mỗi một lần phong tỏa kinh thành đều rất nhiều người phải chết bởi vậy đêm qua phong tỏa kinh thành mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng rất nhiều người bị bị hù ngủ không yên cả đêm thấp phỏm lo âu sợ mình bị cấm quân hoặc là cầm y địa vệ tìm tới cửa trở thành thanh trước mục tiêu lần này phong thành vậy mà nhanh như vậy liền giải trừ như thế ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu bất quá cũng không người nào dám đàm luận việc này đều là nên làm gì liền làm gì gặp được người của triều đình liền đi trốn loại tình hình này ở kinh thành đã tạo thành một loại lệ cũ bởi vì dân chúng thật sự là bị dọa cho sợ rồi lần trước phúc vương thế tử tạo phản sau khi thất bại mấy vạn người người đầu rơi trong đó có hơn một vạn người tức thì bị mang về kinh thành trước mặt mọi người chém đầu mùi máu tươi cơ hồ tràn ngập toàn bộ kinh thành k i ê m một màn kinh khủng vô số tận mắt nhìn thấy người đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ ban đêm đi ngủ đều sẽ làm ác mộng cũng là từ đó về sau kinh thành trị an trở nên một cách lạ kỳ tốt thậm chí ngay cả một chút ngày bình thường cực kỳ thường gặp trộm vặt móc túi cũng không có chân chính đạt đến đêm không cần đóng cửa trình độ mà bách tính đối chiều đình kính sợ nâng cao một bước hạ lệnh giết người vị kia tây sưởng hàng công tức thì bị vô số người coi là tu la c h u y ể n thế đại minh sát thần vũ hóa điện danh tự không nói toàn bộ đại minh địa giới c h ỉ ít ở kinh thành một vùng đã đạt đến có thể để cho tiểu nhi dừng gãy tình trạng đủ để có thể thấy được bách tính trong lòng có nhiều e ngại vũ hóa điện mà lúc này tây sưởng tinh thất bị bách tính gọi đại minh sát thần vũ hóa điện nghe thấy trung sớm thanh âm về sau chậm rãi mở mắt hai đạo tinh mang từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất trải qua một đêm thôi diễn dung hợp giờ phút này hắn đã thành công đem dí hoa tiếp mục dung hợp đến quý hoa âm dương trường sinh công bên trong làm cho quý hoa âm dương trường sinh công càng lên hơn một cái cấp độ hệ thống mở ra tài liệu cá nhân bảng vũ hóa đ i ể n tại đầu góc bên trong phân phó đinh túc chủ vũ hóa đ i ể n cảnh giới đại tông sư năm tầng võ học quý hoa âm dương trường sinh công tầng thứ sáu thiên càng kiếm quyết tầng thứ m ư ơ i thiên kiếm trạm tầng thứ ba tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn tiên thiên bất diệt thân tại ầ cầm、long、thần trưởng, tầng thứ 2, thần n long trưởng, hành biến, viên mãn, g thứ thứ bắt cấp o đ t tư khí Nhìn vận, 14.949. qua l ệ diện, u giao điển hóa vũ khỏe hiện hiện t vòng nụ cười. Tại d u n g hợp di hoa tiếp một về sau quý hoa âm dương trường sinh công tiến thêm một bước đã từ tầng thứ năm biến thành tầng thứ sáu thời khắc này quý hoa âm dương trường sinh công nghiêm ngặt nói đến tới trước so sánh biến hoa không lớn bởi vì trước đó quý hoa âm dương trường sinh công d u n g hợp hấp tinh đại pháp về sau cũng tương tự có hấp thụ nội lực công hiệu chỉ là có thể hấp thụ nội lực m ư ờ phần có hạn cho nên vũ hóa điền cũng cực ít sử dụng cái này công hiệu nhưng lúc này dung hợp di hoa tiếp một về sau hấp thụ nội lực công hiệu tăng thêm một bước mà lại hấp thụ tới nội lực đã có thể hoàn mỹ chuyển hóa thành quý hoa tiên tiên c h â n khí cụ thể có thể chuyển hóa nhiều ít ngược lại là tạm thời không rõ lắm đến thử qua mới biết được trừ cái đó ra quý hoa âm dương trường sinh công cũng có cách không hút công năng lực chỉ là năng lực này chỉ có thể nhằm vào thực lực so với mình yếu hoặc là không có sức phản kháng địch nhân sử dụng gặp được thực lực mạnh hơn đối thủ của mình liền rất khó cách không hấp thụ đối thủ nội lực nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến đối thủ nội lực vận chuyển nhưng coi như chỉ là như vậy cũng mười phần n ư ờ i tiên tỷ như đang cùng địch nhân giao chiến đột nhiên thi triển cách không hút công địch nhân nội lực vận chuyển bị ảnh hưởng tất nhiên sẽ trở tay không kịp đến lúc đó liền có thể nắm lấy cơ hội thực hiện chuyển bại thành thắng cao thủ quyết đấu sinh tử thường thường chỉ trong n y mắt bởi vậy đối với lần bế quan này thu hoạch vũ hóa đ i ể n cũng hết sức hài lòng thời khắc này quý hoa âm dương trường sinh công đã đầy đủ trẻo chống hắn tu hành đến đại tông sư cảnh giới viên mãn bất quá khí vận giá trị cũng tiêu hao đến cực nhanh nhìn qua chỉ còn lại hơn một vạn nói khí vận giá trị vũ hóa điền khẽ thở dài khí vận giá trị loại vật này liền cùng tiền thế nhân dân tệ ẩm dạng là thế nào dùng đều không đủ dùng a phải nghĩ biện pháp mau trong góp nhặt khí vận rút thưởng bởi vì chỉ có rút thưởng thực lực mới có thể càng nhanh mà tăng lên nhìn xem còn lại kia hơn một vạn đạo khí vận vũ hóa đ i ề n do dự một chút đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn thử xem rút ra một lần bạch ngân ban thưởng thế là hắn trực tiếp tại đầu góc bên trong phân phó hệ thống rút ra một lần bạch ngân ban thưởng đinh chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đại h o à n đan đại h o à n đan vũ hóa đ i ề n ngơ ngác một chút lập tức khẽ gật đầu còn có thể quý hoa âm dương trường sinh công mặc dù có được nhanh chóng chữa thương công năng nhưng chữa thương tốc độ cũng có hạn nhất là tại thời điểm chiến đấu địch nhân không có khả năng cho ngươi quá nhiều thời gian đi trước thương nhưng nếu có đại hoàn đan phối hợp thương thế liền có thể trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh c h ô i phục mà lại có thể cấp tốc bổ sung chân khí làm mình kéo dài hơn tổng thể tới nói thiếu lâm đại hoàn đan cũng không tệ lắm một vạn đạo khí vận tiêu không thua thiệt hiện tại còn thừa lại gần năm đạo khí vận nhưng tạm thời cũng làm không là cái gì thanh đồng cấp độ ban thưởng vũ hóa đ i ể n đã coi thưởng quan bế hệ thống vũ hóa điền đứng dậy tùy ý rửa mặt một phen liền đẩy cửa đi ra ngoài chỉ là vừa đi ra ngoài vũ hóa điền chính là sửng sốt một chút bởi vì mã tiến lương cùng đình tu hai người lúc này ngay tại giữ cửa thuộc hạ tham kiến đốc chủ nhìn thấy vũ hóa đ i ể n đi ra ngoài hai người thần sắc nghiêm một chút vội vàng lên trước hành lễ vũ hóa đ i ể n cao mày nói các ngươi tại đây chờ một đêm hai người chờ mặc không nói gì lập tức mã tiến lương lên trước chắp tay nói thuộc hạ hành sự bất lực không có bắt được hoa vô khuyết mời đốc chủ gián g tội hoa vô khuyết chạy vũ hóa đ i ể n lông mày cao lại hỏi chuyện gì xảy ra mã tiến lương lúc này đem đêm qua bắt hoa vô khuyết tình huống chi tiết bẩm báo vũ hóa điền bao quát trung niên nam tử kia rời đi trước cảnh cáo vũ hóa điền câu nói kia vũ hóa điền nghe xong chân mày níu chặt hơn mấy phần khoảng bốn mươi tuổi kiếm tu vẫn là đại tông sư đinh tu lắc đầu nói người này thực lực không biết tạm thời chỉ là ta hai người suy đoán bởi vì người này đồng thời tiếp nhận đại đương đầu song kiếm cùng thuộc hạ toàn lực một đao lông tóc không tổn thao gì vũ hóa điền khẽ gật đầu như vậy nên là đại tông sư không thể nghi ngờ mã tiến lương trầm giọng nói đốc chủ ta hai người lật xem một chút hồ sơ tạm thời còn chưa tra được thân phận của người này nhưng đã phái người đi tìm hiểu tin tưởng rất nhanh liền có thể điều tra ra vũ hóa điền k h á t tay tạm thời không cần tra xét bản tọa đã đoán được thân phận của hắn nếu như đoán không lầm lời nói người này nên là danh s ư n g thiên hạ đệ nhất thần kiếm đại hiệp yến nam thiên Vũ vô vậy vi, Vũ Hóa hoa khuyết thân phận, còn nâng lên giang phòng, hẳn là yến nam Thiên không thể nghi ngờ, nghĩ không ra hắn vậy mà khôi phục tu vi, lại xuất hiện. Nói, Vũ Hóa khẽ hiếp nói, Nói, giang Nam ra Điền đầu, được Điền đôi người biết lại này còn nâng lên Yến ngờ, gật gật tu xuất mắt một là mà nhất là yến nam thiên bị thập đại ác nhân phế đi võ công sau lại lần nữa tu h hành khôi phục võ công phá rồi lại lập thực lực tất nhiên so với trước mạnh hơn vũ hóa điền cũng không xác định cái sau giờ phút này ở vào trình độ nào cụ thể có thể hay không đánh qua đến đánh mới biết được đốc chủ muốn hay không phát lệnh truy nã tại ta đại minh cảnh nội tìm kiếm tung tích của bọn hắn mã tiến lương xin chỉ thị phát đi vũ hóa điền gật gật đầu cũng không phản đối nên trưởng khống tình báo vẫn là phải trưởng khống về phần cái này hoa vô k u y ế t chạy lên chạy s ớ n tôi hắn sẽ còn hiện thân tiểu ngư nhi tin chết trước không muốn thả ra chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới tới cứu vũ hóa điền phân phò nói đúng hai người chắp tay nói vũ hóa điền gật gật đầu không tiếp tục nhiều lời cất bước đi ra phía ngoài mang lên giang ngọc yến cùng tiểu ngư nhi thi thể theo bản tọa tiến cung diệt thánh tuân mệnh càn thanh cung giang ngọc yến bị người bắt đi không do sống chết chu do hiệu lo lắng đến một đêm c h ư a ngủ một mực chờ đợi tin tức thằng đến trời đều sắp sáng lúc mới thực sự nhịn không được ghé vào lòng án trên ngủ thật say phòng thủ tiểu thái dám lo lắng đánh thức chu do hiệu cũng không dám cái dày chỉ là cầm một kiện áo chẳng cho chu do hiệu phủ thêm vũ hóa điền đến càn thanh cung lúc nhìn thấy chính là như vậy một màn chu do hiệu hất lên long bảo ghé vào trên bàn đi ngủ thậm chí nước b ọ t đều chạy đến trên chân càng không tự biết nhìn thấy cảnh tượng này vũ hóa điền đột nhiên có chút không đành lòng nói cho hắn biết trần tướng nhìn ra được hắn đôi ra ngọc hiến đích thật là động thật tình cảm bất quá có một số việc mặc kệ sớm tối đều là phải đối mặt trong lòng thở dài vũ hóa điền lên trước đánh thức chu do hiệu hoàng thượng chu do hiệu mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy vũ hóa điền sau vội vàng hỏi chu à nào? ngoài vào thế tìm trầm mặt một chút, không nói gì, ra phía ngoài phất phất tay. Rất nhanh, hai tên cẩm vệ lên một cỗ thi thể, tiến vào cản thành chưa? hóa không hướng phía nhanh, hai hề Người điển nói lên cản gì, được cầm cỗ c ra Vũ vệ rơ y n bên trong. g Chu do hiệu dương mắt nhìn lên khi thấy nằm tại trên cáng cứu thương máu me khắp người sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức giang ngọc yến toàn bộ người trực tiếp gây dại cái này vũ hóa đ i ể n vung lên áo m a n g bảo hướng chu do hiệu quỳ xuống chắp tay nói hoàng thượng thần có tội không cứu được quý phi nương nương thần tìm tới nương nương lúc nương, nương nàng đã đi chu do hiệu run run dậy dậy xoay người gắt gao nhìn chằm chằm vụ hóa điển sau đó lại nhìn về phía giang ngọc y ế n thi thể muốn nói chuyện lại cái gì đều nói không nên lời đột nhiên một ngụm máu tơi ư phân ra toàn bộ người trực tiếp ngã về phía sau vậy hạ hoàng thượng ngài thế nào nhanh nhanh truyền thái y kể truyền cái gì thái y kể m a u g ọ i mấy cái kia thần ý tới chương hai trăm linh tám phế vật như vậy đáng giá bản tọa nâng đỡ sao hai trong điện lập tức loạn cả một đoàn đám người sắc mặt đ ổ i biến nhao nhao lên tiếng kinh hô vũ hóa điền cũng là sắc mặt biến hóa vội vàng lên trước đỡ lấy chu do hiệu chân khí tuân ra lời Chu Hiệu vừa nói ra mã tiến lương đám người sắc mặt khẽ biến nhao nhao cúi đầu không dám xem vào có mấy lời đốc chủ dám nói nhưng bọn hắn chỉ có thể làm làm không nghe thấy cái này đáng k i a chuyên môn là chu do hiệu điều trị thân thể thần ý vội vàng chạy đến nhìn thấy chu do hiệu lúc này trạng thái sắc mặt đều là hơi đổi vũ đại nhân gối hải thạch nhìn về phía vũ hóa điển đang muốn nói chuyện vũ hóa điển lạnh lùng nói trước thay hoàng thượng xem bệnh đúng gối hải thạch không dám do dự vội vàng là chu do hiệu bắt mạch một lát sau hắn trong mắt nhiều hơn mấy phần hứng trọng nói vũ đại nhân bệ hạ đây là lửa công tâm dẫn đến khí huyết dâng lên cái này vốn chỉ là một cái vấn đề nhỏ nhưng là hoàng thượng nguyên bản thân thể liền không tốt mà lại tổn thương bản nguyên chưa khôi phục bây giờ lại ra loại tình huống này chỉ sợ là nói đến đây bố i hải thạch mặt lộ vẻ do dự không dám nói tiếp nữa vũ hóa điền ánh mắt sắc bén ngươi liền nói cho bản tọa có bao nhiêu phần trăm chắc chắn c h ư a khỏi hoàng thượng bố i hải thạch trầm giọng nói mười thành nhưng là c h ư a khỏi hoàng thượng về sau hoàng thượng có thể chống bao lâu đều xem hoàng thượng tạo hóa của mình tại hạ không dám hứa c h ắ c ngay vậy vũ hóa điền trầm m ặ t lại một lát sau hắn nhẹ gật đầu nói c h ỉ đi hết sức là đủ đúng bố i hải thạch nhẹ nhàng thở ra cũng không dám chế mãi lập tức chào hỏi những người còn lại bắt đầu thi cứu vũ hóa điện nhìn xem bọn hắn bận rộn một lát đột nhiên không có tiếp tục tại cái này tiếp tục chờ đợi tâm tình đối mã tiến lương nói các ngươi tại cái này t r ô n g coi hoàng thượng đợi hoàng thượng sau khi tỉnh lại đem vụ án lời khai giao cho hoàng thượng nói xong hắn quay người đi ra ngoài đi ra ngoài điện nhìn lên bầu trời mây trắng vũ hóa điện đột nhiên cảm giác tâm thật mệt mỏi từ khi xuyên qua mà đến hắn dù rất có gia tâm cũng có tư tâm của mình nhưng làm hết thảy cuối cùng cũng, cũng là vì đại minh vì thiên hạ này trở nên càng tốt hơn thế nhưng là không nghĩ tới cái này chu do hiệu hoàn toàn liền là một cái không đỡ nổi a đấu hắp giết giang ngọc t ế n ngoại trừ là vạn quý phi báo t h ủ thuận tiện trừ bỏ tương lai một cái đại địch bên ngoài cũng là sợ bị giang ngọc k i ế n trồng nhà rốt cuộc nữ nhân này tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là một đường g i ế t tới đại kết cục ngoại trừ tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết hai cái này khí vận c h i tử những người còn lại cơ bản tất cả đều bị nắng cho giết sạch là một cái hoàn toàn xứng đáng chùm phản diện nhất là nữ nhân này tâm cơ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn làm việc không từ thủ đoạn cơ bản không có cái gì d a n h giới cuối cùng nếu để cho hắn trưởng thành tương lai nhất định sẽ chế tạo ra phiền phức rất lớn cho nên vì bảo hiểm cũng vì chu do hiệu cùng người bên cạnh an toàn vũ hóa điền lúc này mới quyết định d i ệ t trừ còn không quật khởi g i a ngọc n hiến nhưng hắn không nghĩ tới chu do hiệu vậy mà vì một nữ nhân liền đem mình làm thành dạng này bản tọa mời đến nhiều như vậy thần y diệ chính là vì cứu ngươi bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi ngươi lại vì một nữ nhân không thèm để ý chút nào chính mình thân thể thậm chí mỗi ngày cùng nữ nhân này pha trộn hàng đêm s i n h ca sợ chính mình thân thể không đổ phế vật như vậy thật đáng giá bản tọa nâng đỡ sao giờ k h ắ c này vũ hóa điền không khỏi có chút mờ mịt hắn muốn lấy đại minh làm căn cơ nhất thống thần châu tái hiện tượng cổ thủy hoàng đế hành động vĩ đại thế nhưng là hắn đối hoàng vị không có hứng thú mà lại thân thể của hắn có thiếu cũng ngồi không được cái kia vị trí cho nên hắn lựa chọn nâng đỡ chu do hiệu hắn đối chu do hiệu yêu cầu cũng không cao chỉ cần hắn dưỡng tốt thân thể không cho mình thêm phiền phức không kéo mình chân sau như vậy đủ rồi nhưng hắn không nghĩ tới chu do hiệu căn bản đỡ không nổi ngự không chỉ lớn an vu hiện trạng thân là đường đường đại minh hoàng đế lại qua không được t ì n h quan mà lại ngay cả giang ngọc kiến nữ nhân này bộ mặt thật đều nhìn không thấu liền dám động tình cái này tại vũ hóa điền nhìn đến thật sự là thật quá ngu xuẩn phế vật như vậy như thế nào phối để hắn hiệu chúng như thế nào phối để hắn vũ hóa điền nâng đ nhìn đến kế hoạch cần sách trước một chút mặc dù sẽ có chút phiền phức nhưng dù sao cũng so hiện tại tốt thiếu thao điểm tâm cũng là chuyện tốt hồi lâu vũ hóa đ i ề n hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng tiếp tục cất bước hướng ngoài cung bước đi bộ pháp nặng nề mà kiên định hắn tuyệt không cho phép có người phá hư hoặc là trở ngại mình báo phụ cho dù là chu do hiệu cũng không được càn thanh cung trải qua một đám thần y thay nhau điều trị trị liệu chu do hiệu rất nhanh liền hồi tỉnh lại nhìn qua trong điện sắc mặt lo lắng đám người chu do hiệu không nói gì ánh mắt của hắn chuyển rời đến đại điện khác một bên giang ngọc kiến thi thể còn chưa xử lý chu do hiệu mặt mũi tràn đầy bi thương đầu tiên là vạn quý phi hiện tại tính quý phi cũng đã chết hắn sùng ái nhất hai nữ nhân đều rời hắn mà đi giờ khác này hắn cảm giác trong lòng vô cùng đau lòng còn có phẫn nộ có đôi hung thủ phẫn nộ cũng có đôi vũ hóa điền phẫn nộ hắn đôi vũ hóa điền như thế tín nhiệm đem toàn bộ kinh thành phòng giữ lực lượng đều giao cho vũ hóa điền trưởng khống nhưng giang ngọc tiến bị người bắt đi vũ hóa điền lại không hề có một chút tin tức nào thu được hắn thấy đây chính là vũ hóa điền thất trách thậm chí việc này có lẽ liền là triều đình người một nhà làm nếu không ai dám to gan như vậy dám giữa ban ngày chui vào kinh thành bắt người đông tây hai xưởng phiên tử cùng cầm ý địa vệ đều là ăn cơm khô sao hoài nghi hạt giống một khi r i e o xuống liền sẽ bị vô hạn phóng đại giờ k h ắ c này chu do hiệu ánh mắt băng lãnh quay người nhìn về phía cổng mã tiến lương b ọ i người lạnh lùng nói vũ hóa điền đâu để hắn tới gặp chấm mã tiến lương trong lòng nhảy một cái nhưng nhớ tới vũ hóa điền rời đi lúc phân phó hắn do dự một chút vẫn là kiên trì lên trước hành lễ nói khởi bẩm bệ hạ đốc chủ hắn chính vụ bận rộn trước xuất cung đi xử lý chính vụ nói mã tiến lương hai tay trình lên một phần lời khai cung kính nói đây là liên quan tới tĩnh quý phi lời khai đốc chủ để thuộc hạ giao cho hoàng thượng chu do hiệu cố nén l ử a giận tiếp nhận lời khai nhìn lại nhưng rất nhanh thân thể của hắn liền run lẩy bẩy mặt mũi tràn đầy trắng bệnh ngón tay cũng bắt đầu bóp đỏ bừng tựa hồ m ư ờ i phần không dám tin bởi vì kêu lời khai bên trên thình lình biết tĩnh quý phi ra ngọc tiến cấu kết ác nhân gốc dư nghiệt tiểu n g nhi hại chết vạn quý phi sau đó đem bạn quý phi ngụy trang thành tự sát nhưng bạn quý phi chết rồi hoàng cung thủ vệ s n g nghiêm tiểu ngư nhi không có cơ hội xuất cung giang ngọc kiến lo lắng sự t ì n h bại lộ thế là liền muốn muốn trừ hết tiểu ngư nhi lấy trừ hậu hoạn nhưng thời khắc mấu chốt bị tiểu ngư nhi phát giác hai người buộc phát xung đột giang ngọc kiến không địch lại đối phương bị đối phương bắt đi làm vũ hóa điền dẫn người đổi tới giang ngọc kiến đã bỏ mình tiểu ngư nhi bị bắt nghiêm hình bức cung phía dưới triệu ra hết thảy theo tiểu ngư nhi nói hắn còn có một cái đồng bọn tên là hoa vô khuyết là một cái ẩn thế môn phái di hoa cùng đệ tử nhưng người này vo công cực cao tại bắt bắt trên đường Bị hắn trốn. Mặt không á c Ngọc c tính trong bóng tối Giang Yến bóng luyện Phi quý lòng mang ý đồ xấu. Thậm chí vì luyện mang công, trong bóng thậm ý đồ xấu, cấu tối chí vì không ế t một tên cái là o à n Hiển quân trưởng g thị h đội đội cấm vệ, k ngừng từ thiên từ lao cái h chết hình phạm vào cùng cung cấp nàng luyện tà công. Không. Không. ị u cung luyện cùng cấp tạc c nàng ông. vào này sao có thể ái phi nàng không phải là người như thế xem hết lời khai chu do hiệu sắc mặt tái nhuận tựa như mất hồn đồng dạng căn bản không tin tưởng lời khai trên nói là sự thật tại hắn trong lòng giang ngọc yến là như thế đơn thuần mà lại có thể trải nghiệm hắn không dễ dàng có thể hiểu hắn yêu thích giang ngọc k i ế n làm sao lại vụn trộm luyện tạ công làm sao lại hại chết vạn quý phi mã tiến lương trầm giọng nói bệ hạ tất cả mọi chuyện đều có chứng cứ mà lại chứng cứ vô cùng xác thực nếu không đốc chủ cũng không dám báo lên phần này lời khai bên trên ngoại trừ giang ngọc k i ế n nguyên nhân cái chết cái khác đều là thật mà lại nhân chứng vật chứng đ ề u tại tinh quý phi trong cung cung nữ còn có cùng nàng cấu kết cấm quân thị vệ trưởng hoàng hiển giờ phút này đều bị giam tại trấn phủ ti chiếu ngục đều đã ký tên đồng ý tiểu ngư nhi mặc dù chết rồi nhưng đối vũ hóa điển mà nói muốn tìm một cái người già trang tiểu ngư nhi cái này hiển nhiên cũng không khó khăn hiện giai đoạn, vũ hóa điền nắm giữ đông tây hai xưởng cùng cầm y h i ệ vệ tại kinh đô đã có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa nghe vậy chu do hiệu sắc mặt càng thêm trắng bạch mấy phần giờ k h ắ c này hắn cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ hắn như thế tín nhiệm giang ngọc y ế n thật không nghĩ đến nàng vậy mà lại là như vậy người t h á i phi chu do hiệu quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ giang ngọc y ế n thi thể toàn thân đều đang run dày đột nhiên bộ độ ngực hắn một mực một tia máu tươi từ k h e miệm tràn ra đi theo trước mắt tối đen toàn bộ người lại lần nữa ngất đi v ậ hạ nhanh truyền thái y h i ệ truyền cho ngươi lại ra bản thân ý ở đây muốn cái gì thái ý ý ấ lan đi tờ s trên đề cử hôm nay lại thêm canh một cầu toàn đặt trước n g u y ệ t phiếu khen thưởng tùy duyên cầu đại lao ba ngôi sao sao đ ắ t chương này viết có chút xoắn suýt có lẽ sẽ bị người mắng vũ hóa điển vô tình nhưng là ta nghĩ biểu đạt có ý tứ là vũ hóa điển tình cảm cùng c h ú do hiệu tình cảm không giống cũng không phải là nói hoàng đế không thể đập t ì n h nhưng cũng muốn phân rõ chủ thứ rốt cuộc hắn ở vị trí này không chỉ có muốn chú ý chính hắn càng phải cố lấy toàn bộ đại minh mà lại thân là hoàng đế không có lòng dạ ngay cả hậu cũng đều ổn định không được bị người đồn xoay quanh dạng này chương hai trăm linh chín tứ phương vận động mệnh ta do ta không do trời một ngay tại vũ hóa điện xử lý kinh thành các loại phức tạp sự vụ thời điểm trên giang hồ cũng không bình tĩnh liên thành bảo tàng một chuyện hấp dẫn vô số võ lâm cao thủ cùng giang hồ thế lực chú ý nghe nói cái này bảo tàng đúng đúng mấy trăm năm trước đại lương quốc hủy diệt trước đó từ đòn dông hoàng đế tự mình trôn giấu một nước bảo tàng có thể nghĩ tuyệt đối là giá trị liên thành chủ yếu nhất là trong này không chỉ có vô số vàng bạc tài bảo càng có một bộ có thể để người đả thông thiên địa c h i t i ể u thành cựu thiên nhân tri cảnh võ công địa thế thần chiếu kinh thiên nhân công giả được xưng là lục địa thần tiên trận t này châu không đều từ liên thành bảo tàng đưa tới song gió tựa hồ càng lúc càng lớn tuyết nguyệt thành từ khi gặp lần trước t r i ề u đình đã kích về sau không ít thế lực thối lui ra khỏi tuyết nguyệt thành liên minh tuyết nguyệt thành từ đó phong thành không tiếp tục để ý chuyện giang hồ tôn này trên giang hồ sừng sững gần trăm năm quái vật khổng lồ tại triều đình trước mặt tựa hồ thật chịu thua đương nhiên cụ thể tình hình như thế nào ai nào biết đâu lúc này tuyết nguyệt thành địa phương khác tổn hại đều đã chữa trị chỉ có trên quan thành phía trước tòa kia sụp đổ đăng tiên c á t vẫn chưa trùng tiến vẫn như cũng là một vùng phế tích còn tại đó tựa hồ là phải nhớ kỹ ngày đó trận chiến kia khuất đục nội thành bên trong tuyết nguyệt thành tam thành chủ tư không trường phong dáng vẻ vội vàng sắc mặt ngưng trọng hướng phía phủ thành chủ chỗ sâu một tòa trạch viện đi đến bộ pháp rất nhanh đi vào trạch viện cổng tư không trường phong trực tiếp tối lui trạch viện cửa lớn lập tức liền thấy tại kia trong t r ạ c h viện ngồi một cái thân mặc áo xanh tóc p dối tung nam tử khoanh chân nhắm mắt ngồi ở c h ỗ đó quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt màu trắng v ư n g sáng người này thình lình chính là tuyết nguyệt thành đại tôn bách lý đông quân c h ă m dặm xảy ra chuyện tư không trường phong đi vào bách lý đông quân trước mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ngay vậy bách lý đông quân m í m ắ t khẽ nhúc ních chậm rãi mở mắt bình tĩnh nói thế nào tư không trường phong trầm giọng nói trên giang hồ truyền đến tin tức kinh châu thành bên kia có một tòa liên thành bảo tàng xuất thế bảo tàng xuất thế bách lý đông quân lông mày cao lại nói ngươi muốn đánh cái này bảo tàng chủ ý lần trước một trận chiến vì bảo toàn tuyết nguyệt thành hắn bị ép chịu t h a đáp ứng vụ hóa điển sẽ đem trước đó tuyết nguyệt thành thiếu thu thuế bổ sung mà lại về sau hàng năm đều đúng hạn nộp thuế nhưng tuyết nguyệt thành tự xây thành đến nay liền từ chưa giao nộp qua thuế mấy chục năm để dành đến thiếu mức thuế là một bút cực kỳ khổng lồ số lượng cái số này cho dù là tuyết nguyệt thành cũng chịu đựng không nổi cho nên trong khoảng thời gian này đến nay tuyết nguyệt thành một mực đang nghĩ biện pháp chủ tiền đóng thuế quá hạn từ không trường phong lắc đầu nói bảo tàng chỉ là một chủ yếu nhất là cái này bảo tàng bên trong còn ẩn chứa rất nhiều bí tịch võ công, bí tịch võ công. bách lý đông quân chân m ạ y n h í u chặt hơn mấy phần ta tuyết nguyệt thành kém những này bí tịch võ công thế nhưng là nếu như trong đó có một bộ có thể để người thẳng tới thiên nhân tri cảnh tuyệt thế thần công đâu tư không trường phong gần t ừ n g chữ vê anh một cỗ khí thế khổng lồ đột nhiên từ bách lý đông quân trên thân bộ c p h á t cường đại huy áp làm cho tư không trường phong cũng nhịn không được hơi lui về phía sau hai bước bách lý đông quân ánh mắt sắp bén chăm chú nhìn tư không trường phong để người thẳng tới thiên nhân tuyệt thế thần công tư không trường phong gật đầu trầm giọng nói ta đã phái người tìm hiểu qua tin tức có thể là thật bộ này thần công tên là thần chiếu kinh Là ngay ă m t r vậy a bách t i ế t c lý đông quân hít sâu m t hơi nắm đấm chậm rãi nắm lên hắn bây giờ là đại tông sư viên mãn khoảng cách thiên nhân cấp độ đồng dạng chỉ thiếu chút nữa xa nhưng cảnh giới này cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá hắn đã ở đây cảnh dừng lại vài chục năm đại tông sư viên mãn cùng thiên n h â n mặc dù chỉ là cách xa một bước nhưng cái này kém một bước lại là giống như là trời căn bản không phải một cái cấp bậc lấy một thí dụ như hắn là thiên n h â n cấp độ lần trước đối mặt vũ hóa điển tuyết nguyệt thành t u y ệ t sẽ không luân lạc tới phong thành chịu thua tình trạng thậm chí kia vũ hóa điển căn bản cũng không dám đến tuyết nguyệt thành làm cản như hắn là thiên n h â n tuyết nguyệt thành không cần thụ này q u ấ t đủ cho nên bây giờ nghe được kia thần chiếu kinh có thể để người đột phá thiên n h i n bách lý đông quân mới có thể kích động như thế rất rõ ràng hắn động、tâm. nửa ngày hắn thở sâu nhìn về phía tư không trường phong nói lúc nào xuất phát tư k h ô n g trường phong nói ta chuẩn bị sau ba ngày liền lên đường nhưng cái này liên thành bảo tàng đã hấp dẫn rất nhiều giang hồ nhân sĩ tiến về thậm chí một chút t ầ n thế đại tông sư đều xuất thế không kỳ quái bách l y đông quân gật gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa một cái giá trị liên thành bảo tàng còn có một bộ có thể để người đả thông thiên địa c h i tiểu đột phá thiên nhân công pháp không cần nghĩ khẳng định không chỉ tuyết nguyệt thành sẽ độc t â m bất quá lấy tuyết nguyệt thành thực lực cũng không e ngại những n à y đồng dạng giang hồ thế lực rốt cuộc hán giờ phút này là đại tông sư viên mãn cảnh chỉ cần thiên nhân không ra ai có thể cùng hắn tranh phong bách lý đông quân trầm tư một lát rất nhanh liền làm giá quyết định sau ba ngày ta cùng ngươi cùng nhau xuất phát ngươi ở ngoài sáng ta tại ám hành sự tùy theo hoàn cảnh t ư không trường phong gật gật đầu lập tức nói còn có một vấn đề vấn đề gì bách lý đông quân hỏi t ư không trường phong trầm giọng nói cái này liên thành bảo tàng nghe nói phú khả đ ị c h quốc dạng này một món của cải khổng lồ triều đình sẽ không để cho nó rơi xuống người khác trong tay nói cách khác lần này triều đình rất có thể cũng sẽ nhúng tay mà triều đình giờ phút này tây xưởng vi tôn chuyên môn phụ trách trên giang hồ bản án nói đến đây tư không trường phong không tiếp tục nói nhưng bách l y đông quân lại lập tức minh bạch hắn ý tứ triều đình vị k i a tây sưởng hắn công vũ hóa điển rất có thể cũng sẽ tiến về bách l y đông quân trầm mặc một lát đáy mắt đột nhiên hiện hiện một k i a tàn khốc nói hắn tới liền tới nếu là gặp được không cần lưu thủ lần trước một trận chiến vì lấy đại cục làm trọng hắn không thể không túi đầu nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sợ k i a vũ hóa điển tư không trường phong trầm giọng nói người này hiện tại quyền cao chức trọng nắm trong tay đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ thậm chí kinh thành mười vạn tờ quân đều mặc kệ điều động nếu là không giết được hắn Ta Tuyết cổ xưa vỏ kiếm nhìn lại cực kỳ bình thường cổ pháp nhưng lại mang theo một cỗ huy hoàng nặng nề khí tức đây là chưa ra khỏi vỏ trạng thái nếu là ra khỏi vỏ có thể nghĩ hẳn là long trời lỡ đất bách lý đông quân nuốt trôi kiếm này thân nguyên bản lạnh lùng ánh mắt đột nhiên nu hòa xuống tới trên thân đột nhiên cũng nhiều thêm một cỗ tự tin khí chất phản phất cầm thanh kiếm này liền cầm toàn bộ giang hồ nhìn qua thanh trường kiếm này tư không trường phong thần s ắ c trang nghiêm trong mắt cũng nhiều một t i a k í n h ý cái này bách lý đông q u â n nói h ẳ n ý ở đâu nghe vậy tư không trường phong lấy lại tinh thần than nhẹ một tiếng nói về núi đi lên bách lý đông quân n g ứ g mày trầm giọng nói h ắ n trách ta không cứu được lôi vô kiệt tư không trường phong trầm mặc một lát sau thở dài lôi vô kiệt dù sao cũng là nàng thân đệ đệ nàng đối lôi ra không có tình cảm nhưng lôi vô kiệt dù sao cũng là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất bách lý đông quân ánh mắt lạnh lẽo nói làm sao chúng ta không phải thân nhân của nàng tư không trường phong lắc đầu nói nha đầu này từ nhỏ tính tình liền cực kỳ thanh lanh bướng mình lần trước ngươi vì bảo toàn tuyết nguyệt thành không thể không giao ra lôi vô kiệt nàng mặc dù cũng có thể lý giải thế nhưng là ai bách l y đông quân hử lạnh nói đã lý giải còn đối ta có hận ý tại nàng trong lòng chúng ta từ đầu đến cuối không sánh bằng nàng kia vài chục năm chưa từng thấy qua mặt đệ đệ nàng năm đó là sư phụ tại đàn sói bên trong nhà về nhìn đến sói liền là sói thủy chung là nuôi không quen nghe vậy tư không trường phong chân mày tao lại dù sao cũng là sư h u n h hội lời này có hơi quá. Từ l ầ ngay trước c ù n k i vũ hóa điền một vậy bách i n t lý ớ n Từ đông quân hơi biến sắc mặt trầm mặt lại một lát sau hắn lắc đầu nói là ta không phải nhưng cũng không phải ta thay đổi thư a t â n Nguyệt Thành、Đại、Tôn, cũng là là Tuyết Đại Đại s Huynh người, của các người. ta không chỉ có muốn cân nhắc các người, còn muốn cân nhắc muốn muốn người, trường u Nguyệt Suy, nếu nếu muốn y y vậy, ế t Thành thể lý giải tốt nhất, nếu không thể lý giải, như vậy, hợ, Thư t Hưng hẳn nàng không như nàng hận, liền nàng hận giải giải, không vì có để lý lý đi. phong muốn nói lại thôi mà bách l y đông quân nhưng không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này tâm tình k h o á t tay nói cứ như vậy đi sau ba ngày xuất phát ngươi ở ngoài sáng ta tại ám phối hợp hành động bảo tàng có thể hay không đạt được không quan trọng nhưng k i a thần chiếu kinh nhất định phải nắm bắt tới tay ai ngăn ai chết dứt lời bách lý đông quân đứng dậy rời đi từ không trường phong nhìn qua bóng lưng của hắn lông mày nịu h chặt hơn mấy phần bách l y đông quân mặc dù không thừa nhận nhưng hắn lại như thế nào nhìn không ra từ lần trước thua ở triều đình trong tay bị ép trước mặt mọi người cúi đầu hơn nữa còn là đối một tên tiểu bối cúi đầu bách l y đông quân liền bắt đầu thay đổi hắn cũng không tiếp tục phục dĩ vãng kia lười nhác ôn hòa tính tình mà là trở nên đông trầm dễ g i ậ n t h ư ợ n h ư đáy lòng ma được thả ra đồng dạng Tiếp lúc trước bọn hắn sư đổ ở giữa tình cảm vô cùng tốt thế nhưng là từ khi sư phụ thực lực càng ngày càng mạnh đối lại tình cảm cũng biến thành càng lúc càng mở nhạc mạng mà bây giờ đại sư huynh cũng tựa hồ bắt đầu biến thành dạng này thực lực liền thật như vậy để người mê luôn sao nếu là như vậy luyện võ mục đích đến tột cùng là vì cái gì từ không trường phong ánh mắt mê mang cứ như vậy đứng sau một hồi mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng kiềm chế rời đi Ai? vang Quan say nam gian Tiểu viện bên trong, vang lên một đạo thật dài dài chí tôn minh Quan thiên người Nghiêng tại nghiêm chiếc mùi minh thời trong, một thật thở Trí tôn tôn tơ trường theo trên toạn, một mặt Theo trí tôn nhất thống phương nam võ lâm, gần nhất trong th quý uy rượu luyến vàng võ bên lên ngự mình Bưng ngon, chản cùng phương Gần khoảng này Hắn hưởng bảo bảo mê mê đạo khoác lâm độ đầy chủ khí ngoại trừ thiếu lâm tự cùng tuyết nguyệt thành cái này phương nam võ lâm hoàn toàn là hắn định đoạt sau đó chỉ cần diệt trừ thiếu lâm tự cùng tuyết nguyệt thành cái này hai con t r ư ớ n g ngại vật hắn chính là phương nam chân chính võ lâm trí tôn chỉ là hắn cũng không quên chân chính trưởng khống đây hết thể người là ai là triều đình là vị tia tây sưởng h n công vũ hóa điển cái kia có thể quyết định hắn sinh tử nam nhân không đúng là thái giám nghĩ đến chỗ này quan ngự thiên sắc mặt lại âm trầm xuống loại này chính mình trưởng khống hết thạy nhưng sinh tử lại muốn bị người khác trưởng khống cảm giác thật rất khó chịu có thể nghĩ đến vũ hóa điển kia thực lực khủng bố hắn thực sự để không nổi ý niệm phản kháng dù là hắn hiện tại nắm trong tay phương nam võ lâm nhưng hắn hết sức rõ ràng nếu như hắn dám có dị tâm hắn mất đi giờ phút này hết thệ tất cả cũng chính là chuyện trong nháy mắt cái tia người có thể giúp hắn trở thành võ lâm trí tôn cũng có thể đem hắn đánh rất vượt sâu đệ đợi Đ xuống vẫn nội trong lòng cùng không lòng, lầm bầm nói, đợi một chút. lầm cam bầm Đạp, đạp đạp đột ạ đ nhiên một trận tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến lập tức một tên người áo đen vội vàng xâm nhập đại điện chắp tay nói minh chủ có tin tức kinh châu thành bảo tàng đích thật là thật mà lại cái kia có thể để người đà thông thiên địa chi tiểu đột phá thiên nhân cảnh giới tuyệt thế thần công cũng là thật môn công pháp này gọi thần chiếu kinh nghe nói là lúc trước tung hoành giang hồ võ lâm danh túc thiết cốt mực ngạc mai niệm x a n h tuyệt học ngay vậy quan ngự thiên bỗng nhiên đứng dậy trong mắt hiện hiện ánh sáng nóng bằng màu kinh châu thành có bảo tàng xuất thế tin tức hắn tự nhiên từ lâu nhận được nhưng chân chính để hắn để ý vẫn là kia bộ nghe đồn bên trong có thể để người đà thông thiên địa chi t mà, mà lại sẽ không còn có người có thể trưởng khống sinh tử của hắn sinh tử của hắn chỉ có thể từ hắn chính mình trưởng khống lập tức triệu tập nhân thủ tiến về kinh châu thành cái này liên thành bảo tàng cùng tuyệt thế thần công tạ t h í tôn minh mướn quan ngự thiên mặt mũi tràn đầy bá đạo hạ lệnh trong mắt ngậm lấy sát khí lạnh như băng ai dám cùng ngươi hắn tranh đoạt bảo tàng t h ầ n công đều phải chết kinh thành theo phong tỏa tiếp xúc kinh thành tựa hồ lại trở về bình tĩnh hết thể như trước tây s ư ở n g mấy ngày nay vũ hóa điền vẫn luôn đợi tại nha môn xử lý chính sự đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y địa vệ trưởng giám sát truy nã quyền lực tại đại minh các nơi đều sắp đặt nha môn một chút trọng yếu bản án đều là từ cầm y địa vệ xử lý trừ phi cầm y địa vệ xử lý không được lại chuyển đến đông tây hai nhà máy từ mạnh hơn người xử lý tây s ư ở n g làm quyền lợi trung tâm nhiệm vụ vẫn là rất nặng mỗi ngày đều có rất nhiều mới trình lên bản án còn có không ít đ ộ n lại năm xưa bản án cũ những chuyện này dĩ vãng đều là đàm l ỗ tử cùng tào chính thuần tại xử lý nhưng hai ngày này vũ hóa điền có rảnh liền tự mình tiếp thủ tới lúc này vũ hóa điền ngay tại đọc qua một cọc diện môn án hồ sơ đàm l ỗ tử đột nhiên đi đến một mặt ngưng trọng chắp tay nói khởi bầm đốc chủ liên thành bảo tàng một chuyện có tin tức vũ hóa điền lông mày nhữ lại vung xuống hồ sơ gật đầu nói nói một chút đúng đàm l ỗ tử hành lễ lập tức nói bảo tàng một chuyện mặc dù tạm thời không có t r a được là ai chuyển tới tin tức nhưng căn cứ cầm y đ ị vệ chuyển về tình báo có thể là thật nghe nói cái này bảo tàng đúng đúng mấy trăm năm trước đại lương quốc hủy diệt trước đó từ đại lương hoàng đế tự mình t r ô luận dấu đại lương vũ hóa điền khẽ gật đầu đại lương quốc đã từng đích thật là xây dựng ở đại minh thời khắc này lãnh thổ bên trên mà lại đại khái địa điểm cũng xác thực ở vào kinh châu thành một vùng chủ yếu nhất là năm đó đòn d ô n g d i ệ t quốc về sau kỳ tài giàu xác thực không có bị người tìm tới như thế nhìn đến như vậy cái này liên thành bảo tàng đích thật là chân thực tồn tại cái này đàm lỗ tử nói tiếp mà lại ngoại trừ bảo tàng bên ngoài gần nhất trên giang hồ đều đang đ ồ n cái này lên i thành bảo tàng bên trong còn ẩn giấu đi một bộ tên là thần chiếu kinh võ học nghe nói có thể để người đà thông thiên địa chi tiểu thẳng tới thiên nhân c h i cảnh thần chiếu kinh vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lập tức t h ả n n h i ê nói n ngươi tin không đã có liên thành bảo tàng tia tất nhiên liền có thần chiếu kinh cùng liên thành quyết điểm này vũ hóa điền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng cái này cái gọi là thần chiếu kinh có thể làm cho người đà thông thiên địa chi tiểu đột phá thiên nhân cảnh giới hơn nữa là có chút xả đạo có độ tin cậy không cao đàm lỗi từ lắc đầu nói thuộc hạ tin hay không không trọng yếu mấu chốt nhất là những võ lâm nhân sĩ tia tin nghe nói mấy ngày nay đã có không ít thế lực chạy tới kinh châu thành thậm chí một chút thần thế đại tông sư đều xuất hiện vũ hóa điền khẽ gật đầu c h ầ m tư một lát nói chuẩn bị một chút ba ngày sau xuất phát chạy tới kinh châu thành đã xác định tin tức là thật như vậy bất luận như thế nào cái này bảo tàng đều là phải thuộc về triều đình tất cả quyết không thể để hắn rơi xuống trong tay người khác về phần kia thần chiếu kinh vũ hóa điền cũng không ôm hy vọng quá lớn nếu có được đến càng tốt hơn không chiếm được cũng không quan trọng mà lại vũ hóa điền hoài nghi bảo tàng có lẽ là thật tồn tại nhưng cái này thần chiếu kinh nói không chừng chỉ là kia người giật dây thả ra hấp dẫn những n à y võ lâm cường giả đi trước mồi câu thôi như môn võ học này thật có thể để người đột phá thiên nhân kia người giật dây vì sao không mình giữ lại mà là muốn thả ra nó mục đích hơn phân nửa là muốn mượn nhờ những n à y võ lâm cường giả tri thủ đến làm đục nước đi đối phó cái nào đó người nếu như tin tức này thật sự là thanh long hội thả ra vũ hóa điền hoài nghi người giật dây muốn đối phó người liền là hắn bất quá không quan trọng chỉ cần bảo tàng là thật liền tốt người muốn đối phó bản tọa b còn còn vũ hóa điền phân phối nói đúng đàm lỗi từ trầm giọng nói vũ hóa điền gật gật đầu lập tức không cần phải nhiều lời nữa đứng dậy hướng bên ngoài phủ đi đến hắn muốn đi hoàng cung một chuyến nhìn xem chu do hiệu thuận tiện báo cáo việc này từ khi giang ngọc yến chết rồi mấy ngày nay chu do hiệu một mực không triệu kiến qua mình trong lòng khẳng định là đối với mình có hận ý nhưng vũ hóa đ i ể n cũng không thèm để ý hắn hận liền do hắn hận đi chỉ cần hắn không ảnh hưởng kế hoạch của mình liền tốt mà lại liên quan tới xử lý như thế nào những ngày hai h o à ngầm vũ hóa đ i ể n sớm đã bày ra kế hoạch h o à n mỹ hắn vận mệnh của mình chỉ có thể từ hắn chính mình trường khống tuyệt sẽ không dễ dàng giao đến người khác trong tay còn có tối hôm qua kia một trường nơi này lại giải thích một chút nhân vật chính là bởi vì hắn giúp chu do hiệu giải quyết nhiều như vậy định nhân đem quyền lợi thu nạp mà chu do hiệu vẫn một mực bày nát an vu hiện trạng thậm chí một lòng nào vào nữ nhân trên người đem thân thể của mình phá đ nhân vật chính mới có thể thất vọng cùng phẫn nộ coi như diệt trừ giang ngọc yến cuối cùng cũng là vì hoàng đế tốt nếu không nhân vật chính không ở kinh thành hoàng đế điểm này đầu góc khẳng định là chơi không lại giang ngọc yến không hiểu rõ giang ngọc yến có thể bãi đủ trang một chút nữ nhân này không đơn giản tấu chương xong chương hai trăm mười một thần bí thiên cơ lão nhân sáu cái thời đại một càn thanh cung so sánh di vãng thời khắc này càn thanh cung cực kỳ q u ò n cũ vẽ thời tiết dần dần chuyển lạnh cho nên chu do hiệu cũng đổi lại một ghế thêm đông vải long bảo toàn bộ người co quắp tại trên long ỉ nhìn qua long án trên tấu chương là người hai mắt vô thần phảng phất mất hồn đồng dạng khởi bẩm hoàng thượng vũ công công ở bên ngoài cầu kiến đúng lúc này phòng thủ tiểu thái dám đi đến hướng phía c h u do hiệu thấp dọc bẩm chu do hiệu lấy lại tinh thần nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nói để hắn cút không thấy trải qua giang ngọc kiến một chuyện hắn đôi tất cả mọi người không tín nhiệm nữa cứ việc giang ngọc kiến bỏ mình là chết chưa hết tội nhưng hắn không tin tưởng vũ hóa điền trưởng không toàn bộ kinh thành phòng giữ lực lượng sẽ đối với cái này không có chút nào cảm kích nhưng hắn lại lựa chọn biết chuyện không báo thẳng đến giang ngọc kiến bị bắt đi hắn mới đem giang ngọc kiến thi thể mang về hắn thấy đây chính là vũ hóa điền thất trách. Thậm chí mấy ngày nay, chu do hiệu đều đang nghĩ vũ hóa điển quyền lợi sẽ sẽ không quá lớn rồi phù hoàng năm đó nói cho hắn biết bất kỳ cái gì sự t ì n h đều cần cân bằng nhưng giờ phút này vũ hóa điển ở kinh thành một tay che trời căn bản không người có thể ngăn được hắn cho nên hắn mới dám giấu giếm chính mình chu do hiệu vốn định một lần nữa tìm một cái người đến ngăn được vũ hóa điển nhưng suy nghĩ kỹ mấy ngày hắn lại phát hiện giờ phút này toàn bộ kinh thành căn bản không người có thể ngăn được vũ hóa điển vũ hóa điển bản sự hắn mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng có c h ấ nghe thấy người bình thường căn bản không thể nào là hắn đối thủ nâng đỡ một cái người không có năng lực đi lên chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị vũ hóa đ i ể n đụa chơi chết hoặc là liền là lại biến thành hắn người t h ư ợ n h ư tào chính thuần vạn dụ lâu chết rồi chu do hiệu vốn là dự định để tào chính thuần trưởng k h ô n g đông xưởng cùng vũ hóa đ i ể n tây xưởng lẫn nhau ngăn được nào nghĩ tới hiện tại tào chính thuần hoàn toàn biến thành vũ hóa đ i ể n dưới tay một đầu trung thành nhất lao cầu to như vậy kinh thành lại không có người nào có thể cùng vũ hóa đ i ể n ngăn được không thể không nói cái này thật sự là một loại b i hay nhưng nếu như muốn để chu do hiệu xử từ vũ hóa điền hoặc là đem hắn từ vị trí hiện tại con ra hắn cũng không muốn làm như vậy rốt cuộc vũ hóa điền năng lực làm việc vẫn là rất mạnh chí ít từ khi hắn cầm quyền đến nay làm việc chưa hề để chu do hiệu thất vọng qua chủ yếu nhất là vũ hóa điền hiện tại đã xưa đâu bằng nay toàn bộ trong t r i ề u đều là hắn người hắn nếu như bây giờ hạ lệnh xử t ử vũ hóa điền rất nhiều người đều sẽ không đồng ý bao quát vũ hóa điền mình cũng không có khả năng cho chết một khi hắn hạ lệnh tạo phản toàn bộ kinh thành tất nhiên đại loạn đây không phải chu do hiệu muốn xem đến kết quả nhưng thế cục bây giờ đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn nghĩ tới đây chu do hiệu không khỏi có chút phẫn nộ cùng bất lực đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút hối hận nối hổ gây họa cái này gặp kia truyền thư tiểu thái g i á m đứng ở bên cạnh còn chưa đi chu do hiệu trong lòng tức giận càng tăng lên nổi giận nói người còn lo lắng cái gì chẳng lẽ lời của chấm nói đều vô dụng sao nô tỷ không dám tiểu thái g i á m sắc mặt trong nhuận vội vàng quỳ xuống chu do hiệu cả giận nói vậy còn không mau cút để hắn cũng cút chấm không muốn gặp hắn đúng tiểu thái g i á m run run rầy rầy đứng dậy quay người rời đi nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân từ cổng truyền đến đi theo một đạo bình thản thanh âm vang lên thân thể hoàng thượng không tốt thường xuyên tức giận cũng không l à một chuyện tốt tiểu thái g i á m ngẩng đầu nhìn lại lập tức biến sắc liền vội vàng hành lễ vũ đại nhân chu do hiệu nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn lại đi theo sắc mặt lập tức lạnh xuống cả giận nói cầu nô tài không nghe thấy chấm lời nói mới rồi sao chấm không muốn gặp ngươi lập tức cho chấm cút bên cạnh tiểu thái g i á m mặt mũi tràn đầy trắng bệnh đứng tại chỗ không biết làm sao vũ hóa điền phất phất tay tiểu thái g i á m như được đại xá vội vàng chạy ra ngoài vũ hóa điền thì sắc mặt bình tĩnh chậm dãi đi đến chu do hiệu trước mặt chắp tay nói thần vũ hóa điển tham kiến hoàng thượng chu do hiệu lạnh lạnh lạnh lùng nh ngay cả trâm cũng chỉ huy không được ngươi rồi ngươi muốn làm cái thứ hai ngụy trung hiền sao ngụy trung hiền n ă m đó đông s ư ở n g hán g công quyền cao c h ứ c trọng tự xưng cựu thiên thuế quyền n g h i ê n g t r i ề u chính nhưng sau cùng hạ tràng lại không phải quá tốt chu do hiệu lời ấy ý tứ không cần nói cũng biết vũ hóa điền m ặ t không biểu tình chắp tay nói thần không phải ngụy trung hiền nhưng quân muốn thần chết thần không thể không chết nếu như hoàng thượng nghị sự từ thần thần không một câu h á n hận chu do hiệu long bảo hạ nắm đấm chậm rãi nắm lên chậm mặc một lát sau hán thở sâu lạnh lù nói nói đi chuyện gì vũ hóa điền chắp tay nói liên thành bảo tàng một chuyện có kết quả bảo tàng là t h ậ t đã có không ít giang hồ thế lực tiến về kinh châu thành việc này hoàng thượng làm u ố n thần đi xử lý vẫn là phải khiến người khác đi xử lý thế nào nghĩ bỏ gánh chu do hiệu cười lạnh thần không dám vũ hóa điền thần s ắ c bình tĩnh kia thần sau ba ngày liền lên đường chạy tới kinh châu thành nhất định đem liên thành bảo tàng mang về chu do hiệu nhẹ gật đầu hờ hưng nói đi thôi vũ hóa điền gật đầu lập tức nói còn có một chuyện cần xin chỉ thị hoàng thượng liên thành bảo tàng một chuyện dính đến giang hồ quá nhiều thế lực thần dưới tay lực lượng k h n g đủ đến lúc đó khả năng cần điều động nơi đó q u đội còn xin hoàng thượng đáp ứng lời vừa nói ra chu do hiệu ánh mắt ngưng tụ lạnh lùng nhìn chăm chú vũ hóa điển vũ hóa điển thì vẫn như c ũ biểu lộ bình tĩnh hơi khó thân chắp tay chính đối chu do hiệu chờ lấy hắn trả lời chắc chắn hồi lâu chu do hiệu đột nhiên ném ra một vật nói cái này nửa viên hổ p h ù có thể điều động trừ biên quân bên ngoài tất cả quân đội vũ hóa điển tiếp nhận nửa viên hổ p h ù đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng cũng không nói thêm gì chỉ là chắp tay nói đa tạ hoàng thượng dứt lời hắn quay người rời đi trong điện chu do hiệu nhìn chăm chú lên vũ hóa điển bóng l ư n g rời đi thần xác cố ám chờ mặc không nói hồi l hắn thu hồi ánh mắt trong mắt xuất hiện một tia không cam lòng cùng bất lực nhìn qua ngoài điện bầu trời lẩm bẩm nói tổ tông phù hộ ba ngày thời gian trước mắt là tới một ngày này tây s ư ờ n g cổng lít nha lít nhít phiên tử cùng cầm y lìa vệ tụ tập đông tây hai s ư ờ n g cùng cầm y lìa vệ hai ti nhân vật chủ yếu đều tới đông s ư ờ n g lấy tàu chính thuần cầm đầu đi theo phía sau đông s ư ờ n g bảy đại cao thủ vốn là tám cái nhưng hắc y lìa tiến đội thủ lĩnh bị khiếu thiên đang tấn công thục trung đường một lúc bị đường môn cao thủ giết chết cho nên hiện tại chỉ còn lại có bảy cái bất quá h y lìa tiến đội vẫn là đông x ư ở n lực lượng chủ yếu hiện tại thủ lĩnh là thiết trào phi hứng Đông、Sưởng、Đại Đương Đầu. Vô Sưởng Người này vốn là Chu là tây h phải đến Tàu Chính Thuần bên người nội ứng, nhưng Chu、Vô、Thị chết rồi, Tàu Chính Thuần、lưu、hắn một mạ, không có giết hắn, người này liền khăng khăng một mực theo sát Tàu Chính Thuần. ị người nội rồi, giết người liền đến bên ứng, mạng, này Tàu Tàu một một sát Tàu t có mực lưu Vô s ư ở n g bên này nhân số thì tương đối nhiều cầm đầu là diệp cô thành lôi h oanh tiến thập tam cùng hạ tuyết nghi bốn người sau đó là tây s ư ở n g tứ đại đương đầu mạ tiến lương đinh tu tào thiếu khâm kế học dũng ngoài ra lưu tinh chú ý trình trưởng ban mặt xanh sát thủ triệu thông cùng lâm bình chi một đám cao thủ cũng xen lẫn trong đội ngũ ở giữa cầm y địa vệ bên này nam c h ấ n phủ ti phụ trách kinh thành an nguy không có tới b ắ c c h ấ n phủ ti thập tam thái bảo đều tới lấy đại thái bảo đồng thiên bảo cầm đầu đằng sau đi theo lục văn triều đinh b ạ c h anh bọn người đắng người đứng bình tĩnh tại cửa ra vào chờ trên đường yên t ì n h im ắng đập đạp chẳng được bao lâu một bóng người từ trong phủ đi ra người khoác ngân bạch t h e o kim áo mãng bảo phía sau treo màu trắng áo choàng bên hông treo ỷ thiên kiếm khí độ ung dung l ộ n g lẫy gương mặt tuấn mỹ làm cho nữ tử nhìn đều phải tự ti mặc cảm nhưng hết lần này tới lần khác thần sắc mạc cao n g o bên trong lại dẫn một tia không dễ thân cận lạnh lạ đám người thần sắc nghiêm lại lập tức chắp tay hành lễ âm trấn thiên cung vũ hóa điền chậm rãi đi ra ánh mắt tại trên thân mọi người nhìn lướt qua k h ẽ gật đầu lập tức đi xuống bậc thang cưới trên một thất sớm đã chuẩn bị xong ngựa tốt màu trắng thản nhiên nói lên đường đi đúng xuất phát đội ngũ lập tức lên đường rất nhanh liền ra cửa đông hướng kinh châu thành phương hướng mà đi chỉ là còn chưa đi bao xa vũ hóa điền đột nhiên đưa tay ngừng một chút đội ngũ dừng lại đám người nghi hoặc nhìn về phía vũ hóa điền đốc chủ thế nào mã tiến lương nghi hoặc mà hỏi tham vũ hóa điền không có trả lời hắn bay đầu ngựa lại nhìn về phía xa xa đường nhỏ hắn thấy được hai cái người quen vũ hóa đ i ể n g ụ c ngựa đi tới nhìn qua trước mắt một già một trẻ thản nhiên nói tiền bối chúng ta thật đúng là hữu duyên à, lại gặp mặt một già một trẻ này thình l i n h chính là thiên cơ lão nhân cùng hắn cháu gái tôn tiểu hồng thiên cơ lão nhân đều đã tận lực tránh đi tây sưởng đội ngũ không nghĩ tới vẫn là bị vũ hóa đ i ể n chú ý tới trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ nói đúng vậy à thật đúng là xảo a vũ hóa điện từ chối cho ý kiến thản nhiên nói không biết tiền bối đây là lại muốn đi đâu thuyết thư rồi thiên cơ lão nhân do dự một chút không biết nên không nên nói nhưng bên cạnh tôn tiểu hồng lại đột n h i ê nói n nghe nói gần nhất kinh châu thành bên kia thật náo nhiệt ta cùng ra ra dự định đi kinh châu thành tiểu hồng thiên cơ lão nhân sắc mặt biến hóa vội vàng mở miệng đánh gãy nhưng lại đã không còn kịp rồi vũ hóa điền cười như không cười nhìn xem thiên cơ lão nhân tiền bối nhân vật như vậy cũng đối kia cái gọi là thần chiếu kinh cảm thấy hứng thú thiên cơ lão nhân nghe vậy cười khổ nói lão hủ đối với người k h á c công pháp không có hứng thú nhưng truyền thuyết kia bên trong thiên nhân trí cảnh thử hỏi cái này người trong võ lâm ai không muốn đi lên tìm hiểu ngọn ngành nhìn đến tiền bối sống cũng không có mặt ngoài như này thoải mái vũ hóa điền thản như nói bất quá t i ê n bối thật chẳng lẽ coi là kia thần chiếu kinh có thể để người đả thông thiên địa chi tiểu thẳng tới thiên nhân c h i cảnh sao vũ hóa đ i ề n hỏi thiên cơ lão nhân lắc đầu có lẽ ghi chép một chút liên quan tới thiên nhân c h i cảnh tu hành nhưng nếu là tu luyện môn võ công này liền có thể đột phá thiên nhân vậy chỉ sợ là có chút không quá hiện thực cảnh giới này không thể nào là dựa vào một môn võ học liền có thể đột phá nói thiên cơ lão nhân thở dài mà lại lần này liên thành bảo tàng một chuyện sợ là có người tại hạ một bản cờ rất lớn nếu như thật có công pháp thần kỳ như thế người giật dây há lại sẽ bỏ được thả ra nói h ì n đ thiên cơ lão nhân lần nữa thở dài lấy tiểu hưu thời khắc này nhắc lực hẳn là cũng nhìn ra được lao hủ thời khắc này trạng thái không phải quá tốt chỉ có cảnh giới nhưng một thân thực lực cũng đang không ngừng trượt ngay vậy vũ hóa điền khẽ gật đầu từ khi đột phá đại tông sư sau lần thứ nhất nhìn thấy thiên cơ lão nhân hắn liền cảm giác được thiên cơ lão nhân thực lực rất mạnh nhưng trạng thái thân thể tựa hồ không thích hợp rõ ràng cảnh giới cực kỳ cao nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra đại tông sư ba bốn tầng tả h ư u thực lực vị này binh khí phổ đệ nhất thiên cơ bồng người nắm giữ còn không bằng lúc trước binh khí phổ xếp hạng thứ hai t ử mẫu long phượng hoàn người nắm giữ thượng quan kim hồng đây là mười phần không bình thường thiên cơ lão nhân thở dài đây là bởi vì lão hủ trước kia lúc ra biển thân thể nhận qua áp thương từ đó về sau thực lực liền đang không ngừng rút lui mà lại những năm này thương thế dần dần tăng thêm dựa theo này xuống dưới. c cười cười, đối kia thần chiếu kinh lão hủ cũng có hiểu biết này công mặc dù khả năng không lớn để người thẳng tới thiên nhân nhưng là một môn chữa bệnh thanh kinh có cực mạnh chữa thương công hiệu nếu là có này công tướng trợ lão hủ có lẽ có thể chữa trị an thương trở lại năm đó trạng thái bình phong nghe vậy vũ hóa điền lập tức minh bạch thiên cơ lão nhân những năm này bốn phía thuyết thư nguyên lai là đang tìm giải quyết thân thể của hắn thai h ỏ a ngầm biện pháp đương nhiên có lẽ cũng giống như hắn trước đó nói tới thể nghiệm nhân sinh muôn màu mục đích chỉ là thiên cơ lão nhân đến tột cùng là bị cái gì tổn thương lại sẽ tạo thành như thế kỷ quái trạng thái vũ hóa điền hiếu kỳ hỏi không biết tiền bối là bị ai gây thương tích không phải người thiên cơ lão nhân trong mắt đột nhiên hiện hiện một tia sợ hãi thậm chí liền thân thân thể đều hơi hơi run lên một cái trận hắn liền lắc đầu dường như không muốn lại để lên vấn đề này thấy thế vũ hóa điền nhứa mày không phải người nhưng nhìn lấy thiên cơ lão nhân không muốn nhắc lại hắn cũng không có tiếp tục truy vấn suy tư một lát vũ hóa điền cười nói đã tiền bối cũng đối cái này thần chiếu kinh có hứng thú vậy không bằng cùng văn bối đồng hành như thế nào như đến lúc đó văn bối vừa lúc đạt được thần chiếu kinh có thể miễn phí mượn cho tiền bối nhìn qua ngay vậy thiên cơ lão nhân lập tức có chút do dự cùng vũ hóa điền cùng đi mục tiêu quá lớn mà lại cái này tương đương với hắn cũng biến thành triều đình đồng đảng chỉ sợ đến lúc đó lại nhận người trong võ lâm bài xích vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nói làm sao tiền bối là lo lắng bị văn bối liên lụy sao thiên cơ lão nhân trầm mặc không nói ngay tại vũ hóa điền dự định từ bỏ thời điểm hắn đột nhiên cười cười nói t ố t vậy liền làm phiền tiểu h ư u hắn đột nhiên nghĩ thông suốt đã đều quyết định muốn đi cái kia còn có gì thật là sợ n h ư đến lúc đó kia thần chiếu kinh thật xuất hiện nếu như muốn đạt được thần chiếu kinh tránh không được cũng muốn động thủ đã như vậy vậy còn không như cùng vũ hóa điền cùng một chỗ đạt được thần chiếu kinh thời cơ lớn hơn một chút ngay vậy vũ hóa điền trên mặt cũng hiện hiện vẻ tươi cười thiên cơ lão nhân mặc dù tạm thời chỉ có đại tông sư ba bốn tầng tả hữu thực lực nhưng nếu có cơ hội giúp hắn khôi phục thương thế khôi phục trạng thái toàn thịnh vậy liền sẽ là một cái mạnh mẽ trợ lực chỉ là không biết thiên cơ lão nhân thời kỳ toàn thịnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu vũ hóa đ i ể n có chút hiếu kỳ chỉ là đã thiên cơ lão nhân không nói hắn cũng không muốn hỏi nhiều đối xa xa tào chính thuần bọn người vây vây tay để bọn hắn đưa ra hai con ngựa vũ hóa đ i ể n xoay người t h ư ớ n g thiên cơ lão nhân làm cái mời động t ắ t tay cười nói tiền bối mời thiên cơ lão nhân mỉm cười gật đầu bung xuống cũng không do dự nữa một tay cầm hắn t u y ế t thư phớn gọi hồn một tay nắm tôn tiểu hồng theo vũ hóa điền đi tới sau đó đội ngũ lần nữa lên đường phía trước có cầm y địa vệ mở đường vũ hóa điền thì cưỡi ngựa cùng thiên cơ lão nhân đi ở chính giữa c lâm bình chi mã c h lên trước n nói vũ hóa điện gật gật đầu nói đi lâm bình chi mắt nhìn vũ hóa điện bên cạnh thiên cơ lão nhân cùng tôn tiểu hồng có chút do dự vũ hóa điền bình tĩnh nói không sao thiên cơ tiền bối cùng tôn cô nương không phải ngoại nhân nghe vậy thiên cơ lão nhân cười cười không nói gì tôn tiểu hồng ngược lại là mắt nhìn vũ hóa điền có chút vui vẻ đúng lâm bình chi chắc tay lập tức nói kinh châu thành nội giờ phút này đã tụ tập gần trăm c á i thế lực lớn nhỏ trong đó mạnh nhất có trí tôn minh n ộ giao bang tuyết nguyệt thành phái võ đang vũ hóa điền hơi kinh ngạc phái võ đang cũng tới lâm bình chi gật đầu tới mà lại là võ đang chương chân nhân tự mình dẫn người đến đây vũ hóa điền càng thêm kinh ngạc chương chân nhân vậy mà cũng thích góp cái này náo nhiệt tại trong ấn tượng của hắn trương tam phong xem như một cái chân chính đạo gia cao nhân tính cách bình thản đồng dạng không thích góp loại này náo nhiệt mới đúng không nghĩ tới lần này vậy mà đích thân đến bên cạnh thiên cơ lão nhân cười nói trương tam phong xem như một cái khoáng thế kỳ tài võ học thiên phú cao ự c c nhưng rốt cuộc còn chưa đột phá thiên nhân bây giờ có dính đến thiên nhân cấp độ võ học như thế hắn tới đến một chút náo nhiệt cũng không kỳ quái đương nhiên cũng có lẽ là có nguyên nhân khác ngay vậy vũ hóa điền khẽ gật đầu rốt cuộc không phải người nào cũng giống như hắn dạng này có cái hệ thống chỉ cần có đầy đủ khí vật liền không cần là võ học quan tâm thần chiếu kinh loại cấp bậc này thần kỳ võ học cực ít có người có thể chống cự được chỉ cần có một tia hy vọng không có người sẽ từ bỏ không có thế lực khác sao vũ hóa điền nhìn về phía lâm bình c h i tiếp tục hỏi lâm bình c h i gật đầu tạm thời chỉ có mấy cái này khá mạnh thực lực cái khác có lẽ có ít là g i ấ u ở trong bóng tối không có hiện thân còn có một số khá xa môn phái hẳn là còn không có chạy đến vũ hóa điền nhẹ gật đầu lập tức chấm ngâm một lát nhìn về phía bên cạnh tào chính thuần phân phó nói tào chính thuần ngươi mang theo đông xưởng cùng người của cẩm y vệ đi đầu một bước đến kinh châu thành phụ cận ẩn d ấ u đi tạm thời không cần phải gấp lộ diện bàn tọa trước tiến về kinh châu thành tìm tòi hư thực thuộc hạ lĩnh mệnh tào chính thuần cung kính thi lễ lập tức mang theo đông xưởng cùng người của cẩm y vệ vượt qua đội ngũ tăng thêm tốc độ hướng kinh châu thành tiến đến vũ hóa điển thì mang theo tây xưởng cái này hơn hai trăm người tiếp tục tiến lên lần này hắn mang người không nhiều nhưng tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ vừa đi vũ hóa điển nhìn về phía bên cạnh thiên cơ lao nhân hỏi tiền bối cùng trường chân nhân là một thời đại nhân vật sao thiên cơ lão nhân sửng sốt một chút lập tức lắc đầu nói nên không tính ta tuổi tác so với hắn hơi dài một chút hơi dài nhiều ít vũ hóa điền hỏi hơi dài hơn một trăm tuổi đi thiên cơ lão nhân cười nói vũ hóa điền khoe miệng giật một cái vậy thật đúng là đủ hư thiên cơ lão nhân cười nói tại ta thời đại kia kỳ thật cũng không có bao nhiêu võ học thiên tiêu cho dù có cũng chết gần hết rồi bây giờ không còn lại mấy cái vì sao vũ hóa điền nghi ngờ nói hoặc là tuổi thọ đi đến cuối cùng hoặc là bị rết trong đó bị rết rơi chiếm đại đa số thiên cơ lão nhân lắc đầu thở dài bị ai rết thiên cơ lão nhân nghe vậy nhìn hắn một cái nói tại ta thời đại kia trói mắt nhất có hai cái người một cái liền là cùng ngươi có khúc mắt thanh long hội đời trước đại long thủ trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh một vị khác gọi là bàn g ban không biết ngươi nghe nói qua chưa ma sư bàn g ban vũ hóa điện ánh mắt ngưng tụ nhìn đến ngươi cũng là nghe nói qua thiên cơ lão nhân khẽ gật đầu lập tức thở dài hai cái này người năm đó thế nhưng là cực kỳ lóa mắt ta liền cùng ngươi giờ khác này ở giang hồ thanh danh không sai bị lắm đáng tiếc một cái giết người nhưng n một cái tâm kế thâm trầm hai người dưới tay không biết lấy dính nhiều ít giang hồ nhân sĩ máu tươi về phần trương tam phong đã coi như là chúng ta phía dưới thời đại kia tại thời đại kia thật sự là hắn xem như độc nhất ngăn không người có thể sánh vai cùng hắn bất quá hắn làm cái phái v õ đang nghị c h ấ n hưng đạo môn làm trễ l ạ i không ít thời gian nếu không lấy tư chất của hắn chỉ sợ sớm đã đạt tới thiên nhân cảnh giới vũ hóa điền nhẹ gật đầu trương tam phong tư chất xác thực không thể nói cực kỳ mạnh lại đằng sau liền là bị ngươi giết chết trộm bá xích tô tín tà linh lệ n h ư ợ c hải còn có tuyết n g u y ệ t thành bách lý đông quân mộ lệnh thành vị kia cô kiếm tiên lạc thanh dương đám người này đám người này bây giờ còn có không ít còn sống chỉ cực là ít t r vũ hóa điền cười cười thiên cơ lão nhân nói mấy cái này ngoại trừ lý tâm hàn cái khác cơ bản đều đã chết hơn nữa còn đều chính là hắn giết bất quá nâng lên lý tâm hàn vũ hóa đ i ể n có chút hiếu kỳ tiền bối như n g biết vị này tiểu lý phi đao lý tâm hoan đi nơi nào vì sao nhiều năm như vậy không có tin tức của hắn thiên cơ lão nhân cười nói cái này cá nhân tính cách tản m ạ từ khi năm đó tham kiến xong kết bái huynh đệ lòng tiếu vân hôn lễ sau liền biến mất đã vài chục năm không trên giang hồ đi lại qua hẳn là đi tái ngoại vũ hóa điền gật đầu tiếp tục hỏi thực lực của hắn thế nào lần này thiên cơ lão nhân còn chưa mở miệng tôn tiểu hồng liền không kịp chờ đ ợ i nói tiểu lý phi đao l ễ bất hư phát lý tâm hoan tự nhiên là hết sức lợi hại vũ hóa điền hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái tôn cô nương như này tôn sùng lý tâm hoan ngươi cực kỳ thích hắn ngay vậy tô n tiểu hồng lập tức có chút xấu hổ bắt đầu lý tâm hoan đúng là thần tượng của nàng vũ hóa điền thấy thế cười cười không nói gì lý tâm hoan người này cực kỳ phức tạp nói hắn lợi hại đi có lẽ hoàn toàn chính xác rất lợi hại nhưng là một cái có thể đem nữ nhân mình yêu thích đưa cho kết bái huynh đệ người vũ hóa điền là có chút xem thường hắn không nhắc lại lý tâm hoan vũ hóa điền hỏi tiếp vậy kế tiếp lại là nào thiên kiêu thời đại thiên cơ lão nhân trầm ngâm nói phía dưới nên liền là thần kiếm sơn trang vị kia tam thiếu gia tạ hiệu phong bên cạnh ngươi vị này phi tiên đạo chủ diệp cô thành còn có tuyết nguyện kiếm tiên lý hàn ý ỉa những người này thời、đại. giống lục tiểu phụng tây môn suy tuyết còn có tiểu hữu các ngươi những người này nên tính là cái cuối cùng thời đại trên giang hồ đồng dạng mười năm làm một đạo khảm bất luận nhân vật mạnh đến đâu mười năm về sau chỉ cần không thường trên giang hồ đi lại cũng đem dần dần phai nhạt ra khỏi thế nhân nhan tuyến mười năm làm một đạo khảm vũ hóa điền khẽ gật đầu hỏi tiền bối mới vừa nói sáu cái thời đại nhưng tiền bối ban đầu nghe tiếng giang hồ thời điểm nên không chỉ sáu mươi năm trước đi thiên cơ lão nhân lắc đầu chúng ta thời đại kia thiên tiêu không nhiều mà lại chân chính có thể đạt tới đỉnh phong đích sắc rất ít người không thể dùng mười năm qua tính bằng không mà nói nói không chừng mấy cái mười năm cũng không tính một thời đại mười năm là một m đạo khảm nghiêm chỉnh mà nói hẳn là từ gần nhất cái này ba bốn mươi năm mới bắt đầu hứng khởi bởi vì cái này ba bốn mươi năm ở giữa trên giang hồ thiên phú kiệt xuất thiên tiêu đích thật là không ít vũ hóa điền hiếu kỳ nói thiên bối đến tột cùng là bao nhiêu năm trước nhân vật hắn luôn cảm giác cái này thiên cơ lão nhân cực kỳ thân bí hắn nói mình so trương tam phong hư trường hơn một trăm tuổi cũng chưa chắc có thể tin thiên cơ lão nhân cười không nói tôn tiểu hồng vội và nói ta biết ra ra tuổi của hắn nhất định luận võ làm trương chân nhân còn một lớn cho nên nhất định là trăm năm trước nhân vật vũ đại nhân ta đúng đúng. n nói, nói chương hai n trăm một mươi l ba xen vào việc của người khác lục tiểu phụng bản tọa không cứu phế vật một kinh châu thành theo thời gian trôi qua đến kinh châu thành thế lực càng ngày càng nhiều thậm chí rất nhiều không có môn phái giang hồ du hiệp đều đến tham gia náo nhiệt cái này trong đó lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu b ọ n người liền là trong đó người nổi bật lúc này tại kinh châu thành tây bộ một tòa t i ể u lâu bên trong lục tiểu phụng ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhìn qua trên đường phố kia lít nha lít nhít cầm đao b ộ i kiếm giang hồ nhân sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu cái này cái gọi là liên thành bảo tàng tuyệt đối có người bị phía sau điều khiển tin tức đây là một cái âm mưu ngồi cùng bàn phía trên còn ngồi mấy cái người trong đó hoa mãn lâu hai mắt n g nhưng lại phong độ nhẹ nhàng nghe vậy từ tồn nói dưới gầm trời này không chỉ ngươi lục tiểu k là người thông minh, người biết là âm mưu người khác tự nhiên cũng biết nhưng thần chiếu kinh là thật liên thành bảo tàng cũng là thật những cái kia võ lâm thế lực đối liên thành bảo tàng có ý tưởng bọn hắn tự nhiên không có khả năng không đến thần chiếu kinh chưa chắc là thật lục tiểu phụng lắc đầu nói hoa mãn lâu t h ả n n như h i ê nói n nhưng bây giờ đã có người đạt được liên thành quyết cái này liên thành quyết kiếm pháp cùng thần chiếu kinh đồng dạng đều là năm đó võ lâm danh túc mai niệm sanh đại hiệp c h â n thế t u y ệ t học đã liên thành kiếm pháp xuất hiện kia thần chiếu kinh tự nhiên cũng là chân thực tồn tại đối những cái kia một lòng truy cầu võ đạo tri cực cường g i ả mà nói cái này thần chiếu kinh mới là bọn hắn mục đích thật sự chỉ cần có một tuyến đột phá thiên nhân thời cơ bọn hắn đều sẽ không bỏ rơi ngay vậy lục tiểu phụng trầm m ặ t lại hắn biết hoa mãn lâu nói không sai bởi vì lòng người vốn là như thế mặc kệ thần chiếu kinh có phải là thật hay không thực tồn tại nhưng chỉ cần có một chút hy vọng những người kia đều sẽ không bỏ qua đột phá thiên nhân không ai có thể cự tuyệt được cái này dụ hoặc đây không phải âm mưu mà là trần chủi dương mưu nói đến thủ pháp này tới trước thiết đảm thần hầu chu vô thị sự kiện kia rất giống hoa mãn lâu nói tiếp lục tiểu phụng khẽ gật đầu lập tức cau mày nói cái này sự tỉnh sẽ không lại là vị kia công công thủ ta lục tiểu kê ngươi nói vị kia công công là vũ hóa điển sao ngay vậy bên cạnh ngay tại xé rách đ u ổ i gà áo bào đen thiếu niên ánh mắt sáng lên đột nhiên t r ê n miệng nói thiếu niên này chính là tiểu lý phi đao truyền nhân diệp hai từ lần trước kinh thành một chuyện kết thúc về sau xác định vũ hóa điển sẽ không tổn thương bạn tốt của hắn thần y các bệnh hắn chính là rời đi kinh thành tạm thời không có chỗ đi, liền theo lục tiểu phụ bọn hắn hôn ở cùng nhau ngoại trừ diệp hai còn có phó hồng tuyết c ũ n g tại chỉ là phó hồng tuyết đối lục tiểu phụ bọn hắn lời đàm luận đề không có hứng thú giờ phút này ngồi tại hoa mãn lâu bên cạnh yên tình uống rượu tại hắn trong m bằng h ư u còn có rượu ngon diệp khai ta muốn nói với ngươi bao nhiêu lần ta lớn hơn ngươi ngươi muốn kêu ta đại ca không muốn đi theo hoa mãn lâu mù học lục tiểu phụng bất mãn nhìn thoáng qua diệp khai nói ta không ta liền muốn gọi ngươi lục tiểu kê dựa vào cái gì bọn hắn có thể hô ta liền không thể hô diệp khai quật cường nói lục tiểu phụng trứng mắt ngươi lại gọi bậy cẩn thận ta đánh ngươi nữa diệp khai hừ lạnh nói ngươi dám đánh ta ta gọi ta sư phụ đánh ngươi bên cạnh nguyên bản ngay tại l ê n tính uống rượu phó hồng tuyết cũng ngẩng đầu nhìn một chút lục tiểu phụng ngươi động đến hắn một chút thử một chút lục tiểu phụng khoe miệng giật một cái bất đắc dĩ nói ngươi yêu gọi liền kêu to lên hoa mãn lâu tại một bên n í n cười nghẹn thật khổ cực nhưng cuối cùng vẫn là không nhìn được kho kho kho cười ra tiếng lục tiểu phụng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái còn cười đều là ngươi cùng tư không trích tinh mù lên cái gì ngoại hiệu hoa mãn lâu cố nén ý cười nói lục tiểu kê không dễ nghe sao lục tiểu kê ngươi tốt h n h tuấn lục tiểu kê ngươi quá đẹp nghe nhiều thuận miệng đẹp đại gia ngươi lục tiểu phụng khoát tay áo t u t trở lại chuyện chính các ngươi cảm thấy cái này sự tỉnh có phải hay không là vị k i ệ công công thủ bút h ẳ n không phải là hoa mãn lâu lắc nghiêm mặt nói vị này công công không có mưu đồ việc này động cơ mà lại nếu như hắn biết liên thành bảo tàng sự t ì n h hoàn toàn có thể mình dẫn người lấy đi vì cái gì còn muốn huyên náo mọi người đều biết đâu như vậy sẽ là ai chứ lục tiểu phụng nhữ mày trầm t ư t h ấ p giọng thì thảo hoa mãn lâu t h ả m như nói n ngươi nghĩ nhiều như vậy còn không bằng nghĩ một hồi tây môn suy tuyết lúc nào đến hắn không tới bằng chúng ta mấy cái muốn đ ú n g tay cái này sự t ì n h chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy cũng không phải ai cũng sẽ cho ngươi lục tiểu phụng m ặ muối lục tiểu phụng gật đầu nói ta đã truyền thư cho hắn nhiều nhất ba ngày hắn liền có thể đến kinh châu thành hoa mãn lâu khẽ gật đầu a cái tiếng người đúng lúc này diệp khai đột nhiên nhìn ra phía ngoài trên đường phố hai thân ảnh lông mày có chút n h ă n lại lục tiểu phụng bọn người nghe vậy đều thuận cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỉ thấy tiểu lâu phía trước một cái vóc người khôi ngô mặt mũi tràn đầy uy nghiêm khí chất nam tử trung niên mang theo một cái thiếu niên áo trắng từ đường phố bên trong đi qua dường như phát giác được lục tiểu phụng đám người ánh mắt trung niên nam tử kia đột nhiên ngẩm đầu nhìn một chút lập tức phản phất có vô tận đại sơn đẻ xuống lục tiểu phụng bọn người đều là chấn động trong lòng lập tức thu hồi ánh mắt n h ì n không được mặt lộ vẻ t h ầ n s á c liên la phó hồng tuyết cũng nắm chặt đao trong tay thực lực thật là mạnh người này là ai diệp khai nguyên bản ngã ngớn biến mất nhìn về phía lục tiểu phụng trầm giọng hỏi lục tiểu phụng nhìn qua hai người kêu bóng lưng rời đi có chút không xác định nói người này khí độ bất p h ẳ m có một cỗ hiệp khí mà lại thực lực đáng sợ như thế trên thân tựa hồ còn ẩ n giấu đi một cỗ sắc bén kiếm ý nếu ta đoán không lầm lời nói người này nên là hai mươi năm trước liền g i n h trấn giang hồ vị kê võ lâm thứ nhất thần kiếm đại hiệp tiến nam thiên, tiến nam thiên. mọi người vẻ mặt nghiêm một chút trong mắt đều hiện hiện vẻ mặt ngừng trọng đại minh kiếm đạo bảng vị thứ hai đại hiệp đến nam t i ê n lục tiểu phụng thở dài một tiếng nói ngay cả loại này mấy chục năm chưa từng trên giang hồ đi lại cường giả đều tới trận này sóng gió càng lúc càng lớn hoa mãn lâu trầm giọng nói trận này sóng gió không phải chúng ta có thể ngăn cản được không bằng rút lui đi lục tiểu phụng nghe vậy cũng có chút do dự lập tức hắn lắc đầu nói đầu tiên chờ chút đã bất luận như thế nào thử một lần đi trên giang hồ gần nhất chết quá nhiều người lại chết xuống dưới liền không mấy cái cầm được xuất thủ mà lại coi như muốn đi ít nhất cũng phải đợi đến người giật dây hiện t h ầ n nhìn xem đến tuột cùng là ai tại hạ bàn cờ này lại đi hoa mãn lâu khỏe miệng giật một cái nói chúng ta sớm muộn muốn bị người cái này thích chó mùi vào chuyện người khác tính cách cho hạ i chết lục tiểu phụng cười nói không có cách trời sinh hoa mãn lâu bất đắc dĩ thở dài bày ra dạng này một cái không sợ chết bằng hưu cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh cùng lúc đó tại kinh châu thành nam mới một tòa tiểu viện vũ hóa điển diệp cô thành lôi oanh tiến thập tam hạ tuyết nghi ma t i lương đinh tu mọi người tất cả đều tụ ở chỗ này đốc chủ chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao mã tiến lương gật gật đầu đúng lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng mắng chửi thối tên ăn mày cúc cho ta ngươi lại còn dám đến ăn vụng không muốn sống ha ha ha đây không phải đã từng cao cao tại thượng vô cấu sơn trang trang chủ liên thành biết sao ngươi cũng sẽ có hôm nay lão bà cùng người chạy chính ngươi cũng biến thành một tên phế nhân ngươi nói ngươi còn sống có phải hay không một chuyện cười ha ha ha tiểu viện bên trong vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đi ra xem một chút mọi người đẩy cửa ra ngoài chỉ thấy cách đó không xa góc đường mấy cái tên ăn mày ăn mặc người chính đối một cái khác tên ăn mày q u y ề n đấm c ấ p đá mà kia bị đánh tên ăn mày một mặt cười ngây ngô cũng không hoàn thủ chỉ là gắt gao che chở trong ngực một trậu cơm canh sợ bị người đập đi thằng đến mấy cái kia người đánh mệt mỏi mỗi cái người tại trên đầu của hắn nổ nước miếng mới oán hận rời đi bị đánh tên ăn mày xoa xoa trên mặt nước bọn sau đó lập tức bưng lên t h a o cơm dùng tay bắt đồ ăn miệng lớn ăn một miếng lớn nhìn qua vô cùng lối thôi chương hai trăm mười bốn xen vào việc của người k h á c lục tiểu phụng bản tọa không cứu phế vật hay c ử a tiểu viện đám người thần sắc đ ạ m m ạ c cũng không có vì một màn này mà có chỗ đọc dung cái này thế đạo s o cái này tên ăn mày còn thảm thì thôi đi nhất là trước đây ít năm náo nạn hạn hán hoa màu không thu hoạch được một hạt nào không biết đạo hữu nhiều ít bách tính bị chết đói mà nhân tính ác cũng tại thời điểm này triệt để thể hiện ra đến cái này tên ăn mày mặc dù cũng cực kỳ thảm nhưng nếu như không phải vũ hóa điển hiếu kỳ bọn hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều mà vũ hóa điển sở dĩ ra thì là bởi vì người này gọi liên thành bích tiêu thập nhất lang bên trong trùn phản diện vô cấu sơn trang trang chủ tại đông bộ một vùng rất có danh tiếng người giang hồ sưng hiệp nghĩa vô song chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà lại lưu lạc đến nước này dường như nhìn ra vũ hóa điển nghĩ hoặc tiến thập tam đột như nói cái này tên ăn mày gọi liên thành bích trước đó vài ngày tại nam bộ trợ trí tôn minh nhất thống giang hồ lúc ta nghe người khác nói lên qua hắn sự tình nghe nói người này nguyên bản nắm trong tay một tòa vô cấu sân trang tại kinh châu thành một vùng rất có danh tiếng chỉ tiếp thê tử của hắn thẩm bích quân phản bội hắn cùng một cái gọi tiêu thập nhất lang hiệp khách bỏ trốn liên thành bích mang theo một đỉnh n ó n xanh tất nhiên là g i ậ n tí m ặ t lập tức dẫn người đi tìm tiêu thập nhất lang phiền p h ứ c ai ngờ bị tiêu thập nhất lang đánh bại không chỉ có vo công bị phế mà lại toàn bộ người cũng biến thành điên điên k h ủ n g k h ủ n g lục thân không nhận vô cấu sân trang cũng theo đó suy yếu đi cũng không lâu lắm liền bị trên giang hồ thế lực khác cho nốt lấy liên thành bích may mắn trốn thoát sau đó liền không biết tung tích không nghĩ tới vậy mà lưu lạc đến nơi này làm tên nghe vậy mọi người đều nhịn không được cảm khái đã từng như thế phong quan g một người bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh như vậy thế sự vô thường a đây chính là giang hồ tàn khốc giang hồ đáng tiếc vị này đã từng cũng là nhân vật kiêu hùng cứ như vậy phế đi vũ hóa điền nghe xong cũng lắc đầu biết được nguyên tắc hắn so hiến thập tam biết đến còn muốn càng nhiều hơn một chút nguyên tắc bên trong vị này không chỉ có là thiên tư c h ắ c tuyệt thiên tài kiếm khách mà lại tâm cơ tính toán cũng là mười phần đáng sợ mặt ngoài hắn là vô cấu sơn trang trang chủ giang hồ hào kiệt sau lưng lại trong bóng tối nắm trong tay nổi tiếng xấu thiên tông thậm chí vì thực lực hắn không tiếc hút tiêu dao hở máu tự đoạn hai tay luyện thành ma công phần này quả quyết không t h u a tại lâm bình chi nghe thấy vũ hóa đ i ể n lời nói bên trong thưởng thức mã tiến lương mắt sáng lên nói đốc chủ muốn hay không đi thử một lần hắn có phải thật vậy hay không điên vũ hóa đ i ể n chầm ngâm một lát nhẹ gật đầu sau đó cất bước hướng liên thành bích đi đến mà liên thành bích giờ phút này vẫn tại không ngừng hướng miệng bên trong nhét cơm không có chút nào chú ý tới vũ hóa điền một đoàn người đến đạp đạp rất nhanh vũ hóa điền đi lên phía trước hai mắt nhìn thẳng liên thành bích quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát về sau đôi mắt khé hít một cái nói mặc kệ ngươi là thật điên vẫn là giả điên tối nay tới tìm ta bản toại cho ngươi một lần thu hoạch được tân sinh thời cơ nói xong vũ hóa điền liền không tiếp tục để ý tới liên thành bích quay người vãng lai lúc tiểu viện đi đến liên thành bích đ ả o cơm tay hơi dừng một chút sau đó lại tiếp tục ăn như h ổ đói chỉ là cặp kia cầm theo cơm tay lại có chút gấp mấy phần vào đêm giờ tí nguyệt trên đầu cảnh một bộ thiên áo mãng bảo màu xanh lam mã tiến lương đi tới cửa viện chỉ thấy nơi nào một cái bẩn t h i u bóng người lạng lặng mà ngồi tại góc tường túi đầu không nói một lời mã tiến lương đôi mắt nhắm lại lạnh lùm nói đốc chủ để ngươi đi vào ngay vậy liên thành bích đứng dậy vỗ vỗ trên mông cho bụi đi theo mã tiến lương tiến vào tiểu viện trực tiếp hướng sân nhỏ chỗ sâu nhất đi đến rất nhanh hai người đến sân nhỏ chỗ sâu cửa phủ đệ mã tiến lương gõ vàng cửa phòng bên trong chuyển đến vũ hóa điển thanh âm bình tĩnh tiến đến hai người vào phủ chỉ thấy vũ hóa điển người khoác ngân bạch á o mang bảo ngồi l ặ n g lặng một cái ghế bên trên nhìn qua theo mã tiến lương đi tới liên thành bích vũ hóa điển khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong ngươi quả nhiên không điên. không điên không được rất nhiều người đều muốn mạng của ta liên thành bích trầm mặt một lát thanh âm khàn khàn nói hắn thiếu niên thành danh đem vô cấu sơn trang phát dương quan đại trở thành trên giang hồ tạ t ạ m nhân vật nổi danh thế nhưng bởi vậy đắc tội rất nhiều người hắn vẫn là vô cấu sơn trang trang chủ thời điểm đương nhiên sẽ không có người dám đối phó hắn nhưng theo vô cấu sơn trang bị diệt mà hắn cũng võ công mất hết biến thành một đầu bại gia c h i khuyển lúc này khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn nhân cơ hội diệt trừ hắn hắn không điên không được có thể coi là hắn giả ngây giả dại uống nước tiểu nước xịt nhưng cũng là cựu tử nhất sinh có thể nhịn đến hiện tại đã là cực kỳ không dễ dàng vũ hóa điền nhìn qua hắn thản nhiên nói ngươi tới nơi này cũng hẳn là nghĩ đến thử thời vận nhìn xem có thể hay không đạt được thần chiếu kinh trị liệu thương thế của ngươi nhưng thần chiếu kinh có tồn tại hay không vẫn là không biết mà bản tọa trong tay đồng dạng có một môn có thể chữa thương thần công tên là trường sinh quyết tu hành này công nhập môn ngươi tất nhiên có thể khôi phục thương thế trở lại đỉnh phong thời kỳ nhưng môn v õ công này rất khó nhập môn có thể hay không tu luyện thành công toàn nhìn ngươi tạo hóa của mình vũ hóa điển nói từ ngực bên trong lấy ra một mặt t r ă n giấy g phía trên thình lình ghi lại trường sinh quyết phương pháp tu hành đương nhiên là vũ hóa điển phiên dịch qua tu luyện lại càng dễ nhập môn nếu không họa cho liên thành bích bảy b ư ớ đồ hắn cũng không nhất định có thể xem hiểu liên thành bích nhìn qua t r a n giấy g trong mắt có chút kinh hỉ sau đó đưa tay liền muốn đi lấy Ừm. vũ hóa điện lông mày c a o lại thừ lạnh một tiếng liên thành bích như ở trong n g n g mới tỉnh lập tức minh bạch vũ hóa điện ý tứ hắn biết có nỗ lực mới có thể hồi báo trên đời này không có bữa trưa miễn phí không có người sẽ vô duyên vô cớ đem trọng yếu như vậy công pháp không công giao cho hắn Bịch. nghĩ thông suốt hết thảy liên thành bích lập tức quỳ xuống dập đầu nói vũ hóa điền nói, đi, nói đem trường sinh quyết ném tới liên thành bích trước mặt liên thành bích mang tâm tình kích động vội vàng đưa tay tiếp được mở ra nhìn một lát hắn trong mắt vẻ kích động tàn đậm hắn mặc dù bị thương nhưng tầm mắt vẫn còn tự nhiên nhìn ra được môn này tên là trường sinh quyết võ học có cao thâm cỡ nào khó lường nếu như tu luyện thành công hắn tuyệt đối có thể trị hết thương thế của mình khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực đến lúc đó hắn nhất định phải tiêu thập nhất lang cùng thẩm bích quân đôi này gian phu d â m phụ nợ máu trả bằng máu liên thành bích trong mắt lướt qua một tia dữ tợn cùng lệ khí vũ hóa đ i ể n cũng không tiếp tục còn hắn gặp liên thành bích không có những vấn đề khác hắn đứng dậy hướng mặt ngoài mà đi thu liên thành bích chỉ có thể coi là gặp đúng thời nếu không loại này nhân vật k i ê u hùng nếu như tại đỉnh phong thời kỳ trạng thái căn bản sẽ không tùy tiện thần phục người khác loại người này có thể dùng nhưng không thể tuyệt đối tín nhiệm bất quá đã hắn hiện tại cũng luân lạc tới loại trình độ này vũ hóa điền coi như cho hắn trường sinh quyết cũng không lo lắng lên thuyền của hắng n i coi như cuối cùng thu phục không được vũ hóa điển cũng tuyệt không có khả năng để hắn dễ dàng xuống thuyền chạy mất đương nhiên đây hết thảy tạm thời đều chỉ là nói sau đảo mắt ba ngày trôi qua tiến vào kinh châu thành giang hồ thế lực càng ngày càng nhiều đã bắt đầu tiếp cận một cái báo h ò a rốt cuộc kinh châu thành cứ như vậy lớn dung nạp không được quá nhiều người m a người càng nhiều liền dễ d à n g l o ạ n nhưng kỳ quái là lần này vậy mà không có cái nào một phương thế lực dám tùy tiện độc thủ toàn bộ thành bên trong ngược lại nổi lên một cỗ cực kỳ ngưng trọng lại khí tức ngột ngạt về phần liên thành bảo tàng một chuyện liên lụy đến một cái nhân vật trọng yếu vạn chấn sơn cuối cùng bọn hắn cũng đạt được ước mến thông qua liên thành quyết tìm được bảo tàng đại khái vị trí nhưng bây giờ không biết là nguyên nhân gì bảo tàng sự tình bị tiết lộ ra ngoài mà lại liên thành quyết cũng bị người truyền đi hiện tại tiến vào kinh châu thành võ lâm thế lực cơ hội nhân thủ một bản liên thành quyết thậm chí không biết là cái nào đáng giết ngàn đao còn biên ra liên thành bảo tàng bên trong có thần chiếu kinh thần chiếu kinh loại này võ công chỉ có thể thông qua truyền miệng bằng không bọn hắn há lại sẽ chỉ lấy được một bộ liên thành quyết nếu có thần chiếu kinh mà lại thần chiếu kinh thật sự có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy lời nói bọn hắn đã sớm trốn đi đi tu luyện đợi đến thần công đại thành lại ra khỏi núi đến lúc đó trên giang hồ ai còn có thể ngăn cản bọn hắn thế nhưng là bọn hắn thật không có cái gì thần chiếu kinh ai trong khoảng thời gian này vạn chấn sơn ba huynh đệ vì việc này thao nát tâm nhưng bọn hắn căn bản không dám lộ diện lại không dám nói kia thần chiếu kinh cùng bọn hắn có quan hệ bọn hắn mặt ngoài ứng phó một chút giang hồ đồng đạo trong bóng tối lại bắt đầu nghĩ biện pháp muốn như thế nào mới có thể vị thứ nhất tìm tới bảo tàng sau đó mang theo bảo tàng cào chạy xa bay chỉ là còn không chờ bọn họ tìm tới bảo tàng vị trí ba huynh đệ liền đột nhiên xảy ra chuyện đứng hàng lao tam dây sát hành o giang thích tóc dài đột nhiên tại đêm hôm ấy không biết tung tích vạn chấn sơn cùng nói đạt bình tìm một đêm đều ê m đ không ngờ tới vội vàng sai người nghe nóng, cũng không có tin tức gì hai người trong lòng không khỏi vô cùng nóng nảy bọn hắn cũng không lo lắng thích tóc dài an uy chỉ là lo lắng thích tóc dài đem liên thành bảo tàng tiết lộ ra ngoài rốt cuộc, so sánh trên giang hồ những người khác ba người bọn hắn đối với liên thành bảo tàng biết đến còn muốn càng nhiều hơn một chút mà lại bọn hắn cũng lo lắng cho mình mưu hại sư phụ sự tỉnh truyền đi đến lúc đó thanh danh của bọn hắn liền xấu cho nên vạn chấn sơn cùng nói đạt b ì n h cũng không từ bỏ tìm kiếm chỉ là hai người không biết là thời k h ắ c này thích tóc dài bị cầm t ù tại trong một gian mật thất toàn thân vo công bị phế mặt mùi tràn đầy thấp thỏm lo âu mà ở trước mặt hắn trên ghế ngồi một cái mang mặt nạ người hào đen thấu chương xong chương hai trăm mười lăm kẻ thắng làm vua chấp cờ người một đ ả mắt lại qua nửa tháng kinh châu thành bên trong bầu không khí bình tĩnh bên trong mang theo k i ể m chế nhưng lúc này liên thành quyết quyết tán ra đến rất nhiều người đều đang nghiên cứu liên thành quyết thành nam trong tiểu viện vũ hóa điền ngồi tại đình nghỉ mát bên trong tại hắn trước mặt bày biện một phần liên thành quyết không thể không nói cái này người giật dây thật đúng là bỏ được ca vũ hóa điền cảm khai nói vì để cho kinh châu thành giang hồ thế lực tin tưởng thần chiếu kinh tồn tại người giật dây trực tiếp đem liên thành quyết ném đi ra mà lại là thật liên thành quyết giờ phút này bày ở vũ hóa điền trước mặt bản này liên thành quyết là một môn kiếm phủ kiếm chiêu xảo diệu ủy quyết hay thay đổi luận đẳng cấp nên cùng yến ra đoạt mệnh thập tàn kiếm là một cái cấp độ loại cấp bậc này kiếm phổ thả trên giang hồ vô số người đều sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy nhưng giờ phút này toàn bộ kinh châu thành giang hồ thế lực lại cơ hồ mỗi người một phần cái này liên thành kiếm pháp trực tiếp thành hàng vỉa h ệ hàng không thể không nói cái này người giật dây đích thật là mười phần bỏ được mà lại tính toán cực sâu cái này liên thành kiếm pháp cùng thần chiếu kinh đồng dạng đều là bốn mươi năm trước võ lâm danh túc mai niệm sanh tuyệt học mai niệm sanh trước kia chính là trận chiến chi h à n h hành tại g i a hồ mà cái này người giật dây đem liên thành kiếm pháp ném ra mục đích đúng là vì để cho người tin tưởng thần chiếu kinh cùng liên thành bảo tàng tồn tại chỉ cần kiếm pháp là thật liên thành bảo tàng cũng là thật liền sẽ có vô số người mắc câu đây là dương mưu nhưng là coi như biết là dương mưu cũng còn sẽ có rất nhiều người sẽ mắc lựa nhân tính chính là như thế cái này người dắt dây đem nhân tính nắm rất cao giờ phút này vũ hóa điển càng thêm xác định cái này người dắt dây liền là công tử vũ cái kia lào âm hàng loại này kế hoạch người bình thường không nghĩ ra được coi như có thể nghĩ ra đến cũng không có loại này quyết đoán trực tiếp đem liên thành kiếm pháp đem ra truyền đầy giang hồ đều là chỉ là không biết vũ hóa điền cười n g gì? cười khoát tay nói không cần tra xét coi như là công tử vũ cái này lão lục thủ bút đi làm tốt dự tính xấu nhất nhưng kinh châu thành bên trong tạm thời không có cha được thanh long hội tung tích mộ dung thu địch lông mày kẻ đen to lại vũ hóa điền thản nhiên nói nhưng người giật dây thật là hắn hắn sớm muộn sẽ hiện thân nên chuẩn bị chuẩn bị kỹ càng là được ai là thợ săn ai là con mồi đều bằng bản sự đi mộ dung thu địch nhẹ gật đầu thiên tôn cao thủ ta đã toàn bộ triệu tập đến đây giờ phút này liền giấu ở kinh châu thành bên trong tùy thời có thể lấy điều động gần nhất một năm qua này thiên tôn thế lực cấp tốc huyết t r ư ờ n g lôi kéo được rất nhiều cao thủ trên giang hồ đã ẩn ẩn có trở thành đại minh mạnh nhất thế lực ngầm xu thế ngoại trừ thanh long hội cơ bản không có cái khác thế lực ngầm có thể tới sách vai vũ hóa điền gật gật đầu sau đó nhìn về phía bên cạnh mã tiến lương hỏi tiến lương đông xưởng cùng cẩm y hệ vệ tới rồi sao mã tiến lương lên trước c h ầ m giọng chắc tay khởi bầm đốc chủ đã đến ngay tại kinh châu thành bên ngoài chờ kinh châu bên này quân coi giữ đâu cũng chuẩn bị xong quân đội bên này chỉ nhận hổ phủ không nhận người vũ hóa điền khẽ gật đầu cực kỳ tốt quan ngự thiên cùng đ ô n g phương bất bại cũng tới sao mã tiến lương tiếp tục gật đầu bọn hắn đã sớm tới giờ phút này ngay tại kinh châu thành bên trong đốc chủ muốn liên lạc với bọn hắn sao tạm thời không cần chứ không muốn đánh cỏ đọc rắn vũ hóa điền khoát tay nói chúng ta coi như không làm được sau cùng h o à n t ư ớ ít nhất cũng phải làm bọ ngựa không cần phải gấp bại lộ vị trí đúng vậy chúng ta c lát, lát Mời đốc chủ phân phó. m ã tiến lương nói. Vũ hóa điền khỏe miệng hơi có lên nói để chúng ta người cẩn thận thả ra tý tước liền nói lên thành bảo tàng tại kinh châu thành phương nam thiên minh tự bên trong. m ã tiến lương không có hỏi nhiều chắp tay đáp ứng sau đó quay người rời đi. đốc chủ bảo tàng thật tại thiên minh tự sao tao thiếu không nghi hoặc mà hỏi thăm. Vũ hóa điền gật gật đầu không sai liên thành bảo tàng liền là thiên ninh tự đại kim phật tòa kia phật tượng cũng không phải là mạ vàng mà là làm bằng vàng dòng còn có hoa sen t ò a hạ có một cái ẩn tàng lối đi phía dưới còn trôn dấu lượng lớn tài b ả o những vật này liền là năm đó đại lương quốc diệt quốc s a u lưu lại tài phú tào thiếu khâm không có h o à i nghi vũ hóa điền lời nói thật giả cũng không có hỏi thăm vũ hóa điền là làm thế nào biết chỉ là có chút không hiểu đã như vậy thế nhưng bảo tàng này chúng ta vì sao không lén lút trở đi vũ hóa điền lắc đầu giờ phút này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó trừng kinh châu thành thậm chẳm nhưng bảo tàng này đều là cụ khoai nóng bỏng tay à nơi nào sẽ tốt như thế cẩm mà lại cái này người giật dây bố cục muốn dùng bảo tàng đem bạn tọa dẫn tới bạn tọa lại làm sao không muốn đem hắn dẫn ra đâu nói vũ hóa điển khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh một nước bảo tàng xuất thế không cần nghĩ triều đình chắc chắn sẽ không để nó rơi xuống trong tay người khác tuyệt đối sẽ phái người đến đây cướp đoạt bảo tàng mà giờ k h ắ c này toàn bộ đại minh hắn vũ hóa điển liền là chuyên môn phụ trách xử lý những chuyện này hắn không đến ai đến cái này người giật dây tất nhiên là hướng về phía h ắ tới tào thiếu không trong mắt cũng lộ ra một tia sắc ý chắp tay nói Thuộc tức thôi. gật gật、đầu. Tàu Thiếu hạ chuẩn Hóa đầu. ngay Điển lập đi Đi bị. Vũ khác â m không Tính nói, người tiếp tục nói, quay người rời đi. c quay h hắn, cùng vũ Hóa Điển có chút của cùng có Điển tương Vũ tự, biệt á đạo k ế nạo, làm lôi l cái gì đều lôi lệ phong hành. Khác b i ệ duy nhất chính là hắn không thích quá nhiều tính toán hắn chỉ tin tưởng kiếm trong tay không có chuyện gì là một kiếm không giải quyết được nếu như một kiếm không cách nào giải quyết vậy liền hai kiếm vũ hóa điền cũng từ trên ghế đứng lên nhìn về phía mộ dung tu địch nói nghe nói trương chân nhân cũng tới đúng không mộ dung tu địch gật đầu tới ngay tại thành nam một cái khách sạn người của phái võ đang c ũ n g đều ở tại nơi này vũ hóa điền khẽ gật đầu đi thôi theo bản tọa đi bãi phòng một chút trương tam phong sẽ đến đây kinh châu thành là vũ hóa điền không ngờ tới hắn muốn trước đi làm rõ ràng trương tam phong là vì sao mà đến để tránh đến lúc đó phát sinh hiểu lầm không phải vạn bất đắc dĩ vũ hóa điền không muốn cùng trương tam phong đi đến mặt đối lập đó cũng không phải nói vũ hóa điền liền sợ trương tam phong mà là đại minh vẫn là cần phải có trương tam phong dạng này người tồn tại liên thành bảo tàng ở vào kinh châu thành phương nam thiên minh tự bên trong tin tức này tựa như do khuyết tán ra đến chỉ dùng không đến một ngày thời gian quan ngự thiên ngồi tại gian phòng bên trong tu hành khoanh chân nhắm mắt bão nguyên thủ nhất trên thân một tầng cương khí màu vàng kim như ẩn như hiện khí tức thâm thúy mênh mông cường hãn vô song đạp đạp đạp đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rợp lập tức một đạo lo lắng thanh âm từ ngoài cửa vang lên khởi bầm minh chủ liên thành bảo tàng xuất hiện hả quan ngự thiên bỗng nhiên mở mắt khí tức trên thân một nháy mắt thu nạp lập tức có chút lấy lên toàn bộ người trực tiếp xuất hiện tại cửa ra vào mở cửa phòng nhìn qua c ổ n g chí tôn minh đệ tử trầm giọng nói ở đâu tên i đệ tử này vội và nói g n ngay tại kinh châu thành phương nam thiên linh tự thiên linh tự quan ngự thiên đôi mắt nhắm lại là ai thả ra tin tức tạm thời còn không biết nhưng đã có thật nhiều thế lực đều chạy tới thiên linh tự nộ giao bang n h ậ t n g u y ệ t thần giáo những thế lực này đều đã ra khỏi thành quan ngự thiên mắt sáng lên liền nói ngay lập tức triệu tập nhân thủ chúng ta cũng đi đúng tên đệ tử kia nói lập tức quay người xuống dưới phân phó quan ngự thiên cũng quay người trở lại phòng bên trong cầm lấy lăng xương kiếm định đi ra ngoài nhưng cái này hắn bước chân dừng lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì trên mặt hiện hiện một chút do dự lập tức gọi tới một tên trí tôn minh đệ tử hỏi người của triều đình còn chưa tới sao vậy đệ tử cung t í n h nói khởi bẩm minh chủ triều đình còn không có phái người đến không đến quan ngự thiên nhớ mày hắn đã nhận được cầm y hiệu vệ tin tức để hắn tại kinh châu thành bên trong chờ nghe lệnh làm việc nhưng vì sao người của triều đình đến bây giờ cũng còn chưa hiện thân chẳng lẽ là còn chưa tới hoặc là nói đã đến nhưng không có hiện thân quan ngự thiên nhữ mày trầm tư liên thành bảo tàng chuyện lớn như vậy tây sưởng vị kia h á n công đại nhân khẳng định là muốn đích thân tới đối vị kia h á n công hắn vô cùng kiếm kỵ nhưng hôm nay bảo tàng tại trước nói không chừng thần chiếu kinh cũng tại bảo tàng bên trong hắn làm sao có thể từ bỏ mặc kệ đi trước nhìn xem cùng l ắ m thì chờ lấy được bảo tàng đem bảo tàng cho hắn chính là nhưng thần chiếu kinh bản tọa nhất định phải cầm tới một phần quan ngự thiên trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng lập tức cất bước đi ra khách sạn bộ pháp kiên định chỉ cần đạt được thần chiếu kinh thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đạt được tăng lên cực lớn đợi đến khi đó hắn cũng chưa chắc liền sợ vũ hóa biển chương hai trăm mười sáu kẻ thắng làm vua chấp cờ người h a i cùng một thời gian tại t h à n h bắc khắc một cái khách sạn bên trong t ư không trưởng phong sắc mặt nghiêm trọng bước nhanh đi vào nơi hẻo lánh một gian phòng bên trong nhìn qua trên giường nhắm mắt tu hành bách lý đông quân trầm giọng nói liên thành bảo tàng xuất hiện bách lý đông quân t r ầ m rãi mở mắt sắc mặt bình tĩnh ở đâu thành nam tiên linh tự đã có không ít người đã chạy tới t ư không trưởng phong trầm giọng nói bảo tàng giấu ở trong trồ miếu bách lý đông quân lông mày cao lại là ai thả ra tin tức tạm thời không rõ ràng t ư không trưởng phong lắc đầu nói bách lý đông quân trầm mặc một lát đứng lên nói ngay lập tức đi nếu như tin tức là thật lập tức đọc thủ t ư không trường phong trần chờ một chút nói hiện tại tới quá nhiều thế lực chúng ta muốn có được bảo tàng chỉ sợ không dễ dàng mà lại người của triều đình đến bây giờ cũng còn chưa từng hiện thân nói không chừng cũng tại trong bóng tối chờ lấy chủ yếu nhất là trong bóng tối chỉ sợ còn có người n ó mục đích có lẽ chính là vì b ư ớ c lên võ lâm giữa các đại môn phái tranh đấu cái này người giật dây tốt từ bên trong thu lợi chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được liên thành bảo tàng một chuyện là có người ở sau lưng điều khiển chuyện này phát triển đã vượt qua rất nhiều người nói trước giờ phút này loại tràng diện này liền xem như tuyết nguyệt thành cũng tuyệt đối là c h â n không được bái bách lý đông quân đôi mắt nhắm lại lập tức cười lạnh nói cho đến tận nay đến thế lực của nơi này trời nam đất bắc như thực sự có người ở sau lưng điều khiển ta ngược lại muốn xem xem là ai có bản sự này có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy thế lực ngay vậy tư không trường phong mày nhăn lại cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đây là ngươi đã từng nói cho ta biết đạo lý hắn phát hiện gần nhất bách lý đông quân không chỉ có tính tình đại biến dễ dàng phẫn độ mà lại cũng biến thành tự đại bách lý đông quân trầm mặc một lát nói kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc lúc này không có thế lực sẽ thu tay lại ai có thể cầm tới bảo tàng liền đều bằng bản sự đi bảo tàng nếu có thể cầm tới càng tốt hơn lấy không được coi như xong nhưng thần chiếu kinh nhất định phải cầm tới nói xong bách lý đông quân q u a y người đi ra cửa đi ánh mắt bằng lái ánh thư không trường phong nói hắn không phải không hiểu nhưng vẫn là câu nói kia liên thành kiếm pháp là thật liên thành bảo tàng cũng là thật tia thần chiếu kinh vô cùng có khả năng cũng là thật chỉ cần có một tia hy vọng hắn liền sẽ không bỏ rơi lục tiểu kê liên thành bảo tàng xuất hiện ngay tại thành nam thiên linh tự đi mau thành tây trong khách sạn diệp khai một mặt hưng phấn chạy vào gian phòng hướng đang cùng hoa mãn lâu đánh cờ lục tiểu phụng nói Ừm. lục tiểu phụng nghe vậy liền v ộ i vàng đứng lên nhìn về phía diệp khai nói ai nói cho ngươi bảo tàng tại thiên l i n h tự diệp khai nói bên ngoài bây giờ khắp nơi đều tại truyền a rất nhiều thế lực đều hướng thiên l i n h tự đi. lục tiểu phụng nghe vậy biến sắc đây là có người đang tận lực t á n tin tức hoa mãn lâu trầm giọng nói người giật dây chỉ sợ muốn hiện thân lục tiểu phụng ậ t gật đầu nói không thể đợi thêm nữa đi chúng ta cũng đi nhìn xem ta cũng phải mở mang kiến thức một chút đến tột cùng là ai có thủ bút lớn như vậy dùng một tòa giá trị liên thành bảo tàng cùng một môn sâu không lường được liên thành kiếm pháp bố c ụ xem hắn đến tột u cùng muốn làm gì nói lục tiểu phụng nhìn về phía diệp h a i nói đi gọi tây môn suy tuyết cùng phó hồng tuyết không cần chúng ta tới cái này giọng nói lạnh lùng sau này mới vang lên lục tiểu phụng quay người nhìn lại chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ phía sau gian phòng bên trong đi ra một người trong đó chính là phó hồng tuyết ma đổi thành một người người khoác áo trắng tóc đen đầy đầu tùy ý buộc ở sau g ó cầm trong tay một thanh màu trắng vỏ kiếm cổ kiếm khí tức thâm thúy lăng lệ kiếm ý chủ tiên thu hút tâm thần người ta áo trăng kiếm tiên tây môn suy t u y ế t t i ế n đại thúc nghe nói kia liên thành bảo tàng xuất hiện ngay tại thành nam thiên ninh tự hiện tại các đại môn phái đều đã ra khỏi thành chạy tới thiên ninh tự thành tây khác một cái khách sạn một tên thiếu niên áo trắng đ ộ i vàng chạy tới hướng phía gian phòng bên trong một cái thân hình khôi ngô toàn thân khí tức thâm trầm mê n h m ô n g nam tử trung n h â n nói nam tử này một bộ ngắn vải xanh áo choàng toàn thân chính khí hắn đứng ở nơi đó liền tựa như một t h a n h đứng ngạo nghệ giữa thiên đ ị a thần kiếm kiếm khí bức người người này chính là yến nam thiên mà thiếu niên này thì là hoa vô khuyết nghe được bảo tàng xuất hiện yến nam thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì động dùng chỉ là nhìn xem hoa vô huyết hỏi người của triều đình có tới không hoa vô huyết lắc đầu tạm thời còn không phát hiện ngay vậy t i ế n nam thiên ngứ mày hắn lần này tới kinh châu thành không phải là vì bảo tàng cũng không phải là vì kia thần chiếu kinh mà là vì vũ hóa điển giờ phút này hắn đã biết h i ể u vũ hóa ruộng tại đại minh địa vị kinh châu thành xuất hiện bảo tàng vũ hóa điển thân là tây sưởng hà công thiên khải hoàng đế người tín nhiệm nhất hắn nhất định là sẽ đến còn hắn thì dự định ở đây ô n cây lợi thỏ chờ vũ hóa điển hiện thân về sau bắt lấy vũ hóa điển buộc hắn thả tiểu n g nhi nhưng không nghĩ tới cho tới bây giờ vũ hóa điển lại còn chưa hiện thân theo m tư các thế lực lớn khởi hành toàn bộ kinh châu thành giang hồ thế lực cũng cảm thấy không thích hợp nhao nhao theo đi ra thành đi đến thiên minh tự toàn bộ kinh châu thành đều loạn cả lên phong bạo dần dần ngưng tụ mà lúc này tại kinh châu thành nam một chỗ trong trạch viện một cái mang mặt nạ người á o đen ngồi trên ghế ánh mắt tâm trầm người này chính là công tử vũ thân là trận gió lốc này kẻ đầu tư ê hắn tự nhiên đã sớm chạy tới kinh châu thành biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng hắn trước hết biết rõ ràng có bao nhiêu thế lực đã tới kinh châu thành mới tốt làm ra tương ứng kế hoạch lần này hắn không chỉ có muốn trừ hết vũ hóa điển hơn nữa còn phải bảo đảm đại diện trừ vũ hóa điển về sau hắn có thể chấn áp cái khác thế lực thành công đem bảo tàng mang đi bởi vì kia liên thành bảo tàng đích thật là thật liên thành quyết cũng là thật nhưng thần chiếu kinh hắn không có đạt được đây chỉ là một mùi câu hấp dẫn các thế lực lớn đến đây kinh châu thành mùi câu bất quá chỉ cần liên thành bảo tàng cùng liên thành quyết là thật cái này cũng đã đủ rồi nhưng hắn không nghĩ tới cho tới bây giờ người của triều đình cũng còn không hiện thân mà lại lúc này liên thành bảo tàng vị trí vậy mà bại lộ ra ngoài liên thành bảo tàng hoàn toàn chính xác liền giấu ở thiên ninh tự nhưng cái này sự tình chỉ có hắn biết những người khác không có khả năng biết liền xem như vạn chấn sơn cùng nôn đạt bình sư huynh đệ ba người cũng không thể biết nhưng tin tức đến tột cùng là ai tiết lộ ra ngoài chẳng lẽ thanh long hội nội bộ ra phản đồ nghĩ tới đây công tử vũ ánh mắt chầm xuống trong mắt lóe lên một tia lanh ý đạp đạp cái này một người áo đen đi đến cung k í n h chắp tay nói công tử còn không có t r a được là ai bại lộ liên thành bảo tàng vị trí công tử vũ lạnh lùng nói người của triều đình còn chưa tới sao còn không có bất quá kinh thành bên kia c h ạ m gác ngầm truyền đến tin tức đông tây hai xưởng cùng người của cầm ý vệ sớm tại hai mươi ngày trước liền đã rời đi kinh thành nhưng cũng không lâu lắm liền biến mất trong khoảng thời gian này cũng không từng lộ diện người áo đen trả lời ừ bọn này không chứng đồ vật chỉ sợ sớm đã đã đến công tử vũ hử l ệ n h nói hắn vốn là tính toán đợi người trên giang hồ tới không sai biệt lắm chỉ cần vũ hóa đ i ể n lộ diện một cái liền đem bảo tàng vị trí chuyển đi để bọn hắn tự giết lẫn nhau thật không nghĩ đến lại có người trước hắn một bước bại lộ bảo tàng vị trí đã vũ hóa đ i ể n sớm tại nửa tháng trước liền đã rời đi kinh thành kia tất nhiên là cũng sớm đã đến kinh châu thành sở dĩ một mực không có hiện thân nói không chừng cũng là ô m cùng hắn đồng dạng thái độ chuẩn bị trước chờ những giang hồ nhân sĩ kia tự giết lẫn nhau về sau lại ra mặt thu thập tạc cuộc nhưng bản công tử bản cờ này vốn là vì ngươi chuẩn bị há lại sẽ để ngươi trở thành chấp cờ người công tử vũ mắt sáng lên nói để người lẫn vào những người giang hồ kia bầy bên trong thêm một mùi lửa đem vũ hóa đ i ể n bước đi ra đúng người á o đen lập tức chắp tay quay người rời đi đúng lúc này một cái khác người người á o đen vội vàng đi đến công tử những cái kia võ lâm thế lực tại thiên minh tự phía dưới phát hiện lượng lớn vàng bạc tài bảo công tử vũ cười lạnh một tiếng nói để bọn hắn cầm đi cầm càng nhiều chết càng nhanh dứt lời hắn trực tiếp đứng dậy đi ra phía ngoài bất quá tại sắp lúc ra cửa hắn ngừng một chút chân nhìn về phía bên cạnh nơi hẻo lánh ở nơi đó co do một cái toàn thân bị xích xác hóa khí tức yêu ớ người này chính là vạn chấn sơn tam s ư đ ệ dây sát hoành giang thích trường phát công tử vũ lạnh lùng nói lao già này vô dụng tiến hắn một đoạn chúng ta đi thiên minh tự đúng người áo đen c h ắ p tay sau đó quay người đi hướng thích trường phát không muốn ta có thể gia nhập các ngươi giúp các ngươi làm việc thà ta một mạng thích trường phát hoảng sợ nói người áo đen lạnh lùng nói chúng ta là thanh long hội không phải rác rưởi thu nhận chỗ dứt lời người áo đen một trường vỗ tại thích trường phát trên c h á n thích trường phát vĩnh biệt có lời tờ s làm nền kết thúc tiến vào chủ đề ra sân nhân vật không ít ta lại cẩn thận cấu tứ hạ chi tiết cầu toan đặt trước c ầ u nguyện phiếu cấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm mười bảy tiêu hùng t ề tụ cách không đánh cờ một kinh châu thành nam ngoài mười dặm thiên l i n h tự theo liên thành bảo tàng giấu ở thiên l i n h tự tin tức truyền ra vô số giang hồ nhân sĩ t ề tụ thiên l i n h tự tăng nhân còn không kịp phản ứng là tình huống như thế nào một đám giang hồ nhân sĩ liền đã cùng nhau trên bảo nguyên bản thanh tịnh phật môn thánh địa thành tu la tràng rất nhiều ngăn trở tăng nhân bị tính khí nóng nảy giang hồ nhân sĩ tiện tay giết chết sau đó lít nha lít nhít đám người liền bắt đầu tại thiên ninh tự bên trong lật tìm rất nhanh liền có người phát hiện mánh khỏe cái này phật tượng là thuần kim phía dưới có cơ quan ngoa tạo vàng tất cả đều là vàng p h á t ha ha ha kim s á c đại phật trước mặt hoa sen dưới bảo tọa mặt cơ quan bị phát hiện theo cơ quan đồng đạo mở ra nhìn qua phía dưới kia vàng óng ánh bảo tàng mất tất tất cả mọi người đến cùng bọn hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều như thế tài phú khổng lồ như thế một bút tài bảo tùy tiện cầm một chút đều đầy đủ bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo nhưng lòng người luôn luôn tham lam phần lớn người đều hận không thể đem cái này bảo tàng toàn bộ chiếm làm của riêng thế là chém giết bắt đầu bảo tàng toàn là của ta đều là ta chỉ ba ngươi cũng Cút! nghĩ tranh tàng. đoạt bảo d á mẹ cùng ta đoạt bảo dấu. m nó đi chết vàng ta vàng trang diện trong nháy mắt loạn cả lên có người ôm lấy một chút tài bảo liền hướng bên ngoài chạy có người thì trực tiếp tại mật thất dưới đất ở giữa đánh lớn ra tay tranh đoạt bảo tàng tất cả mọi người rét đỏ cả mắt đạp đập đạp mà đúng lúc này nơi xa lại tới một đám khí tức cường hãn thân ảnh quan ngự thiên dẫn người chạy tới nơi này vừa tiến vào thiên minh tự nhìn qua tỏa kia sáng g i người quán mắt hoàng kim mật thất quan ngự thiên con mắt cũng phát sáng lên sau một khắc thân hình hắn l o a lên trực tiếp cầm kiếm xông vào trong trận suy kiếm quang loại lên mười mấy tên ngay tại tranh đoạt bảo tàng giang hồ nhân sĩ bị chặn ngang chặt đứt máu tươi d i i đầy đ ấ y đất quan ngự thiên sừng sững tại thiên l i n h tự phía trên một mặt bà khí nói nơi này ta trí tôn minh bao hết không muốn chết lập tức cho bản tòa cút nhìn qua trên mặt đất đám kia cũng không trước tiên chết đi mà là kéo lấy nửa thân thể gào thảm quỷ xui xẻo những người còn lại lập tức thanh tỉnh rất nhiều trong chốc lát nhao nhao n h ấ p tại quan ngự thiên thực lực không dám tùy tiện lên trước giờ phút này đại minh p ư ơ n g nam giang hồ nhất thống trí tôn minh thanh thế khổ căn bản không phải người bình thường có thể trêu trọng đ ổ i nhìn qua trong trận không còn dám quan ngự thiên cười lạnh một tiếng phất phất tay nói thanh chàng rầm rầm vô số trí tôn minh cao thủ lập tức cùng nhau tiến lên đem toàn bộ thiên linh tự bao vây lại những cái kia tại thiên linh tự bên trong giang hồ nhân sĩ nhao nhao bị đuổi ra ngoài đúng lúc này đám người bên trong có người hô trí tôn minh khinh người quá mức liều mạng với bọn hắn không sai coi như trí tôn minh thì sao chúng ta nhiều người như vậy sợ cái chim này giết chết bọn chúng ừng quan ngự thiên đôi mắt nhắm lại nhìn về phía thanh em chuyển đến chỗ một chết sau một khắc hắn hử lạnh một tiếng một kiếm chém ra Khí trực là, kiếm khí tiếp chém h í trực p về A lên là, linh bên tiêu tiếng người. này còn chưa đến đám người bên trong, ngay tại hư không vàng thành tán. tại thoái cái kia kiếm mấy đám ẩm Chỉ chưa phá khí khí ra, hóa hư đạo quan ngự tiên h trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc thực lực mạnh như vậy lại trốn ở đám người bên trong kích động lòng người bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào quan ngự tiên h lạnh lùng nói lập tức hít sâu chớp lên liền muốn tiếp tục ra tay nhưng vào lúc này nơi xa đột nhiên lại tới một đám khí tức cường hãn thân ảnh ha ha ha chỉ bằng ngươi tri tôn minh cũng nghĩ độc chiếm bảo tàng không khỏi cũng qua ý nghĩ háo huyển Theo một t r ậ nộ càn cười bang bang tiếng rỡ to, m t tên n giao ư ờ k bang đen, h trường giang o bá k đệ nhất đại bang chứng cứ đại minh khu vực trung bộ tới trước đã bị triều đình hủy diệt trộm ba xích tôn tín tây thủy tôn tín ngôn hát đạo đại hào độc thủ cản la phương bắc cản la sơn thành cùng bị liệt là võ lâm hát đạo ba đại hương điện bây giờ trí tôn minh nhất thống phương nam giang hồ nhưng muốn tiếp tục lên phía bắc đối phương bắc võ lâm độc thủ nộ giao bang liền là lớn nhất chướng ngại v ậ t chỉ là bây giờ trí tôn minh căn cơ bất ổn tăng thêm vũ hóa điển mệnh lệnh quan ngự thiên tạm thời cũng không có muốn lên phía bắc ý nghĩ thật không nghĩ đến bây giờ lại muốn x á c h trước cùng nộ giao bang đối đầu thượng quan đ ư n g mang theo nộ giao bang cao thủ đi lên phía trước nhìn qua thiên minh tự trên đứng đấy quan ngự thiên cười lạnh nói trong núi không lá hổ hậu t ử xưng đại vương người quan ngự thiên thừa dịp thiếu lâm tự cùng biết nguyện thành gặp rủi ro thống nhất phương nam g i a hồ nhưng chỉ bằng ngươi trí tôn minh thực lực muốn đem bàn t chỉ sợ còn không có thực lực kia à. trí tôn minh mặc dù thế lớn nhưng nộ giao bang chiếm lĩnh động đỉnh hồ trung bộ một vùng võ lâm thế lực cơ bản đều lấy nộ giao bang vi tôn một phương gặp nạn bắt phương c h i viện nộ giao bang cũng không sợ trí tôn minh ngay vậy quan ngự thiên ánh mắt lạnh lẽo thượng quan lưng lời này rõ ràng là c h ả o phúng hắn quan ngự thiên liền là c o n khỉ kia hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thượng quan lưng nói có hay không thực lực kia đánh qua mới biết được ha ha ha không sai có hay không thực lực đánh qua mới biết được cái này theo một trận cười to một đạo người khoác hồng y bóng người phi thân mà đến đ ằ nhìn g sau đi t qua đám kia hô to khẩu hiệu nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử thượng quan hưng ơ đột nhiên cười nhạo một tiếng nói chỉ bằng người đông phương bất bại cũng có tư cách đến tranh đoạt bảo tàng ai cho ngươi d ũ n khí nhật n g u y ệ t thần giáo những năm này trên giang hồ mặc dù danh khí không nhỏ nhưng đông phương bất bại là mười năm này ở giữa mới có thời tục truyền bất quá mới chỉ là cảnh giới tôn sư ngay cả đại tổng sư đều không phải thượng quan hưng là hai mươi năm trước cừng giả đương nhiên sẽ không đem nó để vào mắt đông phương bất bại n g h e vậy đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh không nói một lời bàn tay như ngọc trắng vung lên mấy đạo phi châm phá không mà đi đánh thẳng thượng quan lưng ơ thượng quan lưng ơ cười lạnh một tiếng tràn ngập khinh thường tay áo vung lên tại trước người hình thành một đạo chân khí bình t r ư ớ n g muốn đem phi châm ngăn trở nhưng sau một khắc k i a mấy viên phi châm đúng là trực tiếp xuyên tấu chân khí của hắn bình t r ư ớ n g trực tiếp bắn về phía hắn thượng quan lưng ơ sắc mặt biến hóa lập tức lách mình tránh thoát đinh đinh đinh mấy viên phi châm rơi xuống đất trực tiếp xuyên tấu nền đá mặt ẩm vang nổ tung thấy cảnh này tất cả mọi người hơi kinh hãi. thượng quan đ ư ơ n g sắc mặt nghiêm túc chăm chú nhìn đông phương bất bại ngươi đột phá đại tôn g sư đông phương bất bại tóc đen hồng y dì, phong thái tuyệt thế ánh mắt b ê n g h ệ nhìn xem thượng quan đ ư ơ n g khinh thường nói ngươi phế vật như vậy đều có thể đột phá bản tọa vì sao không thể đột phá làm c ả n thượng quan đ ư ơ n g giận tí mặt trên thân dân g lên một cố cường hang khí thức hướng phía đông phương bất bại ép đi đại tôn g sư cùng đại tôn g sư cũng là có khác biệt đông phương bất bại bất quá vừa mới đột phá đại tôn sư mà hắn bây giờ là đại tôn sư ba tầng cảnh sắp bước vào đại tôn sư trung kỳ coi như đông phương bất bại đột phá đại tôn s nhưng đông vương bất bại như thế hung hăng ngang ngược triệt để chọc g i ậ n hắn thượng quan đ ư ơ n g dự định trước giải quyết cái này không biết trời cao đất rộng t i ề u bối lại đi đối phó quan ngữ thiên vê anh đông vương bất bại trên thân đồng d ạ n g b ộ c phát ra một cỗ khí thế cường hãn lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng q u a n đ ư ơ n g không hề sợ hãi hai người đang định độc thủ nhưng cái này theo một trận nhu hòa mợ mị tiếng t ngạc một đám nhân ảnh lại xuất hiện ở trong trận náo nhiệt như vậy tràn diện lại há có thể không có ta thiên mệnh giáo đâu một đạo tràn ngập mị hoặc t h a nhâm vang lên đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám khí tức cường đại giang hồ nhân sĩ đi tới có nam có nữ nhưng trong đó nhiều lấy nữ tử chiếm đa số những cô gái này từng cái tướng mạo không tầm thưởng rắn người xinh đẹp mà cũng là m ư ờ i phần lớn mật bại lộ cầm đầu là một cái nữ tử váy trắng dung mạo càng là hiếm thấy trên đời tuyệt mỹ đến cực điểm nhưng toàn bộ người lại tràn ngập một cỗ vũ mị khí c h ấ t thuộc về làm cho nam nhân nhìn thấy liền sẽ thú h u ế t sôi trào loại kia loại hình mà lại váy của nàng chỉ đến ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng bên ngoài hất lên một tầng l a mỏng như ẩn như hiện càng tăng thêm mấy phần dụ hoặc nhìn qua nữ tử này xuất hiện trong trận tất cả mọi người sắc mặt đều hơi đổi căn bản không dám dâng lên bất luận cái gì tàn niệm. Thiên mệnh giáo, Võ Lâm một bên trong chương á i tà đạo tổ đạo c ứ c cùng nghe nói Tống Đại v Triều bên kia âm quý bên âm p hai á i có q u n nó n hệ, cửa g ư ờ gian dâm trăm à ác, c một u giữa mươi n tám i thuật, thực lực mạnh. 218, tiêu hùng t ề tụ cách không đánh cờ hai nhưng theo năm đó ma giáo đông trình thiên mệnh giáo cũng bị võ lâm các phái đã kích đã vài chục năm chưa từng trên giang hồ hiện thân không nghĩ tới giờ phút này vậy mà lại xuất hiện thượng quan đ ư n g gắt gao nhìn chằm chằm nữ từ kia chấm giọng nói thiên mệnh giáo tráng phương hoa ngươi là thiền v u như truyền nhân ha ha t h ư ợ quan bang chủ thật là tinh mắt đâu nô gia chính là tráng phương hoa nữ tử khe cười nói một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập mị hoặc yêu nữ đông phương bất bại lạnh lùng nói trắng phương hoa nhìn nàng một cái vậy cũng so ngơi ư cái này tử nhân yêu tốt hơn nhiều thiện nhân người m u ố n chết đông phương bất bại lập tức giận dữ nàng là thân nữ nhi nhưng ở bên ngoài vì thế nam tử thân phận gặp người cho nên ngoại nhân đều cho là nàng là bởi vì tu luyện quý hoa bảo điện dẫn đến trở nên bất nam bất nữ người khác thảo luận nàng cũng không thèm để ý nhưng người nào dám ở trước mặt nàng nói đến đây sự tình kiết u y ệ t đối là tìm chết húng chi còn là trước mắt yêu nữ này đông phương bất bại bàn tay như ngọc trắng bắn ra mấy đạo phi c h â m trực tiếp bắn về phía tráng phương hoa tráng phương hoa cười lạnh một tiếng trở tay rút ra bên cạnh một vị thiên mệnh giáo đệ tử trường kiếm trong tay hướng trước một c h ạ m trực tiếp đem phi c h â m chém xuống trên mặt đất đại tông sư bốn tầng cảm ứng được tráng phương hoa trên thân t r i ể n lộ ra khí thức đám người thần sắc càng thêm lưng trọng mấy phần nhưng đông phương bất bại không sợ chút nào gặp phi c h â m không làm gì được tráng phương hoa nàng thân hình loay lên trực tiếp hướng tráng phương hoa vào tới muốn trước giải quyết yêu nữ này mà tráng phương hoa cũng không chút nào yếu thế đại tông sư bốn tầng khí tức triệt để bộ phát cùng đông đông p h ư ơ n g bất bại trực tiếp bị đánh bay đến vài chục trượng bên ngoài nhưng tráng phương hoa cũng lui về phía sau vài chục bước một mặt ngưng trọng nhìn qua đông p h ư ơ n g bất bại thật mạnh chân khí người tu luyện không phải q u ỳ hoa bảo điện tráng phương hoa trầm giọng nói căn cứ tình báo đông p h ư ơ n g bất bại tu hành chính là đại minh trong cung chuyển gia q u ỳ hoa bảo điện hơn nữa còn là tàn khuyết không đầy đủ theo lý mà nói chỉ dựa vào bộ này không c h ọ n vẹn q u ỳ hoa bảo điện đông p h ư ơ n g bất bại là không thể nào đột phá đại công sư nhưng nàng giờ phút này không chỉ có đột phá mà lại chân khí cũng mười phần quỷ dị không chỉ có quý hoa bảo điện trí dương thuộc tính còn bao hàm h ẳ n khí tức của hắn cực kỳ cứng hãn. bằng vào c ố này c h ư ớ c khí đông phương bất bại có thể lấy chỉ là đại tông sư một t ầ n g cảnh cùng nàng cứng rắn cái này khiến t r ắ n g phương hoa cực kỳ trấn kinh ngươi cho rằng bản tọa cùng ngươi tên phế vật này đồng dạng đông phương bất bại cười lạnh nói t r ắ n g phương hoa ánh mắt m á h liệt nhưng mắt nhìn bên cạnh khoanh tay xem t r ò vui quan ngự thiên cùng thượng quang đường nàng vẫn là cưỡng ép đẻ xuống đáy lòng s ắ c ý không có gấp động thủ giờ phút này tứ phương thực lực sai biệt không lớn chỉ ít đỉnh tiêm cao thủ phương diện cao thủ t r a n lệnh cũng không lớn hiện tại động thủ lưỡng bại câu thương liền là tiện nghi những người khác đông p ư ơ n g bất bại cũng nhìn ra tráng phương hoa y tứ t h lạnh một tiế nàng muốn chờ người còn chưa tới không cần thiết cùng đám người này c ù n g chết trong chốc lát thứ vương bắt đầu đối dựng đứng lên ở giữa liền là thiên minh tự bảo tàng k i a vàng l óng ánh phòng bảo tàng tại ánh mặt trời chiêu xuống phản xạ rục rục hào quang nhưng không có người nào dám đi cầm chẳng được bao lâu theo một trận tiếng võ ngựa lại có người đến đám người quay đầu nhìn lại đều là sắc mặt biến hóa tuyết nguyệt thành nhìn qua đám người phía trước cầm đầu cái k i a cầm trong tay ngân thương trung nhân nhân mọi người vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên tuyết nguyệt thành tam thanh chủ có thương tiên danh xương tư không trừng phong trong đó quan ngự thiên ánh mắt nhất là ngưng trọng ánh mắt bắt đầu ở tuyết nguyệt thành đám người bên trong l i ế c nhìn bắt đầu tư không trường phong hắn cũng không sợ hắn lo lắng chính là tuyết nguyệt thành vị kia hưởng dự giang hồ nhiều hơn mười năm tuyết nguyệt thành đại tôn t i ể u tiên bách lý đông quân cũng thấy một vòng hắn phát hiện tư không trường phong sau lưng chỉ có d o õ n lạc hà các loại một đám trưởng lão cùng một chút tuyết nguyệt thành c a o thủ quan ngự thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra bách lý đông quân không đến liền tốt tư không trường phong ở đây bên trong quét một vòng nhìn thấy tứ phương rằng co lập tức cũng minh bạch lúc này t h ấ cục ánh mắt của hắn tại quan ngự thiên trên thân dừng lại một chút đáy mắt hiện lên một sợi sắc cơ lập tức không nói một、lời. dẫn người đứng ở bên cạnh đồng dạng không có gấp ra tay đạp đạp đạp tới người càng ngày càng nhiều không chỉ có là tuyết nguyệt thành lục tiểu phụng các loại một đám không có thế lực đối bảo tàng không có biện pháp du hiệp cũng chạy đến tiến nam thiên mang theo hoa vô khuyết đứng tại đám người bên trong ánh mắt ở đây bên trong quét một vòng không có phát hiện muốn tìm người liền cũng không có gấp đập thủ hoàng kim lục tiểu kê mau nhìn thật nhiều hoàng kim a diệp khai niên cấp nhỏ bé là cái trợn ngừng tính cách nhìn thấy thiên ninh tự bên trong kia ngay tại phản quang hoàng kim hắn lập tức lôi kéo lục tiểu phụng hưng phấn hô lên ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại lục tiểu phụ vội vàng đem diệp khai kéo ra phía sau sau đó nhìn về phía thế lực khắp nơi đám người ra mặt chắp tay nói chư vị tiền bối đều là một phương c ư ờ n g giả bây giờ bảo tàng ngay ở chỗ này chư vị không cần thiết làm to chuyện tổn thương hỏa khí không bằng ngồi xuống từ từ nói chuyện đ à m bọn hắn đủ tư cách sao quan ngự thiên cười lạnh nói liên thành bảo tàng ta trí tôn minh chắc chắn phải có được ai đến cũng vô dụng ta nói lời vừa nói ra đám người s ắ c mặt lạnh lẽo tư không trường phong nhìn về phía quan ngự thiên lạnh lùng nói chỉ bằng ngươi ai cho ngươi giú khí quan ngự thiên lạnh lùng nói bản tọa giú khí không cần ai đến cho. cần đến ai tuyết nguyệt thành nhất thống giang hồ thời đám ạ tại phương nam võ lâm, ta trí tôn định đoạn. i hiện minh đã định đ qua, Tuyết Nguyệt Nam ta phương Thành tôn trí Lâm, Dầm dầm. Võ người nhao nhao rút đao rút kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm quan ngự tiên h trong mắt sát ý không chút nào tiến hành che giấu quan ngự tiên h thừa dịp tuyết nguyệt thành bị triều đình chấn ép thừa cơ thống nhất phương nam võ lâm bọn hắn trong lòng đều kìm nén một cỗ lửa bây giờ gặp quan ngự tiên h như thế cùng vọng tự nhiên là khó nén sát ý trong lòng quan ngự tiên không sợ chút nào phất phất tay phía sau hắn trí tôn minh cao thủ cũng nhao nhao rút vũ khí ra bầu không khí dương cùng bạt kiếm hiện tại trí tôn minh thực lực đã không yếu tại tuyết nguyệt thành hắn duy nhất kiêng kỵ liền là t i ể u tiên bách lý đông quân nhưng bách lý đông quân tự sẽ có người đối phó chỉ dựa vào một cái tư không trừ phong hắn còn không sợ mắt thấy trí tôn minh cùng tuyết nguyệt thành muốn động thủ lục tiểu phụng vội vàng ngăn cản nói hai vị khoan động thủ đã lúc này động thủ chẳng lẽ hai vị liền không sợ tiện nghi những người khác sao nghe vậy nộ gia bang thiên mệnh giáo cùng nhật nguyệt thần giáo người đều cùng nhau nhìn về phía lục tiểu phụng ánh mắt băng lãnh bọn h ắ n nước g ì trí tôn minh cùng tuyết nguyện thành động thủ trước thiếu hai cái định â n hết lần này tới lần khác cái này thích chó mũi vào chuyện người khác lục tiểu phụng muốn ra làm dối thượng quan hưng hừ lạnh trong trận đều là ngươi giang hồ tiền bối ngươi lục tiểu phụng tính là thứ gì đến phiên ngươi đến x e n vào lời vừa nói ra lục tiểu phụng sau lưng một cái lãnh l ư ợ c băng xương nam tử áo trắng ánh mắt lạnh lẽo vừa xài bước ra một kiếm chém về phía thượng quan đ ư ơ n g thượng quan đ ư ơ n g sắc mặt biến hóa lập tức vung đau nghiêm kích nhưng sau một khắc hắn toàn bộ người trực tiếp bị chạm lui ra ngoài mấy bước ổn định thân hình thượng quan đ ư ơ n g nhìn về phía nam tử áo trắng kia sắc mặt nghiêm túc tây môn suy tuyết trong chốc lát trong chàng đám người n a o n a o ghém ắ t nhìn về phía nam tử áo trắng kia vạn mai sơn trang chủ nhân đại minh kiế đám người không nghĩ tới ngay cả vị này cũng tới tham gia náo nhiệt thượng quan đ ư n g đang muốn mở miệng phía sau hắn một cái cầm đao thanh niên bỗng nhiên đứng dậy một mặt chiến ý mà nhìn xem tây môn suy tuyết nói ngươi chính là tây môn suy tuyết đến ta đánh với ngươi trường trinh thượng quan đ ư n g sắc mặt biến hóa tây môn suy tuyết thì là nhìn về phía kia cầm đao thanh niên đôi mắt nhắm lại nói ngươi là người phương nào thanh niên một mặt kiệt nào nói ta gọi thích trường trinh nộ giao bang đường chủ thích trường trinh tây môn suy tuyết nắm chặt kiếm trong tay trên thân một cố băng lãnh kiếm khí dần dần b ư c lên hiển nhiên là đối cái này thích trường trinh sinh hưng thú Cái này, một cái tay cầm bờ vai của hắn đi theo thanh âm lạnh lùng từ hắn sau lưng chuyển đến hắn là dùng đao để cho ta tới phó hồng tuyết cầm đao đi ra diệp khai cũng nhìn về phía kia thích chương trình trong mắt tràn đầy kích động chiến ý mắt thấy tràng diện càng ngày càng loạn lục tiểu phụng vội và ngăn n g tại tây môn suy tuyết mấy người nói các ngươi thêm cái gì loạn nói hắn nhìn về phía thượng ắ quan đứng bọn người, về l chư đầu nói, c vị đều là một phương cao nhân há lại sẽ nhìn không ra lần này bảo tàng sự t ì n h là có người ở sau lưng nhu đồ chư vị hiện tại độc thủ lại vừa vặn bên trong người giật dây q u ỷ kế đến lúc đó tiện nghi vẫn là cái này người giật dây cái này chẳng lẽ liền là chư vị muốn xem đến kết quả sao nghe vậy đám người lông mày đều là hơi nhữ lại không có người nào là đồ đần bọn hắn tự nhiên cũng biết cái này sự t ì n h không thích hợp nhưng vì bảo tàng cùng công pháp bọn hắn cũng không muốn từ bỏ thượng quan đ ư ơ n g trầm giọng nói vậy n g ư ơ i ngược lại là nói ai mới là kia người giật dây lục tiểu phụng đang muốn mở miệng đám người bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm cái này còn cần đoán không cần nghĩ khẳng định là người của triều đình bố cục muốn đem chúng ta đều dẫn tới nơi này một mẹ hốt gọn triều đình mọi người sắc mặt khẽ biến lục tiểu phụng lắc đầu nói không thể nào là người của triều đình bố cục nếu như triều đình biết nơi này có bảo tàng vì sao muốn bạo lộ ra trực tiếp phái người vụ n trộm trở đi l i ề n tốt h ừ ai biết triều đình đám kia ưng khuyển là nghĩ như thế nào bất kể như thế nào người của triều đình khẳng định cũng tới liền đợi đến chúng ta tự giết lẫn nhau sau đó bảo ọ gọn, n hắn trở ra đem chúng đến hốt trở ta một ra đem đó mẹ lúc b tàng tự nhiên cũng là bọn hắn đám người bên trong âm thanh kia vang lên lần nữa lần này mọi người đều là gật đầu trong lòng bắt đầu đề phòng thỉnh thoảng nhìn về phía c h u quanh muốn nhìn một chút sẽ có hay không có người của triều đình xen lẫn trong trong đó lục tiểu phụng trong mày hướng vừa rồi mở miệng người phương hướng nhìn thoáng qua nhưng quá nhiều người cũng nhìn không ra là ai tại t r â m ngòi thổi gió cái này thượng quan lưng trầm giọng nói ta cảm thấy hắn nói đến đúng người của triều đình nói không chừng c ũ n g tới ngay tại trong bóng tối xem chúng ta tàn sát lẫn nhau ta nhìn ta chờ không bằng chia đều b ả o tàng về phần truyền thuyết kia bên trong thần chiếu kinh nếu là tìm tới chúng ta cắt phương mỗi cái người một phần cộng đồng lĩnh hội như thế cũng có thể phòng ngừa chúng ta tàn sát cuối cùng để triều đình đám kia ưng k h u ể n chiếm tiện nghi chư vị nghĩ như thế nào ngay vậy, mọi người đều nhữ mày rơi vào c h ầ m tư hiển nhiên là có chút ý động đốc chủ bọn hắn muốn chia đều bảo tàng làm sao bây giờ tại khoảng cách thiên l i n h tự bên ngoài mấy dặm một chỗ giữa rừng núi mã tiến lương thu hồi trong tay làm bằng đồng tính viết vọng sau đó trở về rừng bên trong bầm báo nói vũ hóa điền đứng tại một cái trên đá lớn nhìn qua xa xa c h ẳ n g cảnh t r o mày hắn cũng không ngờ tới thế cục sẽ diễn biến thành dạng này cái này lục t i ể u phụng thật đúng là danh bất hư chuyển thích xen vào chuyện bao đồng vũ hóa điền cao mày nói ngay vậy tào thiếu khâm trong mắt lóe lên một tia xác ý lạnh lùng nói chờ một lúc thuộc hạ liền nhìn chằm chằ vũ hóa điền phát tay mục tiêu của chúng ta không phải hắn chỉ cần hắn không đúng chúng ta ra tay không cần phức tạp nói vũ hóa điền nhìn về phía mã tiến lương phân phó nói đám người bên trong hẳn là có thanh long hội người tại chân n g o i thổi gió để chúng ta người tìm ra sau đó diệt trừ đúng mã tiến lương chắc tay lập tức nói vậy bây giờ liền trực tiếp động thủ sao cứ chờ một chút vũ hóa điền lắc đầu nghĩ biện pháp trước hết để cho bọn hắn đấu một trận tiêu hao một chút bọn hắn lực lượng tuân mệnh chương hai trăm mười chín tiêu hùng tệ tụ cách không đánh cờ ba mã tiến lương quay người rời đi tao thiếu khâm cao mày nói Đốc đem chủ, chỉ chúng khắc lực có những thứ thời thể hắn hốt này người, lấy chúng ta thời khắc này lực lượng, tùy tiện liền có thể đem bọn hắn một hốt gọn, ta tùy một lấy mẹ vũ ì sao còn phải đợi. v hóa điền nói khẽ địch nhân của chúng ta không chỉ là những người này còn có người ẩn nút trong bóng tối chưa hề đi ra vũ hóa điền hướng cách đó không xa một mảnh núi rừng nhìn thoáng qua trước đó hắn tự hồ cảm ứng được bên kia xuất hiện một đạo cực mạnh khí tức nhưng rất nhanh liền biến mất hắn cũng không xác định là không phải là ảo giác của mình nhưng lúc này cẩn thận một chút tổng làm một chuyện tốt lắc đầu vũ hóa điền tiếp tục nói còn có người giật dây cho tới bây giờ cũng còn không hiện thân nếu quả như thật là thanh long hội lời nói đúng đốc chủ liên thành bích chắp tay nói vũ hóa điện nhắc nhở ngươi phải chú ý người này rất cẩn thận coi như hiện thân Hắn chỉ s người. Người vũ, vũ liên thành bích nói xong xoay người giữa khu rừng mấy cái lấp lóe rất nhanh liền biến mất tại nơi xa vũ hóa điền thì xoay người tiếp tục xem hướng thiên ninh tự phương hướng đôi mắt có chút nhau lại trí tôn minh nhật n g u y ệ n thần giáo nội giao bàng thiên mệnh giáo tuyết nguyệt thành còn lúc này còn không phải hắn ra tay thời cơ tốt nhất người giật dây muốn lợi dụng những ngày võ lâm thế lực tới đối phó hắn sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng hắn sao lại không phải ôm mục đích giống nhau đâu liên thành bảo tàng hắn muốn nhưng tia người giật dây cũng trước mắt nhìn đến đây tựa hồ là biện pháp giải quyết tốt nhất bởi vì giờ khắp này các phe thực lực đều không sai bị lắm nếu là thật sự đánh nhau ai cũng không chiếm được lợi lộc gì mà lại sự kiện lần này rõ ràng là có người tại phía sau màn nhu đồ thậm chí triều đỉnh khả năng cũng phái người tới chỉ là cũng còn tại trong bóng tối không có hiện thân nếu như bọn hắn giờ phút này đ ộ n thủ cuối cùng chỉ sợ cũng tiện nghi người giật dây hoặc là triều đình nghĩ đến chỗ này mọi người đều có chút ý động bao quát quan ngự thiên cũng là như thế người của triều đình đến bây giờ đều không hiện thân hắn cũng không xác định vũ hóa đ i ể n đến tột cùng có tới hay không nhưng nếu như bây giờ không đ ộ n thủ chờ vũ hóa đ i ể n tới hắn liền cái gì đều không v ấ t được bảo tàng có thể không cần nhưng thần chiếu kinh hắn bất luận như thế nào cũng muốn đạt được nghĩ đến đây quan ngự thiên trong mắt lóe lên một tia kiến định nhìn về phía thượng quan ngưng mọi người nói t u t liền theo ngươi nói chia đều b ả o t à n g sau đó tìm tới thần chiếu kinh cùng một chỗ lĩnh hội thượng quan đ ư n g khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía thiên mệnh giáo chủ t r ắ n g phương hoa nói bạch cô nương nói thế nào một câu bạch cô nương đ e u t r ắ n g phương hoa mở cửa trong bụng cười tùng tìm nói ta đồng ý thượng quan đ ư n g lại nhìn về phía tư không trường phong tư không thành chủ đâu t ư không trường phong trần trờ một chút cũng nhẹ gật đầu cuối cùng thì là đông phương bất bại đón thượng quan đ ư n g ánh mắt sắp mặt nàng lạnh lùng không nói gì mà là quay đầu nhìn về phía đám người chung quanh lông mày kẻ đen nhũ chặn nàng đang chờ vũ hóa điển nhưng vũ hóa điển cho tới bây giờ cũng còn chưa hiện thân thế thế, thượng quan hưng cũng làm như nàng đồng ý thế là quay đầu nhìn về phía thiên linh tự bảo tàng mặt tất nói đã như vậy kia chư vị liền riêng phần mình phái ra mấy cái người cùng một chỗ chia đều bảo tàng đi đám người khẽ gật đầu nhưng vào lúc này đám người bên trong đột nhiên có đạo thanh âm vang lên lần này tới nhiều người như vậy các người mấy mới liền đem bảo tàng cho chia xong đây là không có chút nào đem tất cả để vào m ắ t ta thượng quan hưng bọn người lông mày cao lại hướng t i ê u người lên tiếng nhìn sang còn không đợi hắn nói chuyện đám người bên trong lại có một thanh âm vang lên không sai cái này bảo tàng cũng không phải là các người mới nhà các người mấy nhà vừa muốn đem bảo tàng điểm k hắn ô không n cũng Quan ngự thiên lệnh lùng nói, chỉ bằng các người đám phế vật này, cũng dám nhúng bảo tàng, ta nhìn các người là không muốn sống. g khỏi chỉ phế chàm h mức các các quá bá đám dám bảo đạo. ta vật là nói câu nói này vốn là muốn bằng vào bọn hắn mấy mới thực lực hù dọa một chút những giang hồ nhân sĩ này để bọn hắn đừng tham gia náo nhiệt nhưng hắn không nghĩ tới l ờ i vừa nói ra đám người bên trong lập tức lại vang lên mấy đạo t h a n h âm tức giận những người này muốn giết chúng ta độc chiếm tài bảo liều mạng với bọn hắn không sai thực lực bọn hắn mạnh lại như thế nào thực lực mạnh liền có thể quyết định bảo tàng phân phối sao bảo tàng ở đây người người có phần liều mạng với bọn hắn、giết theo tiếng hét phẫn nộ t ừ n g cái màu đen hộp từ trong đám người bay ra phân biệt bay về phía trí tôn minh tuyết nguyệt thành nộ giao bang cùng thiên mệnh giáo đám người bên trong hát quan tài có người sắc mặt k ỳ biến lập tức liền nhận ra đây là cái quái gì lúc này sắc mặt k ỳ biến nhưng chờ bọn hắn kịp phản ứng m u ô n né tránh đã không còn kịp rồi vê anh vê anh vê anh theo một trận oanh minh âm thanh mười mấy hát quan tài trực tiếp tại đám người bên trong nổ t u n g đám người lập tức tử thương tham trọng có người của triều đình nhận tàng trong đám người tìm tới bọn hắn t r ư ớ giải quyết hết thượng quan đứng vẫn nộ quát hát quan tài là đường môn đặc hưu ám khí nhưng đường môn đã sớm bị triều đình tiêu diệt như vậy ám khí kia cũng chỉ có triều đình sẽ có trang phương hoa bọn người lập tức cũng ý thức được điểm này nhao nhao tìm kiếm vừa rồi ném hát quan tài người nhưng bọn hắn không nghĩ tới những người kia nguyên bản liền bất mãn bọn hắn độc chiếm bảo tàng đã sớm nghĩ đi ra tay cướp đoạt bảo tàng chỉ là không có người dám làm chim đầu đàn mà thôi mà giờ khắp này theo mấy cái này hát quan tài bảo t à n g nguyên bản liền dương cung bạt kiếm bầu không khí triệt để bị điểm đốt bọn hắn mới mặc kệ có hay không người của triều đình dù sao bảo tàng ngay tại trước mắt chỉ cần cầm tới bảo tàng bọn hắn liền chạy liền xem như triều mà trí tôn minh cùng nộ giao ba n g mấy cái này thế lực đã các ngươi nghĩ độc bá bảo tàng vậy cũng đừng trách chúng ta trước giết bọn hắn chúng ta cướp được bảo tàng liền đi không sai tài bảo ở đây người người có phần các đồ nhi theo tà giết hết theo tiếng giống giận dữ đám người bên trong trước sông ra hai cái người hai người này liền là ngũ vân tay vạn chấn sơn cùng hắn sư đ ệ lục địa thần long nôn đ ạ p bình bọn hắn mưu đồ cái này liên thành bảo tàng hơn nửa đời người vì thế thậm chí không tiếc mưu hại bọn hắn sư tôn mai niệm xanh bây giờ bảo tàng trước mắt bọn hắn làm sao có thể từ bỏ đừng nói chỉ là trí tôn minh tuyết n g u y t h à n h thiên mệnh giáo cùng nộ giao ba người liền xem như bọn hắn cha ruột tới cũng không tốt dùng mà vạn chấn sơn cùng nôn đạt bình tại kinh châu thành một vùng vẫn còn có chút danh khí hai người dẫn đầu ra tay rất nhiều trung tiểu hình thế lực cùng đối bảo tàng có ý tưởng giang hồ du hiệp lập tức liền cùng theo đậu thủ hôn chiến trong nháy mắt buộc phát ra ngay từ đầu còn miễn cưỡng có thể không chế nhưng ở đám người bên trong luôn có người không ngừng công kích trí tôn minh tuyết nguyệt thành nộ giao bang cùng thiên mệnh giáo cái này mấy thế lực lớn người cái này mấy thế lực lớn còn có thể nhẫn thế là chiến đấu trong khoảnh khắc toàn diện bộ pháp mà trí tôn minh cùng tuyết nguyệt thành vốn là có thủ cũ giờ phút này hôn chiến bên trong đao kiếm không có mắt nộ thương cũng là chuyện thường xảy ra theo tuyết nguyệt thành một tên trưởng l á o giết lầm một tên trí tôn minh đệ tử song phương lập tức liền công kích lẫn nhau bắt đầu thấy cảnh này quan ngự thiên cùng tư không trường phong biến sắc lập tức liền muốn đi ngăn cản nhưng vào lúc này một người áo đen đột nhiên lách mình đến đông phương bất bại bên người dường như đ ố i hắn nói cái gì đông phương bất bại lập tức liền hạ lệnh đ ể nhận nguyện thần giáo người bắt đầu công kích trí tôn minh tuyết nguyệt thành thiên mệnh giáo cùng nộ giao bang tứ phương người chương hai trăm hai mươi tiêu hùng tệ tụ cách không đánh cờ bốn lập tức ngũ phương đỉnh tiêm thế lực cũng bắt đầu triển quan ngự thiên cùng tư không trường phong thấy cảnh này lập tức giận dữ bọn hắn như thế nào nhìn không ra đông phương bất bại đây là cố ý muốn đem lần này nước quấy đ ủ hai người lập tức lách mình hướng đông phương bất bại c ô n g quá khứ đông phương bất bại lập tức phi thân l u i lại đồng thời trong miệng lạnh lùng nói quan ngự thiên không nên quên ngươi là như thế nào lên có người có thể để ngươi đi lên liền có thể để ngươi xuống dưới ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại độc thủ quan ngự thiên biến sắc lập tức liền ý thức được đông phương bất bại cũng là vũ hóa được người sắc mặt hắn âm tình bất định trong mắt tràn ngập dãy r u mong muốn lấy trong trận những cái kia không ngừng ném á m khí đảo loạn tràng diện bóng người nghĩ đến vũ hóa điển kia thực lực khủng bố hắn vẫn là không dám cược lúc này cắn răng sau đó thân hình chuyển một cái trực tiếp hướng bên cạnh thượng quan đ ư ơ n g công quá khứ vê anh thượng quan đ ư ơ n g không nghĩ tới quan ngự thiên lại đột nhiên đối với hắn ra tay tránh tránh không kịp bị một kiếm chém bay ra ngoài thổ huyết ngã xuống đất trước ngực cũng hiện hiện một đầu dữ tợn với kiếm thượng quan đ ư ơ n g đứng d ậ y khí huyết dâng lên nhịn không được lại là một ngụm máu tơi phân ra nhưng hắn đối thương thế không quan tâm gắt gao nhìn về phía đối diện quan ngựa vừa sợ vừa giận quan ng Muốn làm chết người đầu này lao cầu. quan ngự thiên, thiên thân hình run lên lang sương kiếm suýt nữa bị chấn cầm không vững lúc này nhữ mày nhìn về phía người tới chỉ thấy người tới thân hình cao tay cầm trường đao hai đầu lông mày ngang ngược chính là nộ giao bang đường chủ thích trường trinh thích trường trinh khinh thường nói đường đường trí tôn minh chủ vậy mà đánh lén tai nộ vào dứt lời thích trường trinh nổ nước miếng trực tiếp cầm đao công hướng quan ngự thiên c u ố n vọng tiểu nhi quan ngự thiên hử lạnh một tiếng đồng dạng vận chuyển c h â n khí c ầ m kiếm nên đón tiếp lấy ầm ầm trong khoảnh khắc hai người kịch chiến cùng một chỗ mà đổi thành một bên đông phương bất bại cũng cuốn lấy thiên mệnh giáo chủ t r ắ n g phương hoa phi châm như tế vũ đồng dạng không ngừng bắn về phía t r ắ n g phương hoa một bộ không chết không thôi bộ dáng t r ắ n g phương hoa bị đánh cho một mặt mờ mịt căn bản không rõ đông phương bất bại tại sao lại đột nhiên đ ố i nàng ra tay nhưng kịp phản ứng về sau lập tức cũng là giận dữ trực tiếp cùng đông p ư ơ n g bất bại triển khai đại chiến thiên mệnh giáo cùng nhật nguyện thần giáo người cũng công kích lẫn nhau m cùng lúc đó đám người bên trong cũng lặng yên thêm ra rất nhiều người háo đen tựa như ưu linh đồng dạng không ngừng mà thẳng hướng thuyết nguyệt thành thiên mệnh giáo cùng nội giao bang tam phương người bọn này người háo đen bên trong có một mặt người được hát xa tư thái vũ mị xinh đẹp dù là hắc bảo thủng thỉnh cũng che không được t h i ế c ngực to lớn m ừ lần này sen lẫn trong thế lực này bên trong huynh đệ mỗi người gấp năm lần tiền thưởng người chết gấp một mươi trợ cấp vợ con lão tiểu đều từ triều đình chiều cố vũ hóa điền bình tĩnh nói trước đó từ đám người bên trong vung gia hát quan tài nhấc lên chiến đấu Cũng không ngừng lên tiếng kích thích mâu thuẫn ý đồ bước lên loạn đấu người đều là tây s ư ở n g cùng cầm ý thì h vệ xếp vào đi vào thiên tôn người vũ hóa điền từ lâu để bọn hắn trong bóng tối sen lẫn trong đám kia giang hồ nhân sĩ bên trong phối hợp hành động giờ phút này tất cả đều có đất r ụ n g võ ban đầu đem mâu thuẫn dẫn tới trên người chúng ta những người kia tìm đến sao vũ hóa điền hỏi hắn ăn bài người không có khả năng đem mâu thuẫn dẫn tới triều đình trên thân cho nên ban đầu lên tiếng châm n g o i thổi gió những người kia không phải hắn ăn bài hẳn là một người khác hoàn toàn tìm được mấy cái không phải thanh long hội ma tiến lương trầm giọng nói những người này cũng là sát thủ vô cùng có khả năng là sông ngầm người sông ngầm vũ hóa điện ngưng mày thiếu niên ca hành bên trong tổ chức sát thủ sông ngầm là sớm tại m ộ ư ơ i năm trước liền hương khởi một sát thủ tổ chức thành danh còn tại thiên tôn trước đó nhưng hành tung cực kỳ quý bí dấu dếm rất sâu chí ít vũ hóa điện cầm quyền trong hai năm qua chưa hề phát hiện qua sông ngầm c á i bóng đốc chủ lần này bảo tàng sự tỉnh sẽ không phải là sông ngầm nhu đồ mã tiến lương trầm giọng nói vũ hóa điện trầm tư một lát lắc đầu sông ngầm còn không bản lánh lớn như vậy mà lại bọn hắn cũng không hề động máy móc sông ngầm hẳn là bị thanh long hội đ ó mua hoặc là liền là quan hệ hợp tác vũ hóa điền từ đầu đến cuối hoài nghi sau màn hắt thủ là thanh long hội những người khác không có bản sự này cũng không hề động máy móc nói vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý nói mặc kệ bọn hắn cùng thanh long hội là quan hệ như thế nào đã dám động thủ vậy liền cùng nhau diệt trừ đúng mã tiến h lương trong mắt cũng lộ ra một tia s ắ c ý quay người bước nhanh mà rời đi cái này một đạo cầm trong tay phớn ư gọi hồn thương láo nhân ảnh chậm rãi đi đến vũ hóa điền bên cạnh nhìn qua nơi xa mấy ngàn người hôn chiến trầng cảnh nhẹ giọng cảm khái nói một cái liên thành bảo tàng vô số người không xa ngàn dặm lao tới đến tận đây v ư ơ n cổ chịu chết người chết vì tiền chim chết vì ăn không ngoài như vậy a vũ hóa điền cười nhạt một tiếng nói tiền bối du lịch nhiều địa phương như vậy thể nghiệm các loại nhân gian muôn màu còn không nhìn thấu những vật này sao thiên cơ lão nhân lắc đầu thở dài nói lòng người loại vật này ai lại dám nói có thể chân chính nhìn thấu đâu l i ê n ngay cả lão hủ như thế tuổi đã cao bây giờ còn không phải là vì kia không biết phải chăng là tồn tại thần chiếu kinh đến nơi này vũ hóa điền trầm mặc một chút nói thần chiếu kinh tất nhiên là tồn tại bất quá cái này liên thành bảo tàng bên trong cực kỳ có thể sẽ không có thần chiếu kinh tiền bối mục đích lần này rất có thể không cách nào thực hiện ta biết thiên cơ lão nhân gật đầu nói vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tiền bối kia vì sao còn muốn theo vãn bối đến tận đây thiên cơ lão nhân biểu lộ rất bình tĩnh hắn trầm mặc một lát nói tiểu hữu cũng có thể làm thành là một loại đầu tư đi đầu tư vũ hóa điền mắt sáng lên đúng thiên cơ lão nhân gật đầu nói tiểu hữu không chỉ có võ học tư chất mị tiên mà lại tâm trí cũng mười phần hơn n g i lấy tiểu hữu bản sự cuối cùng sẽ có một ngày có thể đứng hàng cái này võ lâm tri đình cùng tiểu h ư u kết cái này một phần thiện duyên tương lai coi như không chiếm được thần chiếu kinh có lẽ cũng có những biện pháp khác có thể khôi phục lão hủ trong cơ thể ảm thương vũ hóa điền cười nhạt một tiếng nói tiền bối liền không sợ ta qua sông đoạn cầu hoặc là tương lai cũng chữa trị không được tiền bối ảm thương đầu tư thất bại sao lão hủ nhìn ra được tiểu h ư u không phải là người như thế thiên cơ lão nhân lắc đầu nói cùng vũ hóa điền ở chung trong khoảng thời gian này hắn cũng có thể nhìn ra được vũ hóa điền mặc dù tinh thông tính toán làm việc tâm oan thủ lạc nhưng đối với mình người đích thật là không thể chê điểm này từ dưới tay hắn những người này liền nhìn ra được chính là bởi vì nhìn ra những này cho nên thiên cơ lão nhân lựa chọn tin tưởng vũ hóa điển về phần lão hủ thương thế nếu có thể khôi phục càng tốt hơn như khôi phục không được đó cũng là lão hủ bắn trúng nên như vậy sống nhiều năm như vậy cũng không xê xích gì nhiều lão hủ sẽ không trách tội tiểu hữu thiên cơ lão nhân tiếp tục nói vũ hóa điển ngay vậy trầm mặc lại một lát sau hắn nhìn xem thiên cơ lão nhân nghiêm mặt nói tiền bối yên tâm tiền bối lấy thành thật đối l ạ i ta ta vũ hóa điển cũng sẽ không c ố phụ tiền bối một phen tín nhiệm lần này như tìm không thấy thần chiếu kinh v ạ n bối cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác trợ tiền bối chữa thương khôi phục thương thế coi như không có thần chiếu kinh trường sinh quyết đồng dạng cũng là một môn có chữa thương dưỡng sinh công hiệu tuyệt học thiên cơ lão nhân thương thế mặc dù so liên thành bích còn nghiêm trọng hơn rất nhiều nhưng coi như trường sinh quyết vô hiệu vũ hóa điển cũng còn có quý hoa âm dương trường sinh công mấy môn công pháp dung hợp mà thành quý hoa âm dương trường sinh công chữa thương công hiệu càng tại trường sinh quyết phía trên như thiên cơ lão nhân quả thật nguyện ý trợ hắn cùng hắn kết cái này một phần t h i ệ n duyên như vậy vũ hóa đ i ể n đem quý hoa âm dương trường sinh công truyền cho hắn cũng không sao thiên cơ lão nhân cười cười nói tùy duyên đi tiểu hữu h ư u tâm là đủ vũ hóa đ i ể n nghe vậy lắc đầu cũng không có nhiều lời quay người tiếp tục xem hướng thiên linh tự chiến trường nhưng cái này xem xét hắn mắt sáng lên lập tức đôi mắt hơi h i ế p nhanh như vậy liền đã đợi không kịp sao thiên cơ lão nhân cũng d ư ơ n g mắt nhìn lại lập tức cười nói tiểu hữu người đối thủ cũ tới lợi còn chưa dứt hắn sát mặt biến hóa còn không chỉ một vị thiên cơ lão nhân quay đầu nhìn về phía vũ hóa điển mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tiểu h ư u lần này sợ là có chút phiền phước ngươi có n ắ m chắc sao yên tâm hết thệ đều tại trường không bên trong vũ hóa điển cười nói mà lại coi như không đối phó được không phải còn có tiền bối ngươi sao thiên cơ lão nhân t ấ u chương xong chương hai trăm hai mươi mốt cường giả đỉnh cao ra sân hán công đại nhân lên đài một thiên linh tự chiến đấu vô cùng kịch liệt các phương triển khai hỗn chiến tử vong nhân số không ngừng gia tăng tòa này phật môn thánh địa đã hóa thành nhân gian luyện ngục máu tơi ư kích thích vô số võ lâm nhân sĩ nội tâm có người g i ế t đỏ cả mắt gặp ai bắt ai g i ế t nhưng cũng có người thấy rõ ràng tình thế không dám tiếp tục tại cái này tiếp tục chờ đợi bởi vì giờ khắp này cất dấu liên thành bảo tàng kia một tòa đại điện cơ h ộ i đã bị trí tôn minh nhật nguyệt thần giáo thiên mệnh giáo tuyết nguyệt thành cùng nội giao băng cái này ngũ phương thế lực cao cấp người chiếm lĩnh người còn lại căn bản không xông vào được loại tình huống này bảo tàng đã không cần suy nghĩ tiếp tục tại cái này tiếp tục chờ đợi đó là một con đường chết cho nên rất nhiều trung tiểu hình thế lực lựa chọn kịp thời dừng tổn hại bắt đầu dẫn người rút lui chiến trường tít n g o à i rịa có một b ầ y người đứng ở chỗ này q u a n chiến không có nhúng tay coi như ngẫu nhiên có hai cái không biết sống chết giang h ồ nhân sĩ đối bọn hắn ra tay cũng rất nhanh liền vì mình ngu xuẩn bỏ ra sinh mệnh giá phải trả dần dần cũng không có người còn dám hướng đám người này độc t h ủ nhưng đám người này cũng không phải là cái nào đó thế lực mà là từ một đám đối bảo tàng không có hứng thú cũng không muốn nhúng tay chiến đấu giang h ồ nhân sĩ tạo thành mà lại những giang h ồ nhân sĩ này danh khí cùng thực lực đều không yếu cho nên không phải vạn bất đắc dĩ liền xem như trí tôn minh cùng tuyết nguyện thành cái này ngũ p ư ơ n g thế lực lớn cũng không muốn trêu chọc bọn hắn bởi vậy chỉ làm thành thời khắc này tình hình xuất hiện trong đám người này liền bao gồm lục tiểu phụng b ọ người n lúc này nhìn qua thiên linh tự bên trong chém giết đám người thần sắc đều hết sức phức tạp tây môn suy tuyết cầm kiếm đối bên cạnh lục tiểu phụng nói đi thôi thời khắc này cục diện không phải chúng ta có thể nhúng tay trận gió lúc này ngươi không ngăn cản được một bên hoa mãn lâu thấp giọng hít một tiếng hắn nói đúng ngươi không ngăn cản được đúng vậy a ta lục tiểu phụng trung quy là một kẻ phạm nhân lục tiểu phụng cười khổ nói hắn một mực liền là thích b ê n vực kẻ yếu tính cách nói trắng ra là liền là thích cho múi vào chuyện người khác nhưng bởi vì hắn tính cách hào sảng làm người chính khí cho nên ở nơi nào đều giao được bằng hữu trước đó mặc kệ nơi nào có sự tình chỉ cần hắn ra mặt người khác đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình bọn cuối cùng đem sự tình giải quyết tốt đẹp nhưng dưới mắt loại tràng diện này căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được hắn lục t i ể u phụng mặt mũi tại những n à y tiêu hùng trong mắt căn bản không đáng giá mấy đồng tiền về phần những cái kia giết đỏ cả mắt người giang hồ vậy thì càng sẽ không cho hắn mặt mũi bảo tàng trước mắt đừng nói ngơi lục tiệu phụng coi như cha ruột tới cũng không nhất định hữu dụng thật ứng với câu kia người chết vì tiền chim chết vì ăn nhưng biết rõ liên thành bảo tàng một chuyện là có người mưu đồ mà mình lại bất lực cái này khiến lục tiểu phụng trong lòng mười phần không cam lòng cái này lục tiểu phụng ánh mắt chuyển một cái đột nhiên ánh mắt sáng lên nói ta không ngăn cản được nhưng có người hẳn là có thể ngăn cản ai tây môn suy tuyết bọn người nghi hoặc thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy lục tiểu phụng chỉ người là một người trung niên nam tử trung niên nam tử kia thân hình khôi ngô mày r ẫ m mắt to cầm trong tay một thanh so sánh rộng trường kiếm đứng tại đám người bên trong yên tĩnh nhìn qua xa xa hậu chiến không nói một lời nhưng hắn toàn bộ thân người trên tựa hồ tràn ngập một cố vô hình khí tràng t r u n g quanh trong vòng ba trượng một mảnh trống trải người t r u n g quanh tựa hồ là vô ý thức rời xa không dám tới gần hắn tại bên cạnh hắn duy chỉ có đứng đấy một cái đồng dạng cầm kiếm thiếu niên áo trắng bá nhìn thấy nam tử kia tây môn suy tuyết trong nháy mắt như lâm đại địch tựa như gặp được tiên địch đồng dạng vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay trên thân cũng b ư ớ c lên từng tầng kiếm ý trầm giọng nói hắn là ai cái này dường như đã nhận ra tây môn suy tuyết ánh mắt trung nhiên nam tử kia đột nhiên quay đầu nhìn lại một đôi mắt hổ có chút hít hít lộ ra một sợi lạnh lùng hào quang lục tiểu phụng trong lòng giật chúng ta không có ác ý nam tử trung niên mắt nhìn tây môn suy tuyết lập tức nhìn về phía lục tiểu phụng trầm giọng nói ngươi b i ế t t a lục tiểu phụng gật đầu nói hai mươi năm trước tung hoành giang hồ vô địch thủ thiên hạ đệ nhất đại hiệp tiến nam thiên văn bối tự nhiên là nhận biết mà lại văn bối đối tiền bối cũng kính ngưỡng đã lâu đại hiệp tiến nam thiên nghe được cái tên này t r u n g quanh tất cả mọi người là giật mình mà tây môn suy tuyết đầu tiên là khẽ giật mình lập tức trong mắt lập tức lộ ra chiến ý hưng hực trên người kiếm ý cũng càng thêm đầu nặt lên tiến nam thiên hai mươi năm trước nhân vật về thế tính cách chính nghĩa ghét ác như cửu mà lại thực lực mạnh mẽ bởi vậy được xưng thiên hạ đệ nhất đại hiệp nhưng trừ cái đó ra hắn còn có một cái khác xưng hảo đó chính là thiên hạ đệ nhất thần kiếm b ă n g vào một tay thần kiếm quyết hắn đứng hàng đại minh kiếm đạo bảng vị thứ hai lại nhiều năm đều không người có thể giao động nó địa vị cùng là kiếm khách gặp được dạng này nhân vật thế u y ệ t t tây môn suy tuyết tự nhiên là cực kỳ cảm thấy hứng thú hắn gần nhất kiếm đạo phóng đại hắn cũng muốn biết mình cùng vị này thiên hạ đệ nhất thần kiếm đến tột cùng ai mạnh ai yếu những cái kia đều đã là chuyện cũ năm xưa giờ phút này không có cái gì thiên hạ đệ nhất đại hiệp thiên hạ đệ nhất thần kiếm ta chính là ta ngươi gọi ta tiền bối cũng được gọi ta ế ngay Nam Thiên n c ũ được, d n h tự b ấ vậy lục à m ộ tiểu phụng giật này mình vội vàng ngăn tại tây môn suy tuyết trước mặt hương yến nam thiên chắc tay nói tiền bối thứ lỗi ta vị bằng hữu này hắn liền là cái này tính tình tiến nam thiên trầm giọng nói ngươi muốn nói cái gì nói thẳng lục tiểu phụng gật đầu sau đó nghiêm mặt nói văn bối chỉ là không đành lòng nhìn thấy các vị võ lâm đồng đạo vì bảo tàng tàn sát lẫn nhau cuối cùng tiện nghi màn này sau bố của người cho nên muốn ngăn cản cuộc phong ba này nhưng văn bối thấp cổ bé họng không ngăn cản được tiền bối có thể hay không ra tay để bọn hắn không cần tiếp tục đánh rơi xuống văn bối tin tưởng lấy tiền bối thân phận nếu là nguyện ý ra tay những này võ lâm đồng đạo nên sẽ cho tiền bối mặt mũi ngay vậy tiến nam thiên trầm mặt lại lập tức h ắ n lắc đầu nói ta hôm nay không phải là vì bảo tàng đến đây c ũ nhưng g k muốn cái này sống c yến nam thiên dường như cảm ứng được cái gì đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên minh tự phương hướng không chỉ có là yến nam thiên lục tiểu phụng mấy người cũng có chỗ phát giác nhao nhao quay người nhìn sang theo một tiếng vang thật lớn thiên linh tự ẩm vang sụp đổ hai thân ảnh từ trong đó bay lượn mà ra khí tức kinh khủng tuyệt luân chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia một người trong đó áo xanh tóc dài cầm trong tay một thanh tiểu dáng cổ phát trường kiếm kiếm chưa từng ra khỏi vỏ nhưng nam tử này khí thế trên người lại là cực kỳ khủng bố viễn siêu trong trận bất kỳ người nào mà hắn đối diện là một người dáng dấp cực đẹp nữ nhân nữ nhân này cũng liền hơn hai mươi tuổi bộ dáng tướng mạo đ ă n trang trên thân lộ ra một cỗ dịu dàng sở sở động lòng người khí chết cùng kia yêu mị bệnh phương hoa so、sánh. tựa hồ là hai thái cực nữ nhân này khí thế so đối diện nam tử mặc áo xanh hơi kém một chút nhưng tương tự mười phần c ứ n g hãn hai người kinh khủng chiến đấu kinh động đến ngay tại chiến đấu đám người trong chốc lát ngay cả khoảng cách hai người hơi gần quan ngự thiên cùng thích trường trinh bọn người cấp tốc lùi ra phía sau ra nhưng kia thiên mệnh giáo chủ bạch phương hoa lại là ánh mắt sáng lên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng chủ động nên đón tiếp lấy hướng nữ nhân kế hô sư phụ sư phụ mọi người đều là giật mình lục tiểu phụng con người co g i t lại cả kinh nói bạch phương hoa sư tôn nàng là thiên mệnh giáo trên nhất đại giáo chủ thúy tụ hoàn đan vu như thiên mệnh g bách o lao giáo chủ, đan、Bu、như.、Mọi、người vu u Mọi mặt r đường đường lý, lý đông quân vô số người lần nữa giật mình nhao nhao nhìn về phía tuyết nguyệt thành đám người phương hướng thần sắc cảnh giác bọn hắn vốn cho rằng tuyết nguyệt thành liền đến một vị ba tôn chủ thương tiên tư không trường phong không nghĩ tới đại tôn chủ bách lý đông quân vậy mà tới hơn nữa còn một mực g i ấ u ở trong bóng tối nếu không phải giờ phút này bị k i a đan vu như phát hiện chỉ sợ hắn còn sẽ không hiện thân tuyết nguyệt thành người thật mẹ hắn đ ô n a trí tôn minh đám người phía trước quan ngự thiên sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm k i a bách lý đông quân trí tôn minh nguyên bản là lệ thuộc vào trí tôn minh g i ớ i cờ hắn tự nhiên cũng là nhận biết bách lý đông quân nhưng hắn đồng dạng không nờ tới bách lý đông quân vậy mà cũng tới bách lý đông quân không để ý đến những người còn lại ánh mắt cũng chưa từng để ý tới đan vu như an p ú n g chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên đan vũ như nói tránh ứng ra đan vũ như đôi mắt nhắm lại tránh ra nàng tự nhiên là không thể nào để thừa dịp các phương đại chiến nàng trong bóng tối chui vào thiên linh tự tìm kiếm thần chiếu kinh không có nghĩ rằng lại gặp bách lý đông quân bách lý đông quân hiển nhiên cũng là ô m g i ố n g như nàng mục đích nàng muốn thần chiếu kinh bách lý đông quân cũng muốn vậy l i ề n xem ai mạnh hơn chương hai trăm hai mươi hai cường giả đỉnh cao ra sân hán công đại nhân lên đài hai. hai đạo khí thế cường đại phân biệt từ trên thân hai người khuyết tán ra đến tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ khí tức n g ộ n g ạ mắt thấy hai người m u ố n đánh thiên mệnh giáo chủ bạch phương hoa đột nhiên nói sư phụ người giật dây còn không có hiện thân người của triều đình hẳn là cũng còn giấu ở trong bóng tối chưa từng xuất hiện người giật dây triều đình nghe vậy đan vũ như lông mày kẻ đen n h ă n lại lập tức minh bạch bạch phương hoa ý tứ liên thành bảo tàng một chuyện rõ ràng là có người tại trong bóng tối bố cục mà lại đánh tới hiện tại người của triều đình cũng còn chưa từng xuất hiện h i ệ n nhiên là còn tại tọa sơn quan hồ đấu chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi bởi vì liên thành bảo tàng chuyện lớn như vậy triều đình không có khả năng không có nhận được tin tức mà nhận được tin tức liền không khả năng không phái người đến triều đình, cũng là có cường giả c h ấ n giữ lúc này hoàn toàn chính xác không thích hợp tàn sát lẫn nhau Trầm mặc một lát đ a n vũ như nhìn về phía b á c h lý đông quân nói n g ư ơ i ta mục đích nhất trí, nhưng giờ phút này chân chính địch nhân còn chưa h i ệ n thân n g ư ơ i muốn cùng ta lưỡng bại cầu t h ư ờ n g tiện nghi người khác sao b á c h lý đông quân nói n g ư ơ i muốn như thế nào cùng một chỗ tìm thần chiếu kinh tìm được về sau một người một phần đ a n vũ như trầm giọng nói một người một phần b á c h lý đông quân hờ hững đáy mắt hiện lên một tia khinh thường người cũng xứng nhưng hắn không có nhiều lời ngược lại quay người nhìn về phía xa xa núi rừng âm thanh lạnh lùng nói vụ hóa điển ta biết ngươi đã đến ngươi còn không muốn hiện thân sao bách lý đông quân thanh âm vẫn bình tĩnh lại tựa như tiếng sâm giống như v a n g vọng trong nháy mắt càn quét đến phương viên hơn mười dặm có hơn kinh khủng nội lực làm cho trong trận một chút thực lực yếu kém giang hồ nhân xít đều suýt nữa đứng k h ô n g vững đầu góc phình to sau khi lấy lại tinh thần lúc này một mặt hoảng sợ nhìn về phía bách lý đông quân mà bách lý đông quân không để ý đến bọn hắn ánh mắt của hắn vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên nơi xa kia mảnh xanh thẳm xanh biết núi rừng tựa hồ là ch bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại ánh mắt của mọi người cũng đi theo bách lý đông quân nhìn về phía nơi xa núi rừng sắc mặt kinh nghi bất định người của triều đình thật tới d ừ n g cây bên trong vũ hóa điền nhìn xem một màn này h ư l ệ n h một tiếng nói thiên mệnh giáo chủ bạch phương hoa ở thời điểm này còn có thể bảo trì đầu nào thanh tỉnh nữ nhân này đích thật là không đơn giản nếu không phải bạch phương hoa đột nhiên làm d ố i k i u bách lý đông quân cùng đan vũ như nguyên bản đều đã muốn độc thủ thiên cơ lão nhân lắc đầu cười một tiếng nói nói đến nàng này cũng ngươi hẳn là còn có chút nguồn gốc cùng bản tọa có nguyên nguyên vũ hóa điền nhữ mày không sai nàng này nguyên vốn phải là người của triều đình nhưng cũng tiếc nói đến đây thiên cơ láo nhân lắc đầu xoạ xoạ xoạ xoạ đúng lúc này bốn đạo thân ảnh có chút lỡ ó lên xuất hiện ở rừng cây bên trong chính là quỷ vương phủ tứ đại gia tướng thiết thanh y trầm giọng nói nàng nguyên lai là quỷ vương phủ người là nghĩa nữ của vương gia thương ư ợ c vâng nghĩa nữ vũ hóa điền mướn mày v ũ phủ vân lạnh lùng nói hiện tại đã không phải nàng phản bội quỷ vương phủ bái đan vu như vi sư đã cùng triều đình không có bất kỳ cái gì liên quan vũ hóa điền hờ hưng nói ta không muốn biết giữa các ngươi có gì ân đoán nhưng đã nàng đã từng là quỷ vương phủ người kia chờ một lúc nàng liền giao cho các ngươi xử lý thiết thanh y thì gật đầu yên tâm chúng ta sẽ thanh lý môn hộ vũ hóa điện gật gật đầu lập tức đứng lên nói đi thôi nên chúng ta ra sân bên cạnh đinh tu cao mày nói đốc chủ bách lý đông quân nói không chừng đang lửa chúng ta lúc này ra sân có thể hay không quá sớm lúc này ra sân hoàn toàn chính xác quá sớm những giang hồ nhân sĩ kia rõ ràng còn chưa tới cực hạng vũ hóa điện lắc đầu nói không có người nào là đồ đần bọn hắn đã hoài nghi trong bóng tối có người tất nhiên sẽ có phòng bị tồn tại lực lượng lúc này lại tiếp tục cẩn tàng ý nghĩa đã không lớn mà lại bách lý đông quân hẳn là cũng sớm đã phát hiện chúng ta bách lý đông quân khoảng cách thiên nhân chỉ có cách xa một bước sức cảm ứng viễn siêu đồng dạng đại t ô n g sư vừa rồi bách lý đông quân nhìn về phía nơi này thời điểm vũ hóa điền liền biết bọn hắn đã bại lộ đi thôi đường đường chính chính đánh một lần hôm nay qua đi bản tọa muốn để toàn bộ đại minh đều biết triều đình thực lực vũ hóa điền toàn thân tràn lan lấy ba khí bình tĩnh nói sau một khắc thân hình hắn l o a lên lan không mà lên h ư ớ n vũ hóa điển đến ngang người chưa đến một đạo tựa như long ngâm giống như thanh em liền từ chân trời nổ vàng lập tức một đạo hình dòng chân khí hóa thành cự trưởng hướng phía thiên ninh tự quân tới cầm long thần trưởng thiên ninh tự cổng một đám giang hồ nhân sĩ theo tiếng ngầm đầu lập tức đều là sắc mặt đại biến muốn trốn tránh nhưng căn bản liền không còn kịp rồi vâng c ự t r ư ờ n g có tới thiên l i n h tự cổng người ngã ngựa đổ trên t r ă m g tên giang hồ nhân sĩ bị đạo này hình dòng c ự t r ư ờ n g cuốn vào trong đó ven đường mặt đất gạch đá bay lên xuất hiện một đạo thật dài khe ránh mà tại kia khe ránh bên trong trong nháy mắt nằm một chỗ thi thể đến từ tường cao khí vận sáu trăm sáu mươi sáu đế tử vương tam khí vận năm trăm ba mươi lăm đế tử đặng tông ngân khí vận một nghìn tám mươi liên tiếp khí vận xuất hiện tại vũ hóa điện đầu g ó c bên trong vũ hóa điện vừa ra trận liền kinh trụ đám người sau khi lấy lại tinh thần những người còn lại sắc mặt hãi nhiên nhao nhao hướng phía sau triệt hồi mà vũ hóa điện sắc mặt hở hữ phiêu nhiên rơi vào trong trận ba ba bá, bá nhìn thấy vũ hóa điển hiện thân đám người bên trong từng đạo bóng người bỗng nhiên lên trước hướng phía vũ hóa điển quỳ một chân trên đất chắp tay hành lễ ti chức tham kiến đốc chủ những này là tây s ư ở n g cùng người của cẩm ý vệ h i u mộ dung thu địch trợn l ê n người rơi xuống vũ hóa điển bên cạnh có chút không người tham kiến đại nhân tham kiến đại nhân đám người bên trong từng người từng người thiên tôn cao thủ cũng nhao nhao khuất thân hành lễ cùng lúc đó chu vi xuất hiện lượng lớn bóng người tào chính phần cùng mã tiến lương mọi người cũng dẫn người chạy tới tất cả đều là đông tây hai s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý d ị a vệ liếc nhìn lại không dưới năm ngàn người sáng loáng tu xuân ao dưới ánh mặt trời rục rục sinh huy chiếu người mắt mở không ra thuộc hạ tham kiến đốc chủ thanh â m biết thái nước b c càn quét trời cao đánh sơ sắc trên trời t ầ n g mây vô số người sắc mặt tái nhuận nhìn qua cái này tựa như thiên la địa vong m ộ t màn hãi nhiên nghẹn nào vị này hán công đại nhân thật là khí phách đám người bên trong nộ giao bang đường chủ thích t r ư ở n g trinh nhìn qua đạo kia cao ngạo hương ngạnh thân ảnh trong mắt hiện hiện một tia hướng tới thì thảo nói tại bên cạnh hắn thượng quan lưng nghe vậy lấy lại lấy lại tinh thần lập tức mặt cách đó không xa quan ngự thiên nhìn qua vũ hóa đ i ể n hiện thân ánh mắt n g ư n g trọng tay áo hạ hai tay chậm rãi nắm chặt nhưng cảm ứng được vũ hóa đ i ể n trên thân kia khí tức kính khủng cuối cùng lại vô lực bung ra đáy lòng thở thật dài một tiếng không thể đỡ không thể địch đông vương bất bại nhìn xem vũ hóa đ i ể n kia tràn ngập âm l u nhưng lại không thể bắt bẻ khuôn mặt thần sắc cũng hoảng hốt một chút hồi lâu đám người hồi tỉnh lại nhìn qua một mặt kiệt ngạo bá đạo vũ hóa điện t ư không trường phong đôi mắt nhắm lại đột nhiên nói vũ công công lược thi tiểu kế lấy một cái liên thành bảo tàng liền đem vô số võ lâm đồng đạo hấp dẫn đến tận đây tàn lời vừa nói ra trong tràng rất nhiều người giang hồ dần dần tỉnh táo lại nhìn qua chu vi lít nha lít nhít thi thể sắc mặt đều có chút khó coi lập tức đám người nhìn về phía vũ hóa đ i ể n đáy mắt cũng bắt đầu tràn ngập địch ý thấy cảnh này vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại nói hướng bản tọa trên đầu dội nước bẩn tư không trường phong bản tọa nguyên bản còn cảm thấy ngươi là nhân vật thương tu thả gậy không c o n g sẽ không đùa nghịch thủ đoạn bây giờ nhìn đến là bản tọa xem trọng ngươi có phải hay không dội nước bẩn vũ công công mình rõ ràng tư không trường phong bình tĩnh nói cũng không thèm để ý vũ hóa điện trào phúng hắn lời ấy vốn là muốn đem triều đình kéo đến tất cả giang hồ nhân sĩ mặt đối lập bên trên chuyện này là không phải vũ hóa điển làm cũng không trọng yếu có người tin tưởng là vũ hóa điển làm là được rồi bởi vì việc này tới trước vũ hóa điển mưu đồ thiết đảm thần hầu chu vô thị sự kiện kia q u á giống quả thực không có sai biệt nói không phải vũ hóa điển làm chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng quả nhiên chỉ thấy một tên giang hồ du hiệp mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn qua vũ hóa điển quắp vũ hóa điển ngươi dùng quỷ kế đem mọi người lừa gạt đến nơi đây hiện tại chết nhiều người như vậy ngươi có phải hay không nên cho các vị võ lâm đồng đạo một cái công đạo vũ hóa điện ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía kia mở miệng người hờ hưng nói bàn giao bản tọa làm việc lúc nào cần cho các ngươi những này tạp ngư bàn giao rồi vê anh dứt lời một cố khí thế kinh khủng ầm v a n g bộc phát hướng kia giang hồ du hiệp chỗ khu vực đẻ xuống toàn thân sát khí b ộ t phía một máy mắt một khu vực như vậy giang hồ nhân sĩ sắc mặt k ỳ biến nhao n h a u hướng hai bên t ố i lui cách người giang hồ kia sĩ xa một chút người giang hồ kia sĩ thấy cảnh này lập tức mặt mũi tràn đầy trắng bệnh hắn nói câu nói này vốn là dự định tại các vị võ lâm đồng đạo trước mặt lộ cái mặt n g y s a hành tàu giang hồ cũng có khoác lát tư bản mà hắn sở dĩ dám nói như vậy cũng là cảm thấy hiện ở thời điểm này mọi người hẳn là cùng chung mối t h u c ộ n g đồng chống cự triều đình coi như vũ hóa đ i ể n dám động thủ với hắn những người còn lại cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến nhưng hắn không nghĩ tới bọn này chó nói căn bản không nói võ đức không một người ra giúp hắn ngược lại tất cả đều cách hắn xa xa sợ bị hắn liên lụy lúc này nhìn qua vũ hóa đ i ể n kia tràn ngập áp bách tính ánh mắt người giang hồ này sĩ sắc mặt trắng bệnh trong lòng dũng khí sớm đã biến mất vô tung vô ảnh dù g i ọ n nói vũ đại nhân ta thừa nhận ta vừa rồi thanh em nói chuyện lớn một chút ngài xin đừng trách tất cả m vũ hóa điền cười lạnh một tiếng không để ý đến cái này thằng hề tiếp theo quay người nhìn về phía thiên linh tự phía trên bách lý đông quân nói con người khi còn sống không có rất nhiều lần lựa chọn lần trước bản tọa không hề động ngươi tuyết nguyệt thành lần này đã ngươi còn giảm tới vậy cũng đừng trách bản tọa hết thể đều là các ngươi tự tìm đợi việc này kết thúc về sau đại minh lại không tuyết nguyệt thành ngay vậy bách lý đông quân ánh mắt lạnh lẽo nói vậy ngươi cũng phải có còn sống rời đi thời cơ sáng loáng dứt lời bách lý đông quân trong tay cổ phát trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ thanh thúy kiếm minh vang vọng trên chín tầm trời giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người nhìn qua bách ly đông quân trong tay kiếm sắc mặt hái nhiên bọn hắn cảm thấy một cô cực kỳ huy hoàng đáng sợ kiếm ý vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nhìn xem bách ly đông quân trong tay kiếm nói lý trường sinh bội kiếm sao bản tọa hôm nay cũng phải mở mang kiến thức một chút danh s ư n g trường sinh kiếm tiên lý trường sinh đến tột cùng có năng lực gì trường sinh kiếm, tiên lý trường sinh, đại minh kiếm đạo bảng vị thứ nhất trí cường giả tuyết nguyệt thành đợi chức thành chủ lý trường sinh bắt nguồn từ không quan trọng lấy kiếm đạo tung hoành giang hồ bốn mươi năm mà bất bại bởi vì kiếm đạo cùng trăm năm trước trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh cùng tên mà tự xưng trường sinh kiếm tiên ý dụ trò giỏi hơn thầy so bạch ngọc kinh còn muốn cẩn mạnh bạch ngọc kinh chỉ là kiếm khách mà hắn lại là kiếm tiên mặc dù cùng vọng nhưng hiện tại lại khác thật sự là hắn chưa bao giờ có thua trận đã đứng hàng đại mình kiếm đạo bảng vị thứ nhất gần trăm năm thời gian mà không người có thể giao động nó địa vị thực lực có thể thấy được chút ít ngâm bách lý đông quân kiếm trong tay phát ra thanh mình trên thân huy hoàng min g ô n g kiếm ý tựa như giống như núi non tre ngập bầu tr chương hai trăm hai mươi ba cường giả đỉnh cao ra sân hán công đại nhân lên lại ba giờ khắc này trong trận tất cả kiếm khách kiếm trong tay cũng hơi phát run tựa như tại hướng c h u i kiếm này túi đầu thần p h ụ bao quát vũ hóa điền bên hông ỷ thiên kiếm cũng tại run nhẹ nhẹ vũ hóa điền một tay xoa lên kiếm minh nói khẽ đừng có gấp chờ một lúc ta liền để nó biến thành một khối sát vụn để n ó nhìn xem ai mới là mạnh nhất kiếm lời vừa nói ra ỷ thiên kiếm tựa như có linh trong nháy mắt an tính lại mà kêu bách lý đông quân nghe vậy lại là ánh mắt l ạ lẽo nói lần trước không có ra khỏi vỏ hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nó chân chính lực lượng suy tiếng nói vừa ra hắn một bước phóng ra toàn bộ người trực tiếp biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã đến vũ hóa đ i ể n trước người mấy chỗ chỗ hướng phía vũ hóa đ i ể n một kiếm tật đến vũ hóa đ i ể n không vội không chậm lui về sau ra một bước lập tức tay trái nắm chặt ý thiên kiếm trở tay đem nó rút ra sáng loáng ngân quang lần g lánh tựa như một vòng ngân nguyệt lên không thanh thúy kiếm minh vang vọng khắp nơi vũ hóa điền đầu tiên là đưa tay hướng bách lý đông quân vùng ra một trường sau đó thân hình lao nhanh trong nháy mắt đội kịp đạo kia hình dòng trường ấn sau đó hướng phía bách lý đông qu Tây k i một so với một một phía phía c giây sau vũ hóa điển thân hình rút lên toàn bộ người về sau nhanh lùi lại vài chục bước thậm chí tại cứng rắn nền đá trên mặt đều bước ra mười cái dấu chân thật sâu bách lý đông quân cũng lui hai bước nhưng hắn còn chưa ổn định thân hình đạo kia hình dòng trường ấn đã đem hắn kích chúng đi theo hắn tiếp tục nhanh lùi lại đồng dạng rút lui đến mười mấy mét có hơn dừng thân hình hắn cưỡng ép đệ xuống ngực bên trong mánh liệt khí huyết nhìn về phía xa xa vũ hóa điển đáy mắt hiện l sơ bộ t giao thủ hắn đã cảm giác được vũ hóa điền thực lực lại mạnh lên nếu là lại tăng thêm cửa này trường lực cường hãn trường pháp kiềm chế và ngắn thời khắc này cảnh giới sợ là đã rất khó giết được vũ hóa điền bách lý đông quân mặc dù chấn kinh tại vũ hóa đ i ể n thực lực nhưng lúc này hắn cũng không nghĩ quá nhiều ý niệm duy nhất liền là tuyệt s á t vũ hóa điền không thể chậm trễ quá nhiều thời gian bởi vì hiện tại không chỉ vũ hóa điền một cái địch nhân mà lại một khi hôm nay lại thất bại tuyết nguyệt thành liền nguy hiểm vũ hóa điền lại làm sao nhìn không ra bách lý đông quân mục đích nhưng ý nghĩ của hắn cùng bách lý đông quân cũng là nhất trí phương nam giang hồ nhất thống duy chỉ có còn lại cái tuyết nguyệt thành cùng thiếu lâm tự mà lại hai cái này thế lực đều đã vào hắn tất sắt danh sách chỉ là không có cơ hội thích hợp ra tay thôi bây giờ đã tuyết nguyệt thành dám đến nơi này vậy liền mượn cơ hội này diệt trừ bách lý đông quân sau đó liên chiến tuyết nguyệt thành đem tuyết n g u y ệ t thành triệt để diệt đi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhã. đáy mắt hiện lên một tia hàn mang vũ hóa điền đồng dạng không nói một lời cầm kiếm xuống tới trong khoảnh khắc hai người kịch chiến cùng một chỗ kinh khủng kiếm khí tại hư không bên trong mang ra bén nhọn tiếng rít trong tràng thổi lên trận trận tật phong đám người nhìn qua trung ương giao chiến hai người t h ầ n s ắ c vô cùng hãi nhiên thực lực của hắn trở nên mạnh hơn đông vương bất bại nhìn chăm chú lên trong trận đạo kia bong trắng bàn tay như ngọc trắng có chút nắm chặt nguyên bản bởi vì đột phá đại tông sư mà sinh ra tiêu n ạ o ý niệm trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ả tại ngoài mấy chục thước tây môn suy tuyết nhìn xem vũ hóa điển cùng bách lý đông quân chiến đấu tản ra kinh khủng kiếm khí không khỏi nắm chặt kiếm trong tay vũ hóa điển cùng bách lý đông quân kiếm đạo đều rất mạnh hắn có một loại muốn đi lên một trận chiến xúc động lục tiểu phụng phát hiện không hợp lý vội vàng để lại tay của hắn mặt mũi tràn đầy im lặng nói đại ca ngươi nhìn rõ ràng tình huống có được hay không vừa cưới nặng dâu cái này lục tiểu y m phụng đột nhiên lắc đầu nói không thích hợp vũ hóa điền không phải là chuyện này người vạch ra liên thành bảo tàng quá trọng đại đại minh sẽ không dùng loại này bảo tàng làm mùi dụ không có ý nghĩa nhìn đến vẫn là có người biết chuyện tồn tại một đạo thanh niên đạ mạc từ đám người sau lưng vang lên lục tiểu phụng bọn người giật mình quay đầu đều nhìn lại, đều là tây r ư người ờ n Thành. Không sai, người tới, chính là Diệp Cô Thành. g to mắt, tới, t Diệp Diệp sai, Cô Cô là môn suy tuyết t r ê n t h â n k i g mày lại lần n bên cạnh lục địa phụng lại tựa như mơ hồ minh bạch cái gì sắc mặt hơi đổi một chút ta muốn trước giải quyết những ngày hám lợi đen lòng dối trá người diệp cô thành nhìn về phía trong trận đám kia người giang hồ bình tĩnh nói tây môn suy tuyết ánh mắt lạnh lẽo trong n g á y mắt minh ngộ ngươi là triều đình hiệu lực diệp cô thành thản n h i ê nói n làm cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu là lòng của mình n g ư ơ i ta quyết đấu đẩy về sau thời cơ chín m ù i thời điểm ta sẽ tới tìm ngươi hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta dứt lời diệp cô thành liền không có tiếp tục nhiều lời trong tay phi hồng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ mà thân hình hắn l o a lên trực tiếp hướng phía trong tràng đặng i a giang hồ nhân sĩ phóng đi a hắn là bạch vân thành chủ diệp cô thành cẩn thận diệp cô thành là triều đình cho săn giết hắn diệp cô thành ra tay trong n g á y mắt đốt lên trong trận vốn là ngưng trọng bầu không khí chiến đấu toàn diện bộc phát giết nơi xa t à o chính t u ầ n phất phất tay dẫn đầu sau lưng đông s ư ở n g phiên tử cùng cầm y đ ể vệ xông vào trong trận một bên khác mã tiến lương mấy người cũng đồng thời ra tay rồi tây môn suy tuyết chăm chú nhìn trong tràng đạo kêu hoành hành vô kỵ đại s á t tứ phương thân ảnh thần sắc vô cùng phức tạp lục tiểu phụng bọn người cũng là như thế bọn hắn đều không nờ g tới diệp cô thành vậy mà lại tự cam đoạn lạc trở thành triều đình nhân quyền phó hồng tuyết lạnh lùng nói kiếm giả thả gây không con hắn gia nhập triều đình trở thành vũ h không kiếm đạo của hắn hoàn toàn chính xác tăng lên tây môn suy tuyết hờ hưng nói mọi người nhất thời ngạc nhiên trở thành triều đỉnh cho săn kiếm đạo còn tăng lên cái này tây môn suy tuyết đột nhiên cầm kiếm hướng trong trận đi đến trên thân đáng sợ kiếm ý tung hành lục tiểu phụng vội và nói g n tây môn suy tuyết ngươi làm cái gì tây môn suy tuyết cũng không quay đầu lại nói đi giúp hắn hắn chỉ có thể chết trong tay ta dứt lời kiếm quan g nói lên phía trước mấy giang hồ nhân sĩ kêu thảm ngã xuống đất mõ tươi bắn tung tóe lục tiểu phụng sắc mặt biến hóa cái này tính bướng mình phó hồng tuyết trầm giọng nói làm sao bây giờ giúp chỗ nào lục tiểu phụng nhìn về phía trong trận do dự một chút nói giúp tây môn suy tuyết nói xong thân hình hắn loay lên như tử phượng bay lên không rơi xuống tây môn suy tuyết phụ cận cùng tây môn suy tuyết đi ra tay đối phó trong sân giang hồ nhân sĩ phó hồng tuyết bọn người thấy thế không có nhiều lời cũng nao nhao ra tay rồi khác một bên thượng quang lưng bạch phương hoa bọn người nhìn qua trước mắt hỗn loạn c h ẳ n g diện sắc mặt cũng cực kỳ khó coi trước mắt nhìn đến người của triều đình số so với bọn hắn nhiều là chiếm cứ ưu thế duy nhất thiếu hụt liền là triều đình tiêm cao thủ không đủ thượng q u a n lưng trầm giọng nói triều đình là quyết tâm muốn tiêu d i ệ t chúng ta bảo tàng sự tỉnh tạm thời áp về sau không bằng chức liên thủ đối phó triều đình chờ giải quyết người của triều đình lại đến chia phần bảo tàng b ạ c h phương hoa gật đầu nói có thể quan ngự thiên nhìn về phía thượng quan lương trong mắt lóe lên một sợi tinh quang đột nhiên cất bước đi hướng thượng quan lương người muốn làm gì thượng quan lương lập tức cảnh d ắ c lên nghiêm nghị quát hắn trước đó mới bị quan ngự thiên đánh lén cho nên một mực phòng bị quan ngự thiên quan ngự thiên dừng bước lại c ư ờ i giải thích nói diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết thực lực rất mạnh chúng ta trước liên thủ đem hai người bọn họ diệt trừ nếu không chúng ta người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ ngươi đừng tới đây thượng quan đ ư n g h ừ lạnh một tiếng nói ta không tin tưởng ngươi ngươi người này rất hư quan ngự tiên bạch phương hoa nhìn về phía trong trận kiếm ý trùng thiên diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết c a o mày nói cái này hai cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh một đối một chúng ta khả năng đều không phải hai người này đối thủ thượng quan đ ư n g hử lạnh nói vậy ta cũng không cùng hắn liên thủ quan n g tiên khỏe miệng giật một cái nói vậy ngươi một người lên thượng quan đ ư n g ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía đông phương bất bại nói ngươi cùng bạch cô nương liên thủ đối phó diệp cô thành ta cùng đông phương giáo chủ liên thủ đối phó tây môn suy tuyết bạch phương hoa mới vừa rồi còn cùng đông phương bất bại giao thủ qua tự nhiên cũng không tin tưởng đông phương bất bại nghe vậy gật đầu nói có thể thượng quan đ ư n g nhìn về phía đông phương bất bại hỏi đông phương giáo chủ ý từ đâu đông phương bất bại chậm rãi đi đến thượng quan đ ư n g bên cạnh bình tĩnh nói ta không ý kiến nói xong nàng một trưởng hướng thượng quan hưng đánh ra thượng quan hưng đối đông phương bất bại để phòng nhỏ hơn một chút căn bản không nghĩ tới đông phương bất bại cũng là lão lục hắn không tránh kịp t o à nhìn bộ người trực tiếp bị người n tiếp trực đ á bay ra ngoài, đi theo một ngụm máu tươi ra, nháy nảy trong Trường trường ngoài, ngụm phương xuống người. tính nóng chân nhân, n theo đạo đi tươi vải dưới kiếm đám đột、phá. một tức mắt khí hể phá. h máu ký qua trên mặt đất khí tức hệ vải thượng con đường tất cả mọi người sợ ngây người đám người không nghĩ tới đông phương bất bại, bại ngươi làm cái gì lấy lại tinh thần quan ngự thiên đột nhiên hét lớn một tiếng cả giận nói ngươi lại dám đánh lén thượng con mình nói ngươi có phải hay không chịu đình t h ó săn quan ngự thiên vừa nói vừa đi về phía bạch phương hoa sáng loáng nhưng cái này bạch phương hoa trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quắt dừng lại quan ngự thiên vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía bạch phương hoa nói bạch cô đ ư ơ n g ngươi làm cái gì bạch phương hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn thuận tiện mắt nhìn cách đó không xa đông phương bất bại lạnh lùng nói đ ừ n g giả bộ các ngươi là cùng một bọn à. ngay vậy quan ngự thiên đôi mắt có chút n h a o lại bạch phương hoa tiếp tục nói trước đó đông phương bất bại không biết cùng ngươi nói cái gì ngươi liền ra tay tập kích thượng con đường hiện tại đông phương bất bại lại đối tượng con đường ra sách ngươi coi ta là đồ đần sao đông phương bất b ạ i cười lạnh nói người yêu nữ này vẫn còn có chút đầu ó c quan ngự thiên đột nhiên cũng cười nói bạch giáo chủ thật là tí mắt đã bạch giáo chủ đã nhìn ra vậy liền không nhiều lời đông phương giáo chủ đi ra tay cầm xuống nàng đi đông phương bất bại không có cự tuyệt chậm rãi đi đến quan ngự thiên bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch phương hoa nữ nhân này thực lực không yếu đơn đả độc đấu rất khó giết được nàng ngâm cái này một đạo thương mang từ bên cạnh tật đến rơi xuống bạch phương hoa bên người chính là tuyết nguyệt thành ba tô n chủ thương tiên tư không trừng phong hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm quan ngự thiên nói các ngươi đã sớm trong bóng tối đầu nhập vào triều đỉnh quan ngự thiên ánh mắt chớp lên nói làm sao b nghe vậy quan ngự tiên ánh mắt lạnh lẽo bản tọa có thể hay không nhất thống giang hồ tạm thời vẫn là ẩn số nhưng ngươi tuyết nguyện thành tới người hôm nay nhất định phải toàn bộ tán g thân nơi đây ngươi thử một chút tư không trường phong hử lạnh một tiếng trong tay ngân nguyện thương phát ra ngâm khẽ một cỗ lăng lệ thương ý phóng lên tận trời bên cạnh bạch phương hoa cũng không nói một lời nắm chặt trường kiếm trong tay thế cục lại lần nữa biến thành hai đối hai cục diện nhưng vào đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây bên trong ngăn tại quan ngự thiên hai người trước người lạnh lùng nhìn về phía bạch phương hoa nhìn thấy người này bạch phương hoa biến sắc đại sư m i n h ngươi còn có mặt mũi gọi ta là đại sư m i n h thiết thanh y rìa lạnh dọn g đánh gãy ta không có ngươi không biết xấu h ổ như vậy sư muội bạch phương hoa nghiến chặt hàm răng không có mở miệng thiết thanh y r ì lạnh lùng nói ngươi phản bội sư môn đầu nhập thiên mệnh giáo loại này tà môn ngoại đạo môn h ạ không biết lễ nghĩa li q u bạch bạch nghe c mặt mất lời nói muốn bạch phương hoa nguyên bản cùng thiết thanh y để đồng xuất một môn nhưng bạch phương hoa lại phản bội sư môn gia nhập thiên mệnh giáo bây giờ cái này thiết thanh y để sư môn là môn nào phái nào rốt cuộc quỷ vương phụ thành lập thời gian quá lâu mà lại luôn luôn thần bí trên giang hồ thanh danh không hiện bạch phương hoa không để ý đến quan ngự thiên đám người ánh mắt nghe được thiết thanh y h i ề lời nói nàng ánh mắt cũng lạnh xuống nghĩa phụ đem ta nuôi lớn ta cực kỳ cảm kích nhưng ta muốn đi đâu là tự do của ta không tới phiên ai đến quản ngay vậy thiết thanh y h i ề đáy mắt lập tức hiện hiện một sợi sắc cơ ngu xuẩn mất k hôn dứt lời thiết thanh y thân hình nói lên hướng phía bạch phương hoa vỗ tới một trường bạch phương hoa hử lạnh một tiếng không hề sợ hãi đồng dạng cầm kiếm công hướng thiết thanh y hải người trong nháy mắt triển khai đại chiến lúc này chỉ còn lại tư không trường phong một người. nhìn qua đối diện quan ngự tiên h cùng đồng phương bất bại hai người hắn chân mày hơi nhữ lại muốn đánh hai quan ngự tiên h cũng cười như không cười nhìn xem hắn tư không thành chủ hiện tại ngươi không có người đi t ư không trường phong lạnh lùng nói một mình ta giết các ngươi đủ để vậy liền thử một chút đồng phương bất bại hừ lạnh một tiếng thọc sâu nhảy lên hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh phóng tới tư không trường phong quan ngự tiên h cũng n ắ m chặt l a n g xương kiếm sông tới đánh hai t ư không trường phong ánh mắt s ắ p bén đồng thời nên đón tiếp lấy trong trận lập tức nhiều một chỗ chiến trường mà bên này bạch phương hoa dù thực lực không yếu tận t đến hai người mệnh lại đối một chiêu bạch phương hoa trực tiếp bị thiết thanh y lìa một trường đánh bay ra ngoài khỏe miệng tràn ra một vết máu nàng lau khâu vết máu gắt gao nhìn chằm chằm thiết thanh y lìa cắn răng nói đại sư h u n h ngươi quả thật không để ý đồng môn tình cắn sao thiết thanh y h ì ề lạnh lùng nói có ngư ơ i dạng này sư muội là ta x ỉ nhục dứt lời hắn định tiếp tục đập thủ thất đây là ngươi bất ta bạch phương hoa thấy thế đột nhiên nhìn về phía thiên l i n h tự bảo tàng trong mật thất đang tìm thần chiếu kinh đan ngọc như nổi giận gầm lên một tiếng sư phụ cứu ta nghe thấy đồ đệ thanh âm đan ngọc như lông mày kẻ đen n h ă n lại nhưng cũng đành phải tạm thời từ bỏ tìm kiếm thần chiếu kinh thân hình l ó i lên trong nháy mắt xuất hiện ở bạch phương hoa bên người bạch phương hoa lập tức nhẹ nhàng thở ra ánh mắt o á n độc nhìn về phía thiết thanh y đan ngọc như đôi mắt nhắm lại cũng nhìn xem thiết thanh y hiền ó i quỷ vương phủ người. nhìn xem đan ngọc như hiện t h ầ n thiết thanh y đi sắc mặt có chút nghiêm trọng nhưng lại lạnh lùng nói ta thanh lý môn hộ cùng ngươi tiện nhân kia có gì liên quan đan ngọc như nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo hư n h ư ợ c vô đích thần đến cũng không dám cùng ta nói chuyện như vậy ngươi là cái thá gì cũng dám nhục mạ bản tôn Bá. Lời còn chưa dứt, ngọc như liền đã biến biến như như nháy Lời liền người. tại giống hiện tại thiết di Thiết di còn chưa Ngọc chỗ, trước sắc Đăng Như nguyên như như trong thanh thanh hề hóa, tựa vừa dứt, mất mắt xuất mặt đã mị, quỷ y y thiết thanh y rìa nhìn qua đan ngọc như sắc mặt trắng bệnh ánh mắt có chút hoảng sợ hắn không nghĩ tới nữ nhân này thực lực kinh khủng như vậy căn cứ một t r ư ờ n g này khí tức đến xem chỉ sợ cùng vương g i a là cùng một cấp bậc đại tông sư chín tầng cảnh đan ngọc như ánh mắt như đ a o lạnh lùng nói b ạ c h phương hoa là bản tôn truyền nhân cùng ngươi quỷ vương phủ đã không có quan hệ ngươi đã nghĩ đối nàng ra tay vậy bản tôn cũng không để ý thay hư nhược vô giáo hơn một chút ngươi để ngươi biết dám nhục mạ bản tôn giáo phải trả dứt lời đan ngọc như đáy mắt hàn ý lại l o a lên định lại lần nữa ra tay thiết thanh y rìa là quỷ vương phủ đệ nhất chiến tướng địa vị g giết hắn chỉ sợ h ư n h ư ợ c vô muốn n ổ i đ i ê n nhưng giao hấn một chút để hắn nằm trên giường m ấ y tháng vẫn là không có vấn đề vô lượng tiên tôn đan giáo chủ thân là tiền bối đối văn bối đạo thủ chỉ sợ làm mất thân phận đúng lúc này một đạo bình thản thanh em đột nhiên từ đan ngọc như sau l ư n g vang lên đan ngọc như sắc mặt biến hóa lập tức quay người nhìn lại chỉ thấy một tên thân hình cao lớn r ù a hình lương hạc nhưng lại người khoác đạo p h ủ c ầ m trong tay phất trần lao đạo chậm rãi đi tới lao đạo này bộ pháp nhẹ nhàng khí chất thoát tục tự có một cỗ đạo gia cao nhân phong phạm thình lình chính là vo đăng người sáng lập trương tam phong trương trân nhân ngươi nghĩ nhúng tay việc này đ a nói Ngọc Như chân h mày hơi nhữ lại. trương tam phong trong lòng hơi thở dài âm thanh hắn vốn là đáp ứng vũ hóa điển thay vũ hóa điển ngăn lại trong trận một vị khắc đại tông sư nhưng người kia đến thời khắc này cũng không từng ra tay hắn cũng không tốt trực tiếp đọc thủ chương hai trăm hai mươi năm tính khí nóng này trương chân nhân kiếm đạo đột phá hai mà bây giờ đan ngọc như ra tay rồi hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn xem thiết thanh y g ì bị đan ngọc như phế bỏ coi như không để ý tới vụ hóa đ i ệ n hắn cùng ủy vương phủ vị kia cũng vẫn còn có chút giao tình thiết thanh y g ì nhìn thấy trương tam phong ra tay trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hướng phía trương tam phong có chút thi lễ nói đa tạ trương chân nhân ra tay cứu rút trương tam phong khẽ gật đầu người trước chữa thương cái khác giao cho b ẩ n đạo đi đúng thiết thanh y g ì cung kính thi lễ sau đó quay người đi đến một bên khác q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương đan ngọc như chăm chú nhìn trương tam phong cũng không dám độc thủ trầm giọng nói ra chân nhân chính là thế ngoại cao nhân đạo môn lãnh tụ đạo môn không phải nói chuyện cứu vô vi mà chỉ sao chân nhân cần gì phải nhúng tay cái này thế tục tranh đấu không duyên cớ hỏng tu hành trương tam phong bình tĩnh nói đan giáo chủ không cần cùng bần đạo nói những này bần đạo đã nhập thế tự nhiên sau khi suy tính quả có bần đạo ở đây đan giáo chủ không gây thương tổn được người vẫn là như vậy dẫn người rời đi thôi đan ngọc như lạnh lùng nói chỉ cho phép người của triều đình giết người không cho phép ta thiên mệnh giáo phản k h á n g sao chân nhân như thế trợ trụ vi ngược chỉ sợ có sai lầm đạo môn tiền bối phong phạm trương tam phong thương lông mày nhữ một cái người là nghe không hiểu tiếng người đa ngọc như không nghĩ tới trương tam phong đường đường đạo gia cao nhân vậy mà có thể nói ra thô tục như vậy nữ l i ệ u trong chốc lát có chút s ừ n g sốt một chút nhưng kịp phản ứng nàng lập tức chính là giận dữ khinh người quá mức b à t ô n hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi trương tam phong lớn bao nhiêu bản sự dám như thế nhục ta hơi anh tiếng nói vừa ra đa ngọc như hướng phía trương tam phong một t r ư ờ n g v u r a một máy mắt t hư không cũng hơi rung động bắt đầu như sóng nước đồng dạng nở rộ gần sóng ở giữa hận chứa một cỗ khí thế cường đại trực tiếp hướng trương tam phong càn quét mà đi mà lúc này trương tam phong trong tay phất trần vũ khẽ một cỗ nhu hòa lực đạo hiện lên trong nháy mắt liền đ è m c ỗ này cường hãng t r ư ở n g lực hóa giải sau đó hắn mắt sáng như bước nhìn về phía đan ngọc như hử l ệ n h nói nhìn đến người làm muốn cùng bần đạo qua hai chiêu dứt lời trương tam phong vừa x à i bước ra tựa như xúc địa thành thốn đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở đan ngọc như trước người đồng dạng hướng phía đan ngọc như vỗ tới một trường một trường này tới trước nhu hòa lực đạo hoàn toàn khác biệt ngược lại mang theo một cỗ trí c ư ơ n g trí dương bá đạo khí thức chính là trương tam phong tự sáng chế tới võ đan thuần dương công cảm ứng được trương tam phong một trường này bên trong lần chưa đáng sợ khí t ứ c đan vũ như sắc mặt biến hóa nhưng lại không muốn yêu thế đồng dạng vận chuy b ảnh sau một khắc đan ngọc như gương mặt xinh đẹp tái đi toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài người g i ữ a không trùng liền đã làm ộ t n g ụ n máu tươi phun ra trời cao phúc đan ngọc như rơi xuống đất toàn bộ người lần nữa rút lui vài chục bước một mặt hoảng sợ nhìn về phía trương tam phong người người bước ra một bước kia nửa bước mà thôi trương tam phong hừ lạnh một tiếng nói còn muốn cùng bần đạo qua hai chiêu sao nửa bước đan ngọc như sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm trương tam phong lập tức cắn răng nói tài nghệ không bằng người cái nhục ngày hôm nay bản tôn n h ự kỹ lặp bại về sau thả hai câu lời hung ác vốn là bình thường sự t ì n h nhưng đan ngọc như không nghĩ tới nàng câu nói này vừa ra trương tam phong sắc mặt lập tức lạnh xuống lập tức thân hình lay động một cái xuất hiện lần nữa tại đan vui như trước mặt hướng một trưởng anh ra b à n h đan ngọc như biến sắc muốn trôn tránh cũng không kịp chỉ có thể lần nữa lấy trưởng đối trưởng nhưng sau một khắc nàng lần nữa miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài lần này nàng khi tất cả người đều trở nên lộn xộn bắt đầu khỏe môi n ế t lên tơ máu gác gao nhìn chằm chằm trương tam phong trương tam phong ngươi còn muốn như thế nào nữa trương tam phong hử lạnh nói ngươi không phải, phải nhớ kỹ bần đạo sao hiện tại nhớ chưa dứt lời trên người hắn khí thế lần nữa hệ i n lên tiếp tục phóng tới đan vu như đan ngọc như sắc mặt đột biến cũng không dám lại dừng lại cũng không dám lại thả cái gì lời hung ác lập tức quay người thả người nhảy lên hướng phía nơi xa lao đi thằng đến bay ra ngoài rất xa nàng oán độc thanh â m mới từ chân trời chuyển đến trương tam phong cái nhục ngày hôm nay ngày khác tất báo trương tam phong đứng tại chỗ không có tiếp tục truy kích nghe vậy hư lạnh một tiếng hiện tại cũng không phải bần đạo đối thủ về sau coi như cho ngươi thêm một trăm năm ngươi như thường đánh không lại bần đạo nói xong hắn quay người nhìn hướng phía sau sắc mặt trắng bệnh bạch phương hoa ngươi cũng muốn cùng bần đạo qua hai chiều bạch phương hoa lập tức lấy lại tinh thần vội vàng k h o á t tay không không dám chân nhân đạo hạnh c a o thầm v õ công siêu phạm vãn bối làm mười phần kính nghệ vậy ngươi còn chưa cút trương tam phong lạnh lùng nói bạch phương hoa khẽ cắn môi không dám nói câu nào lập tức quay người hướng đan vu như chạy trốn phương hướng đuổi theo thiên mệnh giáo sở thuộc rút lui gặp đan vu như cùng bạch phương hoa đều đã rời đi trong sân thiên mệnh giáo chúng lúc này cũng không còn lưu lại nhao nhao lui ra khỏi chiến trường hướng biên giới chiến trường tối lui rất nhanh còn sống thiên mệnh giáo chúng liền biến mất vô tung vô ảnh trong chàng liền chỉ còn lại trí tôn minh nhật nguyện thần giáo n ộ giao bang cùng tuyết nguyệt thành còn có còn lại bị vây khốn ở trong trận không cách nào thoát thân một chút trung tiểu hình thế lực người tổng số người cộng lại đã không đến hai ngàn nhưng trí tôn minh cùng nhật n g u y ệ t thần giáo giờ phút này đã phản bội mà triều đình người đông thế mạnh còn thừa những giang hồ nhân sĩ này căn bản không phải triều đình đối thủ cục diện đã dần dần khống chế xuống dưới trương tam phong quay đầu mắt nhìn trong trận thế cục gặp tình hình này có chút hít một tiếng người chết vì tiền chim chết vì ăn tội gì lý do nói hắn quay người hướng nơi xa biên giới chiến trường nhìn thoáng qua đứng nơi đó một cái cầm kiếm nam tử trung niên còn có một cái thiếu niên áo trắng cho tới bây giờ hai người kia đều không có muốn ra tay ý tứ thấy cảnh này trương tam phong lông mày hơi nhữ lại có chút không hiểu rõ trung niên nam tử này mục đích là cái gì Vậy anh, theo một tiếng kịch liệt oanh minh thiên l i n h tự bên trong rất nhiều công trình kiến trúc cầm vàng sụp đổ triệt để biến thành một vùng phế tích phế tích bên trong hai cố kinh khủng kiếm ý tại trong đó ngưng kết một vàng một lam hai luồng chân khí đều chiếm nửa bầu trời vũ hóa điện cầm kiếm đứng tại trong trận sắc mặt vô cùng l ạ n h lùng nhìn chằm chằm đối diện đạo kia áo xanh bóng người ánh mắt vô cùng lạch lùng trừ cái đó ra còn có một vòng không cách nào che giấu ngưng trọng không thể không nói bách lý đông quân lại thêm trôi này trường sinh kiếm tiên lý trường sinh phối kiếm kiếm đạo của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trước đó hắn dù danh sưng vung đao thành đ a o tiên cầm kiếm làm kiếm tiên nhưng bởi vì tu hành so sánh t ạ n kỳ thật bách ly đông quân kiếm đạo cũng không tính đỉnh tiêm bất quá giờ phút này có trôi kiếm này ra chỉ, kiếm đạo của hắn cảnh giới tăng nhiều thực lực tổng hợp tăng cường c h í ít ba thành trở lên mà lại trôi kiếm này mười phần kinh khủng ở giữa ẩn chứa cỗ kia h u hoàng kiếm khí dù là vũ hóa điển cũng vô pháp tùy tiện đ o lấy không đến nửa canh giờ công phu hai người giao thủ hơn trăm hiệp tại không kích hoạt tròng cơ thể b bởi vậy hiện tại vũ hóa điển trong cơ thể bạch hổ tinh huyết đã bị kích hoạt giờ k h ắ c này vũ hóa điển trong mắt tràn ngập huyết sắc qua mang trên thân ngoại trừ kiếm ý bên ngoài còn có một cỗ kinh khủng lệ khí cùng sắc ý nhìn qua cực kỳ doa người bất quá vì để tránh cho triệt để bị bạch hổ tinh huyết ở giữa ẩn chứa thu tính đồng hóa vũ hóa điển cũng không triệt để kích hoạt k i ê m một d ọ n bạch hổ tinh huyết hắn vẫn như cũ bảo trì tại thanh tỉnh trạng thái nhìn qua đối diện kiếm ý trùng thiên bách lý đông quân vũ hóa điển đáy mắt sát cơ dần dần đồng đậm, trong cơ thể bạch hổ tinh huyết kịch liệt sôi trào đã ẩn ẩn có không cách nào khống nhưng ẩn chứa trong đó cố kia thu tính h ắ n từ đầu đến cuối không cách nào đem nó ma diệt cho nên một khi kích hoạt huyết mạch chi lực cái này bạch hổ tinh huyết ở giữa ẩn chứa thu tính cũng sẽ t h ứ c tình tiếp tục như vậy xuống dưới bạch hổ thu tính biết sai khiến tinh huyết lực lượng triệt để bộc phát đợi đến khi đó liền không tới phiên vũ hóa điền ý thức làm chủ không thể kéo dài nữa nhất định phải tốc chiến tốc thắng nghiệm đến tận đây vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia dữ t ợ n nắm chặt ỷ thiên kiếm thân hình lóe lên tựa như giống như thiềm điện hóa thành một đạo tàn ảnh lần nữa hướng phía bách lý đông quân xung ra ngầm ỷ thiên kiếm thanh thúy kiế che ngập bầu trời hướng phía bách lý đông quân càn quét mà đi bách lý đông quân nhìn xem một màn này t h ầ n s ắ c lạnh lùng đồng dạng cầm kiếm liền xông ra ngoài không có bất kỳ cái gì nói nhảm đánh tới hiện tại song phương đều biết riêng phần mình mục đích là cái gì đã không cần phải nói nói nhảm quá nhiều hôm nay hai người chỉ có thể sống một cái ầm ầm kiếm khí pha phong thư không tựa hồ cũng không chịu nổi lực lượng của hai người có chút rung động bắt đầu tựa như một giây sau liền muốn vỡ tan đồng dạng cực kỳ đáng sợ ầm ầm đột nhiên theo kiếm khí giao minh âm thanh một cô kinh khủng sóng sung kích từ trong trận b ỗ n nhiên b ộ c phát ra lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt k h u y ế t tán đến ngoài mấy chục thước chung quanh những cái kia đổ nát thê lương nhao nhao bị kiếm khí cuốn lên bay về phía bốn phương thẳng hướng mang theo cực kỳ lăng lệ dưới ba phụ cận một chút không tránh kịp giang hồ nhân sĩ bao quát đông tây hai xưởng phiên tử cùng cầm y địa vệ trực tiếp bị những này đổ nát thê lương nổ t h ư ơ n g ngã xuống đất kêu thảm càng không may một chút trực tiếp liền bị kiếm khí xuyên thủng kết thúc tính mệnh còn lại vô số người đều là hãi nhiên nhao nhao hướng phía sau nhanh ngử lại không còn dám tới gần phiến khu vực này chương hai trăm hai mươi sáu t í n h khí nóng này trương chân nhân kiếm đạo đột phá ba mà l cũng không kịp lo lắng những vật này hai người đều là hai tay cầm kiếm kiếm phong cùng kiếm phong tương đối một quang lãnh lệ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương ánh nắng gậy xuống phản xạ ánh sáng từ trên thân kiếm phản xạ vừa lúc chiếu vào hai người cặp kia lạnh lùng đôi mắt bên trong giờ phút này song phương trong mắt chỉ có lẫn nhau giết một tiếng gầm thét bách lý đông quân đột nhiên phát lực trường kiếm trong tay trên huy hoàng kiếm ý lại lần nữa tăng thêm trực tiếp đem vũ hóa điện đẩy lui ra ngoài đi theo hắn cầm kiếm lói lên trong nháy mắt lại lần nữa xông đến vũ hóa điện trước người cầm kiếm đâm thẳng mục tiêu là vũ hóa điện vị trí trái tim. Vũ hiện hiện không không dốt mạng mạng.、So、khác khác cục ngay tại mũi kiếm sắp đến vũ hóa điền mức lúc bách lý đông quân cũng cảm thấy trước ngực chuyển đến thấu xương kiếm ý cuối cùng hắn đáy mắt vẫn là hiện lên vẻ kinh ngạc có chút một cái như người tránh thoát cái này chí mạng một kiếm nhưng cùng lúc hắn kiếm cũng thu hồi lại không có đâm trúng vũ hóa điền k h ô nói g cảm từ sao. Vũ h a đ ể n miệng lộ ra một vòng dữ tợn, nhìn khỏe một xem lộ ra dữ bách lý đông quân cười lạnh nói, lạnh phế vợ. b ánh c h Lý đ ô g Quân s ắ mắt tâm t dần dần thanh minh đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia lạnh lùng đi theo hãn toàn thân chân khí kịch liệt vận chuyển lại cuối cùng nhao nhao tràn vào thành trường kiếm tia bên trong ông ông. c ổ p h á t kiếm thân run dày kịch liệt phản phất có một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức tại trong đó ấp ủ nơi xa vũ hóa điền trong lòng đột nhiên cảm giác nguy cơ tăng nhiều toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên hắn biết bách ly đông quân muốn thả t u y ệ t chiêu cỗ khí tức này l i ề n là hắn lần trước tại tuyết n g u y ệ t thành cảm ứng được cỗ kia để hắn phát giác được nguy cơ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ cuối cùng từ bỏ hủy diện tuyết n g u y ệ t thành nguyên nhân mà bây giờ rốt cục muốn xuất hiện vũ hóa điền chăm chú nhìn thanh trường kiếm kia chỉ là còn không đợi hắn thấy rõ trong đó bản chất bách ly đông quân thân hình k ẽ run lên cả cá nhân lực lượng đều dường như bị móc giống s nhưng hắn vẫn kiên trì cắn răng hướng vũ hóa đ i ể n chém ra cái này kinh tiên động địa một kiếm vây anh một máy mắt thư không rung động kịch liệt tật phong gào thét một đạo khó có thể tưởng tượng kinh khủng kiếm ý mang theo huy hoàng mà mênh mông hủy diệt khí cơ từ c h ô i này cổ phát t r ư ở n g kiếm bên trong l ư ớ c đi hướng vũ hóa đ i ể n của tới một kiếm này đã đem vũ hóa đ i ể n khóa chặt trốn không thoát cũng không kịp trái ánh nhìn qua cái này kinh khủng một kiếm vũ hóa điền linh hồn đều tựa hồ run dậy bắt đầu nhưng rất nhanh hắn trong mắt huyết sắc liền lại chìm hết thảy khoe miệng cũng nổi lên một tia dữ t ợ không tránh được vậy liền cứng rắn suy sau một khắc thân hình hắn cực nhanh. toàn đ ộ người tựa như một chi mũi tên hướng đạo kiếm khí kia phóng đi đạo kiếm khí này rất mạnh nhưng không phải thuộc về bách lý đông quân mà là trong tay hắn c h ô i kiếm này tự mang chỉ là mượn bách lý đông quân c h i thủ kích hoạt lên căn cứ kiếm đạo khí tức đến xem c h ô i kiếm này chủ nhân kiếm đạo xa so với vũ hóa điền phải dùng mạnh chú ý là kiếm đạo đây là vũ hóa điền xuất đạo đến nay lần thứ nhất gặp được kiếm đạo mạnh hơn hắn người cái này khiến hắn huyết dịch khắp người đều sôi trào lên h ư phấn đúng vậy liền là h ư phấn giờ khắp này vũ hóa điền cảm thấy vô cùng h ư phấn thậm chí tạm thời đẻ xuống trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Kiếm tu. đối cảnh giới truy cầu kỳ thật cũng không cao kiếm tu quan tâm là kiếm đạo cảnh giới nhưng kiếm đạo cảnh giới là rất khó tăng lên nhất là vũ hóa điển từ khi đạt tới kiếm tâm viên mãn về sau kiếm đạo của hắn đã hồi lâu không có đạt được q u a tăng lên cái này có lẽ cũng là bởi vì vũ hóa điển cùng nhau đi tới gặp được kiếm tu đều không mạnh nguyên nhân bao quát trước mắt cái này bách lý đông quân nếu không phải có trôi kiếm này ra chỉ kiếm đạo của hắn đồng dạng không cách nào cùng vũ hóa điển so sánh cho nên cái này mới tạo thành vũ hóa điển kiếm đạo hồi lâu không có đạt được tăng lên kiếm tu lịch thiên mà đi lịch cảnh tăng trưởng không cùng mạnh hơn ngươi kiếm khách q u y đấu người mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại tại lúc này cảnh giới không cách nào đạt được tăng lên nhưng bây giờ vũ hóa điền tại trôi kiếm này trên cảm ứng được mạnh hơn hắn kiếm đạo cảnh giới đó chính là trôi kiếm này nguyên chủ nhân lưu lại trường sinh kiếm tiên lý trường sinh giờ k h ắ c này vũ hóa điền có thể nói là tại cùng lý trường sinh cách không đánh c ờ cũng không phải là chân thực giao thủ mà là hai người kiếm đạo đánh c ờ vũ hóa điền trong mắt ngậm lấy nồng đậm c h i ế n ý tại vội sông quá trình bên trong trên người hắn kiếm đạo khí tức cũng kéo lên đến cực hạ sau một khắc tại khoảng cách đạo kêu h u hoàng kiếm khí còn chưa đủ m ư ơ i triệu khoảng cách lúc một giây sau đạo này đồng dạng sắc bén kiếm khí rơi xuống phía trước đạo kia huy hoàng kiếm khí phía trên đạo kia huy hoàng kiếm khí khẽ run lên lập tức lấy bị thiên kiếm chạm kích chúng vị trí làm trung tâm bắt đầu dần dần vỡ tan lấy điểm phá diện đây chính là vũ hóa điển tại thời khắc sống còn mới tập trung lực lượng xuất kiếm nguyên nhân hắn biết kiếm đạo của hắn kém xa lý trường sinh lưu lại đạo kiếm y này nhưng cũng không phải là không cách nào ngăn cản có thể nghĩ biện pháp tập trung lực lượng lấy điểm phá diện đây chính là vũ hóa đ i ể n nhu đồ hắn liền không tin tưởng khổng lồ như thế một đạo kiếm ý sẽ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt mà sự thật chứng minh vũ hóa đ i ể n lựa chọn là chính xác giờ phút này tại thiên kiếm t r ạ g vành kết giới đạo này huy hoàng kiếm khí nát bất quá còn sót lại lực lượng vẫn chưa tiêu tán chỉ là điểm ấy lực lượng đại đ ố i vũ hóa đ i ể n không tạo được uy hiếp Vâng, kiế vất quá ẩn chứa trong đó đáng sợ lựa đạo vẫn là đem hắn chấn động phải thổ hết u y toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài mà tại đối diện bách ly đông quân thảm hại hơn hắn không xây phòng ngự những này kiếm khí không khác biệt công kích trực tiếp liền p h á hết hắn đại t ổ n g sư cấp hộ thể cơ khí trên thân trong nháy mắt bị không vài đạo kiếm khí xuyên thủng quần áo nổ tung đồng dạng thổ hết u y bay ra ngoài đạo này huy hoàng kế i bí còn không phải hắn trước mắt có thể trưởng khống cưỡng ép thi triển cần nỗ lực giá phải trả vũ hóa điền liền từ cái hố bên trong bỏ lên, lên ra giờ phút này hắn trong đan điền chân khí đã nhanh sắp t h ấ y đáy nhưng chỉ là hư thoát mà thôi có tiên tiên bất d i ệ t thân hộ thể hắn cũng không nhận cái gì quá mức thương thế nghiêm trọng trường sinh kiếm tiên không gì hơn cái này ha ha ha vũ hóa điền cầm kiếm chậm rãi hướng bách lý đông quân đi đến vừa đi vừa cười giờ phút này tâm cảnh của hắn đạt được cực lớn đột phá vừa rồi tại đối mặt bách lý đông quân phát ra đạo kia huy hoàng đến cực điểm đáng sợ kiếm khí lúc nội tâm của hắn kỳ thật cũng là cực kỳ sợ hãi rốt cuộc kia là lý trường sinh kiếm ý xa so với hắn lúc này kiếm đạo mạnh hơn đây đã là thuộc về nhưng cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép khắc chế sợ hãi chủ động chém ra một kiếm kia sự thật chứng minh cái gì cái gọi là trường sinh trường sinh kiếm tiên cũng không có đáng sợ như vậy hắn cuối cùng chỉ là người mà không phải tiên chỉ cần ngươi có dũng khí vung ra một kiếm kia coi như không địch lại cũng không quan trọng chỉ ít tại đối mặt mạnh hơn mình cao thủ lúc ngươi dám chủ động xuất kiếm đây chính là vũ hóa điền kiếm đạo lý niệm người có thể bại t â m không thể bại thân ta vô địch tức kiếm đạo vô địch cách đúng lúc này vũ hóa điền trong cơ thể phản p h t có một tầng gông xiềng bị đánh vỡ đi theo đột nhiên từ vũ hóa đ i ể n trong cơ thể bột phát ra tràn ngập giết chóc cùng bén nhọn kiếm y xông lên tận chín tầng trời phía trên ông long vũ hóa đ i ể n trong tay bị thiên kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh âm dường như thập phần h ư vấn mà ngay một khắc này lấy thiên l i n h tự làm trung tâm phương viên vài dặm bên trong vô số thanh kiếm đồng thời phát ra thanh thúy kiếm minh sau đó thay đổi phương hướng hướng phía vũ hóa đ i ể n vị trí cuối đầu giống như tại triều bái một kiếm r a vạn kiếm thần phục trong trận vũ hóa điền bước chân dừng lại có chút n ơ ngẩn hán phá cảnh t ấ u chương xong chương hai trăm hai mươi bảy người giật dây hiện tuyệt sát đội hình kiếm đạo cảnh giới đột phá đây là vũ hóa điển không ngờ tới nhưng lấy lại tinh thần hắn đáy mắt cũng là hiện hiện một tia ý mừng kiếm đạo ba cảnh phàm kiếm tâm kiếm kiếm tâm viên mãn nhưng kỳ thật đây chỉ là kiếm đạo cấp độ thứ nhất gọi chung là có kiếm c h i cảnh kiếm đạo cấp độ thứ hai thì là không có kiếm c h i cảnh cảnh giới này đã coi như là trước mắt đã biết kiếm đạo tối cao cảnh bình thường p h à m binh đối cảnh giới này kiếm khách ra chỉ đã liêu thang không trong tay có kiếm cùng không có kiếm là giống nhau thậm chí không có kiếm càng hơn có kiếm tỷ như bách lý đông quân sư phụ trường sinh kiếm tiên lý trường sinh nên liền là ở vào cấp độ này bằng không hắn không có khả năng đem mình phối kiếm giao cho bách lý đông quân trường quản kiếm bất ly thân đây là một tên kiếm khách cơ bản nhất chuẩn tắc trừ phi kiếm đôi thực lực ra chỉ đã không lớn có hay không phối kiếm không quan trọng hoặc là không có kiếm thắng có kiếm mới có thể đem tự thân phối kiếm bỏ qua về phần vũ hóa điền hắn trước đó chính là ở vào có kiếm chi cảnh tầng cuối cùng kiếm tâm viên mãn cấp độ này có thể tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái sự kiếm kỹ uy lực càng lớn nhưng lúc này vũ hóa điền đột phá bất quá hắn cũng chưa trực tiếp tiến vào không có kiếm chi cảnh chỉ là tại cấp độ này bước ra nửa bước còn kém cuối cùng nửa bước mới có thể triệt để đạt tới không có kiếm chi cảnh bất quá coi như chỉ là bước ra cái này nửa bước cũng đã xa xa đã vượt ra kiếm tâm viên mãn c h i cảnh cảnh giới này có thể xưng là kiếm tâm thông minh đơn giản tới nói liền là trong lòng có kiếm đã không trệ tại vợt có cây trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm nhìn chung toàn bộ đại minh giang hồ có thể bước vào này cảnh người vậy cũng là ít càng thêm ít chí ít trước đó vũ hóa điền gặp phải tất cả kiếm khách bên trong không có bất kỳ cái gì một người là đạt tới cấp độ này bao quát diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đều chỉ là ở vào kiếm tâm viên mãn c h i cảnh vũ hóa điền có chút m ừ n g rỡ kiếm đạo đột phá đại biểu cho thực lực của hắn cũng biến thành mạnh hơn so với trước đó giờ phút này thực lực của hắn chỉ ít tăng lên chừng năm thành ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a bản tọa đều có chút không quá nhận tâm giết ngươi vũ hóa điền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện sắc mặt trắng bệnh bách lý đông quân nhìn không được mở miệng nói ra bách lý đông quân vũ hóa điền lắc đầu nói tiếp bất quá bản tọa như là đã nói muốn diệt ngươi tuyết nguyệt thành vậy dĩ nhiên liền muốn nói được thì làm được nói vũ hóa điền trên người kiếm y dần dần thu liễm sau đó hướng phía bách lý đông quân chậm rãi đi đến một nháy mắt chung quanh những cái kia ngay tại lơ lửng triệu b á i trường kiếm nhao nhao rơi xuống mặt đất phát ra đinh đinh đ ư ờ n g đường tiếng vang tất cả mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại đều sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía vũ hóa điền chỗ đáng sợ như vậy c h ẳ n g cảnh bọn hắn đời này cũng chưa từng có nhìn qua diệp cô thành tây môn suy tuyết tiến thập tam hạ tuyết n g h các loại một đám kiếm khách nhìn qua nơi xa vũ hóa điền thân ảnh sắc mặt nghiêm trọng lập tức trong mắt đều là hiện ra kiên quyết đấu trí vừa rồi trong nhá ngay cả bọn hắn kiếm trong tay đều không bị k h ô n g chế nhao nhao hướng phía vũ hóa điển túi đầu chiều b á i một màn này thật sâu kích thích bọn hắn cùng là kiếm khách bọn hắn tự nhiên biết đây là tình huống như thế nào vũ hóa điển kiếm đạo lần nữa tăng lên toàn bộ trong trận chỉ có một người kiếm không động người này liền là đứng tại biên giới chiến trường quan chiến nam tử trung n i ê n tiến nam thiên nhưng lúc này hắn nhìn chăm chú lên vũ hóa điển vị trí trên mặt đồng d ạ n g có một vòng ngưng trọng hắn không ngờ tới vị này tây xưởng hán công không chỉ có thực lực kinh khủng mà lại kiếm đạo cảnh giới cũng đáng sợ như thế tuổi con trẻ liên đã tại không có kiếm chi cảnh bên trên cất bước nửa bước. p cái biết, h ắ này bên cạnh hoa vô khuyết giật mình tỉnh lại sắc mặt nghiêm túc mà thấp giọng nói tiến đại thúc tia vũ hóa điền bị thương hiện tại là động thủ cơ hội tốt nhất tiến nam tiên nghe vậy trong mắt lõe lên một chút do dự hoa vô khuyết nói không sai hiện tại đích thật là tốt nhất ra tay thời cơ nếu không đợi vũ hóa đ i ể n khôi phục thực lực hắn cũng không nhất định có thể áp chế nhưng giờ phút này ra tay khó tránh khỏi có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn yến đại thúc ngươi lại không ra tay sẽ trễ hoa vô khuyết gặp yến nam thiên mặt lộ vẻ do dự như thế nào vẫn không do hắn đang suy nghĩ gì lúc này tiếp tục khuyên giải nói cái này vũ hóa đ i ể n vốn là cái giết người không chấp mắt đại ma đầu ngươi cần gì phải cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ húng chi ta đại ca còn tại trong tay hắn hoa vô khuyết đại ca t i ể u n g nhi nghe đến đó hiến nam thiên rốt cục hạ quyết định trong mắt lóe lên một tia kiên định gật đầu nói tốt tiểu ngư nhi không chỉ có là hắn kết bái huynh đệ giang phong con trai mà lại năm đó tại ác nhân gốc cũng là may mắn mà có tiểu ngư nhi hắn mới có thể thoát khốn mà ra tiểu ngư nhi tuyệt đối không thể có sự tình nghiệm đến tận đây hiến nam thiên lên trước một bước định động thủ nhưng hắn còn chưa ra tay có người lại nhanh hơn hắn ngâm một đạo súng chát chúa minh phá toái hư không đi theo một thân ảnh từ trong trận lách mình mà ra hướng phía vũ hóa điền mau chóng đuổi theo mang theo lăng lệ thương ý cùng sắc cơ nơi xa kia bách lý đông quân thấy thế lúc này biến sắc vội vắng quát đ ừ n g tới đây đạo nhân ảnh này thình l i n h chính là thương tiên tư không trường phong hắn lúc này sắc mặt lạnh lùng đối bách lý đông quân bỏ mặc trực tiếp phóng tới vũ hóa điển trong tay ngân nguyệt thương nở rộ vô tận thương mang mang theo một cỗ chắc chắn phải chết kiên quyết khí thế sau khi nghe thấy mới chuyển đến động tĩnh vũ hóa điển chậm rãi q u a y người nhìn qua khí thế kia quyết nhiên tư không trường phong hắn đáy mắt cũng lướt qua một kia hàn mang lạnh lùng nói đã ngươi vội vã muốn chết vậy bản tọa liền trước thành toàn ngươi sáng đoán ỷ thiên kiếm kiếm quang tái khởi như một đầu ngân long t hướng phía tư không trường phong một kiếm chém đúng ra v a n h trong trận phát ra to lớn oanh minh theo s á t lấy tư không trường phong thân hình run lên toàn bộ người trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vài chục trượng có hơn vừa mới dừng lại khoe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu dư ba phản chấn vũ hóa điền sắc mặt cũng là khẽ run lên nhưng cũng không có cái gì trở ngại hắn giờ phút này mặc dù suy yếu nhưng cũng không phải chỉ là một cái tư không trường phong có thể đối phó thúng chi kiếm đạo của hắn cảnh giới vừa mới đập phá thực lực đại tiến coi như dùng cái này khắc trạng thái muốn giải quyết cái này tư không trường phong cũng, cũng không phải gì đó việc khó、suy. sau một khắc vũ hóa đ i ể n thân hình l ó i lên chủ động hướng phía tư không trường phong xuống tới hơi anh ỉ thiên kiếm rơi xuống tư không trường phong còn chưa kịp phản ứng cả người liền là lại lần nữa bị chém bay ra ngoài lần này hắn không chỉ có miệng phun máu tươi mà lại trường thương trong tay cũng trực tiếp chém làm hai đoạn tư không trường phong nhìn qua trong tay đoạn làm hai đoạn ngân nguyệt thường cả người ngây ra đây đã là ngân nguyệt thường lần thứ hai đoạn mất lần thứ nhất là tại tuyết nguyệt thành nhưng đồng dạng cũng là đoạn tại vũ hóa điền dưới kiếm bây giờ vẫn là cảnh tượng giống nhau ngân nguyệt thương lần nữa đ ứ gãy thương tu cùng kiếm khách là giống nhau thương tại người tại thương vong nhân vong ngân n g u y ệ t thương đ n mất chẳng lẽ hôm nay quả nhiên là hắn tư không trường phong mạt lộ sao tư không trường phong đ ấ y mắt hiện hiện một tiêm mê man g nhưng theo s á t lấy s á t ý liền lại tràn ngập hết thảy chết lại như thế nào hắn là thương tiên cho dù chết cũng muốn chết đường đường chính chính chết có ý nghĩa giết gầm lên giận dữ tư không trường phong cầm đứt thành hai đoạn ngân n g u y ệ t thương lại lần nữa hướng phía vũ hóa điển phong đi toàn bộ người tản ra một cố bi tráng kiên quyết khí thế hắn thân thể bên trên thanh thủy tiếng súng vang vọng khắp nơi đi theo một đạo sắc bén thương ý đột nhiên bộc phát cô này thương ý xa so với trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều trong trận rất nhiều trường thương có chút phát run dường như đã nhận ra cái uy hiếp gì a vũ hóa điền trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc vậy mà cũng đột phá hắn dù không xây thương nhưng cũng nhìn ra được tư không trường phong trên thân cô kia thương ý tựa như phát sinh loại nào đ ó thuế biến trở nên mạnh hơn loại tình huống này chỉ có một cái khả năng t ư không trường phong thương đạo cũng như hắn đồng dạng phá cảnh không hổ là cái này ba mươi năm bên trong thương đạo khôi thủ phần này tư chất quả thật không tầm thường phía sau bách lý đông quân cũng đã nhận ra tư không trường phong trên người thương ý chuyển biến đồng dạng ý thức được tư không trường phong thương đạo phá cảnh nhưng hắn hết sức rõ ràng tư không trường phong cùng vũ hóa điện thực lực vốn là trên lệnh cực lớn coi như hắn thương đạo đột phá chỉ sợ cũng không thể nào là vũ hóa điện đối thủ đơn giản là không duyên có chịu chết thôi bách lý đông quân nhìn qua tư không trường phong phần n ộ quát đi a về sau lại báo thù cho ta không đi tư không trường phong gầm thét hắn cũng biết mình thương đạo phá cảnh nhưng thì tính sao như bách lý đông quân chết rồi coi như hắn còn sống lại có thể thế nào bằng chính hắn chống đỡ được đỡ tư u đỉnh, giữ được tuyết nguyệt thành sao. Từ không trường phong sắc mặt giữ tọn toàn thân lực lượng đều tập trung vào trên một thương này tuy chỉ có một nửa thân súng nhưng c ố này phong vân biến đổi lớn tư thế cái này một nửa thân súng tựa h ồ hóa thành một đầu du long đón sóng to do lớn đi ngược dòng nước một phát súng này tên kinh rồng là hắn trước kia sáng tạo chỉ tuyệt học thương đạo ý chí chắc chắn phải chết nhìn qua cái này kinh khủng thương thế vũ hóa điện trong lòng hơi cảm khái nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì tuy là đối thủ nhưng tư không trường phong cũng tương tự đáng giá hắn tôn trọng lúc này không cần nhiều lời xuất kiếm tiễn hắn cuối cùng đoạn đường là đủ sáng loáng sau một khắc vũ hóa điền đưa tay chính là một kiếm thiên kiếm chạm vê anh trong trận tiếng gào hít dài vạn chung chú mục phía dưới một cô đáng sợ kiếm thế cùng thương thế đối kích cùng một chỗ phát ra to lớn oanh minh nguyên bản liền bị phá hư đến không còn hình dáng thiên linh tự lần nữa bị trọng thương vê anh rất nhanh một bóng người từ cái này trung tâm phong bạo bay ngược mà ra toàn thân bị kiếm khí xuyên thủng máu tươi vẩy ra trong miệng cũng là không ngừng phun ra máu tươi trong tay một nửa trường thương đã biến mất không thấy gì nữa chính là tư không trường phong nơi xa bách lý đông quân hai mắt xích hồng gắt gao cắn chặt hầm răng nhưng hắn nhưng cũng cái gì đều không làm được tam thành chủ trong trận rất nhiều tuyết n g u y ệ t thành trưởng lão đệ tử sắc mặt bi phẫn cũng nhịn không được nữa nhao nhao hướng trung tâm chiến trường phong đi muốn cứu tư không trường phong nhưng phía trước t i ế n thập t a m bọn người sớm có phòng bị lít nha lít nhít cầm y hệ vệ lập tức lên trước đem bọn hắn kéo chặt lấy cho dù là doãn lạc hà cùng lôi vân hạc bọn người cũng không cách nào đột phá trận hình bởi vì ngăn tại bọn hắn trước mặt là một cái cẩm trong tay hỏa hồng trường kiếm trung nhân nhân lôi oanh lôi oanh ngươi quả thật muốn trợ trụ vi ngược sao lôi vân hạc gắt gao nhìn chằm chằm lôi oanh trong mắt tràn đầy tơ máu hắn cùng lôi oanh đã từng cùng là lôi môn tứ kiệt một chồng nhưng hắn không nghĩ tới lôi oanh vậy mà lại trở thành t r i ệ u đình nghiêng k u y ế n lôi oanh không trả lời thẳng lạnh lùng nói ta không muốn giết n g ư ơ i lui ra phía sau lôi vân hạc cắn răng nói vậy liền nhìn xem ngươi cái này mấy chục năm đến tột cùng có gì tiến bộ dứt lời hắn hướng thẳng đến lôi oanh xông ra đồng thời trong miệng giận d ữ hét các người đi cứu tư không trừng phòng ta ngăn chở hắn sau một khắc hai người trực tiếp chiến cùng một chỗ doãn lạc hà bọn người cũng không chậm trễ lập tức dẫn người tiếp tục xông về phía trước. nhưng cái này lại là hai c ố cường hãn kiếm đạo khí tức ngăn tại bọn hắn trước mặt kiếm thánh diệp cô thành kiếm thần tây môn suy tuyết đằng sau thì đi theo lục tiểu phụng phó h ư n g tuyết diệp khai bọn người gặp đây mọi người nhất thời tuyệt vọng tư không trường phong cũng nghe thấy tuyết nguyệt thành đám người la lên cũng nhìn thấy bách lý đông quân bi phẫn tự trách ánh mắt nhưng hắn cái gì đều không làm được hắn nhìn qua cách đó không xa đồng dạng ngã trên mặt đất khí tức vệ vải bách lý đông quân giơ tay lên một cái trong miệm tràn đầy máu tươi liếc q n nói không muốn. Nấy. không muốn phẫn nộ từ chúng ta bước vào giang hồ một ngày kia trở đi liền nên biết sẽ là cái này hạ tràng kiếp sau lại làm huynh đệ dứt lời trên người hắn thương thế dần dần tán đi rốt cuộc nhịn không được nằm xuống đất chậm rãi nhắm mắt lại thương tiên vẫn đ ế t ử tư không trường phong khí vận bà tám t r m năm mươi đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhưng giờ khác này vũ hóa điện nhưng lại chưa cảm giác được vui sướng hoặc hưng phấn có chỉ là phức tạp thư không trường phong chết để hắn cảm xúc cực lớn người trong giang hồ thân bất do kỷ hắn tuy là người của triều đình nhưng cũng nửa chân đạp đến vào g i a hồ tương lai của hắn có thể hay không cũng là như cái này tư không trường phong đồng dạng bị người khác kết thúc đâu không bản tọa sinh tử tuyệt sẽ không từ người khác đến định đột nhiên vũ hóa điền lắc đầu cưỡng ép đệ xuống những n à y phức tạp cảm xúc ánh mắt kiên định bản tọa vận mệnh chỉ có thể từ tự mình làm chủ chỉ cần có thể đạp vào kia võ đạo chi đỉnh có thể chúa t ể vận mệnh của mình dù là vì thế giết hết hết thẻ quân giặc đạp trên từng đống thi cốt cũng sẽ không tiếc giờ khác này vũ hóa điền tâm trở nên vô cùng kiên định lạnh lùng tư không trường phong chết là hắn gieo gió gà bão là hắn tài nghệ không bằng người nhưng hắn tuyệt sẽ không lại đi tư không trường phong đường xưa bất luận kẻ nào muốn đối phó hắn đều muốn nỗ lực giá phải trả cuối cùng người còn sống sót nhất định sẽ là hắn vũ hóa điển t h ở sâu vũ hóa điển q u a y người nhìn hướng về sau mới bách lý đông quân lạnh l ù g nói t ư không trường phong đi đến phía ngươi hắn hẳn là còn ở trở xuống dưới cùng hắn bách lý đông quân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điển trong mắt tất cả đều là bán hận cùng sát ý cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cũng sẽ cùng chúng ta đồng dạng hạ trảng địa ngục không thiếu o à n hồn ta cùng sư đệ sẽ ở phía dưới chờ vậy ngươi liền chờ lấy đi vũ hóa điền thân sắc bình tĩnh không cùng hắn giải thích cầm tiếm chậm rãi hướng hắn đi đến ch đột nhiên phía sau truyền đến một đạo chìm túc thanh âm đi theo một thân ảnh đặng không mà lên vượt qua rất nhiều cầm y h ị vệ bay thẳng ra trận bên trong vũ hóa điện bước chân hơi ngừng lại nhưng không có quay đầu ngược lại tăng thêm tốc độ rất nhanh liền xông đến bách lý đông quân trước người tại hắn đoán hận trong ánh mắt ý thiên kiếm không chút do dự từ hắn cẩn cổ vẽ qua suy kiếm quang hiện lên một đầu tơ máu chậm rãi từ bách lý đông quân cẩn cổ nở rộ nhưng hắn lại tựa như cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng vẫn như cũ gắt gao chừng mắt vũ hóa điện phản phất muốn đem vũ hóa điện dáng vẻ n h ự kỹ nhưng cuối cùng v toàn bộ người chậm rãi ngã về phía sau đập ầm ầm tại vũng máu ở giữa tự tiên vẫn đến từ bách ly đông quân khí vận 68980. n g h e thấy đầu góc bên trong thanh âm nhắc nhở văn g lên vũ hóa điện lúc này mới thu hồi trường kiếm sau đó chậm rãi q u a n người nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước cách đó không xa cả người rộng thể k h o á t khí độ bất phàm nam tử chính nếu mày nhìn qua hắn ta để các ngươi các loại ngươi vì sao còn muốn giết hắn vũ hóa điện lạnh lùng nói ngươi để bàn tọa các loại bàn tọa liền phải các loại dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi là yến nam thiên cho nên bản tọa liền phải nể mặt ngươi tiến nam thiên đôi mắt có chút neo lại ngươi b i ế t t a vũ hóa điền cười lạnh một tiếng hai mươi năm trước tung h à n h võ lâm thiên hạ đệ nhất đại hiệp bản t ọ a há lại sẽ không nhận ra tiến nam thiên trầm mặc một lát sau đó mắt nhìn bách lý đông quân thi thể không nói gì nữa hắn sở dĩ lên tiếng ngăn cản cũng chẳng qua là cảm thấy bách lý đông quân nhân vật như vậy chết quá đáng tiếc nhưng vũ hóa điền không theo sáo lộ ra bài căn bản không cho hắn ra tay cứu giúp thời cơ hắn cũng không có cách nào hắn cùng bách lý đông quân không thân chẳng quen chết liền chết đi không tiếp tục thảo luận việc này tiến nam thiên nhìn xem vũ hóa điền trầm giọng hỏi tiểu n g nhi đâu Vũ h ba tiếng bình tĩnh chỉ, chỉ đ nam t thiên u giận dữ trong mắt hiện hiện một tiêu bi phẫn chậm dại nhắm mắt lại giang phong huynh đệ ta có lỗi với ngươi sau một khắc hắn bỗng nhiên mở mắt trong mắt đã là sát cơ t ứ n g ư ợ c gắt gao nhìn chăm chú lên vũ hóa điển thanh â m lạnh như trời đông giá rét ngươi tuổi còn trẻ thủ hạ liền đã lấy dính hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng thị s á t thành tính như tiếp tục để ngươi sống sót thiên hạ này sớm muộn có một ngày sẽ bởi vì ngươi mà phá vỡ ta cùng ngươi vốn không thủ hoán cũng không muốn lại để ý tới chuyện giang hồ nhưng ngươi giết ta giang phong huynh đệ con trai vậy liền cùng ta có liên quan hôm nay ta liền là thiên hạ này diện trừ ngươi cái này hỏa loạn thương sinh m a đầu cũng vì tiểu ngư nhi báo thủ vũ hóa điền lạnh lùng nói muốn động thủ liền động thủ làm gì nói nhảm nhiều như vậy bản tọa chán ghét nhất liền là các ngươi loại này làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trình t i ế t người lời nói đi cũng là vì thiên hạ thương sinh nhưng ngươi lại làm thế nào biết thiên hạ này thương sinh có nguyện ý hay không ngươi dựa vào cái gì thế thiên hạ thương sinh làm quyết định tiến nam thiên nghe vậy khẽ giật mình t r ầ m m ặ t lại lập tức hắn nhẹ gật đầu nói t ố t ta đích sắc không đại biểu được thiên hạ thương sinh vậy hôm nay liền không vì thiên hạ thương sinh chỉ vì thay tiểu ngư nhi báo thủ sớm nói như vậy không phải tốt nói lời vô ấy gì vũ hóa điền lạnh lùng nói nhưng ngươi muốn giết ta sợ cũng không dễ dàng như vậy dứt lời v không, không bằng bần đạo trước cùng các hạ qua hai chiêu như thế nào đợi vị tiểu hữu này khôi phục chân khí tiến đại hiệp sẽ cùng hắn giải quyết đã từng văn đoán như thế cũng coi như công bằng công chính nhìn qua trương tam phong tiến nam thiên trong mắt hiện hiện một tia ngưng trọng nói t r ư ơ n g t r â n nhân hôm nay là đã quyết định muốn bảo vệ hắn sao trương tam phong l ắ t đầu nói nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như vậy đó chính là đi như giờ phút này vũ hóa điền là thời kỳ toàn thịnh hắn tự nhiên là không muốn đ h ú n g tay nhưng giờ phút này vũ hóa điền kinh lịch luân phiên chiến đấu sớm đã vô cùng suy yếu hắn không xuất thủ không được nghe vậy t i ế n nam thiên đấy mắt hiện lên một tia lênh ý chắp tay nói vậy van bối liền cả gan hướng t r â n nhân thỉnh giáo một phen dứt lời trong tay hắn trôi này so sánh rộng trường kiếm ra khỏi vỏ sáng loáng một vòng ngân quăng trói sáng trôi này yên lặng không biết bao nhiêu năm thiên hạ đệ nhất thần kiếm lần nữa h i thế trương tam phong nhìn qua toàn thân kiếm ý ngốt trời yến nam thiên trên mặt cũng lộ ra một tia cảm thái lập tức vung tay lên bên trong phất trần nói yến đại hiệp mời đi yến nam thiên thần sắc lạnh lùng không nói một lời hướng trước bước ra một bước toàn bộ người trực tiếp biến mất hóa thành một đạo minh ngông kiếm quang hướng phía trương tam phong vào tới trương tam phong giơ lên phất trần tại trước người vẽ cái thái cực đội hình một đạo nhu h ò a khí tức đột nhiên từ hư không hiện hiện t i ế n nam thiên một kiếm c h é m tới rơi xuống cái này thái cực đồ hình phía trên toàn bộ người trực tiếp bị cỗ này nhu h ò a lực đạo đẩy đi ra lui về sau mấy bước trái lại trương tam phong một bước đã lui t i ế n nam thiên thấy thế đáy mắt hiện hiện một tia giữ tận sắc không nói một lời lại lần nữa cầm kiếm xông ra trương tam phong yếu ớt thở dài lắc đầu nhưng cũng không nói thêm gì n ắ m chặt phất trần n ê n h đón tiếp lấy ẩm ẩm rất nhanh hai cố khí thế kinh khủng liền từ trong tràng bạo phát đi ra vén vẹn chỉ là tản ra dư ba liền để đến bốn phía gạch đá bay lên thậm chí toàn bộ thiên linh tự mặt đất để ề ẩn lẫn rung động bắt đầu vô cùng kinh khủng cách đó không xa vũ hóa điện nhìn qua một màn này trong mắt hiện hiện một tiếng n ư n g trọng cái này liên nam thiên không chỉ có kiếm đạo đạt đến kiếm tâm thông minh chỉ cảnh mà lại cảnh giới võ đạo chỉ sợ cũng đạt tới đại tông sư viên mãn thực lực vô cùng c ứ n g hãn nghĩ không ra mười năm trước gác nhân cốc trận kia biên cố chẳng những không có để hắn phế bỏ ngược lại khiến cho hắn phá rồi lại lập võ đạo nâng cao một bước không hổ là danh xưng thiên hạ đệ nhất thần kiếm nhân vật quả nhiên danh bất hư truyền vũ hóa điện trong lòng có chút cảm khái đồng thời cũng có chút may mắn may mắn hắn sách trước làm chuẩn bị mời Trương Tam Phong đến đây tương trợ. nếu không vừa rồi như y ế n nam thiên thừa cơ đối với hắn ra tay lấy hắn lúc này trạng thái tuyệt đối là không ngăn nổi cùng bách ly đông quân cùng tư không trường phong một trận chiên hắn mặc dù không có nhận quá thương thế nghiêm trọng nhưng chân khí trong cơ thể sớm đã tiêu hao sạch sẽ chiến l ự c một ư ơ i không còn một hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm hướng nơi xa chiến trường nhìn thoáng qua gặp lúc này tào chính thuận diệp cô thành đám người đã dần dần khống chế được cục diện vũ hóa điện trong lòng có chút bưng lỏng sau đó trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công khôi phục chân khí giờ phút này mặc dù tạm thời không chế được cục diện nhưng người giật dây còn chưa hiện thân chân chính nguy cơ còn chưa giải trừ hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mau chóng khôi phục thực lực nhưng vào lúc này vũ hóa điền đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác sau đó hắn không chút nghĩ ngợi tay trái vỗ mặt đất trực tiếp đằng không mà lên lách mình hướng bên cạnh tránh đi suy sau một khắc một đạo kiếm quang đột nhiên từ hắn vừa rồi chỗ ngồi vay qua đem mặt đất đều chém ra một đầu danh sâu hoắm vũ hóa điền sắc mặt âm trầm trở lại nhìn lại chỉ thấy phía trước xuất hiện một tên thân mang hắc bảo nam tử trung niên nam tử này trong tay nắm lấy một thanh sắc bén trường kiếm trên thân kiếm văn có một đầu nhắm mắt tác long thật mạnh sức cảm ứng nam tử nhìn qua vũ hóa đ i ể n trong mắt có một sợi ngưng trọng hiu hiu hiu cái này từng đạo bóng đen từ thiên l i n h tự từng cái âm u chi địa thoát ra đứng ở hắc bảo nam tử sau lưng những người háo đen này mỗi cái thân người trên đều bao phủ nồng đậm sát khí cùng sắc cơ tựa như từ trong đêm tối đi ra ưu linh chuyên vì giết người m à sinh nhìn xem những người này vũ hóa điện ánh mắt triệt để lạnh xuống sông ẩm hắc bảo nam tử trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc nhưng cũng không có phủ nhận gật đầu nói vũ công công thật là t i n h mắt không sai chính là sông ngầm vũ hóa điện nhìn về phía hắc b à o nam tử lạnh lùng nói vậy ngươi hẳn là sông ngầm mọi người dài tô sương hà đi ngay vậy hắc b à o nam tử con ngươi co rụt lại ngươi biết ta tô sương hà trong lòng có chút chân kinh vũ hóa điện nhận ra sông ngầm hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng cái khác thân phận thế nhưng là cực ít có người biết được triều đình tình báo kinh khủng như vậy thậm chí ngay cả hắn tô sương hà đều bị t r a được chưa vũ hóa điện cười lạnh một tiếng không có giải thích mà làm ắ t nhìn xa xa d ừ n r ú lạnh lùng nói bảo ngươi người đứng phía sau ra đi tô xương hà đôi mắt nhắm lại nói vũ công công vì sao cảm thấy đằng sau ta còn có người vũ hóa điện cười lạnh nói chỉ bằng ngươi x u ơ n g ngầm cũng có bản sự này bày ra ra như thế kế hoạch tình vi đến nhằm vào bàn tọa ngươi quá để mắt chính ngươi ngay vậy tô xương hà sắc mặt có chút trầm xuống ha ha ha đại minh triều đình mạnh nhất hát công quả thật danh bất hư truyền đột nhiên một trận tiếng cười khe sau này mới chuyển đến vũ hóa điện theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nơi xa rừng trúc bên trong một đám mặc khác biệt phục sức thân ảnh từ trong rừng chậm rãi đi ra đám người này phục sức cực kỳ cổ quái có chút không giống trung nguyên phục sức nhưng nhìn tướng mạo lại trên lệnh không lớn mà lại đám người này trên thân chỗ tản ra khí tức đều m ư ờ i phần kinh khủng cầm đầu là cái cầm trong tay quạt xếp thanh niên mặc áo đen thanh niên tướng mạo văn tú c h i cực da thị so thiếu nữ còn chân mềm nhưng thân hình khá cao rộng cánh tay k h o á t thanh tú bên trong lộ ra ba khí tạo thành một loại cho người văn võ song toàn cảm giác bất quá thanh niên này khí tức cũng không phải là rất mạnh cũng liền đại tông sư sơ kỳ khoảng trừng nhưng là bên cạnh hắn lại đi theo cả người khoác lụa hồng bên trong hoàng lạt ma pháp y tăng nhân cái này tăng nhân thân hình hùng vĩ đấng mày râu toàn già đến hoa dâm vừa vặn chạy xuôi khí tức vô cùng kinh khủng cơ hồ đã không yếu tại nơi xa ngay tại kịch chiến yến nam thiên cùng trương tam phong hai người mà tại hai người này đằng sau tổng cộng có mười cái người mười người mặc không đồng nhất trong tay cầm binh khí cũng không giống duy nhất giống nhau liền là khí thế của bọn hắn đều mười phần kinh khủng mà lại trên thân chỗ lưu t r u y ề n tựa hồ tất cả đều là tiên thiên chân khí hiển nhiên toàn bộ đều là đại tông sư nhìn qua kinh khủng như vậy đội hình vũ hóa điển con ngươi hơi co lại sắc mặt trong nháy mắt chính là âm trầm xuống vì giết hắn cái này người giật dây thật đúng là nhọc lòng a xấu c h đừng đánh nữa bảo hộ đốc chủ tiến thập tang quát t h ó i thai một tiếng quả nhiên bỏ qua đối thủ hướng thẳng đến vũ hóa điền vị trí lao đi diệp cô thành ánh mắt nghiêm trọng không nói một lời đồng dạng lách mình mà lên xuất hiện tại vũ hóa điền sau lưng lôi oanh một kiếm đánh lui cùng hắn giao thủ lôi vân hạc c nơi g lách mình mà lên, thối lui ra khỏi chiến trường. Tàu chính mình thối khỏi mà trường. thuần, Tàu tiến ra ư mã n n g g mấy ư ờ cũng nhau thu nạp đội ngũ, hướng phía vũ nhau nhau nạp hướng điển tới gần. Nơi thu phía hóa tới đội xa đông vương bất bại cùng quan ngự thiên quay đầu mắt nhìn khe cho mày cũng nhao n h a u thu tay lại trước đó tới đều chỉ là tiểu nhân vật chân chính người dần dây xuất hiện mà còn lại những giang hồ nhân sĩ kia lại không quản được nhiều như vậy bọn hắn tại triều đình cùng trí tôn minh n h ậ t nguyện thần giáo hai phe vây công d ư ớ i cũng sớm đã không kiên trì nổi chỉ có thể chậm rãi chờ chết rồi bây giờ gặp triều đình cùng trí tôn minh nhận nguyện thần giáo đều thu tay lại bọn hắn lập tức thừa cơ lui ra khỏi chiến trường cũng không lo được cái gì bảo tàng nhao nhao hướng chạy trốn từ phía diệp cô thành mấy người cũng không để ý đến bọn hắn nhao nhao vây tụ đến vũ hóa điện sau lưng sắc mặt ngưng trọng nhìn qua thanh niên kia một đ o à n người thăng thêm thanh niên mặc áo đen kia mười hai vị đại tông sư kinh khủng như vậy đội hình đây là trên giang hồ bất kỳ một thế lực nào đều cầm không ra được lại thêm bên cạnh hơn mười vị sông ngầm sát thủ trong đó yếu nhất đều là tiên thiên cảnh giới cầm đầu kia sông ngầm thủ lĩnh tô sương hà càng là một vị không kém đại tông sư toàn bộ đều là đỉnh cấp cao thủ vũ hóa điện sắc mặt tâm trầm chăm chú nhìn thanh niên mặc áo đen kia hắn tự nhiên nhìn ra được. những người này đều là lấy thanh niên mặc áo đen này cầm đầu mà thanh niên mặc áo đen kia cũng không gấp ra tay hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua vũ hóa điển triệu tập nhân thủ ánh mắt t i ế n tĩnh lạnh nhạt tự nhiên dù là trong trận còn có mấy trăm tên trí tôn minh cùng nhật nguyện thần giáo đệ tử cùng mấy ngàn tên đông tây hai s ư ở n g phiên tử cùng cầm y hệ vệ hắn cũng không có chút nào lo lắng ánh mắt của hắn một mực tụ tập tại vũ hóa điển trên thân trong mắt ngậm lấy một vòng nhiều hứng thú thân sắc thằng đến diệp cô thành bọn người n h o nhao đến ánh mắt của hắn mới hơi chuyển di hướng diệp cô thành bọn người nhìn tho còn thu phục nhiều như vậy giang hồ cao thủ cho mình dùng y đ ộ nhúng c h à m giang hồ không thể không nói từ đại minh kiến quốc đến nay ngươi là người thứ nhất làm được trình độ như vậy coi như chỉ luận đỉnh cấp cao thủ tại bây giờ đại minh ngoại trừ ta thanh long hội nên đã không người là đối thủ của ngươi vũ hóa đ i ề n nhìn xem thanh niên ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên nói các ngươi không phải thanh long hội người đi thanh niên mặc áo đen ánh mắt chớp lên cười nói vì sao nói như vậy thanh long hội là ta đại minh bản thổ thế lực mà các ngươi không phải nhân sĩ trung nguyên vũ hóa điện nói ánh mắt từ thanh niên mặc áo đen sau lưng kia mười cái thân người trên bạc qua thanh niên mặc áo đen mặc dù là người trung nguyên nhưng cái này mười cái người không chỉ có mặc không giống trung nguyên phục sức mà lại tướng mạo cũng cùng người trung nguyên có chỗ khác nhau không chỉ có là cái này mười cái người bao quát thanh niên mặc áo đen bên cạnh cái này tăng nhân t ă n g phục cũng không phải là trung nguyên chùa triển t ă n g bảo ngược lại càng giống tây vực bên kia mật tông tăng nhân cách tàn mặc rất rõ ràng đám người này tuyệt không phải nhân sĩ trung nguyên chí ít không thể nào là đại minh bản thổ thế lực thông minh thanh niên mặc áo đen vỗ tay phát ra tiếng nhìn qua vũ hóa điện trong ánh mắt có một tia thưởng thức nói khó trách sẽ để cho mời thanh long hội nhiều lần kinh ngạc ngươi quả nhiên không đơn giản đã ngươi nhìn ra chúng ta không phải người trung nguyên vậy ngươi có thể lại đ o á n xem chúng ta đến từ nơi nào thanh niên mặc áo đen tiếp tục nói vũ hóa điện hò hưng nói lấy thực lực của các ngươi không thể là vì thanh long hội hiệu lực nếu như bản tọa đoán không sai các ngươi cùng thanh long hội nên chỉ là quan hệ hợp tác ca mà các ngươi trang phục đã không phải nhân sĩ trung nguyên như vậy hoặc là chính là đến từ tây vực hoặc là chính là phương bắc dị tộc bản công tử thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi thanh niên cười tưởng tìm nói không sai chúng ta những năm này đích thật là ở tại vực ngoại bất quá ngươi vẫn là không có đón được chúng ta đến từ cái nào thế lực vũ hóa điện trầm m ặ t xuống hắn xác thực không biết thanh niên mặc áo đen này một b ọ n người xuất từ thế lực nào bọn hắn là ma sư cung người cái này phía sau đột nhiên chuyển đến một giọng g i á n mua đám người ngay vậy đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy người tới chính là thiên cơ l ã o nhân ma sư cung vũ hóa điện n g ư mày đi theo đồng tử có chút co r ụ t lại nhìn qua thanh niên mặc áo đen kia b ằ n người trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm đồng nặc mấy phần ma sư cung ma sư bảng ban sáng lập thế lực kia thanh niên mặc áo đen này thiên cơ lão nhân chậm rãi đi lên phía trước nhìn qua thanh niên mặc áo đen bọn người ánh mắt nghiêm trọng trầm giọng nói nghĩ không ra ma sư cung thế hệ này vậy mà ra ngươi dạng này kỳ tài ngươi nên là ma sư bản g ban truyền nhân a thanh niên mặc áo đen lông mày cũng hơi nhữ lên nhìn xem thiên cơ lão nhân nói tiền bối là thiên cơ lão nhân lắc đầu nói lão hủ danh tự cũng sớm đã nhớ không rõ bất quá giang hồ trên ngược lại là cho lão hủ lên cái ngoại hiệu gọi là thiên cơ lão nhân b á c hiệu h sinh binh khí phổ đứng hàng thứ nhất vị thiên cơ lão nhân thanh niên mặc áo đen sửng s ố một chút không sai thiên cơ lão nhân bình tĩnh nói tiền bối quả nhiên không thẹn thiên cơ chỉ danh quả thật là kiến thức rộng rãi thanh niên mặc áo đen đôi mắt nhắm lại bác hiểu h sinh sắp xếp kia cái gọi là bình khí phổ lượng nước lớn bao nhiêu hắn là biết đến hắn vốn cho rằng phía trên đều là một ít mua danh chuột tiếng hàng người lại không nghĩ rằng lại còn thật sự có thiên cơ lão nhân cao nhân như vậy tồn tại bất quá đã bị nhận ra thanh niên cũng chưa tiếp tục cần giấu đi gật đầu nói không sai văn bối phương giả vũ gia sư chính là m à sư bà ban xin hỏi tiền bối là như thế nào nhận ra vẫn bối thân phận phương giả vũ thiên cơ lão nhân khẽ gật đầu lập tức nhìn về phía phương dạ vũ sau lưng kia mười cái người trong mắt hiện hiện một tia ngưng trọng nói ma sư cung mười đại s á t thần năm đó trên giang hồ thế nhưng l à nhấc lên không ít gió tanh m ư a máu làm cho các đại môn phái nghe tin đã sợ mất mật la o hủ còn chưa tới mắt mở thời điểm há lại sẽ nhận không ra đâu nghe vậy phương dạ vũ lập tức giật mình mà những người còn lại sắc mặt thì là càng thêm ngưng trọng mấy phần cái này mười vị đại tông sư vậy mà thật sự là xuất từ một cái thế lực có thể thấy được cái này ma sư cung thực lực khủng bố đến mức nào cái này thiên cơ lão nhân đột nhiên nhìn về phía kia tăng nhân nói các h ạ n không phải là ma sư cung người a lao tăng ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h chắp tay trước ngực nói a di đả phật t h í chủ lại là làm thế nào nhìn ra được lao nạp không phải ma sư c u n g người thiên cơ lão nhân lắc đầu nói ma sư c u n g không có tăng nhân nói h ắ n dừng một chút tiếp tục nói lao hủ nghe nói tây v ự c phật tông có một vị tăng nhân hiệu hồng nhật pháp vương không chỉ có phật pháp cao thâm mà lại võ công từ lâu đạt đến h ó a cảnh là vì tây v ự c mật tông đệ nhất cao thủ t h í chủ kiến thức rộng rãi lao nạp bội phục lao tăng cảm khải nói mặc dù không có nói thẳng nhưng cũng tương đương với chấp nhận tây v ư ợ mật tông đệ nhất cao thủ hồng n h ậ pháp vương trong tràng bầu không khí lập tức vô cùng ngưng trọng lên thiên cơ lão nhân đi đến vũ hóa điền bên người thấp giọng nói tiểu h ư u lần này ngươi sợ là phiền thoái cái này ma sư c u n g năm đó đồng dạng đối địch với triều đình một lòng muốn lật đổ đại minh triều đình xây dựng tân chính về sau ma sư bảng bàn cùng phúc vũ kiếm lãng phiên vân một trận chiến hai người đồng thời trọng thương ẩ n lui giang hồ bây giờ ma sư cung xuất thế còn cùng thanh long hội pha trộn đến cùng một chỗ cái này giang hồ sợ là lại muốn loạn vũ hóa điền sắc mặt nghiêm túc hắn tự nhiên biết ma sư cung thực lực cực kỳ mạnh ma sư bảng ban phúc vũ phiên vân bên trong chính ma hai đạo người mạnh nhất cho dù là năm đó hắc bảng đứng đầu phúc vũ kiếm lã tối đa cũng, cũng chỉ cùng nó tại sàn sàn với nhau cái này ma sư bằng ban tuyệt đối là một tôn thiên nhân cường giả chương hai trăm ba mươi mốt vượt ngoại ma cung cường hãn thiên cơ l ã o nhân hai cái này thiên cơ lão nhân mắt nhìn phương dạ vũ bên cạnh hồng nhật pháp vương trong mắt hiện hiện một vòng lo lắng nói chủ yếu nhất là cái này hồng nhật pháp vương nghe nói trước đây ít năm liền đã gia nhập đại nguyên vương triều là người mông cổ hiệu lực bây giờ lại cùng ma sư cùng xen lẫn trong cùng một chỗ lao hủ lo lắng vũ hóa điện sắc mặt biến hóa ý của tiền bối là cái này ma sư cùng còn cùng đại nguyên vương triều cấu kết muốn dựa vào đại nguyên vương triều lực lượng Đến lần ậ t đổ đại này thanh i long hội cùng m ma sư cùng cấu kết còn có sông ngầm cũng trở thành cái này hai thế lực lớn nanh ướt cộng thêm hồng nhật pháp vương cái này mật tông đệ nhất cao thủ rõ ràng là muốn tuyệt sắt mình không cho hắn bất cứ cơ hội nào n h ư hôm nay không cách nào sống mà đi ra đi coi như đại nguyên vương triệu thật tiến công đại minh vậy cùng hắn không có quan hệ vũ hóa điền ánh mắt âm trầm nhìn về phía đối diện kia phương giả vũ lạnh lùng nói đều đến lúc này công tử vũ cái kia âm người còn không có ý định hiện thân sao âm người phương giả vũ sửng sốt một chút lập tức lắc đầu cười nói vũ công công cái này hình dung ngược lại là chuẩn xác công tử vũ người này đích thật là rất âm dù là cùng bản công tử gặp mặt cũng chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người ta cực kỳ không thích hắn bất quá ta ma sư cũng ẩn lui nhiều năm bây giờ muốn nỗ lực lại là không thể không cùng thanh long hội hợp tác mà công tử vũ nói cũng không tệ ta ma sư c u n g nghĩ nhất thống giang hồ lật đổ minh cung vũ công công đích thật là ta ma sư c u n g đối thủ lớn nhất vũ công công không chỉ có võ học tư chất người thiên tâm trí cũng m ư ờ i phần yêu nghiện người như ngươi nếu là còn sống đối với chúng ta đều rất bất lợi nói phương dạ vũ nhìn về phía vũ hóa điện cười nói bất quá vừa rồi ta đột nhiên cải biến chủ ý vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại không nói gì phương dạ vũ cười nói kỳ thật ngươi ta là một loại người chỉ là võ học của ta tư chất cũng không như ngươi nhưng nếu ngươi nguyện nhập ta ma sư cùng ngươi ta liên thủ thiên hạ này dễ như chờ bàn tay nghĩ bản chào mời toạn. vũ hóa đ i ể n khỏe miệng lộ ra một tia c h à o phúng không sai phương dạ vũ gật đầu nếu ngươi nhập ta ma sư cùng ngươi cùng thanh long hội ân đoán ta có thể thay ngươi giải quyết ta cam đoan công tử vũ tuyệt không dám tiếp tục tìm ngươi gây chuyện n g ư ơ i ta cùng một chỗ thành sự có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu nhưng thân thể ngươi có thiếu ngồi không được hoàn vị đợi đẩy ngã minh c u n g giúp ta đăng cơ ngươi chính là ta nhất tự tịnh kiên vương vũ hóa điện khỏe miệng ý trào phúng càng đậm lật đổ minh cùng đăng cơ làm đế ngươi cũng xứng phương dạ vũ ánh mắt hơi trầm xuống nếu như ta là ngươi giờ phút này có cơ hội như vậy ta liền sẽ thật tốt nắm chắc cãi nhau không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng ngươi không phải ta vũ hóa đ i ề n lạnh lùng nói chỉ bằng ngươi lấy cái gì cùng bản tòa so b à ngươi là ma sư bảng bàn c h u y ê n nhân bản t ò a chính là đại minh tây sưởng hàn công ty lễ giám trưởng ấn đ ố chủ c dưới một người trên và người n muốn cái gì không chiếm được cùng bản t ò a bánh vẽ ngươi còn nói lắm vũ hóa đ i ề n nói mắt nhìn hồng nhật pháp vương cùng kia ma sư c u n g mười đại sát thần mà lại ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút người này liền ăn chắc bản tọa rồi sao h ơ anh dứt lời vũ hóa điện trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một vũ khí tức cực kỷ kinh khủng cảm ứng được cố khí tức này phương dạ vũ biến sắc ngươi làm sao có thể ngươi khôi phục nhanh như vậy ngươi tu luyện chính là võ công gì không chỉ có là hắn bao quát kia sông ngầm thủ lĩnh tô sương hà b ọ n người cũng là sắc mặt biến hóa bọn hắn sở dĩ một mực không có ra tay liền là trở lấy vũ hóa đ i ể n cùng bách lý đông quân lẫn nhau chèm giết thực lực tiêu hao không sai biệt lắm về sau lại ra tay để cầu nhất kích tất sát nhưng tất cả mọi người không ngờ tới cái này vũ hóa điện vậy mà khôi phục nhanh như vậy bản tọa tu luyện võ công gì cũng không nhọc đến ngươi quan tâm bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi cho bản tọa khôi phục chân khí thời gian vũ hóa điện cười lạnh nói bản tọa tặng ngươi một câu lời nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều n h ư không phải là vì kéo dài thời gian khôi phục chân khí lấy vũ hóa điện tính cách há lại sẽ cùng cái này phương dạ vũ lãng phí thời gian nói nhiều như vậy nghe vậy tô sương hà bất mãn mà liếc nhìn phương dạ vũ nếu không phải phương dạ vũ kéo lớn một mực cùng cái này vũ hóa điện nói nhảm vũ hóa điện nơi nào sẽ có thời gian khôi phục phương dạ vũ trong mày không có mở miệng vừa ý bên trong cực kỳ chân kinh hắn xuất từ ma sư cung thân phụ ma sư cung truyền thựa nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua trên giang hồ có có thể như thế nhanh chóng khôi phục chân khôi phục nếu là sớm biết vũ hóa điện sẽ khôi phục nhanh như vậy hắn tuyệt sẽ không cho vũ hóa điện thời gian bất quá coi như ngươi khôi phục chân khí lại như thế nào phương dạ vũ lạnh lùng nói chúng ta hôm nay đã tới liền sẽ không lại để cho ngươi còn sống rời đi ngươi khôi phục chân khí càng tốt hơn dạng này cũng miễn cho nói chúng ta thắng mà không võ nói hắn nhìn về phía nơi xa một phương hướng nào đó lạnh lùng nói các hạ còn không có ý định ra tay sao ngay vậy vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại quay đầu nhìn lại sau một khắc hắn ấy mắt hiện lên một tia sắc ý phương long hương chỉ thấy nơi xa một vùng phế tích về sau đi ra mấy cánh người cầm đầu chỉ là thanh long hội đời trước đại long thủ phương long hương mà sau người cũng đi theo mười mấy đại công sư cái này trong đó vũ hóa đ i ể n đồng dạng nhìn thấy mấy cái quen thuộc người mấy cái này người liền là trước đó ở kinh thành bên ngoài tham dự vây giết mình mấy cái kia phương long hương ra ngoài về sau nhìn về phía phương dạ vũ lạnh lùng nói ngươi nói nhảm nhiều lắm phương dạ vũ ánh mắt lạnh lẽo hồng nhật pháp vương vội vàng cười nói phương long thủ cần gì phải gấp gáp chó chúng ta nhiều người như vậy ở đây đại cục đã định liền để người này sống lâu một hồi cũng không sao thú chỉ ta phật môn cũng có ý tứ lòng tự bị ngay vậy phương long hương lạnh lùng liếc mắt phương ra vũ cũng không có nói tiếp cái gì quay đầu nhìn về phía vũ hóa điển lạnh lùng nói ta nhìn lần này còn có ai tới cứu ngươi vũ hóa điển lạnh lùng nói ngươi lần trước cũng bất quá là một đầu chó nhà có tăng thôi phương long hương sẩm mặt lại lần trước minh cung thiên nhân ra tay hắn ngay cả ngày đó người cường giả một chiêu đều không có thiết được cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thừa dịp kêu minh cung thiên nhân cùng thiếu lâm giác viễn giao thủ thời điểm chạy trốn nói đến hoàn toàn chính xác có chút mất mặt tốt chớ có cùng hắn nhiều lời người này công pháp tu hành q u dị hội khí tốc độ cực nhanh mau chóng giết chết hắn không muốn cho hắn chữa thương thời gian phương dạ vũ nói phương long hương nhìn hắn một cái sớm nghĩ như vậy tốt bao nhiêu nói xong hắn cũng không còn nói nhảm đem ánh mắt khóa chặt vũ hóa đ i ệ n trên thân một cô cường hãn khí cơ bắt đầu bốc lên bên cạnh tiêu hồng nhật pháp vương trên thân cũng tản mát ra một cố mênh mông giống như biện khí thế cường đại mục tiêu thỉnh l ỉ n h cũng là vũ hóa đ i ệ n hai vị tiếp cận viên mãn đại tông sư liên thủ đối phó vũ hóa đ i ệ n thiên cơ lão nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vũ hóa điển nói tiểu hữu có nắm chắc không vũ hóa điển trầm mặc không nói gì hắn có cái dám nắm chắc coi như khôi phục trạng thái toàn thịnh thì sao hãn thời kỳ toàn thịnh đối phó một vị đại t ô n g sư viên mãn đều có chút miết cưỡng h ú n g chi còn là hai vị cần nhờ ngươi tiền bối vũ hóa điền nhìn về phía thiên cơ lão nhân trầm giọng nói thiên cơ lão nhân khỏe miệng giật một cái lão hủ cảm ơn ngươi như thế để mắt ta vũ hóa điền trầm giọng nói đều lúc này tiền bối còn không muốn lấy thành đối đ ạ i sao ta mà chết tiền bối cảm thấy mình có thể chỉ lo thân mình sao nhìn qua đối diện những cái kia nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt thiên cơ lão nhân trầm mặc một lát thở dài nói lão hủ có thể tạm thời khôi phục thực lực thay ngưng ngăn lại một người trong đó nhưng còn lại cái kia liền dựa vào chính ngươi vũ hóa điện lập tức nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng gật đầu ngăn lại một cái là đủ rồi thiên cơ lão nhân khẽ gật đầu sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn chậm rãi lên trước nhìn về phía k i a tây v ự c mật tông đệ nhất cao thủ hồng nhật pháp vương bình tĩnh nói hòa thượng h a i đánh một khó tránh khỏi có chút không quá công bằng không bằng chúng ta đến bên cạnh nói một chút trước hết để cho bọn hắn giao thủ như thế nào hồng nhật pháp vương đôi mắt nhắm lại nói thí chủ dù kiến thức rộng rãi nhưng lấy thí chủ thực lực muốn ngăn trở lão nạp sợ là không quá hiện thực đó chính là không có nói chuyện thiên cơ lão nhân đôi mắt nhắm lại hồng nhật pháp vương lắc đầu Thí chủ như muốn cùng lão nạp đảm liền lui đến một bên đợi lão nạp t r ợ phương long thủ giải quyết nơi đ â y sự t ì n h thí chủ sẽ cùng bẩn tăng về tây vực đến lúc đó bẩn tăng đổi thí chủ kể đầu gối nói chuyện lâu ta nhổ vào ai mẹ hắn muốn cùng ngươi cái này lão hòa thượng kể đầu gối nói chuyện lâu thiên cơ lão nhân hử lạnh nói nếu không muốn đảm vậy liền đánh vừa anh vừa mới nói xong thiên cơ lão nhân nguyên bản kia thoáng có chút cóng lưng heo đột nhiên thẳng tắp tiếp theo trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ viễn siêu hắn giờ phút này cảnh giới khí thế cường đại cùng lúc đó trên tay hắn cây kia thuyết thư phớn gọi hồn đột nhiên chấn chương ỉ chỉ thấy kia là một h cây kia k là có khoảng hai trăm h ư ba mươi hai vườn ngoại ma cung cường hãn thiên cơ lão nhân ba giờ phút này thiên cơ lão nhân trên thân toát ra khí thức cơ hồ đã không yếu tại kia hồng nhật pháp vương cùng phương long hương bao quát vũ hóa điền trong mắt cũng là hiện hiện hiện một tia kinh ngạc hắn trước đó đã cảm thấy giống thiên cơ lão nhân loại này nhân vật t h ầ n bí coi như bị thương khẳng định cũng sẽ có thủ đoạn bạo bệnh nhưng hắn cũng tương tự không nghĩ tới thiên cơ lão nhân khôi phục thực lực về sau vậy mà cũng có đại tông sư viên mãn cấp độ chủ yếu nhất là vũ hóa đ i ể n cũng không xác định giờ phút này cuối cùng có phải hay không thiên cơ lão nhân đỉnh phong nhất thời kỳ t r ạ n g thái nơi xa kêu hồng nhật pháp vương bọn người cũng là trần kinh lấy lại tinh thần hồng nhật pháp vương nhìn qua giờ phút này khí thế trùng thiên, thiên cơ lão nhân khe thở dài a di đà phật ngược lại là lao nạp nhìn lầm không nghĩ tới thi chủ không chỉ có kiến thức rộng rãi lại cũng là một vị võ học cao nhân người không nghĩ tới còn nhiều nữa thiên cơ lão nhân hử lạnh một tiếng chân khí phi tốc vận chuyển dẫn đến trong cơ thể khí huyết dâng lên kinh mạch kịch liệt đau đớn làm cho hắn lông mày cao lại đáy mắt hiện lên một tia thống khổ nhưng hắn mặt ngoài nhưng lại chưa lộ ra cái gì dị dạng t h ầ n s á c nhìn qua hồng nhật pháp vương lạnh lùng nói bớt nói nhảm đến đánh một trận quắt tiếng nói vừa ra hắn vừa xài bước ra tay cầm thiên cơ cổng trực tiếp hướng phía hồng nhật pháp vương phóng đi a di đ ạ phật hồng nhật pháp vương nói một tiếng phật hiệu cũng chưa lại nói cái gì đồng dạng thọc sâu nhảy lên bay tới giữa không chúng cùng thiên cơ lão nhân chiến cùng một chỗ âm ẩm kinh khủng thanh thế kinh thiên động địa chân phía dưới hơi yếu một chút đám người nhịn không được về sau mới thối lui nhưng theo thiên cơ lão nhân cùng hồng nhật pháp vương giao thủ chiến đấu cũng trong nháy mắt bạo phát phương dạ vũ phất phất tay lạnh lùng nói diễ nhất hơi anh hơi anh phía sau hắn kêu ma sư c u n g mười đại s á t thần lập tức x u ố n g ra hướng phía vũ hóa điện bên này vào tới hắn giao cho ta các ngươi giết những người khác dưới trướng hắn c ừ n g giả một tên cũng không để lại phương long hương lạnh lùng nói một câu sau đó trước mười đại sắc thần một bước phóng tới vũ hóa điện chính các ngươi cẩn thận vũ hóa điện sắc mặt ngưng trọng hướng diệp cô thành bọn người bàn giao một câu sau đó đồng dạng cầm kiếm sông ra nên hướng kia phương l o n g hương trong tràng lập tức lại thêm ra một phương đáng sợ chiến trường mà lúc này sông ngầm người cũng cùng nhau đậu thủ mặc dù nhân số không thể so với người của triều đình nhưng bởi vì tất cả đều là cao thủ bọn hắn cũng không sợ vừa xông vào đám người liền luyện hồ gặp bầy dê triều đình một phương lập tức tử thương thảm trọng thiên tiên cảnh trở xuống toàn bộ lui ra phía sau tao chính t h u ầ n bọn người thấy cảnh này sắc mặt kịch biến vội vàng lên tiếng hết lớn lập tức triều đình bên này cảnh giới thấp hơn tiên tiên toàn bộ lui ra phía sau trong tràng liền chỉ còn lại vài trăm người nhưng m à này còn tăng thêm trí tôn minh cùng nhật nguyện thần giáo người võ đạo khó thành tiên tiên cảnh giới liền đã có thể trên giang hồ s ô n g ra một điểm danh tiếng cho nên có thể đạt tới tiên tiên cấp độ đích thật là không có bao nhiêu cho dù là lấy triều đình tài lực mỗi ngày các loại tắm thuốc âm cũng có không ra nhiều ít tiên tiên cấp độ võ giả cơ bản mỗi lần hành động làm nhiệm vụ nếu như gặp phải cảnh giới mạnh hơn chính mình võ giả đông tây hai xưởng thiên tử cùng cầm y địa vệ cơ bản đều là liên thủ hành động phối hợp tiên nỏ ám khí ngoại h ạ n vợt mới có thể tận lực giảm bất thương vong diện trừ đối thủ nhưng bây giờ đối phương cao thủ nhiều lắm mà lại trang diện quá loạn dùng tên i nọ cùng ám khí dễ dàng nội thương tạm thời chỉ có thể dựa vào đơn binh thực lực tác chiến rất nhanh chiến đấu trước mặt triển khai mà lại lần này đậu thủ tất cả đều là tiên tiên trở lên cao thủ binh đ ố i binh vương đ ố i vương tiến thập tam hạ tuyết nghi mộ dung thu địch mạ tiến lương b ọ n người đối đầu địch quân tông sư cùng tiên tiên cao thủ mà diệp cô thành tây môn suy tuyết lôi hoành đông phương bất bại quan ngự thiên còn có quỷ vương phủ tứ đại gia tướng b ọ i người thì là đối đầu địch quân đại tông sư nhưng song phương đại tông sư cường giả số lượng t r a n lệch thực sự có chút lớn bởi vậy triều đình một phương rất nhanh liền có thương vong cuối cùng vẫn là hiến thập tam cùng hạ tuyết nghị bọn người thấy tình thế không ổn trực tiếp bỏ qua lúc đầu đối thủ mấy cái người một tổ liên thủ diễn phần mình kéo lại một cái còn lại đại tông sư mới dần dần trợ diệp cô thành bọn người hóa giải một điểm áp lực nhưng đại tông sư cùng đại tông sư phía dưới trung quy là hai cái cấp độ thực lực t r ê n h lệch không phải dựa vào nhân số liền có thể bù đắp hiến thập tam mấy người cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn những n à y đại tông sư mà lại hơi không cẩn thận liền sẽ có người chết tổn thương bởi vậy triều đình một phương t h vong còn tại tiếp tục tăng thêm nhưng vũ hóa điện giờ phút này cũng không thể ra sức hắn nguyên bản đều đã làm tốt thanh long hội dốc toàn bộ lực lượng dự định đã chuẩn bị không ít thủ đoạn như thanh long hội quả thật dốc toàn bộ lực lượng tới đối phó hắn hắn cũng tự tin có thể đem nó diệt đi nhưng hắn không nghĩ tới ngoại trừ thanh long hội bên ngoài lại còn có một cái ma sư cùng cùng sông ngầm mà lại cái này tam phương tới đều là đỉnh tiêm cao thủ nhất là thanh long hội cùng ma sư cùng kiêm m ộ ư ơ i cái đại tông sư thực lực đều là cực mạnh viễn siêu đồng dạng đại tông sư loại này cường giả đỉnh cao trích lệnh căn bản không phải dễ dàng như vậy bù đắp vũ hóa điền thời khắc này thực lực rất mạnh dưới trướng cao thủ cũng không ít nhưng đại tông sư cường giả lại không có mấy cái đây là chỗ yếu của hắn cho nên một khi gặp được loại này đối phương đỉnh tiêm cao thủ dốc toàn bộ lực lượng thế cục hắn cũng bất lực biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể dựa vào nhân mạng đi lấp đợi đến hắn giành tay mới có thể thay đổi loại cục diện này nhưng bây giờ vũ hóa điền cũng không dám phân tâm phương long hương thực lực mạnh mà lại hoặc có lẽ là bởi trước đó cùng vũ hóa điền giao thủ qua nguyên nhân hắn đối vũ hóa điền cũng không dám nữa khinh thường vừa ra tay tức toàn lực ứng phó cùng phong mưa rào giống như thế công vũ hóa điền trực tiếp bị hắn ép tới không ngẩng đầu được lên phương long hương đấu pháp rất đơn giản hắn biết l i ề u chiêu thức hắn không đâu lại vũ hóa điện kia tỉnh vi kiếm chiêu cho nên hắn trực tiếp lựa chọn lấy cảnh giới áp chế nói ngắn gọn liền là l i ề u nội lực vũ hóa điện kiếm thuật là rất mạnh nhưng cảnh giới phương diện thủy t r u n g là thế yếu của hắn hắn giờ phút này mới đại tông sư năm tầng cảnh so nội lực tất nhiên là không cách nào cùng đại tông sư viên mãn cảnh phương long hương so sánh mà phương long hương liền là bắt lấy cái này ưu thế trực tiếp dùng nội lực áp chế mỗi một kiểm chém đúng ra để ẩn chứa đại tông sư viên mãn cấp kinh khủng nội lực mỗi đón hắn một chiêu vũ hóa điện đều bị chấn động đến khí huyết máy liệt Cố lực này nội lực quá m ạ thế, thế là h vũ hóa điện can thợ sâu một bên phá giải phương long hương thế công một bên làm mình tỉnh táo lại bắt đầu tìm kiếm cơ hội phản công mà cùng lúc đó một mực chưa từng hiện thân liên thanh bích hóa thành một đám huyết hồng sắt chất lỏng tựa như một đầu mãng xà đồng dạng tại thiên l i n h tự chúng quanh không ngừng tìm kiếm lấy cái gì loại này hóa thành mãng xà đồng dạng chất lỏng hình thái là liên thành bích tu luyện ma công môn ma công này bắt nguồn từ tiêu giao hầu liên thành bích thiết lập ván cục g i ế t tiêu giao hầu kế thừa tiêu giao hầu hết thảy trong đó liền bao quát môn ma công này mà lúc này hắn tuân theo vũ hóa đ i ể n mệnh lệnh ngay tại trong bóng tối tìm kiếm công tử vũ chấn thân liên thành bảo tàng chuyện lớn như vậy vũ hóa điền không tin tưởng công tử vũ sẽ không hiện thân nhưng lấy cái t i ê cầu đến cực hạn tính tình coi như xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện tại ngoài sáng bên trên hoặc là liền lại như lần trước đồng dạng dùng thế thân ra mặt cái này âm người đã đối vũ hóa điển thiết lập ván cục nhiều lần lần trước ở kinh thành bên ngoài vũ hóa điển càng là suýt nữa bị hắn đông chết cho nên vũ hóa điển đã đem hắn xem như kinh địch lớn nhất thừa dịp lần này liên thành bảo tàng nhất định phải diệt trừ hắn thiên l i n h tự một trận chiến này liên thành bích một mực không có hiện thân liền là vũ hóa điển cố ý phân phó hắn giao cho liên thành bích nhiệm vụ liền là đem công tử vũ chân thân tìm ra t r i để diệt trừ cái này lão l ụ nhưng là thời khắc này thế cục đã vượt ra khỏi vũ hóa điển trừng mấy ngày nay đổi mới đều là đại trường mặc dù chỉ có hai trường nhưng mỗi ngày đổi mới đều không có thấp hơn qua một vạn chữ mà lại ta hôm trước nói tại nhập tinh phẩm trước đó mỗi ngày lại thêm sáu ngàn chữ dạng này mỗi ngày đổi mới liền là một vạn sáu đến cuối tháng ta sẽ vọt chương mới xin h sót đổi mới là thật không ít nhà mọi người nếu như muốn nhìn mỗi ngày đều có mấy chương loại kia có thể giúp một tay toàn đặt trước một chút mau chóng cầm tới tinh phẩm huy chương đến lúc đó ta liền có thể tùy tiện đổi mới không thể chương tiết số mỗi ngày đổi mới chương mười đều có thể chỉ cần các ngươi thích rốt cuộc song phương đại tông sư cấp bậc cao thủ số lượng trên lệch thực sự quá lớn loại này có thể quyết định chiến đấu cây cân đỉnh cấp cường giả mỗi nhiều một vị đều sẽ tạo thành thương vong cực lớn trên lệch húng chi thanh long hội cùng ma sư cùng một phương còn nhiều ra tầm mười vị cái này thêm ra tầm mười vị đại tông sư đối chiều đình một phương đ ả kích là mười phần to lớn chiến đấu tiến hành đến vô cùng thảm liệt mà tại thiên linh tự kia mảnh phế tích bên trong sáu vị đỉnh phong cao thủ chiến trường đồng dạng đánh mười phần kịch liệt tạm thời còn chưa phân ra thắng bại vũ hóa điền đối phương long hương trương tam phong đô yến nam thiên, thiên cơ lão nhân đối hồng nhật pháp vương、vâng. vũ hóa điện bên này chiến trường nương theo một đạo anh minh vũ hóa điện toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng bên ngoài là đánh bay bởi vì phương long hương kiếm chiêu không phá được phòng ngự của hắn nhưng vũ hóa điện cũng rất khó ngăn t r ở phương long hương đại tông sư viên mãn cấp độ cường hãn nội lực vừa mới dừng lại khoe miệng của hắn liền tràn ra một vệt máu giờ phút này hắn cảm giác toàn thân khí huyết dâng lên ngũ tạng lục phủ đều bị phương long hương chân khí chấn loạn tiểu nội lực khẳng định là không đấu lại cho nên vũ hóa điện một mực tạm ỉm cơ hội phản công nhưng vương long hương cũng biết vũ hóa điện kiếm đạo rất mạnh cho nên một mực không có cho vũ hóa điện cơ hội phản công một mực lấy cường hãn nội lực để ép vũ hóa điện đánh、Tắc. theo một đạo tiếng xe gió một thanh kiếm từ phía trước đã đến vương long hương lại công tới vũ hóa điện trong mắt lóe lên một tia dữ tợn đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn à. đối mặt vương long hương một kiếm này vũ hóa điện chậm rãi nhắm mắt lập tức đ ỗ n g nhiên mở ra giờ khác này cặp mắt của hắn bên trông trở nên một mảnh huyết hồng chi sắc bạch hổ huyết mạch bị kích hoạt lên nhưng là vũ hóa điện vẫn không dám triệt để kích hoạt vẫn như c ũ duy trì cuối cùng một tia linh trí bất quá cái này bạch hổ huyết mạch lực lượng đối vũ hóa đ i ể n g i a trì, vẫn như c ũ là vô cùng to lớn giờ khắc này vũ hóa đ i ể n cảm giác được huyết dịch khắp người đều sôi trào lên chân khí tại kinh mạch các nơi phi tốc vận chuyển cuối cùng toàn bộ sông đến thần đ ỉ n h không ngừng kích thích vũ hóa đ i ể n thần kinh để hắn toàn thân tế b à o đều vô hạn phóng đại một cố lực lượng quỳ dị từ kia huyết mạch bên trong phát ra cuối cùng tràn ngập toàn thân Giết! Gầm lên giận lên dữ, vũ, vũ h p h ư ơ n g long hương trực tiếp bị chém bay đến mấy chục trượng bên ngoài trường kiếm trong tay tại run dày kịch liệt ổn định thân hình về sau hắn nhìn qua trường kiếm trong tay trong mắt hiện hiện một tia không thể tin lập tức ngẩng đầu nhìn về phía vũ hóa điện lập tức con ngươi co rụ t lại chỉ thấy thời khắc này vũ hóa điện tóc đen đầy đầu dối tung hai mắt huyết hồng như là đen ê n dại chủ yếu nhất là một c ố khó có thể tưởng tượng hung ác nham hiểm lệ khí cùng táo bạo sát cơ từ hắn trong cơ thể phát ra tựa như một tôn từ trong địa ngục đi ra ác ma người tu hành ma công nào phương long hương nhịn không được giật mình tiếng nói ma công vũ hóa điện khỏe miệm n h t lên cười cắn nói mời gọi bản tọa sát thần x u y tiếng nói vừa ra vũ hóa điện thân hình r u lên toàn bộ người bỗng nhiên s u n g ra tốc độ cực nhanh trước mắt liền xông đến phương long hương trước người hướng một kiểm đâm ra ngâm thanh thúy kiếm minh tiếng vang lên ỷ thiên kiếm lực lượng tự hồ cũng bị phóng đại mấy lần phương long hương sắc mặt biến hóa vội vàng dơ kiếm ngang cản đinh một giây sau ỷ thiên kiếm mùi kiếm chống đỡ tại phương long hương trên thân kiếm cường hãn lực đạo chuyển đến phương long hương lần nữa bị đánh bay đến mấy chục triệu bên ngoài lần này hắn còn chưa ổn định thân hình lại một đường kiếm minh âm thanh đột mạt tới vũ hóa điện lại giết tới vâng thời khắc mấu chốt phương long hương chỉ tới kịp lần nữa đem trường kiếm nâng qua đỉnh đầu ý đồ ngăn trở vũ hóa điền cái này cường thế một kiếm nhưng sau một khắc vũ hóa điền một kiếm chém xuống hắn toàn bộ người trực tiếp bị chấn động đến đứng không vững toàn bộ người trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất hắn đường đường thanh long hội đời trước đại long thủ vậy mà hướng một tên tiểu đối quỳ xuống vô cùng nhục nhã phương long hương giận dữ mặt mũi tràn đầy đ ỏ lên nấng đầu gầm thét ngươi và n h lời còn chưa dứt vũ hóa điền một cước đạp đến l ồ n ngực của hắn phương long hương lần nữa bị đạp bay ra ngoài vài trục trượu bên ngoài vừa mới dừng lại hắn trong miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi nhưng hắn đối thương thế không quan tâm mà là túi đầu nhìn về phía trước ngực chỉ thấy nơi nào một cái màu trắng dấu chân cũng có thể thấy rõ ràng nhìn thấy cái dấu chân kia phương long hương sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn hắn lại bị một tiểu bối gây thương tích mà lại l à như thế khuất n ụ c phương thức chết phương long hương đ ố n g nhiên đứng dậy liền muốn hướng vũ hóa đ i ể n phóng đi nhưng cái này lại một thanh kiếm từ hắn bên cạnh giết tới phương long hương trong lòng giật mình ngẩng đầu nhìn lại nơi nào còn có vũ hóa điền thân ảnh hắn vội vàng nghiêng người vừa trốn nhưng vẫn là không có triệt để tránh thoát sau m ộ t khắc hắn bị kiếm khí quyển bên trong bao phủ ở xung quanh người hộ thể c ư ơ n g khí trong nháy mắt phá toái trên thân tùy theo xuất hiện lít nha lít nhít vết kiếm phương long hương sắc mặt hoảng hốt v ậ n vũ hóa đ i ể n xuất kiếm cái này khoảng cách tay trái hướng vũ hóa đ i ể n một trường n á n h ra tránh không khỏi vậy liền lấy thương đổi thương nhưng vũ hóa điển cũng bị một trường này đẩy lui vài chục bước suýt nữa đau s ố c hồng máu trên khỏe miệng tia cũng càng thêm nồng nặc mấy phần vũ hóa điển sắc mặt trắng bệnh khỏe môi n ế t lên tơ máu lại tràn đầy kiệt ngạo cùng kinh thường thanh long hội thứ hai cao thủ không gì hơn cái này ha ha ha cùng tiếng một tiếng vũ hóa điển thả người nhảy lên lần nữa hướng phương long hương vào tới thế cục tự a hồ tại thời khắc này lịch chuyển đi qua kích hoạt bạch hồ huyết mạch về sau vũ hóa điển không giờ khắc nào không tại thừa nhận bạch hồ thú tính ăn mòn tùy thời đều có nhập ma nguy hiểm nhưng thực lực của hắn cũng đồng dạng đạt được tăng lên c ự lớn hắn giờ phút này đã có thể cùng phương long hương chia năm năm lại thêm vừa mới tăng lên kiếm đạo cảnh giới hắn thậm chí có thể ép chế phương long hương ẩm ẩm trong khoảnh khắc hai người giao thủ hơn mười chiều một mực là phương long hương bị đẻ lên đánh giờ phút này phương long hương cũng biên thành tóc thai bù s ụ toàn thân đều là vết kiếm quần áo tả tơi tựa như tên ăn mày vê anh lại là một kiếm phương long hương bị chạm lui ra ngoài xa mười mấy t r ư ợ n g vũ hóa đ i ể n cũng đổ lui vài chục bước hắn đang muốn tiếp tục lên trước chỉ thấy phương long hương sắc mặt g ữ tọn đáy mắt tràn ngập vô biên tức giận cùng sắc co âm thanh hung g ữ nói ngươi không nên quá phận vũ hóa điền bước chân dừng lại lập tức trên mặt cũng hiện hiện vẻ dữ tợn n g ư ơ i dẫn người tới giết ta còn nói bản tọa quá phận bản tọa để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi chân chính quá phận v v vũ hóa điền trên thân kiếm ý đột nhiên t r ù n g tiên vừa sải bước ra toàn bộ người bay lên không vọt lên hướng phía phương long hương chém xuống một kiếm nhưng cái này phương long hương trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ tới trước hoàn toàn khác biệt sáng trói kiếm ý vũ hóa điền trực tiếp bị cỗ kiếm ý này đẩy lui ra ngoài xa mười mấy triệu ổn định thân hình về sau hắn nhìn về phía phương long hương chỉ thấy giờ phút này p h ư ơ n g long hương toàn bộ thân người trên đều tràn ngập một cỗ huy hoàng mênh mông kiếm thế cỗ này kiếm thế m ư ờ i phần kinh khủng có một cỗ có ta vô địch bá đạo khí tước mơ hồ trong đó vũ hóa điện tựa như thấy được một tôn vô địch kiếm khách đứng nạo nghệ thương cung trường sinh kiếm thuật vũ hóa điện trong mắt nhiều hơn mấy phần thanh minh đ á y mắt hiện hiện một tiếng ngưng trọng môn kiếm thuật này là thanh long hội đ ờ i trước đại long thủ trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh kiếm thuật trước đó ở kinh thành bên ngoài hắn gặp qua phương long hương thi triển cửa này kiếm kỹ nhưng hắn không có đỡ mà là trịnh hòa cùng hư được vô thay hắn đỡ được một kiếm kia cho nên hắn cũng không biết một kiếm kia nhưng bạch ngọc kinh kiếm thuật không cần nghĩ khẳng định là cực mạnh bất quá vũ hóa điện hiện tại cũng đã xưa đâu bằng n à y chính hoa cùng h ư n h ư ợ c vô đều có thể đón lấy một kiếm hắn không có lý do không tiếp nổi vậy liền tới đi vũ hóa điện thở sâu trên thân cường đại kiếm thế cũng chậm rãi bay lên một cỗ tràn ngập sinh cơ hủy diệt huy hoàng nhanh chóng các loại khí tức cường đại kiếm ý từ ý thiên kiếm trên bạo phát đi ra thiên kiếm chạm giờ phút này phương long hương cũng đã xúc thế hoàn thành ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn qua vũ hóa điện lạnh lùng nói để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên dứt lời h ắ n đột nhiên một kiếm chém ra nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sao vũ hóa điền thì thảo lập tức trong mắt huyết sắc dần dần nồng đậm thở sâu nói cuối cùng sẽ có một ngày ta vũ hóa điền cũng sẽ trở thành người k i a bên ngoài người thiên ngoại chi thiên thâm ta vô địch tức kiếm đạo vô địch anh. vũ hóa điền vung tay lên đồng dạng chém ra một kiếm này ầm ầm hư không rung động kịch liệt kiếm quang sáng chói thẳng lên chín tầng cả thiên không mây trắng đều bị đánh tăng ra vô số người hãi nhiên quay đầu chỉ thấy ở phía xa kia hai đạo chật vật bóng người ở giữa hai cỗ kiếm khí phong bạ ẩm vang n ộ tung đột nhiên một trận tiếng ho khan kịch liệt chuyển ra nơi xa quan chiến rất nhiều cầm ý địa vệ cùng thiên tử trong lòng giật mình vội vàng chú mục nhìn lại nhưng rất nhanh bọn hắn liền nhẹ nhàng thở ra bởi vì giờ khắp này tại kia đổ nát thê lương phế tích bên trong ho khan không phải vụ hóa đ i ể n mà là phương long hương chỉ thấy phương long hương toàn thân r á c h giới một tay xử lấy kiếm một tay che ngực theo hắn ho khan trong miệng không ngừng có máu tơi ư tràn ra nhụn đỏ trước người và áo một mảnh tinh hồng trói mắt môn kia kiếm thuật tuy mạnh nhưng đó là thuộc về thiên nhân cường giả kiếm thuật nhất là môn kiếm thuật này chủ nhân còn đạt đến không có kiếm c h i cảnh lấy hắn thời khắp này thực lực cùng kiếm đạo cảnh giới cưỡng ép thi triển môn kiếm thuật này đối với hắn phụ tại cực lớn kiếm chưa ra hắn liền đã bị phản vệ lại thêm hai cỗ kiếm thế quyết đấu hắn lại bị kiếm khí phản vệ tổn thương càng thêm tổn thương hiện tại đã nhanh đến cực hạn ha ha ha ha ha ha! đối diện vũ hóa điền đột nhiên cười lên tiếng cười vô cùng t r ư n g dương tùy ý c u ầ n vọng hắn mặc dù cũng bị thương nhưng so sánh phương long hương tốt hơn rất nhiều nhưng để vũ hóa điền cao hứng không phải cái này mà là hắn chặn phương long hương một kiếm này trường sinh kiếm thuật một vị không có kiếm chỉ cảnh kiếm thuật một vị thiên nhân cường giả kiếm thuật bị hắn chặn cái này chẳng lẽ không nên đáng giá hắn cao hứng sao trường sinh kiếm thuật không gì hơn cái này thôi vũ hóa điện nhìn về phía đối diện khí huyết hư n h ư ợ c phương long hương cười to nói còn có mạnh hơn kiếm thuật sao đến dùng đến để bàn tọa mở mang kiến thức một chút nghe vũ hóa điện phách lối cùng tiếu phương long hương sắc mặt tâm trầm không nói gì n ắ m chặt thời gian khôi phục thương thế cùng c h â n khí nhưng vũ hóa điện như thế nào nhìn không ra hắn mục đích loại chuyện này không lâu trước mới ở trên người hắn phát sinh qua hắn há lại sẽ cho phương long hương thấy co nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều câu nói này tương tự thích hợp với hắn không có sao vậy liên chết đi vũ hóa điện đáy mắt sát cơ nổi lên thân hình nói lên sau một khắc vũ hóa điền trực tiếp bị đánh bay đến mười mấy mét bên ngoài hắn sát mặt tâm trầm ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước không xa xuất hiện một người mặc áo bào trắng khí chất nho nhã trung nhân nhân trung nhân, nhân này cầm trong tay một cái q u t xếp khí thế vô cùng cường đại nhìn thấy trung nhân nhân này xuất hiện phương long hương cũng sửng s ố một chút đi theo lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn về phía xa xa vũ hóa điển nhắc nhở cẩn thận hắn cực kỳ mạnh ừ m biết n g ư ờ i trước chưa thương nam tử trung niên gật đầu nói nơi xa vũ hóa điển ánh mắt trong nháy mắt tấm lãnh thanh long hội nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh không có trả lời bước chân khẽ nhúc ních v ọ t thẳng hướng về phía vũ hóa điển cũng không có muốn cùng vũ hóa điển nói nhảm ý tứ Hiện nhiên, hắn cũng biết vũ hóa điển công pháp tương đối đặc thủ, hồi, hồi h biết điển đối cũng công tương đặc vũ máu nhưng sau một khắc bộ ngực hắn một buồn mực lần nữa bị đẩy lui đến số bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g trong miệng máu tươi phân l u n ra hắn mặc dù thương thế so phương long hương nhẹ rất nhiều nhưng chân khi đã tiêu hao hơn phân nửa chiến l ự c không đủ ba thành mà cái này nam tử thần bí thực lực gần so với phương long hương yếu hơn một đường nên cũng là một vị viên mãn đại t ô n g sư lấy hắn lúc này trạng thái không phải cái này nam tử thần bí đối thủ cái này nam tử thần bí thản nhiên nói lấy tình trạng của ngươi bây giờ coi như triệt để kích hoạt trong cơ thể ngươi kia đặc thù huyết mạch cũng không thể nào là đối thủ của ta không bằng từ bỏ trống lại ngươi có thể chết dễ chịu một điểm cái này nam tử thần bí đối v ũ hóa đ i ể n mười phần hiểu rõ không chỉ có rõ ràng thực lực của hắn còn rõ ràng lai lịch của hắn ngay cả trong cơ thể hắn có được đặc thù tinh huyết đều giải rất rõ ràng từ bỏ vũ hóa đ i ể n nghe vậy khoe miệng hiện hiện một tia dữ tợn bản tọa trong từ điển từ không hề từ bỏ hai chữ nói xong vũ hóa đ i ể n trong tay đột nhiên xuất hiện một viên năng dược hơi ngửa đầu không chút do giữ nước vào vây anh Hắn m ộ tại mực giữ l đợi đến tuyệt cảnh thời điểm đã đạt thời bài sử dụng, có thể nhanh chóng chữa hồi máu, khôi phục chân khí. Mà bây giờ, hiện nhiên đã đạt tới tiếp liền hội. Tại cảnh dụng, nhanh chóng thương chân cảnh. Không cần tiếp tục, về sau liền không tuyệt át thể tuyệt tục, máu, sau bây chủ có chữa phục có cơ khí. làm Mà sử về quý hoa âm dương trường sinh công vận chuyển dưới một máy mắt đại hoàn đan dược lực triệt để tăng ra vũ hóa điện thương thế cấp tốc khôi phục cùng lúc đó chân khí của hắn cũng liên tục không ngừng từ đan điện bên trong tăng sinh đạt được bổ sung khí thế trong nháy mắt tăng cường bắt đầu nơi xa nam tử thần bí kia sắc mặt biên hóa hiển nhiên không nghĩ tới vũ hóa điện lại còn có được như thế thân vật đáng chết hắn xác mặt âm trầm nói một câu trong lòng có chút hối hận nói thêm một câu nói nhảm nếu không vũ hóa đ i ể n liên phục thuốc thời cơ đều không có nhưng bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi hắn chỉ có thể thừa dịp vũ hóa đ i ể n thực lực còn chưa triệt để khôi phục đ ỉ n h phong mau chóng ra tay đem nó chém giết、Tắc. sau một khắc hắn lại không lãng phí thời gian trong nháy mắt hướng phía vũ hóa đ i ể n v ọ t tới b ê n h mông chân khí phô thiên cái địa đẻ xuống chết vũ hóa đ i ể n đ ỗ n g nhiên ngầm đầu sắc mặt g i ữ tọn hướng phía nam tử thần bí một kiếm chém ra thiên kiểm trạm một kiếm này trực tiếp đem hắn vừa mới khôi phục không nhiều chân khí triệt để dành thời gian nhưng lại hoàn đan dược lực còn chưa tiêu hao chân khí trong đan điển lại khôi phục nhanh chóng bắt đầu b à n h nam tử thần bí vừa mới xông đến vũ hóa điển trước người l i ề n bị một kiếm này trực tiếp chém bay ra ngoài trong tay q u ạ n xếp trong nháy mắt nổ tung mà hắn trước người cũng bị chém ra một đạo dữ tợn với kiếm ổn định thân hình về sau nam tử thần bí s ắ c mặt có chút t âm trầm vũ hóa điển thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn nguyên lai tưởng rằng hắn đã đến tuyệt cảnh không nghĩ tới bởi vì một viên đan dược lại khôi phục hơn phân nửa thực lực một đôi một hắn rất khó chém rết vũ hóa điển liên thủ đi cái này phía sau ngay tại chữa thương phương long hương đứng lên đi đến nam tử thần bí bên cạnh sắc mặt nghiêm túc nói thương thế của ngươi nam tử thần bí nhữ mày phương long hương thương thế còn chưa khôi phục khôi phục thực lực cũng không nhiều lúc này tiếp tục đậu thủ rất dễ dàng lưu lại án thật mà lại là rất khó khôi phục loại kia phương long hương c h ậ m giọng nói kẻ này thiên phú yêu nghiệt thực lực tăng lên quá nhanh hôm nay nếu không giết hắn ngày sau ta thanh long hội tất hủy diệt hắn trong tay nghe vậy nam tử thần bí trầm m ặ t xuống một lát sau hắn n h ẹ gật đầu không tiếp tục nói hai người sóng vai đứng chung một chỗ nhìn về phía đối diện khí thế ngập trời vũ hóa điện hai chọn một thấy cảnh này vũ hóa điện trong mắt không có sợ h ã i chút nào ngược lại cười to nói tới đi hôm nay không phải là các ngươi chết liền là bản tỏa vong quắt dứt lời thân hình hắn nói lên động như lôi đỉnh hướng phía phương long hương hai người liền xông ra ngoài chủ động xuất kích đánh hai lại như thế nào thời kỳ toàn thịnh phương long hương hắn đều có thể đem nó đánh bại huống chi là hiện tại bị thương thời điểm về phần cái này nam tử thần bí thực lực so sánh với toàn thịnh lúc phương long hương phải yếu hơn một chút đánh hai chưa hẳn liền không có phần thắng chủ yếu nhất là giờ phút này thật đã đến tuyệt cảnh không đánh cũng không có cách nào trừ phi hắn không để ý bạch hổ thú tính đồng hóa triệt để nhập ma nhưng lúc đó hắn còn là hắn sao bây giờ còn chưa đến tất thời điểm chết hắn còn không muốn đi đến một bước này trừ phi thật sắp chết vậy liền liều lĩnh triệt để nhập ma đến lúc đó cho dù chết cũng muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận mà bây giờ không cần thiết Bá! bót. cách, trước mắt đã áp sát. Vũ hóa điển một quang lánh Trăm mét trước mắt tiên tìm mụ chém muốn mềm khoảng hóa phía Phương、Long、Hương.、Quả、hồng muốn tìm mềm Phương Long Hương Long Long Quả điển quang đã đầu s Vũ về lệ, k i ông hư tại h không kịch chấn nguyên mông chân khí hình thành một đạo tự trưởng hướng phía vũ hóa điển từng tầng đẻ xuống vô hình sóng khi hướng phía tứ phương khuếch tán vũ hóa điển thần sắc dữ tợn chỉ lên chợ một kiếm đâm ra tất cả lực lượng tập trung cũng không để kiếm khí phát ra lấy điểm phá diện trước đó vũ hóa điển liền là dùng một kiếm này phá bách ly đông quân đạo kiếm ý kia mà bây giờ chiêu thức giống nhau đồng dạng mười phần có tác dụng Ngoài anh. Cự thư r trực ư ở n g giữa tiếp p bị đâm á một vết n c đi theo không tựa dư dư tán, vũ hóa điển hóa người nhảy lên, từ kia khe hở ở giữa xung ra, hướng như xuất hiện một vòng ngân n g u y ệ t bối cảnh mà tại kia ngân n g u y ệ t trung tâm một đạo kiếm khí bay xéo mà tới thiên ngoại phi tiên giờ phút này vũ hóa điền chân khí chưa triệt để khôi phục vì giữ lại chiến l ự c hắn không có thi triển thiên kiếm trạm mà là dùng da học được từ diệp cô thành một kiếm này thiên ngoại phi tiên một kiếm này vi lực s o thiên kiếm c h ả m yếu một ít nhưng từ giờ phút này kiểm đạo nửa bước nhập không có kiếm vũ hóa điện trong tay thi triển đi ra đồng dạng mười phần đáng sợ một kiếm kích xuống dưới như trời xanh mây trắng sạch không tì vết một c â u ngay cả cốt tủy h đều lạnh thấu kiếm khí đem nam tử thần bí bao phủ lập tức kiếm khí như mưa ẩm vang nở rộ Vâng vài vết vết thân khâu anh! Nam thần lên, đến trượng bên ngoài, miệng tràn Hắn ra lau thể khỏe một máu. má tử trực tiếp trục bí bị ru lui đẩy chương hai trăm ba mươi lăm vị thứ năm viên mãn đại tôn g sư nghịch cảnh tuyệt sát ba lần này kiếm thế chưa thành phương long hương chính là sắc mặt chấm nhuận khoe miệng đã t u ô n ra vết máu lọt vào kiếm ý phản vệ mà liên tại hắn cái này vừa phân thần thời gian vũ hóa điền đến không đợi phương long hương thả ra một kiếm này vũ hóa điền liền một cốc đá vào lồng ngực của hắn đem hắn nguyên bản đã ngưng tụ kiếm thế đạp trở về sau đó hướng một kiếm chém xuống thiên kiếm chạm vũ hóa điện đáy mắt hiện lên một vòng dữ tợn chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng mà tràn vào một kiếm này tăng cường một kiếm này vi lực vê anh sau một khắc kiếm quang chém xuống trong trận lại lần nữa bụi mù tràn ngập tiếp theo một bóng người trực tiếp từ bụi mù bên trong bay ngược ra ngoài khí tức vô cùng đê mê trong cơ thể sinh cơ cũng đang chậm dại suy yếu còn chưa có chết vũ hóa điện ánh mắt b ă n g lãnh cầm kiếm liền muốn lần nữa xông ra nhưng cái này một đạo khổng lồ t r ư ờ n g lực chuyển đến vũ hóa điện không tranh kịm trực tiếp bị đạo này trưởng lực đánh bay ra ngoài thổ huyết ngã xuống đất nam tử thần bí đẩy lui vũ hóa điện về sau lập tức lách mình đến phương long hương bên cạnh sắc mặt khó coi một tay khoác lên phương long hương bả vai liên tục không ngừng hướng hắn chuyển vận c h â n khí thay hắn chưa thương trước, trước hết giết hắn phương long hương giang chống đỡ nắm chặt nam tử thần bí tay gắt gao nói nam tử thần bí ngay vậy quay người hướng vũ hóa điền nhìn lại nhưng cái này xem xét sắc mặt hắn lập tức biến đổi bởi vì ngay tại cái này trong nháy mắt vũ hóa điền không n g ờ như là không chết tiểu cường đồng dạng đứng lên lại khí tức trong người còn đang không ngừng kéo lên là viên đan được kia còn có trong cơ thể hắn quỵ dị huyết mạch cùng công pháp tu hành đáng chết biến thái nam tử thần bí ánh mắt tâm trầm đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói công pháp của hắn cùng huyết mạch quá quỷ dị còn có viên đan dược kia được lực tương trợ ta không giết được hắn đợi tiếp nữa ngay cả ta đều phải chết nói nam tử trầm mặc một chút nói ta sẽ nghĩ biện pháp báo thủ cho ngươi nói xong hắn xoay người rời đi phương long hương phương long hương có chút không thể tin nhìn về phía nam tử thần bí mẹ nó ngươi cứ thế mà đi ngươi ngược lại là mang ta cùng đi a mà nam tử thần bí sắc mặt tâm trầm không quay đầu lại ý tứ hắn là người thông minh hắn biết vũ hóa điển thời khắc này hồi máu hồi khí tốc độ quá nhanh lại thêm tia đan dược dược lực tương trợ chỉ sợ không được bao lâu liền hắn có thể khôi phục đ ỉ n h phòng mà hắn thực lực có hạn không cách nào nháy mắt giết vũ hóa điển tiếp tục như vậy đánh xuống chờ vũ hóa điển khôi phục lại chỉ sợ ngay cả hắn cũng đi không được hắn không phải là không muốn giết vũ hóa điển thật sự là bất lực cái này gọi kịp thời dừng tổn hại nhưng cái này một đạo kiếm khí khóa chặt hắn vũ hóa điển thân hình l o i lên trong nháy mắt ngăn tại hắn trước mặt sắc mặt g ữ tận ó i đi đi hướng nơi nào nam tử thần bí đôi mắt nhắm lại ngươi muốn theo tà cá chết lưới rách hư thì hư cùng lắm thì liền là v ừ a chết vũ hóa điện lạnh lùng nói nhưng liền là chết bản tọa cũng muốn chém ngôi ư đầu này lão cầu dứt lời hắn hướng phía nam tử thần bí một kiểm đâm ra một kiểm này mang theo vô tận sát phạt cùng khí tức hủy diệt nhưng trong đó lại nương theo lấy một cỗ quỷ dị sinh khí thứ m ư ờ i bốn kiếm nam tử thần bí có chút hoảng hốt bị cỗ này kiếm khí bên trong sinh cơ lĩnh vực mê một chút nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần trong mắt lập tức cũng lộ ra một tia xạ ý lập tức hắn không nói một lời hướng trước một trưởng m n h ra làm vỡ nát đạo kiếm khí này nhưng hắn toàn bộ người cũng bị kiểm khí đánh lui hơn m ư ơ i mét xa nhưng ánh mắt của hắn băng lãnh không đợi vũ hóa điện thi triển kiếm thứ hai thân hình loay lên chủ động phóng tới vũ hóa điện sắt chỉ như câu hướng vũ hóa điện cổ trộm tới tốc độ cực nhanh như là quỷ ảnh vũ hóa điện nghĩ phản kích đã tới không kịp chỉ có thể đem Ủy thiên kiếm ngang ngăn tại trước người ai ngờ nam tử thần bí lại không sợ chút nào Ủy thiên k i ế m chỉ phong mang trực tiếp lấy tay không chống đỡ con n g ó n búng ra một cỗ cực mạnh tình đạo tuân lên ra ông ỷ thiên kiếm thân kiếm k ẽ r ú lên đi theo cỗ này tình đạo chuyển vào vũ hóa điện t r ê thân làm cho hắn nghĩ hầu ngọn một ngụt máu tươi trực tiếp phun ra, ra ngoài tung tóe nam tử thần bí một mặt. nam tử thần bí có chút sửng sốt lập tức sắc mặt lập tức càng thêm dữ tợn phối hợp máu trên mặt dấu vết tựa như ác quỷ đồng dạng lại lần nữa xông về vũ hóa điển vũ hóa điển cắn chặt hàm răng chân khí trong cơ thể vận chuyển hết tốc lực nhưng bởi vì một mực tại chiến đấu chân khí trong cơ thể còn thừa không có mấy dù là có đại hoàn đan dược lực bổ sung cũng theo không kịp vũ hóa điển tiêu hao tốc độ bởi vậy hiện trong đan điển còn sót lại chân khí vẫn như c ũ không đủ thi triển thiên kiếm trạm vũ hóa điển chỉ có thể tiếp tục thi triển thứ mười một kiếm mơ hồ trong đó ngay cả hư không đều tựa hồ tính lại một kiếm này ở giữa ẩn chứa sinh cơ không thấy sắc ý cũng không thấy chỉ còn lại có hủy diện còn có một cỗ tràn ngập tĩnh mịch khí tức vũ hóa điện sửng sốt thứ m ư ờ i bốn kiếm sinh chẳng lẽ thứ m ư ờ i năm kiếm là chết ấ m ẩm hư không run rẩy một kiếm này tựa như đến từ vực sâu phản phất căn bản không thuộc về này nhân gian mặt đất ngay cả hư không đều bị kỳ nhiễu loạn đối diện nam tử thần bí kia cũng là sắc mặt k ị biến hắn đồng dạng phát giác được một kiếm này có chút không đúng nhưng giờ phút này mới tránh đã không còn kịp rồi mặt đối mặt công kích hắn c h giờ phút lựa c này nhớ lại vừa rồi một kiếm kia nhưng lại đột nhiên cái gì đều không nhớ nổi hắn chỉ nhớ rõ một kiếm này tràn đầy t i n h mịch cùng hủy diệt nhưng muốn thế nào vung ra một kiếm này hắn lại là quên nhưng vũ hóa đ i ể n vô cùng xác định vừa rồi đây chính là thứ mười lăm kiếm hoặc là nói là thứ mười lăm kiếm hình thức ban đầu tại cái này khẩn yếu q u n đầu hắn lĩnh nộ g được thứ mười lăm kiếm hình thức ban đầu vũ hóa đ i ể n ánh mắt sáng rõ mặc dù bây giờ không nhớ gì cả nhưng là đ ụ n g chạm đến liền tốt vạn sự khởi đầu nan nhưng chỉ cần có bắt đầu rất nhanh hắn liền có thể triệt để lĩnh nộ g ra thứ mười lăm kiếm không thể không nói các ngươi từng cái thật sự là bản tọa phúc tỳ nga đều là đến cho bản tọa đưa kinh nghiệm vũ hóa điện nhìn về phía nam từ thần bí kia nết miệm cười nói nam tử thần bí vì cảm tạ ngươi đưa tặng cơ duyên bản tọa quyết định để ngươi chết tại bản tọa trước mắt mạnh nhất kiếm ký phía dưới vũ hóa điển vừa cười vừa nói dứt lời trên người hắn cường đại kiếm thế lại lần nữa xuất hiện kiếm ký vô hình dư ba hướng tứ phía khuếch tán nam tử thần bí con ngươi co rụt lại lập tức nhảy dựng lên sau đó xoay người chạy chạy vũ hóa điển khỏe miệng hiện hiện một k i a chảo phúng hai tay cầm kiếm một bước bay lên không sau đó hướng phía nam tử thần bí dùng sức ném một cái cường đại kiếm thế lập tức phá không mà đi thiên kiếm chạm khôi phục hồi lâu chân khí trong cơ thể đã đủ để khiến hắn chém ra một kiếm này. nhưng một kiếm này vung ra vũ hóa điền toàn bộ người thoát lực trực tiếp rút lui hai bước co q u ắ p ngồi trên mặt đất đại hoàn đan dược lực tiêu hao hết một kiếm này như giết không được cái này nam tử thần bí hắn cũng không thể ra sức bất quá cuối cùng vẫn là may mắn nam tử thần bí thực lực vốn cũng không so phương long hương thúng chi giờ phút này lại bị thương ngay cả phương long hương cũng đỡ không nổi một kiếm hắn lại như thế nào có thể cản chỉ nghe một tiếng oanh minh nam tử thần bí kêu thảm một tiếng toàn bộ người trực tiếp hướng đánh ra trước đi lần nữa nện vào phế tích bên trong không cách nào lại động đậy một chút mà lại khí tức của hắn cũng biến thành hệ p h i suy sổ bắt đầu vũ hóa điền thấy thế n ế t miệng cười một tiếng sau đó g á n g chống đỡ lấy đứng lên hướng phía nam tử đi tới rất nhanh hắn đứng tại nam tử thần bí trước người dù sắc mặt trắng bệnh lại mỉm cười mà nói cảm nhận được tuyệt vọng sao nam tử thần bí sắc mặt càng khó coi hơn trắng bệnh một mảnh toàn thân cũng là tràn ngập kiếm thương đẫm máu toàn bộ nhân khí hơi thở vô cùng đê mê thậm chí ngay cả con mắt đều không cách nào mở ra hắn h i ế p mắt nhìn qua vũ hóa điền n g ữ khí khó khăn nói ngươi cực kỳ mạnh ta biết vũ hóa điền gật đầu vì cảm tạ khen tặng của ngươi ta quyết định nhường một chút ngươi thay cái không quá thống khổ kiểu chết nói vũ hóa điện tay trái vươn ra năm ngón tay thành trào hướng phía nam tử thần bí trộm tới nam tử thần bí biên sắc ta không phải ý tứ này a sau một khắc hắn con ngơi ư co r ụ t lại sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể hắn nguyên bản liền còn thừa không nhiều chân khí đang nhanh chóng trôi qua thuận vũ hóa điện bàn tay kia tràn vào vũ hóa điện trong cơ thể mà lại không chỉ có là chân khí ngay cả hắn bản nguyên đều tại xói mòn chân khí đã mất đi còn có thể bù lại nhưng bản nguồn gốc mất cảnh giới liền sẽ rơi xuống hắn toàn bộ người liền phế bỏ a hấp công đại pháp nam tử thần bí sắc mặt hoảng sợ dáng chống đỡ lấy l ò l n g nói không đừng có giết ta ta là thanh long hội quân sư biết thanh long hội rất nhiều chuyện trên giang hồ bí mật cũng hiểu biết rất nhiều ta ta có thể vì ngươi hiệu lực thanh long hội quân sư vũ hóa đ i ề n ánh mắt sáng lên vậy ngươi càng đáng chết hơn bản tọa ghét nhất liền là các ngươi dạng này âm hàng nam tử thần bí vũ hóa đ i ề n không nhìn nam tử thần bí cầu x i n tha thứ toàn tâm vận chuyển quý hoa âm dương trường sinh công ở giữa ẩn chứa di hoa tiếp một hấp thụ nội lực công năng nói đến đây là hắn lần thứ nhất hấp thụ nội lực của người khác không thể không nói loại này không làm mà hưởng cảm giác t đột nhiên trong cơ thể chuyển ra một tiếng oanh minh, minh dường như phá vỡ nào đó tầng công cùng xiềng xích liên tục không ngừng chân khí bỗng nhiên từ vũ hóa đ i ể n trong cơ thể bừng lên cảm thụ được thân thể biến hóa vũ hóa điền có chút sửng sốt cảnh giới võ đạo đột phá chương hai trăm ba mươi sáu áo trăng sắc thần công tử vũ hiện một đại tông sư sáu tầng vũ hóa điền có chút ngoài ý muốn hắn đột phá đại tông sư năm t ầ n g cảnh cũng liền thời gian hai ba tháng hắn vốn cho rằng hẳn là còn muốn lắng động tốt một đoạn thời gian mới có thể đột phá cảnh giới kế tiếp không nghĩ tới cái này đã đột phá bất quá vũ hóa điền cũng vẫn là cực kỳ cao hứng hôm nay không chỉ có kiếm đạo cảnh giới đột phá cảnh giới võ đạo cũng đột phá thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng cái này tự nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng đến từ bách hiệu sinh khí vận năm t r ă n h năm hai mươi đúng lúc này đầu góc bên trong vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở vũ hóa điền sửng sốt một chút cái này nam tử thần bí là bách hiệu sinh khó trách hắn nói mình là thanh long hội quân sư b á c h i ể u sinh từ bạch ngọc kinh thời kỳ đã là thanh long hội ba đầu rồng thế hệ này nên cũng vẫn là thanh long hội ba đầu rồng hẳn tại thanh long hội là tương đương với túi khôn đồng dạng tồn tại đúng là cùng quân sư không sai biệt lắm bất quá người gây ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc bàn tọa vũ hóa điện lắc đầu ném b á c h i ể u sinh thi thể sau đó quay người nhìn về phía cách đó không xa phương long hương sau một khắc vũ hóa điện thân hình loại lên trong nháy mắt xuất hiện ở phương long hương trước mặt sau đó một bà nhấc lên phương long hương bắt đầu hút công tại cảnh giới sau khi đột phá vũ hóa điện chân khí liền đã được đến bổ sung giờ phút này trạng thái trọng thương p h ư ơ n g long hương tại vũ hóa điền trên tay căn bản không có sức phản kháng rất nhanh liên tục không ngừng chân khí bắt đầu tràn vào vũ hóa điền trong cơ thể cái này di hoa tiếp một hút người nội lực không vẹn vẹn là hút nội lực mà là trực tiếp hấp thụ mục tiêu bản nguyên bản nguyên một khi biến mất liền rốt cuộc bổ không trở lại bị hút bản nguyên giả không chỉ có xe cảnh giới rơi xuống mà lại nếu như không có đặc thù cơ duyên lời nói như vậy đời này đều không thể tiến thêm được nữa cho nên loại này hút người nội lực công pháp trên giang hồ nhìn đến là công pháp ma đạo khiến chính đạo không dùng thứ nhưng bởi vì không làm mà hưởng tốc thành hiệu quả nhưng lại để vô số người chạy theo như vịt muốn chiếm làm của riêng trước đó chu vô thị hấp công đại pháp chính là như thế vũ hóa điền chính là mượn nhờ giang hồ nhân sĩ tham lam tâm lý đem vô số cao thủ dẫn tới kinh thành tiêu hao chu vô thị đại bộ phận thực lực sau đó lại mượn nhờ chu vô thị khuyết điểm duy nhất tố tâm mới có thể lấy chỉ là tông sư cảnh liền đem chu vô thị ám toàn chết không chỉ có là hấp công đại pháp liền xem như trước đó nhậm ngã hành tu hành kia thiếu hụt cực lớn hấp tinh đại pháp đều có rất nhiều người lớn bởi vậy có thể thấy được loại này có thể hấp thụ nội lực võ học đến tột cùng có thụ nhiều hoang nen chẳng được bao lâu phương long hương chân khí cũng bị vũ hóa điền hấp thụ không còn không có bản nguyên trèo trống phương long hương nục thân cũng như bách h i ể u sinh đồng dạng rất nhanh khô quát súng dưới ra đến như là một cái gần đất xa trời lao nhân đồng dạng hắn sở dĩ có thể sống lâu như thế cũng là bởi vì đại tông sư cấp bản nguyên vì hắn kéo dài tính mạng bây giờ bản nguyên tiêu tán trong cơ thể sinh cơ không chiếm được duy trì tự nhiên rất nhanh liền g i à n mua súng dưới Đến từ Phương Long Hương khí vận từ theo đầu góc bên trong khí thanh góc Vũ Hóa lúc này ngoại trừ hắn bên này thiên cơ lão nhân cùng kia hồng nhật pháp vương còn có trương tam phong cùng yên nam thiên cũng còn chưa phân ra thắng bại bất quá vũ hóa điện cũng không có muốn đi hỗ trợ dự định trước hết để cho bọn hắn kiềm chế một hồi Giờ p h ú trong này khẩn yếu nhất là yếu cùng cùng đó vũ hóa điển thậm chí thấy được kế học dũng triệu thông đám người thi thể những người này đều đã coi là tây sưởng nhân vật trọng yếu mà bây giờ cũng trốn không thoát tử vong vật mệnh vũ hóa điển nhìn về phía trong trận kia mười mấy tên đại tông sư trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sắc cơ sau một khắc hắn thả người nhảy lên như diều hâu bay lên không hóa thành một đạo bóng trắng trong nháy mắt xông về chiến trường ngâm thanh t h long hội n h、si、ma sư cùng cùng ám hà tam phương cao thủ lại là sắc mặt đột biến chiến đấu đến tận đây bọn hắn đều đã giết đỏ cả mắt cũng không quá chú ý vũ hóa điển cùng phương long hương bên kia chiến trường theo bọn hắn nghĩ lấy phương long hương thực lực đối phó vũ hóa điển cũng không thành vấn đề coi như không địch lại hẳn là cũng muốn đánh không ít thời gian thật không nghĩ đến chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc mà lại vũ hóa điển đã xuất hiện ở đây kia phương long hương đ ầ u nghiệm đến tận đây đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại khi thấy nơi xa phế tích bên trong hai cỗ khâu cắt thi thể lúc trong nháy mắt hãi nhiên thật s ắ c phương long thủ phương long thủ chết còn có cái kia t h ư ợ n g như là ba đầu giống bách h i ể u sinh thanh long hội một phương đại tông sư sắc mặt k ỳ biến căn bản không nghĩ tới phương long hương sẽ chết trận phải biết tại toàn bộ thanh long hội phương long hương thế nhưng là xếp tại ba vị trí đầu cường giả có thể cùng nó sánh vai người bất quá giải rác mấy người mà có thể ép một đầu người chỉ có vị kia biến mất rất nhiều năm đại long thủ bạch ngọc kinh mà bây giờ không chỉ có phương long hương chết rồi ngay cả quân sư bách h i ể u sinh cũng đã chết thanh long hội lần này có thể nói là thương vong thảm trọng đã giao động căn bản rút lui gầm lên giận dữ thanh long hội mấy tên đại tông sư trong nháy mắt bừng tỉnh sau đó không chút do dự lui ra khỏi chiến trường hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy phương long hương cùng bách h i ể u sinh đều đã chết giờ phút này lại không người có thể cản tay vụ hóa điền nếu là nếu ngươi không đi bọn hắn tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết lúc này liều chết là tối ngu xuẩn hành vi chỉ có tận lực thực lực ngày sau mới có thể báo thủ bao quát ma sư c u n g cùng ám hà người cũng là như thế bọn hắn cũng biết vũ hóa đ i ể n thực lực rất mạnh một đối một căn bản không người có thể ngăn chở hắn tiếp tục lưu lại chỉ có chờ chết ma sư c u n g mười sát liếp nhìn nhau sau đó nhao nhao l ấ y mình rơi xuống phương dạ vũ bên cạnh che chở phương dạ vũ hướng biên giới chiến trường rút lui về phần kia hồng nhật pháp vương bọn hắn hiện tại cũng không chiếu c ố được có thể không có thể còn sống sót liền nhìn vận khí của hắn hồng nhật pháp vương ám hà sợ thuộc rút lui nhìn thấy ma sư c u n g cũng rút lui ám hà mọi người dài tô xương hà cũng hú dài một tiếng sau đó thân hình k h ẽ động bay lên không vật lên định nhìn chỗ xa bay đi nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên hướng phía tô xương hà đỉnh đầu chém xuống muốn đi hỏi qua bản tòa sao vũ hóa điện ánh mắt băng lãnh toàn thân lệ khí phát ra xuất hiện tại tô xương hà đỉnh đầu hướng một chân đạp bên dưới tô xương hà vừa mới ngăn trở đạo kiếm khí kia toàn bộ nhân khí máu dâng lên căn bản không kịp ngăn cản vũ hóa điện hai lần công kích trực tiếp bị một cước đạp xuống mặt đất sau đó hắn còn chưa lấy lại tinh thần một đạo kiếm quang đột một đột sáng loáng kiếm khí vẽ qua trực tiếp chém võ hắn hộ thể cơ ư n g khí tô xương hà ngơ ngác mà cúi t h ấ p đầu chỉ thấy trước ngực một đạo tơ máu đẩn dần nở rộ tinh hồng huyết dịch không ngừng tuân ra sau đó hình thành phun ra hình cuối cùng soạt một tiếng hắn toàn bộ người một phân thành hai máu tươi như trụ từ hai đoạn thân thể tàn phế bên trong phun ra ngoài nội tạng cũng theo đó chạy đầy đất đến từ tô xương hà khí vận hai m ư hai năm hai mươi chém giết tô xương hà vũ hóa điền không có dừng lại quay người nhìn về phía bị ma sư cung m ư ơ i sát bảo hộ ở sau l ư n g rút lụi phương ra vũ đáy mắt sát cơ sôi trào Tiểu ma sư chương hai trăm ba mươi bảy áo trăng sát thần công tử vũ hiện hai thân hình loại lên vũ hóa điền hướng thẳng đến phương dạ vũ phóng đi cẩn thận trước mang nhị công tử đi thập đại sát thần sắc mặt k ỳ biến cầm đầu nam tử áo đen gầm thét một tiếng sau đó trực tiếp hướng vũ hóa điền chủ động xuống tới ma sư cung thập đại sát thần lấy thiên địa nhật n g u y ệ t tinh cùng ngũ hành mệnh danh cái này cầm đầu nam tử chính là thập đại sát thần đứng đầu tuyệt thiên đại tổng sư bảy t ầ n cảnh ngoại trừ tuyệt thiên d i ệ t đất cũng theo hắn cùng một chỗ xung ra muốn ngăn cản vũ hóa điển để phương dạ vũ đi trước nhật nguyện tinh tam sát cùng kim một thủy hỏa thổ ngũ tướng cũng không do dự lập tức che chở phương dạ vũ về sau mới rút lui mà bên này tuyệt thiên diệt địa đã cùng vũ hóa điển giao thủ thân là thập đại sát thần đứng đầu tuyệt thiên diệt địa thực lực vẫn là rất mạnh hai người một người dùng đao một người sử kiếm đúng là tạm thời đem vũ hóa điển lôi ở mắt thấy phương dạ vũ càng chạy càng xa vũ hóa điển cho mày không muốn sẽ cùng hai người lãng phí thời gian trên thân cường đại kiếm thế trong nháy mắt phun trào bắt đầu hướng phía hai người chém xuống một kiếm thiên kim ế tướng bay n h đầu mắt nhìn sắc mặt đột biến lập tức hạ quyết tâm phẫn nộ quát mục thủy hỏa thổ, Tại. Mục thủy hỏa thổ tứ tướng lập tức xông ra khí huyết trùng thiên kết trận kim tướng gầm lên giận dữ bay lên không vọt lên trên thân kim sắc ánh sáng đột nhiên nở rộ đúng còn thưa tứ tướng cũng không c h ầ n trở nhao nhao bay lên không trên thân đồng thời nở rộ hắc lam đỏ vàng tứ sắc cùng kim tướng chân khí màu vàng đóng quấn quanh ở cùng một chỗ lẫn nhau giao h ò a trong nháy mắt giữa không trung hình thành một đạo ngũ sắc t r ậ n hình ngũ hành trận đây là kim một thủy hỏa thổ ngũ tướng bản mệnh trận pháp công phòng nhất thể năm người đồng tâm uy lực vô cùng kinh khủng vũ hóa điền xông lên đến bên này liền lâm vào ngũ hành trận pháp bên trong thân thể lập tức chầm xuống đi theo năm người công kích liền hướng phía bốn phương tám hướng c ủ tới trận pháp vũ hóa điền đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh Tâm t h do khác động, này g khí vũ hóa điện chỉ cảm thấy nam đạo khác biệt lực lượng hình thành một cái quỷ dị lĩnh vực vô tận trọng lực từ tứ phương đẻ xuống làm cho hắn như là hãm sâu vũ bùn hành động cực kỳ gian nan không thể không nói trận pháp này hoàn toàn chính xác mười phần quỷ dị nhất là cái này năm cá nhân tu luyện võ công tựa hồ là giống nhau năm vị một thể lực lượng có thể phân tán cũng có thể tập trung vũ hóa điện tương đương với đồng thời đối mặt năm cá nhân lực lượng không phá tan trận pháp này hắn căn bản là không có cách thoát thân vũ hóa điện dương mắt nhìn lên chỉ thấy tại cái này trong thời gian thật ngắn n h ậ t nguyện tỉnh tam sát đã mang theo phương dạ vũ đi xa ngay cả cái bóng đều rất khó xem được thấy thế vũ hóa điện sắc mặt trong nháy mắt dữ tọn hắn nhìn về phía chung quanh ngũ hành chiến tướng đáy mắt sát cơ như núi ngự khí lạnh leo nói đã các ngươi muốn chết, b ả n tọa trước hết thành toán các ngươi vê anh bạch hồ huyết mạch kích hoạt vũ hóa điền hai mắt x u n g huyết một đạo khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ hắn trong cơ thể buộc phát ra sau một khắc vũ hóa điền hướng phía phía trước kim tướng một kiếm đâm ra quắt thư không bên trong rõ ràng xuất hiện một đạo hình kiếm mang theo bén nhọn gà o t h é t hướng phía kim tướng đâm thẳng tới kim tướng b i ế n sắc lập tức m g ư c lực còn lại tứ tướng cũng không chậm trễ lực lượng nhao nhao hướng phía kim tướng dũng mánh lao tới một nháy mắt tại kim tướng trước mặt hình thành một đạo ngũ sắc bình chướng nhưng sau một khắc kiếm khí dết tới đạo này ngũ hành bình t r ư ớ n g trong nháy mắt nổ tung đi theo kim tướng hơi đỏ mặt một ngụm máu tơi ư trong nháy mắt từ trong miệng phun ra thân thể cũng là có chút lắc lư một cái suýt nữa duy trì không được trận pháp nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình không để ý trong cơ thể thương thế g i a n g chống đỡ lấy vận chuyển chân khí tiếp tục ổn định trận hình bất loạn nhưng vào lúc này một đạo tiếng long â m ẩm vang vang vọng đi theo một đạo bàn tay lớn màu và nóng g hướng hắn một trường mạnh đến cầm long thần trưởng anh trường lực có tới kim tướng thân thể run lên không thể kiên trì được nữa lần nữa phun ra một ngụm máu lớn sau đó toàn bộ người trực tiếp bay ngược ra ngoài cùng lúc đó ngũ hắn à n trận cũng h pháp phá. h bị Xuy. còn chưa rơi xuống đất bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm xẻ gió một đạo vô hình kiếm khí đột n g ộ t mà tới từ hắn lồng ngược xuyên qua kim tướng con ngươi kịch liệt thu nhỏ hai tay vô lực mở ra như như sao băng nhập vào mặt đất sinh cơ chậm rãi tiêu tán đế tử kim tướng khí vận hai năm nghìn năm t n h nhìn thấy kim tướng vẫn lạc còn lại tứ tướng sắc mặt hoàng hốt liếc mắt nhìn nhau phần n ộ quát cùng tiến lên toàn thân sát cơ càng là nồng đậm lệ khí cuốn thân như ác quỷ suy khoảng cách gần nhất thủ y tướng chưa lấy lại tinh thần liền bị một kiếm nêu đầu tươi máu c h ả y như suối ra vài t h ư ớ c chỉ cao không đầu thị thể từ phía chân trời rơi xuống đến từ thủy tướng khí vận 23-611. cái thứ hai vũ hóa điền kiếm quang chuyển một cái phóng tới hỏa tướng kiếm quang lạnh leo như trời đông giá rét cẩn thận một đem cùng thổ đem gầm t h é t một tiếng đồng thời ngăn tại hỏa tướng trước người mênh ô n g chân khí phun trào muốn thay hỏa tướng ngăn lại một kiếm này nhưng sau một khắc hai người trực tiếp bị đẩy lùi đến mấy chựa bên ngoài miệ phun máu tươi đại tông sư sáu tầng cảnh kiếm tâm thông minh tri cảnh cậu thêm kích hoạt bạch hổ tinh huyết vụ hóa điển coi như chỉ là đòn công kích bình thường cũng căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản sau một khắc kiếm khí lại xuất hiện hỏa tướng hộ thể cơm khí phá thoái trực tiếp bị đạo này giống như quỷ mị bóng trắng m ộ t kiếm xuyên ngực từ chân trời rơi xuống trong cơ thể sinh cơ tiêu tán theo đến từ hỏa tướng khí vận hai m ư bốn n ă m t á m tám cái thứ ba nhìn qua hỏa tướng thi thể một đem cùng thổ đem muốn rách cả mí mắt giận g ữ hét lên cùng hắn liều mạng sau một khắc hai người thả người nhảy lên đồng thời hướng vũ hóa điển đánh tới vô vị dãy g i a vũ hóa điện ánh mắt lạnh lùng tâm thần khẽ nhúc ních một đạo vô hình kiếm khí chém về phía thổ tướng đem nó đánh lui sau đó thân hình cực nhanh hướng phía m ụ c đem một kiếm đâm ra thứ mười bốn kiếm vê anh tràn ngập tĩnh mịch cùng hủy diệt kiếm khí cắn quét ở giữa vẫn còn ẩ n giấu đi một cỗ quỷ dị sinh cơ lĩnh vực m ụ c cũng đại biểu sinh cơ một sẽ bị cố này sinh cơ lĩnh vực làm cho mế hoặc toàn bộ người còn tại h o à n g hốt bên trong liền bị kiếm khí quyền bên trong trực tiếp bị chém thành vô số đoạn bay múa lầy trời đến từ một tướng khí vận hai m ư cái thứ tư vũ hóa điện thân hình dừng lại quay người thẳng hướng thẳng thổ đem bên này bên trong một đạo vô hình kiếm khí còn chưa ổn định thân hình trước mắt liền hiện lên một đạo bóng trắng đi theo trước ngực đau s ó t túi đầu nhìn lại một thanh trường kiếm đã từ hắn trước ngực xuyên qua phía sau đâm ra trái tim đã bị kiếm khí xoắn nát thổ đem thần sắc ngốc trệ lập tức ngầm đầu nhìn qua trước mắt tuấn mỹ bóng người gàn giọng nói ma sư đại nhân sẽ vì chúng ta báo thủ Vâng, vừa tiếng nói vừa ra, kiếm khí triệt để nổ tung, đoạn tuyệt hắn triệt tuyệt tất cả sinh cơ. kiếm ra, khí để cả coi như hắn không đến cuối cùng sẽ có một ngày bản tọa cũng sẽ đi tìm hắn ma sư bàn g ban không biết bao nhiêu năm trước chính ma hai đạo thủ tịch cao thủ bây giờ yên lặng nhiều năm tất nhiên là một tôn thiên nhân cừng giả. nhưng thì tính sao chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cuối cùng sẽ có một ngày vũ hóa điển cũng sẽ cái sau vượt cái trước đặt tới cảnh giới này đợi đến khi đó thiên hạ này để cho hắn vũ hóa điển đến chế định quy tắc chương hai trăm ba mươi tám áo trăng sát thần công tử vũ hiện ba g i ế t ầm ầm thiên ngầm t h é vang vọng tư phương bởi vì vũ hóa điển tham chiến t tiên tiên đúng lúc này một đạo bóng trắng từ nơi xa phá không mà đến kiếm khí quét ngang Đang cùng đông phương bất bại giao thủ ám hà đại tôn g sư trực tiếp bị chém ngang lưng ngã xuống đất kêu thảm suy rất nhanh lại là một đạo vô hình kiếm khí rơi xuống giúp hắn kết thúc thống khổ đ ế t ử tạ thất đao đích khí vận một m ư bảy n ă m sáu mươi vũ hóa điện cầm kiếm rơi xuống ngân bào nhún máu kiếm quang hàng khí c ấ t động tựa như tuyệt thế sát thần ánh mắt lạnh lùng quét về phía trong t r ợ khi thấy đông phương bất bại lúc vũ hóa điện ánh mắt hơi dừng lại một chút lập tức liền rời ánh mắt tiếp tục phóng tới một vị khát chính cùng diệp cô thành giao thủ đại tôn sư đông phương bất b ạ i đứng tại chỗ sắt mặt ngưng trọng vừa rồi v làm cho nàng trong lòng đều không tự chủ được run lên một cái cặp mắt kia tràn ngập hết sắc có vô tận lệ khí cùng sát ý tràn ngập trong đó tựa như từ địa ngục đi ra ác quỷ đáng sợ đến cực điểm nàng trên giang hồ liền được xưng là ma đầu nhưng dưới cái nhìn của nàng thời khắc này vũ hóa điện so với nàng còn muốn càng giống ma đây chính là hắn thực lực kinh khủng như vậy nguyên nhân sao đông phương bất bại t h ấ p giọng thì thảo nàng cùng vũ hóa điện tu hành công pháp là giống nhau trước mắt duy trì có chỉ còn thiếu di hoa tiếp một hốt công năng lực nhưng vũ hóa điện thực lực lại mạnh hơn nàng vô số lần nàng bây giờ chỉ là đại tông sư một tầm cảnh cũng đã có được đại tông sư ba bốn tầng thực lực chiến lược viễn siêu bản thân cảnh giới mà hết thẻ này đều bắt nguồn từ vũ hóa điện giao cho nàng môn kia công pháp nhưng nàng lại có loại dự cảm coi như vũ hóa điện cùng nàng ở vào cùng một cấp độ nàng cũng không thể nào là vũ hóa điện đối thủ nàng đã từng t r ă m mối vẫn không có cách giải cho rằng chỉ là vũ hóa điện tu tập kiếm đạo nguyên nhân nhưng bây giờ nàng nhưng lại mơ hồ cho rằng có lẽ là vũ hóa điện trong cơ thể cô kia đặc thù huyết mạch nguyên nhân ma đạo đông phương bất bại thì thảo ánh mắt ở giữa biến hóa không chừng mà lúc này vũ hóa điện đã hóa thân sát thần cùng cái khác mấy vị kia đại tông sư giao thủ còn t h ừ a những n à y đại tông sư thực lực đều tính không được rất mạnh cùng diệp cô thành mấy người cũng chỉ ở sàn sàn với nhau đối mặt giờ phút này kích hoạt bạch hổ huyết mạch vũ hóa điển những n à y đại tông sư tại vũ hóa điển thủ h ạ căn bản không có sức hoàn thủ ngắn ngủi mấy hiệp liền bị lấy đi trên cổ đầu người là vũ hóa điển công hiến khí vận giá trị rất nhanh trong trận đại tông sư toàn bộ bị vũ hóa điển chạm dưới kiếm nhưng hắn vẫn chưa dừng mà là đem ánh mắt nhắm ngay còn lại những tông sư kia cùng tiên tiên cao thủ trên thân chạy xuôi kinh khủng lệ khí cùng sắc cơ cầm kiếm liền vào lập tức trong trận kêu thảm liên miên máu tươi dài đầ những n à y ngay cả đại tông sư cũng không đến cái gọi là cao thủ không có bất kỳ cái gì một người có thể tại vũ hóa điện dưới tay kiên trì m ộ t hiệp đều là bị một kiếm liền giải quyết hạn t ự a n h ư dạo phố đồng dạng nhà nhã n đi dạo giống như đi khắp tại chiến trường ở giữa nhưng giết người tốc độ lại là không ai sánh nổi thời gian dần trôi qua triều đình một phương cao thủ đều đã hoàn toàn không s e n tay vào được phiên chiến trường này cơ hồ biến thành vũ hóa điện biểu diễn cá nhân đám người lui đến bên cạnh tiên t ĩ n h nhìn qua vũ hóa điện giết người trong mắt tràn ngập chân kinh cùng c ư n g nhiệt còn có một vòng không cách nào che giấu kính sợ cùng sợ hãi lục tiểu phụng cùng tây môn suy tuyết bọn người đứng tại một đám cầm y gì hệ vệ bên cạnh nhìn qua trong tràng đạo kia không ngừng cầm kiếm giết chóc bóng người lục tiểu phụng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn nói hắn có thể hay không giết hưng ơ khởi ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết chết ngay vậy đám người trong lòng khe run cũng không cảm thấy lục tiểu phụng đây là đang nói lừa bởi vì giờ khắp này vụ hóa điển quả thực rất giống một tôn chỉ biết là giết chóc m a đầu trên thân cũ kia lệ khí cùng s xa ý như là ba chín trời đông giá r ế t giống như dù là khoảng cách rất xa tất cả mọi người có thể cảm giác được thấy lạnh cả người nhịn không được toàn thân lông tơ đ ư n g đấy, đấy lòng rốt cục một khắc đồng hồ về sau chiến đấu đình chỉ lúc này trong t r à n g đã không có một cái còn có thể đứng đấy người chung quanh thì là lít nha lít nhít phiên tử cùng cầm y địa vệ còn có chi tôn minh cùng nhật nguyện thần giáo người hô hô vũ hóa đ i ể n cầm kiếm đứng tại núi t h â y biển máu chi kiếm hơi thở dốc trên người lệ khí cùng sát ý vẫn chưa tiêu tán con mắt một mảnh huyết hồng thậm chí đã có chút hiện đen thấy chung quanh đã không người hắn đem ánh mắt p h ó n g xa nhìn về phía bên trên đám người ánh mắt trổ đến tất cả mọi người n h o nhao hãi nhiên thất sắc nhịn không được hướng phía sau thối lùi sợ vũ hóa điền rết đỏ cả mắt ngay cả bọn hắn cùng một chỗ giết chết bất quá cuối cùng loại chuyện này vẫn là không có phát sinh bởi vì vũ hóa đ i ể n vẫn như c ũ duy trì cuối cùng một tia linh trí vận chuyển chất khí cước ép đ è xuống trong cơ thể sôi trào huyết mạch vũ hóa đ i ể n trên người lệ khí cùng sát cơ dần dần thu liễm đ á y mắt huyết sắc cũng chậm dãi biến mất hồi tưởng lại vừa rồi trạng thái vũ hóa đ i ể n trầm mặc không nói trong lòng cực kỳ phức tạp cái này bạch hổ huyết mạch đối ảnh hưởng của hắn càng ngày càng sâu nhất là tại lúc giết người một khi kích hoạt bạch hổ huyết mạch hắn trong lòng lệ khí cùng sát y sẽ bị vô hạn phong đại căn bản không nhịn được mu đây là chưa từng toàn bộ kích hoạt trạng thái bằng không hắn căn bản sẽ không phân chia được ta chỉ cần là tại hắn trong phạm vi tầm mắt hắn đều muốn giết chết tiếp tục như vậy xuống dưới vũ hóa điện thật lo lắng cho mình một ngày kia sẽ bị bạch h ổ thú tính k h ô n g chế triệt để mất đi nhân tính biến thành một tôn chỉ biết là giết chóc không thú khi tìm thấy giải quyết huyết mạch bên trong bạch h ổ thú tính phương pháp trước đó về sau đến tận lực giảm bớt kích hoạt bạch h ổ huyết mạch số lần vũ hóa điện trong lòng thắt nhẹ đây là trước mắt duy nhất biện pháp giải quyết chỉ cần không kích hoạt huyết mạch hắn liền sẽ không nhận ảnh hưởng mà nếu như kích hoạt huyết mạch số lần càng nhiều hắ n g à y sau chiến đấu cái này bạch hổ huyết mạch có thể không cần thì không cần đi thu hồi ý thiên kiếm vũ hóa điện quay người hướng diệp cô thành bọn người vị trí đi đến h ơ anh nhưng mà đúng vào lúc này ở phía xa thiên ninh tự phía sau một vùng phế tích bên trong một tòa nguyên bản đã lung lay sắp đổ đại điện ẩm vàng sụp đổ đi theo hai đạo nhân ảnh một t r ư ớ c một sau bay ra phía trước một người người khoác á o b à o đen trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh khí thế không tầm thường đằng sau thì là một cái nam tử mà cáo hồng hơn ba mươi tuổi bộ dáng dung nhan cực kỳ anh tuấn trên thân vận phát ra huyết quang cái này nam tử mà cáo hồng chính là liên thanh bích đốc chủ người ở chỗ này liên thành bích một bên đuổi theo phía t r ư ớ c áo đen người đeo mặt nạ một bên hướng vũ hóa đ i ể n bên này hô cái k i ê u mang mặt nạ người thình l i n h liền là chân chính công tử vũ trước đó khi nhìn đến bách h i ể u sinh cùng phương long hương vẫn là thời điểm hắn liền muốn đi nhưng liên thành bích tựa như con chó đồng d ạ n g nhìn chằm chằm bên kia hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tính toán đợi liên thành bích rời đi sau lại đi nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị liên thành bích tìm được kỳ thật đây cũng là trách hắn không may liên thành bích nguyên bản cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ giấu gần như vậy cho nên một mực tại thiên linh tự chung quanh núi rừng bên trong tìm kiếm nhưng tìm một v mà liên thành bích cũng là người tâm tư kỳ náo hắn cảm thấy như công tử vũ thật tới lời nói làm không cẩn thận sẽ liền giấu ở thiên minh tự bên trong rốt cuộc tục ngữ đều nói chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất hắn cảm thấy giống công tử vũ dạng này lão lục nói không chừng cũng sẽ chơi một bộ này cho nên hắn trực tiếp từ bỏ tìm kiếm xung quanh núi rừng trực tiếp liền đến thiên minh tự bên này nhìn chằm chằm không có nghĩ rằng công tử vũ cái này lao âm người vậy mà thật liền giấu ở thiên minh tự không thể không nói lá gan của hắn là thật rất lớn chỉ tiếc núi cao còn có núi cao hơn hắn gặp đồng dạng âm liên thành bích nơi xa vũ hóa điện nghe được liên t h à n h bích thanh âm lập tức trở về đầu nhìn lại khi thấy liên t h à n h bích đuổi theo đạo hát ảnh kia hắn không chút do dự thân hình l ó i lên trong nháy mắt liền đuổi theo công tử vũ thấy thế vội vàng chạy càng nhanh hơn một chút nhưng liên t h à n h bích gắt gao c u ố n lấy hắn thực lực của hắn không bằng công tử vũ nhưng ngăn chặn công tử vũ vẫn là không có vấn đề mà liền tại hai người dây dưa thời điểm vũ hóa điện chạy tới ngang một vện kim quang phá không mà ra hóa thành một cái hình rồng trưởng ớn hướng phía công tử vũ một trưởng vô bên dưới công tử vũ con ngơi co g ụ c lại hai tay dao nhau ngăn tại trước người đồng thời chân khí phi tốc vận chuyển hóa thành một đạo chân khí bình t r ư ớ n g làm phòng ngự vâng sau một khắc hình dòng cự t r ư ờ n g ầm vang m à tới công tử vũ trước người chân khí bình t r ư ớ n g hơi chấn động một chút cũng không p h á thoái nhưng hắn toàn bộ người cũng bị đánh lui đến vài chục trượng có hơn ổn định thân hình về sau hắn căn bản không có cái khác dư thừa động tác quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy nhưng vũ hóa đ i ể n vì một ngày này mưu đồ nhiều như vậy há lại sẽ không để phòng hắn sáng loáng công tử vũ còn chưa đi ra ngoài t r ă m trượng lập tức liền dừng lại thân hình bởi vì tại hắn phía trước một bóng người ngăn cản đường đi của hắn một thanh chỉ riêng chiếm dựng thẳng ở phía trước của hắn Vũ, vũ h ẩm ẩm kịch liệt tiếng nổ ở trong núi vang lên nhưng chẳng được bao lâu một đạo toàn thân hiện ra kim quang bóng người liền từ kia bụi mù bên trong loại ra tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đổi kịp công tử vũ sau đó hướng một kiếm chém ra thiên kiếm chạm người trước mắt có thể là chân chính công tử vũ cho nên vũ hóa đ i ề n không có chủ quan ra tay tức là đại chiêu kinh khủng kiếm khí bao phủ công tử vũ hét thẳng một tiếng t lần này hắn còn không tới kịp có hành động tiếng bước chân cũng đã tại hắn bên thai văng lên vũ hóa điền chậm rãi đi đến mặt của hắn trước nhìn qua trước mắt cái này trương thương lao khuôn mặt trong lòng nhẹ nhàng thở ra đích thật là công tử vũ không thể nghi ngờ công tử vũ vui mang mặt nạ đồng xanh đến che chắn hắn diện mục chân thật làm người thần bí khó lường trên thực tế là hắn bởi vì dục vọng quá nhiều mà ra đến rất nhanh rõ ràng cùng liên thành bích đồng dạng mới hơn ba mươi tuổi lại già đến cùng sáu mươi tuổi đồng dạng trước mắt t r ư ơ n g này xấu xí m ặ t mo chính p h ù hợp công tử vũ hình tượng bản tọa tìm ngươi tìm thật đúng là vất vả vũ hóa điền khẽ cười nói công tử vũ liên ngươi bộ g á n g này cũng dám xưng công tử khó trách cả ngày mang mặt nạ không dám gặp người chương hai trăm ba mươi chín áo trăng sát thần công tử vũ hiện bốn công tử vũ khi tức vệ hoại hô hấp r ồ n r ậ p ngẩng đầu nhìn vũ hóa điền ánh mắt băng lãnh nói thiên mệnh tại ngươi bản công tử hôm nay bại vào tay ngươi không lời nào để nói hắn nguyên bản đều đã mười phần coi trọng vũ hóa điển vì không có sơ hở nào hắn thậm chí liên hợp ma sư cùng cùng á m hà nhưng hắn không nghĩ tới vũ hóa điển thực lực vậy mà như thế kinh khủng đầu tiên là chém giết cùng phương long hương cùng cảnh cựu tiên bách lý đông quân đi theo lại đánh bại phương long hương lập tức bách hiệu sinh ra sân hắn thấy không có những người khác tương trợ vũ hóa điển là hắn phải chết không nghi ngờ nhưng hắn không nghĩ tới tại loại này dưới tệ u y t cảnh vũ hóa điển đều có thể p h á cục tuyệt địa cầu sinh loại người này thiên mệnh ra thân thủ đoạn nhiều đáng sợ cho dù là hắn cũng không thể ra x ư c thiên mệnh vũ hóa điển cười lạnh một tiếng đây chính là vì gì ngươi sẽ thất bại nguyên nhân bởi vì ngươi tin tiên h mệnh nhưng bản tọa không tin bản tọa chỉ tin tưởng nhận định t h ắ n g thiên công tử vũ khỏe miệng hiện hiện một tia trào phúng không tin tiên h mệnh người cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gieo gió g ặ t bão chết bởi thiên mệnh phía dưới vậy ngươi ngay tại phía dưới chờ lấy xem đi vũ hóa điện bình tĩnh nói còn có gì ngôn sao ngươi cũng coi như là cái thứ nhất để bản tọa như này nhức đầu người bản tọa cho ngươi chết có chút mặt mũi công tử vũ hờ hưng nói muốn chết hắn cũng là người thông minh tự nhiên biết lấy hắn cùng vũ hóa điện tân đoán vũ hóa điện khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn cho nên hắn cũng không có cầu xin tha thư y tứ cho dù chết cũng muốn chết đường đường chính chính vũ hóa điện c ẩ t gật đầu đi tốt dứt lời tay phải hắn lô ra cob lại thành trào h ố t công năng lực dùng ra trong n g a y mắt công tử vũ nguyên bản liền mặt m ũ i giàn mua trở nên càng thêm giàn mua lên trên thân cũng dần dần khô cắt xuống rất nhanh hắn một thân chân khí liền bị vũ hóa điện hấp thụ không còn nhưng bởi vì hắn thọ nguyên chưa hết cho nên cũng không trước tiên chết đi chỉ là trở nên cực kỳ suy yếu vũ hóa điện cẩn thận cảm ứng một chút có chút thất vọng liên tục h ú t phương long hương cùng công tử vũ nội lực nhưng vẫn chưa đột phá đại t ổ n g sư bảy tầng cảnh mà lại ngay cả bảy tầng cảnh gông cùng xiến xích cũng không từng đụng chạm đến nhìn đến muốn đột phá cảnh giới cũng không phải là đơn thuần dựa và h ú t người nội lực liền có thể làm được tự thân cơ sở tạo nghệ cũng rất trọng yếu lắc đầu vũ hóa điền không có tiếp tục xoắn suýt việc này k i ế m quang l ó i lên kết thúc công tử vũ tính mệnh đế tử công tử vũ khi vận sáu mươi nghìn vị này từ đường môn hủy diện bắt đầu liền không ngừng cho vũ hóa điền chế tạo rất nhiều phiến phức tuyệt đại tiêu hùng như vậy vẫn là đốc chủ cái này liên thành bích đi lên phía trước cung kính hành lễ hôm nay hắn mặc dù không có tham chiến nhưng cũng một mực đang chú ý thiên linh tự tình hình chiến đấu cũng nhìn thấy vũ hóa điền đại phát tần h uy liên trạm nhiều vị đại tông sư một màn vũ hóa điền cái này thực lực khủng bố để hắn không dám dâng lên bất luận cái gì dị tâm vũ hóa điền nhìn hắn một cái thản nhiên nói ngươi làm không tệ ngay vậy liên thành bích lập tức nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng hành lễ nói đây đều là thuộc hạ thuộc b u ồ n phận sự t ì n h không dám đến đốc chủ tản hân dương vũ hóa điền gật gật đầu không tiếp tục nói quay người hướng thiên linh tự phương hướng đi đến lúc này thế cục đã triệt để bình b ộ lại bao quát trương tam phong cùng thiên cơ lão nhân cũng đình chỉ chiến đấu giờ phút này đứng tại đám người bên trong yên tĩnh chờ đợi vũ hóa điền đến trong trận nhìn thấy hai người lông mày có chút ngăn lại lên trước hỏi hai vị tiền bối không có để lại bọn hắn trương tam phong lắc đầu tiến nam tiên h cùng bẩn đạo cũng không ngân đoán chúng bẩn đạo một trường về sau bị thương rời đi mà lại hắn cũng coi là một đời hiệp nhiễm người chỉ cần hắn sau này không còn tìm đến tiểu hữu phiến phước nếu như có thể mà nói tiểu hữu không cần thiết đổi u tận giết tuyệt vẫn là lưu hắn một mặt đi ngay vậy vũ hóa điền trầm mặt lại nhưng trầm mặt một lát sau hắn cũng không có nhiều lời chỉ là chắp tay nói hôm nay đa tạ chân nhân ra tay giúp đỡ n ổ có không trừ gốc hậu hoạn vô tận vũ hóa điện mời trương tam phong ra tay vốn là dự định để hắn lưu lại yến nam thiên nhưng trương tam phong bận tâm giang hồ hiểm nghĩa không muốn giết yến nam thiên hắn cũng không thể nói cái gì rốt cuộc trương tam phong không phải thuộc hạ của hắn người ta giúp ngươi là tình cảm không giúp cũng là bàn phận hôm nay hắn có thể ra tay ngăn chở yến nam thiên đã rất khá nếu không vũ hóa điện lấy một địch hai lại thêm một cái bách hiểu sinh tuyệt đối là không có phần thắng trương tam phong cũng biết hắn không có giết tiến nam thiền vũ hóa điển trong lòng tất nhiên sẽ có chút ý nghĩ nhưng hắn cũng không nói thêm gì chỉ là gật đầu nói không sao chỉ là hy vọng tiểu hữu đáp ứng bần đạo sự t ì n h mau chóng thay bần đạo làm thỏa đáng là đủ hắn hôm nay tới đây kinh châu thành cũng không phải là vì bảo tàng mà là vì cha mai niệm xanh rơi xuống mai niệm xanh liền là thần chiếu kinh cùng liên thành quyết chủ nhân bốn mươi năm trước võ lâm danh túc cùng trương tam phong xem như hảo hữu trí giao nhưng đã biến mất rất nhiều năm trương tam phong một mực phái người nghe ngóng cũng không có rơi xuống lần này nghe nói liên thành bảo tàng xuất thế còn dính đến mai niệm xanh thần chiếu kinh cùng liên t h à n h quyết hắn mới có thể không xa ngàn dặm chạy đến nhìn xem có thể hay không tra được một chút dấu vết để lại nhưng hắn còn chưa động thủ vũ hóa điền liền tìm tới cửa đáp ứng thay hắn tra cái này sự tình mà giá phải trả liền là trương tam phong ra tay giúp hắn ngăn lại một chút đ ị c h nhân vũ hóa điền chắp tay nói chân nhân cứ yên tâm nhiều nhất nửa tháng việc này ta nhất định cho chân nhân một cái công đạo trương tam phong gật đầu như thế rất tốt kia bần đạo ngay tại võ đang chờ tiểu hữu tin tức bần đạo cáo từ trước nói xong trương tam phong quay người hướng kinh châu thành phương hướng mà đi phái võ đang đệ tử còn tại kinh châu thành chờ hắn chân nhân đi thong thả. đi vũ hóa điền đưa mắt nhìn trương tam phong rời đi sau đó quay đầu nhìn về phía thiên cơ lão nhân chỉ thấy giờ phút này thiên cơ lão nhân đã khôi phục trước đó trạng thái hơn nữa thoạt nhìn lại suy yếu không ít vũ hóa điền c a o mày nói tiền bối cũng chưa từng lưu lại kia hồng nhật pháp vương thiên cơ lão nhân tức giận nói táo hủ hiện tại tình huống như thế nào ngươi cũng không phải nhìn không ra có thể giúp ngươi cản hắn lâu như vậy đều suýt nữa ném đi nửa cái mạng ngươi, còn muốn hủ lưu hắn lại, ngươi làm sao như thế để mắt ta vũ hóa điền lắc đầu vũ hóa điền không nói gì nữa chắp tay nói tiền bối vật vã dứt lời hắn quay người nhìn về phía diệp cô thành bọn người liếc nhìn lại ít đi không ít nhìn quen mắt người giờ phút này tâm tình của mọi người đều có chút đê mê vũ hóa điện trầm mặc một lát hỏi thương vong thế nào mã tiến lương ra khỏi hàng trầm giọng chắc tay đông tây hai xưởng chết hơn ba trăm n g ư ờ i c ẩ m ý địa vệ thương vong vượt qua một ngàn hàng rưỡi lao tư kế học dũng t r ì n h t r ư ờ n g ban c ẩ m ý địa vệ nhị thái bảo tứ thái bảo sáu thái bảo m ư ờ i một thái bảo còn có kim xà lan quân hạ đại hiệp đều đã chết hạ tuyết n h i cũng đã chết còn có cầm ý đ ị vệ các đại thiên hộ trước đó không lâu mới bổ đủ người đều coi là vũ hóa đ i ể n dưới trướng tướng tài đắc lực nhưng lần này chết gần một nửa lại thêm cái khác tử thương lần này thương vong có thể nói là trước nay chưa từng có cực kỳ nghiêm trọng vũ hóa đ i ể n nắm đấm chậm rãi nắm chặt lập tức hắn hít sâu m ộ t hơi nới lỏng nắm đấm bình tĩnh nói tất cả huynh đệ đã chết hậu táng bộ lo lắng tại lúc đầu cơ sở bên trên gia tăng gấp ba phụ mẫu vợ con từ triều đ ỉ n h cung cấp nuôi dưỡng Tôn mệnh, đám người cùng đám k cũng là vì đại minh tốt hơn thống nhất vì ngày sau có thể vượt qua c à n g dài thời gian thái bình mà lại các huynh đệm á u sẽ không c h ả y vô ích người đã chết cũng sẽ không chết vô ích ma sư cung ám hà còn có cái khác một chút làm loạn thế lực không bao lâu bản tọa liền sẽ đem bọn hắn nhổ tật gốc đưa bọn hắn xuống dưới cho các huynh đệ cho cùng vũ hóa điền đ á y mắt hiện lên một tia lạnh leo s á c ý đám người trầm mặc không nói nhưng đáy mắt đồng dạng nậm lấy nồng đậm sắc cơ t u t quét dọn một chút đi về trước đi một lát sau vũ hóa điện khoát tay áo phân phó nói cái này bảo tàng trước không nên động bảo tàng có độc phái người ở chỗ này bảo vệ tốt chờ giải độc về sau lại trở về kinh thành liên thành bảo tàng từ đầu đến cuối đều là một cái âm mưu thậm chí ngay cả bảo tàng phía trên đều bị xoa độc ban đầu tiếp xúc bảo tàng một nhóm k i a giang hồ nhân sĩ bây giờ đều đã chết sạch có thể thấy được độc kia đến tột cùng có nhiều bá đạo đúng đốc chủ đám người trầm giọng nói sau đó bắt đầu thanh lý chiến trường thu lấy thi thể vũ hóa điền gật gật đầu lập tức quay người nhìn về phía quan ngự thiên cùng đồng phương bất bại hai người đang muốn nói chuyện nơi xa lại đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vó ngựa rộn rộn vũ hóa điền quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên cầm y đ ể vệ dục ngựa chạy tới trước khi đi vội vã đến vũ hóa đ i ể n trước người về sau tung người xuống ngựa hướng vũ hóa đ i ể n đưa lên một phong mật thư thở dốc nói đốc chủ kinh thành mật báo khẩn cấp đưa tới khẩn cấp mật báo vũ hóa đ i ể n mướn mày mở ra mật thư xem xét lúc này sắc mặt k ỳ biến cái này phong mật báo phía trên chỉ viết sáu cái chữ hoàng thượng bệnh tình nguy kịch mau trở về thấu chương xong chương hai trăm bốn mươi quần quận sóng ngẩm di hoa cung yêu nguyệt liên tinh một chu do hiệu bệnh tình nguy kịch nghe được tin tức này vũ hóa điền không chút do dự g a phó xong hết thể về sau lập tức liền dẫn người chạy về kinh thành liên thành bảo tàng một chuyện cơ bản đã hết thể đều kết thúc duy chỉ có còn thừa lại đơn giản một chút đến tiếp sau còn chưa xử lý nhưng những việc này giao cho tào chính thuần bọn hắn đi xử lý là đủ lại xuất phát trước đó vũ hóa điền triệu tập tào chính thuần bọn người nghiêm nghị phân phó bảo tàng giải độc về sau lập tức trở về kinh thành cẩm y hề vệ nhất định phải toàn bộ hành trình hộ tống không được có bất luận cái gì ngoài ý muốn tuân mệnh đám người trịnh trọng hành lễ vũ hóa điền lại phân phó mã thế lương phát ra lệnh truy nã tại toàn bộ đại minh cảnh nội truy nã y ế n nam thiên cùng hoa vô k huyết tìm tới hành tùng của bọn hắn về sau không muốn đánh cỏ động rán trước trong bóng tối đi theo sau đó chuyển thư thông chi bản tọa là đủ n ổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc y ế n nam thiên thực lực rất mạnh không diệt trừ hắn thủy chung là cái thai hoàng ẩm vũ hóa điển không muốn lần sau gặp được loại nguy hiểm này cục diễn lúc y ế n nam thiên đột nhiên lại nhảy ra ảnh hưởng kế hoạch của hắn tại song phương thực lực không kém nhiều tình huống d ư ớ i thêm một cái h ế n nam thiên loại cấp bậc này cao thủ hoàn toàn có khả năng quyết định một trận chiến đấu thắng bại cho nên vũ hóa điện dự định mau chóng diệt trừ hắn sở dĩ không cho bọ cũng là bởi vì yên nam thiên thực lực rất mạnh ngoại trừ hắn những người khác tùy tiện đ ộ n g thủ hoàn toàn liền là đi tìm chết mặt khác ám tử toàn bộ phái đi ra toàn diện điều tra thanh long hội cùng ma sư cùng còn có ám hà tung tích lần này nhất định phải đem bọn này dưới mặt đất chuột triệt để một mẻ hốt gọn vũ hóa đ i ể n ánh mắt băng lãnh thanh long hội làm hại đại minh nhiều năm nhiều lần cho hắn chế tạo phiền phức bây giờ phương long hương bách hiểu sinh cùng công tử vũ t ấ t cả đều chết rồi thanh long hội rắn mất đầu chính là đem bọn hắn một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất thuộc hạ tuân mệnh mã tiến lương trầm giọng chắc tay vũ hóa điện nghĩ, nghĩ. lại gọi tới quan ngự thiên cùng đồng phương bất bại giờ phút này bách lý đông quân cùng tư không trường phong đều đã vất lạc ngươi có thể đi tiếp thu tuyết nguyệt thành địa bàn vũ hóa điện nhìn về phía quan ngự thiên nói quan ngự thiên sắc mặt mừng rỡ lập tức lại có chút chần chờ nói đại nhân bách lý đông quân cùng tư không trường phong mặc dù chết rồi nhưng tuyết nguyệt thành còn có một cái tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y thì, lý hàn y thì không cần phải lo lắng vũ hóa điện k h o á t tay áo từ ngực bên trong lấy ra một phong thư tiên nói nếu nàng đến lúc đó ra tay ngươi đem cái này phong thư tiên giao cho nàng nói cho nàng lôi vô kiệt còn sống hiện tại bản tọa dưới trướng làm việc nàng chỉ cần k h ô n g nốc nên sẽ không đánh cược toàn bộ t u y ế t nguyệt thành cùng ngươi cá chết lưới rách đúng quan ngự thiên tiếp nhận giấy viết thư nhẹ gật đầu vũ hóa điền lại nhìn về phía đông phương bất bại trầm n g â m một chút nói nam cương một vùng sau đó đều thuộc về ngươi nhật n g u y ệ t thần giáo nhưng vẫn là trước đó câu nói kia người miêu không được lại đối địch với triều đình mà lại ngươi muốn thuyết phục t ộ c nhân cho phép người miêu cùng người trung nguyên thông hôn mau chóng dung nhập vào trung nguyên địa khu đối với người miêu bản tọa cũng sẽ đối xử như nhau chỉ cần tuân thủ ta đại minh luật pháp đều coi là ta đại minh quân đông phương bất bại khẽ gật đầu ta sẽ tận lực thuyết phục bọn hắn không phải tận lực là nhất định vũ hóa điền hờ hưng nói bây giờ trên giang hồ đều nhanh muốn thống nhất bản tọa không muốn lại nhìn thấy người miêu tái xuất l o ạ n là gì bản tọa kiên nhẫn có hạn tại ta thống nhất phương b ắ c giang hồ trước đó nếu như người miêu vấn đề còn không có giải quyết vậy sau này cũng không cần lại tồn tại đông phương bất bại trong lòng run lên trầm dọn gật g đầu ta nhất định tận lực thuyết phục vũ hóa điền gật gật đầu không nói gì nữa chuyện chỗ này tạm thời cũng không có cái khác muốn lời n h ắ nhủ hắn liền dẫn trên yên thập tam cùng mấy chục tên thứ tử đi đầu chạy về kinh thành về phần diệp cô thành cùng lôi quanh bọn người vũ hóa điện lo lắng bảo tàng ra ngoài ý mớn cho nên để bọn hắn ven đường đi theo bảo hộ bảo tàng vận chuyển hồi kinh gió thổi v â n động sắc trời dần dần chuyển tối tại khoảng cách thiên l i n h tự ngoài trăm dặm một chỗ trên đường núi bốn đạo nhân ảnh phi tốc lướt qua lập tức thở hồng hộc ngừng lại t ố t nên không sai biệt lắm sẽ không đổi tới cầm đầu thanh niên mặc áo đen, thở hào hề nói. Thanh niên mặc áo đen này chính là từ thiên ninh tự chạy trốn ma sư cung nhị công tử có tiểu ma sư danh sưng phương dạ vũ về phần hắn sau lưng cầm trong tay mâu thuẫn trên thân phân biệt theo lên nhật n g u y ệ t tỉnh đổ án ba người thì là ma sư cung thập đại sắt thần bên trong nhật n g u y ệ t tỉnh tam sát nhật s á t sắc mặt tâm trầm nói chúng ta ven đường lưu lại tiêu ký nhưng thiên địa nhị sắt cùng ngũ hành đem hiện tại đều không có theo tới hơn phân nửa là xảy ra chuyện phương dạ vũ sắc mặt cũng có chút khó coi nói nghị không ra kia vụ hóa điển thực lực lại kinh khủng như vậy là bản công tử xem nhẹ hắn tuyệt tiên h bọn hắn bản công tử sẽ vì bọn hắn báo thủ nhật nguyện tinh tam sát trầm mặc lập tức tinh sát trầm giọng nói nhị công tử ma sư đại nhân bế quan lĩnh hội thần công theo như thuộc hà thấy ta xem chúng ta vẫn là cứ chờ một chút chờ ma sư đại nhân xuất quan lại đến tìm cái này vũ hóa điển báo thù đi phương dạ vũ nhúm mày nói làm sao mới điểm ấy ngăn trở các ngươi liền sợ rồi tinh sát sắc mặt biến hóa nói thuộc hạ không phải sợ chỉ là không muốn làm hy sinh vô vị kia vũ hóa điển thực lực quá mạnh bình thường đại t ô n g sư căn bản không phải là đối thủ của hắn bây giờ chúng ta mười s á t đã hao tổn bảy vị tiếp tục như vậy cùng hắn đâu nữa chúng ta thương vong c h ỉ sợ sẽ càng nhiều phương dạ vũ khoát tay nói không cần nhiều lời ý ta đã quyết như cái gì đều muốn chờ sư phụ xuất quan mới có thể làm chẳng phải là lộ ra chúng ta quá mức phế vật nhật nguyện tinh tam sát t r ầ mặc m nếu ngươi không phế vật lần này thương vong há lại sẽ nghiêm trọng như vậy tuyệt thiên bọn hắn cũng là vì cứu ngươi mà chết phương dạ vũ chưa từng chú ý tam sát sắc mặt tiếp tục nói huống chi ngoại trừ chúng ta không phải còn có thanh long hội sao ám hà lần này thương vong thảm trọng lực lượng trung kiên một cái đều không t r ố n tới còn lại chỉ sợ cũng không dám lại ra tay hơn phân nửa là không trông cậy được vào nhưng thanh long hội ngược lại là còn có thể lợi dụng một chút nhật s á t nhắc nhở nhị công tử lần này thanh long hội đợi trước nhị long thủ phương long hương cùng ba đầu rồng bách hiệu sinh đều đã chết công tử vũ coi như không chết sợ cũng là dựa vào không được trừ phi bạch ngọc kinh trở về nếu không không có cường giả đỉnh cao tọa c h ấ n chỉ sợ thanh long hội ngay cả tiếp xuống triều đỉnh trả thù đều không tránh thoát phương dạ vũ lắc đầu thanh long hội không đơn giản như vậy bảy đại đầu rồng không có một cái là đơn giản mà hàng nhất là cùng phương long hương cùng thế hệ mây vị kia thực lực đều rất mạnh coi như ngoại trừ bạch ngọc kinh phương long hương cũng không tính mạnh nhất vị kia tam sát khẽ giật mình nhật sắt câu mày nói công tử nói là thiên ba phủ dương d u y ngọc vẫn là di hoa cung tử tang bất thọ vẫn là hoàng hà bên kia vị kia hầu gia thanh long hội đời trước bảy đại đầu rồng ngoại trừ bạch ngọc kinh bây giờ đã chỉ còn lại ba cái lao nhị phương long hương lao tam bách h i ể u sinh cùng lao tư thượng quan kim hồng đều đã chết hơn nữa còn đều là chết tại kia vũ hóa điện trong tay phương dạ vũ lắc đầu nói ngày sau các ngươi liền biết bằng công tử vũ thực lực vốn là không tư cách đảm nhiệm đại long thủ nhưng hắn không chỉ có là thẩm lãng chuyên nhân vẫn là bạch ngọc kinh khâm đ i ể m đại long thủ cho nên bao quát phương long hương tại bên trong đ ờ i trước mấy vị kia đều sẽ cho hắn chút mặt mũi nhưng phần lớn đều là nghe điều không nghe tuyên bây giờ thanh long hội xảy ra chuyện lớn như vậy coi như hắn không chết hắn đại long thủ vị trí cũng ngồi không vững chờ bọn hắn ổn định nội bộ t u y ể n ra xuống một cái người dẫn đầu bọn hắn tự nhiên sẽ liên hệ chúng ta nhưng bạn nhất bọn hắn như vậy coi như tôi h không còn dám cùng cái này vũ hóa điện đối đầu nên làm cái gì nhật s ắ c hỏi phương dạ vũ cười lạnh thanh long hội cùng đại minh triều đình mâu thuẫn là không cách nào điều hòa mà lại nếu như ăn thiệt thời lớn như thế bọn hắn đều có thể nén giận đó cũng là bản công tử xem trọng bọn hắn n h ậ t s á t gật gật đầu vậy chúng ta bây giờ về trước ma cũng sao phương dạ vũ gật gật đầu ừ m đi về trước đi tiếp xuống cái này vũ hóa điện chỉ sợ sẽ tại toàn bộ đại minh truy nã chúng ta chúng ta về trước đi tránh đầu gió chờ thời cơ thích hợp trở lại đại sư huynh đã lẫn vào kinh thành có tin tức hắn sẽ thông chi chúng ta tam s á t lần nữa sửng sốt một chút đại công tử lẫn vào kinh thành ma sư cung đại công tử ma sư thủ tịch đại đệ tử lan g nghiêm võ công còn tại phương dạ vũ phía trên phương dạ vũ k h ẽ cười nói đại sư huynh hắn vốn chính là người của triều đình sư tôn sở dĩ nhận lời hắn cũng chính là nhìn vào một điểm này sớm tại hai mươi năm trước đại sư minh liền đã tiến về kinh thành phát triển tam sát hai nhiên hai mươi năm trước đây chẳng phải là nói ma sư đại nhân sớm tại nhiều năm trước cũng đã bắt đầu sách trước bố c ụ c rồi lệ lệ đúng lúc này bầu trời đột nhiên có bén nhọn lưng gãy chuyển đến phương giạ vũ đông nhiên n g n g đầu mắt sáng lên là dạ ưng đại sư minh có tin tức nói phương giạ vũ thổi một tiếng huýt sáo bầu trời xoay quanh con kia hùng ưng đột nhiên đáp xuống rơi xuống phương giạ vũ trên vai cái này dạ ưng so đồng dạ ưng đều lớn hơn rất nhiều mà lại tốc độ phi hành t ự c nhanh Tại trung、nguyên、rất khó gặp được, chỉ có tây vực bên kia mới nguyên bên gặp khó chỉ có có, được, vực lúc à mà hành chuyên được tức, cái chỉ có có chấp khó huấn huấn thể thể nhiệm truyền luyện. Mỗi một cái dạ ưng, chỉ ít đều muốn huấn luyện môn dưỡng đến tin ưng, năm giới, mới có thể, có thể dùng đến Mỗi một mới bồi lại lại dưới, dạ rất ít l vụ.、Lúc、này tại cái này dạ ưng trên chân c ộ n một tờ giấy phương dạ vũ gỡ xuống tờ giấy mắt nhìn lúc này ánh mắt sáng lên cơ hội của chúng ta đến rồi tam sát đều nhìn về phía hắn phương dạ vũ hưng h ầ n nói thiên khải đế sắp không được tận dụng thời co nhanh lập tức tiên về lân cận cứ điểm thông chi đại nguyên bên kia có thể hành động thiên l i n h tự một trận chiến bởi vì thanh long hội ma sư c u n g cùng ám hà ra sân không ít giang hồ thế lực thừa cơ chạy trốn thế là không qua mấy ngày liên thành bảo tàng một chuyện liền từ những ngày may mắn còn sống sót giang hồ nhân sĩ miệng chuyển khắp giang hồ lập tức toàn bộ giang hồ chấn động nhất là vị t i ê u tây s ư ở n g hán công vụ hóa điển thần uy đại triển lấy sức một mình tuần tự chém giết tuyết nguyệt thành đại tôn chủ tiểu tiên bách lý đông quân ba tôn chủ thương tiên tư không trường phong một chuyện càng làm cho đến vô số thế lực hãi nhiên ngày nào đi theo không quá hai ngày thanh long hội đợi trước đại long thủ phương long hương đương đại đại long thủ công tử vũ liên tục hai đợi ba đầu dòng bách hiệu sinh cùng ma sư c u n g thanh long hội ám hà rất nhiều đại tông sư vẫn lạc một chuyện cũng chuyển đến ra mà lại nghe nói cũng là chết tại vị kia tây sưởng h á n công chỉ thủ sau đó triều đình lại ban bố đối thanh long hội ma sư cung cùng ám hà nhóm thế lực lệnh truy sát bất quá cái này trong đó còn xen lẫn hai cái người một là hai mươi năm trước đại minh thứ nhất thần kiếm đại hiệp tiến nam thiên hai là di hoa cung thiếu chủ hoa vô huyết trong chốc lát rất nhiều thế lực trầm mặc trên giang hồ ám lưu h n g dũng tại tới gần đông nam hải vực nào đó có một cái tên là theo ngọc cốc t u lũng trong cốc sông núi hồ nước chi c h í khắp nơi một năm bốn mùa trăm hoa đua nở giống như thế ngoại tiên cảnh là người tập võ khó cầu tĩnh tu đất lành lúc này cốc bên trong có bóng người tại tiêu t ử giữa chơi đùa ghé qua cũng có người tại các nơi vận công tĩnh tu nhưng toàn bộ đều là nữ tử cơ bản không nhìn thấy một cái nam tử thân ảnh tại sâu trong thung lũng một chỗ thác nước phía trước ngồi hai tên nữ tử hai nữ ngay tại quanh chân vận công trên thân chạy xuôi một c ô thâm t h ú y mênh mông như rất giống ma khí thế cường đại hai người đều là nhân gian tuyệt sắc khác biệt duy nhất liền là khí chất bên trái một người thanh lãnh đạo m ạ n phản phất bẩm sinh liền dẫn một loại khiếp người mà không thể kháng tự ma lực cao quý hoa lệ bên phải nữ tử thì là bình thản dịu dàng siêu phàm p h á t tục hai cái này tuyệt sắc nữ tử chính là từng để cho vô số đại minh võ lâm hảo kiệt lại hâm mộ lại kính sợ di hoa cung đại cung chủ yêu nguyện nhị cung chủ liên tinh mà nơi đây chính là di hoa cung Trưng 241, quần quần ngẩm, di hoa cung yêu nguyệt liên tinh, đạp đạp đạp. Yêu nguyệt liên tinh ngay tại thanh tu, đột nhiên đến một trận tiếng ruột tức một tên rập, bước quần quận sóng ngầm, cung liên liên ngay nơi nhiên chuyển đến chân đồng yêu yêu lập di d lại hoa xa Đạp đạp đạp, Đồng thời nhìn về phía thiếu nữ kia. yêu nguyện cao cao còn còn nhìn về phía thiếu nữ kia lạnh lùng nói mang theo thập nhị hoa thần đi đem thiếu công chủ mang về liên tinh vội và nói n g tỉ tỉ vô khuyết nàng đã cùng yến nam thiên cùng một chỗ nói không chừng hắn đã biết được thân thế của mình yến nam thiên thế nhưng là người kia huynh đệ nghe vậy yêu n g u y ệ t ánh mắt trầm xuống ngọc lang giang phong yêu n g u y ệ t đấy mắt hiện lên một tia hận ý lạnh lùng nói mặc kệ hắn có biết hay không trước tiên đem hắn mang trở lại hắn nói l i ê n sợ kia yến nam thiên sẽ không dễ dàng để vô khuyết trở về liên t ỉ n h lắc đầu mà lại bọn hắn hiện tại đang bị triều đình truy nã yêu n g u y ệ t trầm mặc một lát đứng lên nói ta tự mình đi một trên liên t ỉ n h cũng đứng dậy ôn như nói t h tỉ ta cùng đi với ngươi đi yêu nguyện nhữ mày ngươi đi làm cái gì chẳng lẽ ngươi cho rằng bạn cũng còn không phải kia yên nam thiên đối thủ hay sao liên tình lắc đầu nói lấy tỷ tỷ thực lực tự nhiên là không sợ cái này hiến nam thiên nhưng tỷ tỷ còn muốn cố lấy vô quyết khó tránh khỏi sẽ phân tâm ta đi cùng cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau ngay vậy yêu nguyệt nhữ nhữ mày nhưng cũng không nói gì nữa ngay tại hai nữ rời đi không lâu tại hai người bế quan trên thác nước phương sơn sườn núi một khối trên vách đá một cái tướng mạo tuấn lãng nam tử trung niên chậm rãi mở mắt nam tử này ước chừng sờ chừng bốn mươi tuổi mày kiếm mắt sáng khí độ uy nghiêm khí t ứ c trên thân cực mạnh cũng không yếu tại yêu nguyệt liên tinh nhìn qua hai nữ rời đi nam tử trung niên ánh mắt có chút lấp lóe tiếng cũng xuất thế Cái giang này bất quá hắn đối di hoa cùng cái này tất cả đều là nữ tử môn phái cũng không có hứng thú cho nên sớm tại mấy chục năm trước liền gia nhập thanh long hội trở thành thanh long hội bảy đại đầu rồng một trong cùng phương long hương làm một đời xếp ở vị trí thứ sáu nghe nói gần nhất trung nguyên cũng rất náo nhiệt triều đình có vẻ như ra cái nhân vật không tầm thường ngay cả công tử vũ đều tại trong tay hắn nhiều lần kinh ngạc bản tọa phải không mau mau đến xem tử t ă n g bất thọ thấp giọng thì thảo bá đúng lúc này đỉnh núi xuất hiện một người áo đen tại vách núi ở giữa mấy cái l á m ì n h chẳng được bao lâu liền đến đến tử t ă n g bất thọ trước mặt chắp tay nói tử t ă n g long thủ công tử vũ vất lạc sẽ bên trong trưởng lão xin trở về chủ trì đại cục á i gì công tử vũ chết rồi tử tang bất thọ hơi kinh ngạc nhìn về phía hát ý nhân kia người áo đen trầm giọng nói không chỉ có là công tử vũ còn có phương long thủ ba đầu g i n g bách h i ể u sinh đều đã chết tất cả đều chết tại triều đình tây s ư ở n g hàng công vũ hóa điện trong tay bá lời vừa nói ra tử t ă n g bất thọ cũng không ngồi yên nữa đ ỗ n g nhiên đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen phương long hương cùng bách h i ể u sinh cũng đã chết cái này làm sao có thể có tiên h nhân ra tay rồi phương long hương cùng bách h i ể u sinh thực lực hắn hết sức rõ ràng trừ phi là có thiên nhân cường giả ra tay nếu không đại t ô n g sư trong vòng cơ bản không người có thể giết được bọn hắn người áo đen lắc đầu cụ thể thuộc hạ cũng không biết nhưng triều đình vị kia tây sưởng hán công vụ hóa điển thực lực rất mạnh ta thanh long hội tại hắn trong tay nhiều lần kinh ngạc bây giờ phương long thủ cùng ba đầu g i n g bắt hiểu sinh còn có đại long thủ công tử vũ vất lạc sẽ bên trong không người chủ trì đại cục mà triều đình lại đối ta thanh long hội phát khởi lệnh truy nã hiện tại là ta thanh long hội tối thời điểm nguy hiểm còn xin tử t ă n g long thủ theo thuộc hạ trở về sẽ bên trong chủ trì đại cục tử t ă n g bất thọ đôi mắt nhắm lại lập tức lắc đầu nói ngay cả phương long hương đều đã chết các người mời ta trở về chủ trì đại cục không khỏi quá để mắt ta bây giờ phương long hương bắt hiểu sinh cùng công tử vũ vất lạc lấy cái khác thân phận trở về hoàn toàn chính xác có rất lớn thời cơ có thể cầm quyền nhưng hắn có tự mình hiểu lấy ngay cả phương long hương đều không đối phó được đ ị c h nhân hắn trở về chịu chết sao mà người áo đen tựa hồ sớm đã dự liệu được loại cục diện này chắp tay nói không chỉ có là tử tang long thủ còn có dương long thủ địch long thủ bao quát cùng công tử vũ một đời mấy vị khác đầu rồng sẽ bên trong trưởng lão cũng đều phái người đi mời triều đình thực lực rất mạnh lần này hy vọng các đại long thủ cùng một chỗ liên thủ mọi người đồng tâm hiệp lực chống cự triều đình nếu không ta thanh long hội chỉ sợ muốn bị vị tia tây xưởng hà công nhổ tạt gốc dương duy ngọc địch thanh lân tử t ă n g bất thọ mắt sáng lên trầm mặc một lát gật đầu nói t ố t ta trở về với ngươi hai vị này mặt mũi hắn vẫn là phải cho người áo đen lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng chắp tay nói đã như vậy kia thuộc hạ liền đi về trước phủ mệnh còn xin tử t ă n g long thủ mau chóng về xe bên trong tòa trấn dứt lời người áo đen quay người rời đi tử t ă n g bất thọ đứng tại bên vách núi nhìn về phía trung nguyên phương hướng đôi mắt nhắm lại đáy mắt ánh sáng lấp lóe tây s ư ở n g hàng công vũ hóa điển cái này chu ra giang sơn thật chẳng lẽ khí số chưa hết t liên trên giang hồ ám lưu hùng dũng thời điểm vũ hóa điển cũng dẫn người đã tới kinh thành vừa tới kinh thành bên ngoài vũ hóa điền liền phát hiện phụ trách thủ thành cấm quân đều so với ban đầu nhiều hơn không ít mặc dù vẫn như c ũ là người đến người đi mười phần náo nhiệt nhưng lại không hiểu nhiều một câu ngưng trọng bầu không khí nhìn đến sự tình lần này thật tương đối nghiêm trọng vũ hóa điền trong mày không có dừng lại trực tiếp hướng hướng cửa thành đi đến lúc này thủ thành cấm quân sớm đã phát hiện tây s ư ở n g đội ngũ nhìn thấy cầm đầu đạo kia người khoác ngân bạch á o mãng bảo t ô n quý thân ảnh ngay cả kiểm tra cũng không dám n a o n a o cúi đầu đứng hướng hai bên cùng kính hành lễ nhưng tại sắp bước vào kinh thành lúc vũ hóa điền đột nhiên bước chân dừng lại nhìn về phía bên cạnh người cấm quân kia tướng lĩnh ánh mắt chấp lên mở miệng hỏi người tên gì người cấm quân kia tướng lĩnh sửng sốt một chút lập tức một mặt sợ hãi vội và nói g n đại nhân ta không gọi à vũ hóa điền khoe miệng giật một cái nói bản tọa là hỏi người tên là gì người cấm quân kia tướng lĩnh lập tức nhẹ nhàng thở ra vội nói mặt tướng là cấm quân nam doanh đại thống lĩnh lăng n i ê m lăng n i ê m vũ hóa điền khẽ gật đầu sau đó tiếp tục hướng trước dùng n g a tiến vào kinh thành tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gọi là Lang nhìn qua tây s ư ở n g đội ngũ rời đi thân hình c h ậ m dại đứng dậy lương eo thẳng tắp lúc đầu h è n bọn c ũ n g sợ hai sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cỗ cường thế lạnh lùng khí độ nhưng lúc này nhìn qua tây s ư ở n g đội ngũ hắn trong mày ánh mắt có chút kinh nghị bất định chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì lăng nghiêm thấp giọng thì thảo lập tức lại lắc đầu nên không có khả năng ta thân phận không có khả năng có người biết được nói lăng nghiêm trường hô k h ẩ u khí không tiếp tục nghĩ quay người nhìn về phía bên cạnh cấm quân bọn thị vệ quắt đều giữ vững tình thần đến tây xưởng các đại nhân trở về đừng cho các đại nhân nhìn chúng ta trò cười đúng tiên h ư ơ n quân. g t vào thành bên trong tiến thập tam tới gần vũ hóa đ i ể n bên người thấp giọng hỏi đốc chủ ngươi hoài nghị cái t ê n người hắn biết vũ hóa đ i ể n tính cách sẽ không vô duyên vô có đi chú ý một cái nho nhỏ cầm quân tướng lĩnh vũ hóa đ i ể n khẽ gật đầu lúc vào thành đột nhiên cảm giác được một cỗ mịt mờ khí tức rất mạnh cũng không biết có phải hay không bản toảo giác nhưng lưu thêm cái tâm nhãn luôn luôn tốt tiến thập tam gật đầu sau đó nói muốn hay không để người cha một chút nhìn chằm chằm hắn vũ hóa điện gật đầu nói có thể cha một chút đi chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc Vũ Hóa Điển lúc ô không n nhưng trong nghĩ mình ở nơi nào, đã nghe qua cái tên này. Ngay tại vũ hóa Điển còn Minh tư tưởng g mày cao chốc cái ra, qua Hóa lại, lát lại l tại tại khổ Tư ở đã Vũ đội này g bất bất giác Sửng Công. ũ bất bất tới Tây chi Lúc đi n phó đốc chủ đàm lỗ tử sớm đã nhận được tin tức dẫn người tại cửa ra vào chờ nhìn thấy vũ hóa điền đến đây vội vàng lên trước hành lễ thuộc hạ tham kiến đốc chủ vũ hóa điền lấy lại tinh thần tạm thời đẻ xuống nghi ngờ trong lòng nhìn về phía đàm lỗ tử hỏi hoàng thượng thế nào nghe vậy đàm lỗ tử sắc mặt có chút ngưng trọng trầm giọng nói thật không tốt từ khi vạn quý phi chết rồi hoàng thượng cảm xúc liền không tốt lắm về sau tính quý phi cũng đã chết đối hoàng thượng đà kích càng lớn từ khi đốc chủ rời kinh về sau hoàng thượng liền ngã bệnh trong khoảng thời gian này đảng kia thần y một mực tại là hoàng thượng điều trị trị liệu nhưng hiệu quả cũng không k h á lắm hoàng thượng thân thể mỗi ngày càng dưới thuộc hạ có chút bận tâm cho nên mới chuyển thư thông chi đốc chủ ừng ngươi làm là đúng vũ hóa điền gật đầu nói chúng ta quyền lợi là hoàng thượng cho bất luận thời điểm nào hoàng thượng thân thể đều là trọng yếu nhất đàm l ỗ t ử gật gật đầu lập tức nói đốc chủ còn có chính là hoàng thượng bị bệnh một chuyện không biết bị ai chuyển ra ngoài gần nhất những đại thần kia huyên náo cực kỳ hung ngay vậy, vũ hóa điện lông mày hơi nhữ lại bây giờ trong cung hết thảy cơ bản đều nằm trong tay hắn duy nhất không bị khống chế nhân tố chỉ có trịnh hòa cùng quỷ vương phủ mấy cái tia người còn có cái k i a thần bí thiên nhân thiên sư tôn ân nhưng những người này là sẽ không nhúng tay những chuyện này bọn hắn sẽ chỉ phụ trách hoàng cung an uy nhưng giới khống chế của hắn tin tức tại sao lại bị dò dỉ ra ngoài vũ hóa điện ánh mắt phát lạnh do khắc này hắn đột nhiên ngửi được một k i a âm lưu hương vị sau đó kịch bản có chút phức tạp cho nên trầm một ít đợi lâu thật có lỗi dựa theo nguyên tắc hoặc là trò chơi thiết lập tử tang bất thọ là hoa v nhưng tổng võ thế giới quan quyển sách thiết lập thành cùng yêu nguyệt liên tỉnh là một đời võ công cực kỳ cao Tấu Trương Trương Tố Tuệ công công trời ù, bầu trời trầm, trong trang trọng, tuần tra tiền lại tăng ít, thủ thấy từ cấm cấm Dung u, bầu cung bầu đều quân ngưng nơi Song Sân, Công Công hoàng không cũng cùng nghiêm cùng nhân minh hiện lên không ít, phòng thủ vô cùng sâm nghiêm. Nhìn thấy vũ hóa điển cùng Gia Sắc số so sâm Bố vệ, đi lại với lại vừa vừa hóa âm âm Vũ vô về vô vũ Cụ khắp mà đàm khí hề là là lì lỗ chẳng được bao lâu liền đến đến c h u do hiệu tầm cung càn t h a n h cung lúc này càn t h a n h cung cổng các bệnh bối hải thạch các loại một đám thần y l ì chính vây tại một chỗ nghiên cứu thảo luận lấy cái gì sắc mặt mười phần ngưng trọng bên cạnh có cung nhân cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ thái độ vô cùng cung kính những này thần y thủ đoạn so trong cung những cái kia thái y cao minh nhiều hoàng thượng hiện tại liền dựa vào lấy bọn này thần y kéo dài tính mạng bọn hắn cũng không dám đắc tội cái này nhìn thấy vũ hóa điền đây những này thần y nguyên bản ngưng trọng biểu lộ đều là có chút bung lỏng sau đó lập tức tiến ra đón h ư ớ n vũ hóa đi Thanh Cung bên trong c ầ khoảng thời gian này chúng ta liên thủ là hoàng thượng chế biến không ít dự thiện không nói có thể vì hoàng thượng kéo dài tuổi thọ nhưng ít ra cũng có thể ổn định hoàng thượng bệnh tình sau đó chậm rãi điều trị ít nhất cũng có thể để hoàng thượng thọ hết chết giả nhưng hoàng thượng gần nhất cảm xúc c h â m thấp cả ngày tại ngự thư phòng phê duyệt tấu trương khi nhàn hạ cũng chưa từng ra loại tình huống này dù là ăn vào dược thiện đi hiệu quả cũng giảm b ấ t đi nhiều cuối cùng tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét dựa theo này tình hình d ư ớ i đi hoàng thượng chỉ sọ、so. sống không quá ba tháng b ố i hải thạch nói xong tất cả mọi người trầm m ặ t lại việc quan hệ hoàng thượng sinh tử đại minh giang sơn an nguy loại thời điểm này bọn hắn chỉ có thể nói rõ sự thật không dám có chút dấu diệm chu do hiệu loại tình huống này không chỉ có là trên thân thể có vấn đề vẫn là tâm bệnh bọn hắn bất lực nghe vậy vũ hóa điện lập tức minh mạch chân mặt một lát hắn gật gật đầu nói ta trước vào xe em dứt lời hắn quay người đi vào càn thanh cung mới vừa vào cửa một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền đập vào mặt mười phần gây mũi làm cho vũ hóa điển có chút nhĩ mày chu do hiệu giờ phút này đã mê man quá khứ yên t ĩ n h nằm tại trên giường hô hấp suy yếu thậm chí rất khó nghe đ ư ợ c vũ hóa điển chậm rãi đi đến bên giường nhìn qua chu do hiệu thần s ắ c hết sức phức tạp ngắn ngủi hơn một tháng thời gian chu do hiệu nhìn qua lại gậy gò rất nhiều trên mặt cơ hồ không thịt da t i ế t mặt xương hốc mắt lõm sắc mặt m ư ờ i phần trắng bệnh nhìn qua như cái cương thi mười ph kỳ thật nói đến chu do hiệu cả đời này s á c thực mười phần bi kịch tuổi nhỏ thời kỳ phụ thân của hắn sáng dực tông chu thường lạc còn chưa đăng cơ hắn tuy bị phong làm hoàng trường tôn nhưng kỳ thật cũng không thụ chu thường lạc sử ái chu thường lạc đối với hắn thờ ơ liên đối lấy hắn mẹ đẻ vương tài tử cũng nhận vắng vẻ ngược lại là một vị k h á c phi tử lý tuyển hầu cực thụ chu thường lạc sử ái thế là lý tuyển hầu tại trong cung tứ không k i ế n sợ càng là tự tay đánh chết chu do hiệu mẹ đẻ vương tài tử tuổi nhỏ chu do hiệu thấy tận mắt mẹ đẻ bị người đánh chết tơi cảnh tượng thê thảm nhưng lại còn muốn bị ép cùng ngược sát mẫu mà chu do hiệu rốt cuộc không phải lý tuyển hầu thân sinh cốt nục h o nên lý tuyển hầu trở thành chu do hiệu dưỡng lỗ về sau đối với hắn động một chút thì là ức hiếp đánh chửi đoạn này nghĩ lại mà kinh tế u nguyệt để chu do hiệu dưỡng thành nhu nhược tránh sự tính tính cách nhất là đối mặt lý tuyển hầu thời điểm hắn run run dày dày nói gì ngay nấy không dám làm bất luận cái gì để lý tuyển hầu không cao hứng sự tỉnh có thể nói chu do hiệu tính cách liền là lý tuyển hầu một tay bồi dưỡng về sau chu thường lạc chết bệnh chu do hiệu đăng cơ loại cục diện này cũng còn một mực tiếp tục thậm chí lý tuyển hầu lòng lan dạ thú trong bóng tối cấu kết ngụy t r u hiền muốn khống chế chu do hiệu. cuối cùng vẫn văn võ bá quan liên hợp bức thoái vị tăng thêm trịnh hòa bọn người ra tay đem ngụy trung hiển c h ấ n áp mới kết thúc loại cục diện này nhưng trọng t r ư ở n g đại quyền về sau chu do hiệu chẳng những không có trừng phạt lý tuyển hầu vì sợ ngoại nhân nói nhàn thoại thậm chí còn đem lý tuyển hầu tôn phong k h a n phi để nàng ở tại nhân thọ cung nội huyết l o a n cung dù không có bất kỳ cái gì quyền lợi nhưng ít ra cũng là áo cơm không lo có câu nói rất hay đáng thương người tất có chỗ đáng hận chu do hiệu liền là trong đó người nổi bật nếu không phải hắn cái này không quả quyết tính cách nếu như há lại sẽ vì một cái lòng mang ý đồ xấu nữ nhân mà biên thành bộ dáng này Tâm bệnh. tâm bệnh của hắn là cái gì vũ hóa điền rất rõ ràng đơn giản chính là cảm thấy người bên cạnh đều phản bội hắn từ ban đầu tín vương chu do hiệu đến thiết đảm thần hầu chu vô thị lại đến phía sau p h ú c vương thái bình vương nam vương ninh vương bây giờ vạn quý phi chết rồi nàng sùng ái nhất tĩnh quý phi giang ngọc yến cũng đã chết chỉ còn mình một người sống một mình thâm cung cảm giác nhân sinh không có ý nghĩa đơn giản tới nói liền là bệnh trầm cảm nhưng vũ hóa điền cũng sẽ không đồng tình hắn cũng sẽ không hối hận mình giết giang ngọc yến nữ nhân kêu lòng lan dạ thú chẳng những hại chết vạn quý phi còn muốn đối phó hắn trưởng không đại quyền vũ hóa điền há có thể dung nhẫn nàng tiếp tục còn sống về phần chu do hiệu chỉ có thể nói hắn quá mức vô năng thân là hoàng đế đại minh c h i chủ muốn dạng gì nữ nhân không có hết lần này tới lần khác lại vì một nữ nhân đem chính mình thân thể kéo đổ mà lại thân là thượng vị giả vốn nên là cô độc đã không thể thừa nhận phần này cô độc vậy liền không muốn chiếm vị trí này hắn có lẽ là một người trọng tình trọng nghĩa nhưng hắn cũng không phải là một cái hợp cách quân vương ai nhớ lại mình cùng chu do hiệu dĩ vãng các loại vũ hóa điền than nhẹ một tiếng cũng không có ý định đánh thức chu do hiệu quay người đi ra phía ngoài không ngờ đúng lúc này chu do hiệu yếu ớt mở mắt nhìn thấy vũ hóa điền về sau đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức thở nhẹ khẩu khí mở miệng nói đi thay chấm chuẩn bị hậu sự sao vũ hóa điền bước chân dừng lại lập tức q u a y người không người chắc tay thần vũ hóa điền tham k i ế n hoàng thượng dùng một chút vũ hóa điền nói tiếp thần chỉ là gặp hoàng thượng nghỉ ngơi không đành lòng b á y dày cho nên nghĩ đi trước bên ngoài chờ lấy chờ hoàng thượng tỉnh lại không dám có ý tưởng này chu do hiệu đáy mắt hiện lên một tia trào phúng nói t u t không cẩn tại chấm trước mặt nguy trang ngươi là hạ người gì chấm rất rõ ràng nói chu do hiệu thở dốc một chút nói đỡ chấm bắt đầu vũ hóa điện lên trước đem hắn vịn ngồi dậy sau đó lui ra phía sau hai bước chẩm mặc không nói chu do hiệu cũng c h ầ m mặc một chút hỏi bảo tàng mang về vũ hóa điện trả lời còn không có nhưng đã tại vận trên đường trở về thần cam đoan không có chút nào sẽ thiếu chu do hiệu cười lạnh một tiếng nói thẳng ngươi làm việc chấm tự nhiên là yên tâm nếu không chấm cũng sẽ không để ngươi s leo đến bây giờ vị trí này thậm chí ngay cả chấm muốn động ngươi đều đã không thể ra x ư c vũ hóa điện trầm mặc như trước chu do hiệu hít sâu một hơi nói ngươi hắn phải biết chấm hiện tại tình huống thân thể a vũ hóa đ i ể n gật gật đầu nói đi chấm có thể tiếp nhận vũ hóa đ i ể n trầm mặc một chút nói đám tiêu giang hồ thần y nói hoàng thượng đây là tâm bệnh tăng thêm nguyên lai thân thể liền không tốt bệnh tình mỗi ngày càng dưới dựa theo này xuống dưới hoàng thượng sống không quá ba tháng chu do hiệu thân thể run lên lập tức chậm rãi nhắm mắt lại một lát sau tự rêu cười một tiếng nói chấm hỏi bọn hắn bọn hắn cái gì cũng không nói ngươi vừa đến bọn hắn liền cái gì đều nói cho ngươi biết nhìn đến ngươi tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong hoàn toàn chính xác so chấm còn muốn cao hơn vũ hóa điền bình tĩnh nói bọn hắn chỉ là không muốn hoàng thượng biết bệnh tình về sau trong lòng lo lắng dẫn đến bệnh tình tăng thêm chu do hiệu hô hấp nhẹ nhàng thở dài lo lắng sao có thể không lo lắng đâu nhưng lại không phải lo lắng chấm sinh tử chấm mặc dù không sống bao lâu nhưng cũng đủ vốn chí ít ngồi xuống cái này để người trong thiên hạ tha thiết ước mơ hoàng vị nhưng là bây giờ có tư cách kế thừa hoàng vị chu thị dòng chính đều đã chết sạch chấm nếu là đi cái này hoàng vị nên do ai đến kế thừa nói chu do hiệu nhìn về phía vũ hóa điển ánh mắt thâm thúy nói vũ hóa điển người đến nói cho chấm như chấm đi chương i này. hai đ n trăm bốn mươi ba tố tuệ rung ra sân vũ công công bố cục hai vũ hóa điền trầm mặc nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh hắn nguyên lai tưởng rằng chu do hiệu sẽ không muốn những này thật không nghĩ đến hắn cái gì đều rõ ràng Cũng là. Hắn chỉ hắn là, là trầm í n tương đối nhu nhược, không quá quyết, nhưng không phải người ngu, cũng h cách phải quyết, đối quả dù sao là mặt thật lâu vũ hóa điền nhìn về phía chu do hiệu bình t ĩ n h hỏi hoàng thượng nếu như thần hoàn toàn chính xác muốn đỡ cầm những người khác làm hoàng đế thay thế hoàng thượng vị trí lời nói hoàng thượng dự định xử trí như thế nào thần đâu chu do hiệu hô hấp r ồ n r ậ p nắm đấm chậm rãi nắm chặt nhưng sau một lát hắn lại vô lực nới lỏng ra hắn nhìn xem vũ hóa điền nói từ ngươi cầm quyền đến nay ngươi sở tố sở vi chấm đều nhìn ở trong mắt ngươi mặc dù giấu giếm chấm làm rất nhiều chuyện thỏa mãn dã tâm của ngươi nhưng ngươi đối chấm đối đại minh đích thật là trung thành tuyệt đối chấm không phải không nhiệm cũng người coi như ngươi thật dự định nâng đỡ ai đ ă n g cơ thay thế chấm vị trí chấm cũng sẽ không trách ngươi rốt cuộc chấm dưới gối không còn mà ngươi là thái giám hết thệ tất cả đều đến từ hoàn quyền cần vì chính mình cân nhắc cái này không gì đáng trách nhưng là chấm hy vọng chu ra Gia giang sơn không muốn tại chấm thế hệ này kết thúc có thể chứ chu do hiệu chăm chú nhìn vụ hóa điện đến cuối cùng đáy mắt thậm chí hiện lên một tia cầu thận ý vị vũ hóa điện t o ngữ n khí kiên quyết nói năng có khí phách chu do hiệu chấn động trong lòng nhìn chằm chằm vũ hóa điện nhìn hồi lâu gật gật đầu nói chấm tin tưởng ngươi có thể làm được đến nói hắn lại ngừng tạm nói có thể nói cho chấm ngươi dự định nâng đỡ ai tới lấy thay chấm vị trí sao là vị nào thân vương hoặc là vị nào thân vương chỉ tử bây giờ tín vương chu do hiệu đã chết hắn thân vương của hắn hoặc là thân vương chỉ tử đều đã coi như là chỉ thứ nhưng đầu gì cũng còn họ chu có thể đem c h u ra giang sơn kéo dài tiếp đều không phải vũ hóa điện lắc đầu nhìn xem chu do hiệu nói hoàng thượng kỳ thật ngài còn có con trai cái gì c h u do hiệu sửng sốt một chút có chút không nghe rõ thần nói ngài còn có con trai vũ hóa điện bình tĩnh nói vâng、anh. chu do hiệu trong đầu hầm vang một tiếng nổ vang toàn bộ người trực tiếp từ trên giường bật lên đến bộ này kinh dị c h ẳ n g diện nếu để cho bên ngoài đ á m kia thần y nhìn thấy khẳng định phải thật to kinh hô y thì học kỳ tích nhưng giờ phút này chu do hiệu cũng bất chấp gì khác hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điển hai tay nắm chắc vũ hóa điển hai tay quần áo r u n giọng nói ngươi ngươi nói cái gì chấm chấm còn có con trai vũ hóa điển gật gật đầu hoàng thượng còn n h ớ đến hai năm trước ngựa hoa viên ngài sủng hạnh người cung nữ kia chu do hiệu n h í u mày khổ tư n g ự hoa viên sủng hạnh cung nữ nhưng một lát sau hắn vẫn lắc đầu một cái từ khi đăng cơ đến nay hắn sủng hạnh cung nữ nhiều lắm nơi nào nhớ kỹ đến nhiều như vậy vũ hóa điền cũng không ngoài ý m u ố n đem chu do hiệu tay từ trên thân kéo ra chậm rãi nói nàng cứ gọi tố tuệ dung được hoàng thượng sủng hạnh về sau nàng liền mang thai thần vì bảo hộ nàng phái người đưa nàng bí mật đưa ra ngoài cùng trợ sinh tại một năm trước nàng đã thành công là hoàng thượng sinh hạ một tử bây giờ hẳn là có một tuổi ra mặt trâm còn có con trai trâm còn có con trai chu do hiệu đầu góc cầm van rung động lảo đảo ngồi bậy xuống giường căn bản không dám tin tưởng đời này của hắn nhưng thật ra là có con trai hơn nữa còn là ba cái nhưng ba cái con trai đều chất yếu không có một cái là sống qua một tuổi càng về sau thân thể của hắn không tốt bất luận mỗi lúc trời tối cố gắng như thế nào đều không thể sinh ra con trai cho nên hắn vẫn cho là là chính mình thân thể nguyên nhân nhưng bây giờ vũ hóa điện lại nói cho hắn biết hắn còn có một cái một tuổi r a mặt con trai cái này khiến hắn như thế nào dám tin tưởng hồi lâu hắn bỗng nhiên ngầm đầu g ắ t gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện ngươi ngươi nói là sự thật vũ hóa điện bình tĩnh gật đầu thần không dám lừa gạt hoàng thượng hoàng thượng nếu không tin tưởng có thể nhỏ máu nhật hơn chu do hiệu hô hấp dồn dập trong chốc lát có chút không biết làm sao lập tức hắn thở sâu khiến cho mình tỉnh táo lại nhìn về phía vũ hóa、Điển. nói dẫn hắn tới gặp chớm còn có người cung nữ kia làm tố tuyệt dung cùng một chỗ mang đến thần l ĩ n h chỉ vũ hóa đ i ể n nói xong quay người rời đi mà chu do hiệu thì ngơ ngác ngồi ở trên giường đã kinh hỉ lại chờ mong còn có chút sợ hãi sợ đây cũng là một giấc n mộ. g nhưng sau nửa canh giờ nhìn qua trước mắt dân nữ cách đắn mặc toàn thân tản ra thành thục mị lực cùng một cô ngẫu tính quang huy nữ nhân cùng nàng trong ngực ôm trắng non nhị đồng chu do hiệu toàn bộ người lần nữa ngây dại theo sắt lấy hắn cũng không khống chế mình được nữa một chút xông lên phía trước nhìn qua nữ nhân trong ngực hải tử dù g i ọ n nói hải tử hắn là con của ta sao nữ tử này dĩ nhiên chính là tố tuệ dung nàng lúc này nhìn qua chu do hiệu sắc mặt cũng có chút phức tạp nhẹ gật đầu không nói gì chu do hiệu nuốt một n g ụ m nước bọn ánh mắt một mực tụ tập tại đứa bé kia trên thân sau đó tiểu tâm r ự c r ư c nói có thể để cho ta ôm một cái hắn sao tố tuệ dung nghe vậy mắt nhìn bên cạnh vũ hóa điển ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến vũ hóa điển bình tĩnh nói hoàng thượng hải tử để hoàng thượng ôm một cái đi vâng tố tuệ dung thấp giọng nói một tiếng sau đó đem hải tử đưa cho chu do hiệu chu do hiệu tiếp nhận hải tử đứa bé kia cũng không khóc ngược lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá hắn thậm chí vươn tay ra s ờ lên cái kia khó giải quyết s ợ i dâu hai cặp con mắt đối mặt chu do hiệu não bên trong anh một tiếng nổ v a n g kích động toàn thân đều run dày lên hải tử chấm hải tử mặc dù còn chưa tiến hành nhỏ máu nhận thân nhưng hắn vô cùng khẳng định đây chính là hắn hải tử c ố kia máu mủ tỉnh thâm cảm giác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm dường như nghĩ đến cái gì chu do hiệu vội vàng vượt qua hải tử khởi da quần của hắn nhìn kỹ một chút khi thấy sâu nhỏ thời điểm hắn mặt mũi tràn đầy mừng rõ thậm chí dùng thật là con trai chân có con trai ha ha ha vũ hóa điện tố tuệ dung nhìn qua chu do hiệu cái này thô tục động tác hai người đều có một ít im lặng chẳng lẽ còn sẽ là giả hay sao mắt thấy h à i tử bị chu do hiệu n ắ m chặt tiểu tức tức dọa đến ngao ngao khóc lớn tố tuệ dung liền tranh thủ h à i tử nhận lấy nhẹ dọn hương ngoan chu do hiệu giờ phút này cũng kịp phản ứng mình động tác mới vừa rồi có chút bất nhã mặt mò hơi đỏ lên lập tức nhìn về phía tố tuệ dung cẩn thận từng ly từng tý hỏi ngươi ngươi gọi là tố tuệ dung đúng không tố tuệ dung ôm hải tử không thể t o lễ chỉ có thể có chút túi chào một lễ không phong ngươi làm hoàng n h hậu về sau ngươi chính là ta đại minh hoàng hậu cùng chấm cùng hưởng cái này vạn dằm non sông tố tuệ dung trong lòng hơi dung mắt nhìn vũ hóa điển gặp vũ hóa điển khẽ lắc đầu nàng trong lòng hiệu ý nhẹ nhàng tránh thoát chu do hiệu tay lui ra phía sau hai bước thấp giọng nói dân nữ thân phận thấp năm đó ở trong cùng có thủ ước hiếp nếu không phải đốc chủ cứu đem dân nữ cứu ra thâm c u n g chỉ sợ dân nữ sớm cũng không biết chết ở đâu một mùm giếng cạn bên trong bây giờ hoàng thượng nguyện ý nhận đứa bé này cho hắn ứng có độ vật để hắn không cần đi theo dân nữ chịu khổ dân nữ liền đã rất thỏa mãn không dám ngấp ngẽ h cái này nhất quốc chi mẫu vị trí ngay vậy chu do hiệu trưởng m ặ t lại hắn tự nhiên biết thân là cung nữ trong cung mang thai sẽ là dạng gì hạ tràng hắn lúc trước nhất thời xúc động suýt nữa tống táng một cái cung nữ một đời thậm chí hắn đứa bé này cũng không có xuất thế cơ hội nghĩ tới đây hắn trong lòng đối vũ hóa điền cảm giác phức tạp hơn mặc dù hắn b một lát hắn nhìn qua tố tuệ dung trầm giọng nói đây hết thảy đều là các ngươi nên được từ nay về sau ngươi chính là ta đại minh hoàng hậu đứa bé này liền là trâm thái tử đại minh giang sơn chủ nhân tương lai nói hắn lại nhìn về phía vũ hóa điện nói đứa bé này ngày sau sợ là kinh lịch l ò n g đong vũ ái khanh đứa bé này an nguy chấm liền giao cho ngươi ngay vậy vũ hóa điền trong lòng thở phào m ộ t hơi phản phất có một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất hắn nhanh chân lên trước hướng phía chu do hiệu trịnh trọng thi lễ nghiêm nghị nói thần vũ hóa điền linh chỉ chu do hiệu khẽ gật đầu sau đó lại nhìn về phía tố tuệ dung trong ngực hải tử cẩn thận hỏi h ắ n có danh tự sao tố tuệ dung thấp giọng nói chỉ lấy cái nhũ danh gọi vũ nhi bởi vì dân nữ chỗ ở mỗi ngày đều có rất nhiều chim chóc bay tới vũ nhi hắn cực kỳ thích đi nhặt lâm vũ đại danh còn không lấy vũ nhi châm vũ nhi chu do hiệu mang trên mặt nụ cười chấm ngâm một lát nói vậy liền cứ gọi hắn chu tử dục đi hy vọng hắn đừng lại giống chấm đồng dạng làm vô năng quân chủ mà là tại kế thừa ta đại minh giang sơn về sau nở rộ r ụ c r ụ c huy quang ánh sáng phổ chiếu thiên hạ chu tử dục tránh ra chúng ta muốn gặp hoàng thượng các ngươi bọn này thái dám chết bẩm các ngươi dám cản chúng ta cho lão phu tránh ra hoàng thượng lâu như vậy đều không hề lộ diện khẳng định là các ngươi bọn này thái dám chết bẩm lưu hại hoàng thượng còn không cho chúng ta đi vào các ngươi muốn tạo phản sao vũ hóa điển cái kêu hoạn con đâu để hắn cút ra đây chúng ta muốn gặp hoàng thượng phụng tiên môn bên ngoài một đám văn võ đại thần hội tụ ở đây không để ý cổng cấm quân nhất định phải xâm nhập hoàng cung cầu kiến hoàng thượng thậm chí ngay cả đông tây hai xưởng quan viên cùng cầm ý đi hệ vệ tới đều ngăn không được cũng không phải ngăn không được là không dám cản chủ yếu bọn này đại thần đều là quyền cao chức trọng tất cả đều là trong chiều cốt cán thậm chí ngay cả mấy vị nội các đại thần cùng lục bộ thượng thư đều tại trong đó cầm đầu tây xưởng quan viên t r o mày khuyên các vị đại nhân hoàng thượng gần đây thân thể không tốt ngay tại cản thanh cung tu dưỡng thái y bàn giao không thể bị q ấ y nhiễu chờ thân thể hoàng thượng tốt một chút tự nhiên sẽ vào chiều các vị đại nhân cần gì phải khó xử chúng ta ta nhổ vào cái gì thái uy kể chỉ sợ là vũ hóa điện cái kia hoạn quan lời nhắn đ ủ a thân thể hoàng thượng không tốt còn không phải vũ hóa điện cái kia hoạn quan hại người nào không biết tính quý phi là bị hắn hại chết tính quý phi là hoàng thượng sùng ái nhất phi tử nếu như tính quý phi không chết hoàng thượng há lại sẽ bị bệnh bình bộ tạ thị lang hồng thừa chủ chỉ vào tên này tây s ư ở n g quan viên cái m ũ i tức miệng mắng to chương hai trăm bốn mươi bốn tố tuệ rung ra sân vũ công công bố cục ba ngay vậy cái này tây xưởng quan viên sắc mặt cũng trầm xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên hồng t h ừ a chủ nói hồng đại nhân có chút không thể nói lung tung được tính quý phi hại chết vạn quý phi muốn đổ bước lên trong hậu công l o ạ n n h ư đồ làm loạn chứng cứ vô cùng xác thực mà lại nàng là chết tại đồng bọn tiểu ngư nhi trong tay nhân chứng vật chứng đều tại việc này đã kết án ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi cùng tính quý phi là đồng đảng ừ các ngươi bọn này h o ạ n quan đen đều có thể bị các ngươi nói thành trắng đến cùng có phải hay không còn không phải là các ngươi định đoạn ngươi bây giờ còn muốn mưu hại bản quan cùng tính quý phi là đồng đảng ngươi cho rằng bạn quan sợ các ngươi bọn này hoạn quan sao hồng thưa chú hử l ệ n h nói cái này nội các thủ phụ hải thụy cũng ra mặt nói không muốn kéo cái khác chúng ta muốn gặp hoàng thượng đã hoàng thượng vô sự vậy liền để chúng ta đi vào đối mặt hải thụy cái này tây s ư ở n g quan viên cũng không dám làm cản chỉ là cau mày nói hải đại nhân chúng ta chỉ là p h ụ mệnh làm việc còn xin hải đại nhân không nên làm khó chúng ta hải thụy lạnh lùng nói p h ụ mệnh làm việc p h ụ mệnh của ai cái này đại minh đến tột cùng là hoàng thượng đại minh vẫn là vũ hóa đ i ể n đại minh lão phu thân là nội các thủ phụ muốn gặp hoàng thượng một mặt chẳng lẽ còn muốn nhìn vũ hóa điền sắc mặt hay sao cái này tên này tây sưởng quan viên sắc mặt khó coi nói không ra lời lộc cộc lộc cộc đúng lúc này cung nội một trận tiếng vó ngựa rồn rập vang lên mọi người đều là ghé mắt người nào lớn mật như thế dám tại hoàng cung phóng ngựa đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy người tới chính là tây sưởng phó đốc chủ đàm lỗ tử tây sưởng mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra vội vàng lên trước hành lễ phó đốc chủ đàm lỗ tử khoát tay áo ra hiệu bọn hắn lui ra sau đó hắn trực tiếp dục ngựa lên trước từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía đám kia lại thần từ ngực bên trong móc ra một khối k i n bài lạnh lùng nói hoàng thượng có chỉ tuyên nội các thủ phụ hải t h ụ nội các đại thần trương cư chính binh bộ thượng thư viên sùng hoán lệ bộ thượng thư dương tự s ư ơ n g mấy người tiến về càn thanh cung ý kiến đàm lỗ tử một hơi điểm mười mấy người nhìn thấy mặt k i a như chấm đích thân tới kim bài bị điểm tên đại thần sắc mặt nghiêm một chút vội vàng lên trước chắp tay hành lễ c h ú n g thần l ĩ n h chỉ đàm lỗ tử không có nhiều lời lại nhìn về phía trước đó huyên náo vui vẻ nhất mấy cái tiêng người lạnh lùng nói hoàng thượng có lệnh binh bộ tà thị lan g hồng thừa chủ đại nhân lại bộ giang đại nhân kết bệ kết cánh nghiêm trọng nguy hại đến ta đại minh giang sơn xã tắc lập tức mang đi chặt chẽ thẩm vấn hồng thừa chủ đám người nhất thời sắc mặt đ thiên tặc n g ư ơ i d á m giả truyền thánh chỉ v u hám chúng ta hồng thưa chù cả giận nói cái gì kết bệ kết cánh nguy hại đại minh giang sơn cái này hoạn quan rõ ràng là tại báo vừa rồi thủ cố ý chèn ép bọn hắn hải thụy mấy người cũng dừng bước lại c a o mày nói đàm đại nhân qua a đàm lỗ tử lạnh lùng nói chư vị đại nhân không cần nhiều sự t ì n h hoàng thượng còn tại bên trong chờ các ngươi chuyện bên ngoài cùng các ngươi không quan hệ dứt lời hắn nhìn về phía bên cạnh đông tây s ư ở n g thiên tử cùng cầm y đ ị vệ cau mày nói còn đang chờ cái gì không nghe thấy ý chỉ hoàng thượng sao đúng mọi người nhất thời kịp phản ứng lập tức cùng nhau tiến lên đem vừa rồi huyên náo hú nhất n thậm chí mở miệng nục mạ bọn hắn mấy cái kia người toàn bộ giam bắt đầu hướng cầm ý địa vệ chiếu ngục phương hướng mang đến thiên tặc các ngươi chết không yên lành bản quan là tam phẩm đại thần tam triều nguyên lão ai dám bắt ta b à ảnh c ầ u thí tam triều nguyên lão tam triều nguyên lão hôn thành cái này bức dạng không bắt ngươi thì bắt a i câm miệng cho ta đi a ta muốn gặp hoàng thượng b u n g tay ta muốn cáo các ngươi đi chiếu ngục cáo đi hỗn loạn âm thanh bên chồng mười mấy tên gây dối quan viên bị mang đi hải t h ụ đám người sắc mặt khó coi có thể nghĩ đến lập tức liền có thể lấy gặp mặt hoàng thượng bọn hắn cũng cố ý lại tính toán đợi nhìn thấy hoàng thượng về sau lại xâm cái này đảm lỗi từ một bản đem những đại thần kia thả ra đám người rất nhanh tán đi bất quá không người phát hiện tại khoảng cách phụng thiên môn không xa một tòa lầu các bên trên một cái hơn sáu mươi tuổi láo giả yên tĩnh đứng đây nhìn qua phụng thiên môn chỗ phát sinh tình huống tại bên cạnh hắn đứng đây cả người mặc giáp trụ bóng người nhìn thấy đám k i a đại thần bị mang đi mặc giáp trụ nam tử cao mày nói cái này vũ hóa điện làm việc không khỏi quá mức bá đạo nhiều như vậy tam phẩm trở lên đại thần nói bắt liền bắt lao giả thản nhiên nói cái này hoạn quan làm việc luôn luôn như thế b ấ t quá đến vừa dễ gãy hắn phách lôi không được bao lâu chỉ cần hoàng thượng băng hà cái này kinh đô tật loạn đến lúc đó liền là tử kỳ của hắn giáp trụ nam tử hỏi xác định hoàng thượng đã không được lao giả nhìn hắn một cái lao phu trong cung nội tuyến t r u y ề n tin tức tuyệt sẽ không phạm sai lầm giáp trụ nam tử khẽ gật đầu nói vậy là tốt rồi hiện ở thời điểm này tuyệt không thể ra ngoài ý m u ố n lao giả cũng nhẹ gật đầu lập tức hỏi b i ê n quan bên kia đều chuẩn bị xong chưa giáp trụ nam tử nhìn hắn một cái ánh mắt lạnh lùng nói đây không phải nguyên nên quan tâm làm tốt ngươi mình sự tình là được lao giả lạnh cả tim đáy mắt hiện lên vẻ tức giận nhưng nghĩ tới nam tử này quỷ thần khó lường công phu cùng thủ đoạn tàn khốc nhưng lại không dám nói thêm cái gì trầm giọng nói ta đã dựa theo ngươi nói làm nhưng cái này vũ hóa điển võ công cực kỳ cao mà lại đông tây hai xưởng cùng cầm y l ị a vệ đều tại trong tay hắn duy chỉ có đôi cấm quân quản không yếu kém nhưng quân đội bên kia lao phu không chen tay được chỉ có thể dựa vào chính các ngươi giáp trụ nam tử thản như nói yên tâm cấm quân bên kia ta tử sẽ nghĩ biện pháp lao giả nghe vậy không nói gì nữa hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng trong lòng t h ă n nhẹ trong mắt lóe lên một vòng vẻ xấu hổ hoàng thượng bị bệnh tin tức trong bất chi bất giác rất nhanh liền chuyển khắp kinh thành thậm chí ngay cả phổ thông bách tính đều có đ ă n g nghị luận việc này kinh đô các nơi lòng người bàng hoàng theo vũ hóa điện trở về loại tình hình này hơi khá hơn một chút nhưng dư luận vẫn không được đến khống chế m ộ a ở ồ hồ, hồ trong đó phản phất có một con bàn tay lớn tại thôi động đây hết thảy thậm chí ngay cả hôm nay văn võ bá quan tại phụng thiên môn cầu kiến hoàng thượng nhưng cuối cùng lại có không ít quan viên bị người của tây xưởng bắt đi một chuyện đều rất nhanh liền chuyển ra tây xưởng làm việc bá đạo đưa tới rất nhiều người bất mãn nhưng trở ngại tây xưởng hung danh những người này cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì bất quá rất nhiều người đã tại trong bóng tối mong đợi chờ mong hoàng thượng băng hà bởi vì tây sưởng quyền lợi đều là đến từ hoàng thượng chỉ cần hoàng thượng vừa chết đến lúc đó cái này vũ hóa điện địa vị tất nhiên rót xuống ngàn trượng ngoại trừ chu do hiệu bất luận ai làm hoàng đế cũng sẽ không cho phép vũ hóa điện dạng này người tiếp tục tồn tại mà chu do hiệu dưới gối không còn thế nhân đều biết một khi c h u do hiệu băng hà có tư cách tiếp nhận hoàng vị tất nhiên là mấy cái kia còn sót lại họ chu vương tước trong chốc lát không ít người thậm chí đều đã tại trong bóng tối liên hệ những cái kia mình xem trọng thân vương bắt đầu chọn、đội. Mà nhưng mấy cái này thân vương cũng còn chưa đổi đầu tới kinh thành một đạo thánh chỉ đột nhiên từ trong cung truyền gia hoàng thượng có chỉ phong dân nữ tố tuệ dung là đại minh hoàng hậu phong phong tử chu tử dục là đông cung thái tử phong nội các thủ phụ hải thụy là thái tử thái sư phong nội các đại thần trường cư chính là thái tử thái phó phong vũ hóa điển là thái tử thái bảo Kiêm nhiệm ti lễ giám t lễ r bởi vì chu do hiệu một đạo thánh chỉ toàn bộ kinh thành phát sinh động đất vô số người mờ mịt thất thố căn bản không dám tin tưởng chu do hiệu thể hư ống yếu thân thể có việc gì qua nhiều năm như vậy một mực không có con nối dõi ngay cả thái y đều chẩn bệnh chu do hiệu đ ờ i này tuyệt sẽ không có dòng dõi mà chu do hiệu trước kia sở sinh ba cái con trai tất cả đều chết hiệu tăng thêm giờ phút này có tư cách kế thừa hoàn g vị mấy vị vương tước tín vương thiết đảm thần hầu phúc vương ninh vương các loại tất cả đều liên quan đến tạo phản bị khám nhà di ệ tộc t cho nên rất nhiều người nguyên bản đều đã chuẩn bị kỹ cảng chờ chu do hiệu băng hà về sau nâng đỡ bọn hắn xem trọng thân vương thợ vị trở thành tá long tri thần nhưng bây giờ theo chu do hiệu một đạo thánh trị vô số người bối、rối. chu do hiệu lại còn có một đứa con trai hơn nữa còn là cùng một cái dân nữ sở sinh trong chốc lát rất nhiều người không dám tin tưởng còn tưởng rằng là có người giả truyền thánh chỉ nhao nhao phái người vào cùng nghe nóng thật giả nhưng rất nhanh thám tử liền truyền về tin tức thánh chỉ là thật mà lại đích thật là chu do hiệu tự mình bàn bố không chỉ có như thế ngay tại thánh chỉ truyền ra ngày thứ hai chu do hiệu còn kéo lấy hư nhược bệnh thân thể lâm triều ngay trước văn võ bá quan trước mặt chính miệng xác nhận việc này cũng đem thái tử chu tử dục mang đến triều đình giới thiệu cho văn võ bá quan nhìn qua chu do hiệu ngực bên trong ôm cái kia da thịt chấm nón một đôi mắt to chốc chốc nhị đồng tất cả mọi người trở mặc theo sát lấy một chút trung thần nước mắt tuôn đầy mặt mừng rỡ vô cùng chu do hiệu có dòng dõi đại minh giang sơn có hậu bọn hắn liền lập tức yên tâm như thế coi như chủ do hiệu quả thật có chuyện bất chắc bọn hắn cũng có mới hiệu chung đối tượng nhưng một chút có ý khác người lại là sắc mặt tâm trầm trong chốc lát tâm loạn như ma bất thình lình thái tử chu từ d ụ n g chỉ để làm dối loạn kế hoạch của bọn hắn bọn hắn rất nhiều người đều đang đợi lấy chu do hiệu băng hà nâng đỡ tân hoàng đám cơ trở thành tá long chỉ thần nhưng bây giờ bọn hắn trước đó tất cả cố gắng Không ít người thất vọng mất mát. trong lòng thở dài không thôi vũ hóa đ i ề n đứng tại trên kim luân điện t h ở dê lạnh nhạt đem biểu tình của tất cả mọi người thu vào đáy mắt không nói một lời nhưng trong mắt lại là lóe ra hà mang quả nhiên không ra hắn sở liệu bởi vì chu do hiệu bệnh tình tăng thêm rất nhiều người đều ngồi không yên chỉ là bọn hắn không ngờ tới tay mình bên trong còn có dạng này một cái vương nổ chu từ dục là chu do hiệu thân tử chính thống họ chu hoàng thân huyết mạch chỉ cần có chu từ dục tại bất kỳ người nào đều g a o động không được nó địa vị đây chính là huyết mạch tầm quan trọng những người này muốn đỡ cầm những người khác thợ vị hoàn toàn liền là người xin、si、ó i mẫu nhưng lúc này vũ hóa điển cũng không nói thêm gì hắn liền yên tĩnh dự tính tiếp nhận chu do hiệu đối với hắn sắc phong thái tử thái bảo cùng thái tử thái sư cùng thái tử thái phó đồng dạng đều là phụ trách dạy bảo thái tử chu tự dục là thái tử lao sư cũng chính là tục xưng ơ thái tử tam sư dù không có thực quyền nhưng cũng quan đến n h ấ t phẩm địa vị tôn vinh về phần quyền lợi hắn còn kiêm nhiệm t i lễ giám chủ quản cùng tây sưởng hà n công nằm trong tay toàn bộ đông tây hai sưởng cùng cầm y h i vệ ai quyền lợi có hà lớn có thể nói giờ phút này vũ hóa điển mới chính thức được cho hoàng quyền phía dưới đệ nhất nhân danh lợi không ít người muốn nói lại thôi nhưng nhìn đến cùng là thái tử sư nội các thủ phụ hải thụy cùng nội các đại thần trường cư chính đều không nói một lời thậm chí lên t r ư ớ c chúc mừng vũ hóa điện trở thành thái tử sư cứ việc có người sinh lòng bất mãn nhưng cũng không dám nhiều lời rất rõ ràng đây là mấy vị đại lao đã sớm thương nghị tốt bây giờ vào c h i ề u chỉ là thông chi bọn hắn một tiếng mà thôi ai nếu dám ở thời điểm này lên t r ư ớ c phản đối chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết phải biết lần trước bởi vì tại phụng thiên môn lục mạ tây s ư ở n g bị bắt được cầm y địa vệ chiếu ngục kia mười cái đại thần cho tới bây giờ cũng còn chưa được thả ra đâu Mà này Chu do hiệu cũng cái hiệu không do liền giống không biết sau ự tình đồng dạng, n g y cả sách đ ề chẳng muốn sách một câu. Cái này vũ hóa muốn này một vũ đó i lợi ể n quyền cùng c địa vị, có thể thấy được chút ít. được liền ầ n này c h ế kết u quỷ dị như vậy bầu Sau hội, như không khí thúc. tại i ngay bên trong vậy dị đó, l là tông tộc lễ bộ bên kia là thái tử chu t ử dục cùng hoàng hậu tố thệ dung chuẩn bị sắc phong nghị thức chỉ cần sắc phong hoàn thành liền chính thức đại biểu hoàng đế lập xuống người thừa kế đại minh giang sơn có hậu đây là vốn có quá trình không thể thiếu sân nhỏ chỗ sâu phủ đệ bên trong người khoác áo xanh láo giả nhìn qua trên mặt đất rơi là tả trên đất quý báu bình xứ khỏe miệng hơi co quét một chút đây chính là hắn yêu thích nhất một kiện đồ sứ tại bên cạnh hắn người khoác giáp trụ nam tử trung niên sắc mặt tâm trầm một cước đá văng trước mặt đồ sứ mạnh vỡ nhìn về phía lao giả lạnh lùng nói xác định đứa bé kia là chu do hiệu loại lao giả nhẹ gật đầu tông tộc bên kia đã tiến hành nhỏ máu n h ậ n thân xác định là hoàng thượng huyết mạch không thể nghi ngờ đáng chết không phải nói hắn sinh không được hải tử vì sao hiện tại lại xuất hiện một cái tia tố tuệ dung là ai giáp trụ nam tử giận dữ không th cái này đột nhiên xuất hiện thái tử chu tử dục triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn lao giả thở dài nói nàng này nghe nói trước đó là trong cung cung nữ hai năm trước bị hoàng thượng sùng hạnh sau đó liền n g o ạ i ý muốn mang thai kia vũ hóa điển vì bảo hộ nàng đưa nàng trong bóng tối tiếp ra hoàng cung bí mật sinh hạ hoàng tử lao phu hoài nghi cái này có nhiều việc nữa cũng là kia vũ hóa điển t h ủ m ú t cái này hoa quan vậy mà tại hai năm trước liền bắt đầu n ư u đồ giáp trụ nam tử sắc mặt càng thêm âm chầm mấy phần lao giả nhìn về phía hắn hỏi vậy bây giờ nên như thế nào đình chỉ kế hoạch sao chúng ta trong khoảng thời gian này động tĩnh c o chút lớn giáp trụ nam tử lạnh lùng nói liên quan bên kia đã hành động không cần hai ngày liền sẽ có tin tức chuyển về lao giả biến sắc nói nhưng bây giờ tiếp tục hành động kế hoạch trăm phần trăm thất bại giáp trụ nam tử ánh mắt lạnh lùng nói hiện tại duy nhất biến cố liền là người hoàng tử kia chỉ phải nghĩ biện pháp d i ệ t trừ cái hoàng tử này kế hoạch vẫn như cũ có thể áp dụng xuống dưới lao giả con mắt chừng lớn ngươi điên rồi hoàng thượng đã từng ba cái con trai toàn bộ chết yếu bây giờ cái hoàng tử này là hoàng thượng hy vọng duy nhất bảo hộ khẳng định vô cùng xâm nghiêm căn bản không có khả năng có cơ hội giáp trụ nam tử hờ hưng nói không có cơ hội vậy thì tìm thời cơ người ta sẽ đưa cho ngươi chính ngươi tìm cơ hội ta cho ngươi ba ngày thời gian lao giả cả giận nói hoàng cung tất cả đều là kia vũ hóa để người còn có cao thủ thần bí toa trấn ngươi đây là muốn lao phu đi chịu chết giáp trụ nam tử lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ngươi không đi ta hiện tại liền để ngươi chết còn có người nhà của ngươi một cái đều không sống nối ngươi lão giả đáy mắt tràn ngập tơm máu g ắ t gao chừng mắt giáp trụ nam tử hô hấp r ồ n r ậ p có thể nghĩ đến người nhà sinh tử nghĩ đến trước mắt nam tử k i a thủ đoạn thần quỷ khó lường hắn biết mình căn bản không có lựa chọn nào khác nếu không đi toàn tộc trên dưới tuyệt đối không một người còn sống cái này ác ma nói đến r a liền nhất định làm ra được hồi lâu lão giả cắn chặt hàm răng nói hy vọng ngươi nói lời giữ lời ngay vậy giáp trụ nam tử thần sắc cũng h ò a hoan mấy phần thản nhiên nói yên tâm sau khi chuyện thành công ta sẽ phái người đưa người nhà ngươi rời đi kinh thành c a m đoan bọn hắn tuổi già áo cơm không lo lao giả t h ở sâu không nói thêm gì nữa quay người nhìn về phía hoàng cung phương hướng đáy mắt hiện lên một địa kiên quyết cùng cô đơn chỉ là hắn chưa từng phát hiện tại phía sau hắn giáp trụ nam tử nhìn qua hắn giàn mua bóng lưng đáy mắt lướt qua một vòng n i ể m ai nhìn qua ánh mắt của hắn như là nhìn một người chết đ ồ n g dạng Trưng bầu trời vẫn như cụ âm t r ầ m mây đen ép tới rất thấp phản phất một trận mưa lớn sắp mưa như chút nước mà đến vũ hóa điền vừa trở lại tây sưởng đàm lỗ tử liền tìm tới cửa đốc chủ tra được một vài thứ đàm lỗ tử sắc mặt nghiêm túc đưa tay bên trong sửa sang lại tình báo hiện lên đến vũ hóa điền trước mặt vũ hóa điền tiếp nhận nhìn kỹ bắt đầu một lát sau vũ hóa điền đôi mắt có chút neo h lại thái tổ hoàng đế thân tín hậu nhân hán tổ tiên bởi vì làm tức giận thái tổ hoàng đế tại một lần chiến dịch bên trong thái tổ hoàng đế cố ý không phái việt quân mặc kệ tổ tiên lực chiến mà chết tuy mông đ vũ hóa điền khoát tay áo bản tọa đột nhiên nhớ tới hắn là ai nhìn qua đàm lỗ tử ánh mắt nghĩ hoặc vũ hóa điền cũng không có giải thích hỏi chiếu ngục bên trong mấy vị kia đại nhân hỏi ra điểm vật hữu dụng sao đàm lỗ tử gật đầu đã hỏi tới trong đó có mấy người không có vấn đề gì nhưng còn lại mấy cái phía sau tất cả đều chỉ hướng một người nội các đại thần ngụy tào đức theo bọn hắn bàn giao là ngụy tào đức ủng hộ bọn hắn tại phụng thiên môn gây chuyện ngụy tào đức vũ hóa điện đ ấ y mắt hiện lên một hơi khí lạnh đột nhiên đứng dậy nói ta tiến cung một c h u y ê n nhìn xem thái tử đàm lỗ tử con ngươi co r i ù lại đột nhiên minh bạch cái gì chắp tay nói đốc chủ muốn hay không phái người tạm thời không cần bọn hắn còn không to gan như vậy dám trắng trận trong cung gây rồi nhiều nhất liền làm mấy cái tiểu nhân vật thôi trở tay liền có thể trấn áp vũ hóa điện thản nhìn nói ngươi đi nhìn chằm chằm cấm quân bên kia tạm thời không muốn đánh cỏ động rắn nhìn xem đằng sau còn có hay không cái khác con cá. thuộc hạ minh m ạ c h đàm lỗ tử c h ắ p tay lập tức bay người rời đi vũ hóa điển đi ra nha môn nhìn qua nơi xa bầu trời âm u, ánh mắt băng lãnh lam bẩm nói bản tọa ngược lại là có chút hiệu kỳ các người đến tột cùng còn có thứ gì chuẩn bị ở sau ôi chấm vũ nhi ngươi cẩn thận một chút mẫu thân kỳ hỉ hoàng cung trong ngự hoa viên chu do hiệu khó được rời đi càn thành c u n g ngay tại phối chu tử dục chơi đ ù a tố tuệ dung lúc này đã thay đổi một ghế công trang ung dung hoa quý dung mạo khuyên thành ánh mắt một mực tập trung ở chu tử dục trên thân mặt mũi tràn đầy mu hòa nhìn qua chu tử dục chạy hướng mình. nàng vội vàng ngồi sổm người xuống tử đem chu tử dục bế lên tại chu tử dục trắng đ o á n g trên mặt hôn một cái chu tử dục lập tức cũng lạc lạc lạc nợ nụ cười chu do hiệu vừa chạy hai bước trên mặt liền đã đổ mồ hôi hô hấp cũng có chút gấp rút bất quá trên mặt đồng dạng treo đầy nụ cười thập phần vui vẻ tại trước khi chết trước còn có thể hưởng thụ được như này niềm vui gia đình đối với hắn mà nói lao thiên đã đại hắn không tệ a i phi đi lên phía trước nhìn qua tố tuệ dung cái này tố lệ dung mạo hắn trong lòng đột nhiên có chút lửa nóng đưa tay liền muốn ôm hướng tố tuệ dung tố tuệ dung s chu do hiệu lăng tại nguyên chỗ lập tức cười khổ một tiếng nói là chấm thất lễ hù đến ái phi ái phi chớ trách tố tuệ dung thấp giọng nói thái y nói thân thể hoàng thượng không tốt cần tính dưỡng thật tốt hoàng thượng về trước đi nghỉ ngơi đi chủ do hiệu lắc đầu thở dài ngươi không cần có gì gánh nặng trong lòng chấm biết chấm để hai mẹ con nhà ngươi chịu không ít khổ thú chỉ ngươi cùng chấm vốn là chỉ có một đêm trị tình cơ bản so như người xa lạ ngươi bài xích chấm cũng là bình thường chấm cũng không trách ngươi tố tuệ dung nghe vậy tờ giờ ở, ở mở mà không nói nếu là cái khác nữ tử trở thành đại minh hoàng hậu nhất quốc chỉ mẫu tự nhiên là cực kỳ vui vẻ nhưng nàng cũng không phải như vậy nữ tử lòng của nàng sớm đã giao cho một cái khác người bây giờ làm hết thảy đều chỉ là vì cái k i a người còn có con của nàng nghĩ đến k i a một ghế ngân bạch á o m a n g bảo tố tuệ dung đáy mắt không tự giác hiện lên một tia ônu đạp đạp đúng lúc này bên cạnh có tiếng bước chân văng lên tố tuệ dung tìm theo tiếng quay đầu đập vào mắt chỗ liền làm ộ t ghế ngân bạch á o m a n g bảo nàng không khỏi ngơ ngác một chút lập tức lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ chu do hiệu cũng là người lập tức liền rất nhanh khôi phục đã từng bình tĩnh cùng uy nghiêm sửa sang lại một chút quần áo hắn nhìn qua trạm mặt tới vũ hóa đi thần vũ hóa điền tham kiến hoàng thượng vũ hóa điền đi vào chu do hiệu gần trước khuất thân hành lễ miễn lễ đi chu do hiệu khoát tay nói tạ hoàng thượng vũ hóa điền đứng dậy nhìn qua chu do hiệu sắc mặt tái nhật trên trán thậm chí còn đang l i ề u l ĩ n h đổ mồ hôi hắn không khỏi nịu nhữ mày nói hoàng thượng thời khắc này bệnh tình không thích hợp vận động dữ dội vẫn là nhiều nghỉ ngơi cho thỏa đáng chu do hiệu khoát tay áo nói loại k i a thân bất do k ỷ thời gian chấm đã qua đủ rồi thừa dịp bây giờ còn có thể động chấm chỉ muốn thật tốt bồi, bồi chấm vũ nhi không muốn nằm ở trên giường chờ chết ngay vậy vũ hóa điền trầm mặt xuống không tiếp tục khuyên chu do hiệu dừng một chút hỏi hôm qua đang kia thần ý cho chấm một lần nữa trần bệnh tình huống như thế nào chấm còn có thể sống bao lâu vũ hóa điền trầm m ặ t một chút chi tiết trả lời nếu như hoàng thượng một mực bảo trì tốt đẹp tâm thái thật tốt phối hợp trị liệu điều trị thân thể nhiều nhất còn có thể có một năm đến hai năm tuổi thọ một năm chu do hiệu thở sâu lập tức trên mặt lại hiện hiện vẻ t ư ơ i cười về đầu hắn mắt nhìn tố tuệ dung ngược bên trong đã ngủ chu từ r ụ c đáy mắt ngậm lấy một vòng n u hòa nhẹ gật đầu nói một năm cũng đầy đủ thời gian một năm chấm có thể cùng chấm vũ nhờ cùng một chỗ nhìn xem vũ nhị lớn lên một tuổi chấm đòi này đã không tiếc vũ hóa điển trong lòng t h a n nhẹ không nói gì chu do hiệu lúc này thân thể đã ở vào một cái cực kỳ trình độ học bét bản nguyên thâm hụt tình khí hao tổn nghiêm trọng căn bản là bổ không trở lại có thể cho hắn kéo dài tính mạng một năm đều đã là cực kỳ không dễ vì thế không biết hao phí nhiều ít tài lực vật lực đi tìm những cái kia thiên tài địa b ả o lại dài vũ hóa điển cũng không có cách nào đạp đạp cái này nơi xa lại vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập đi theo một tên thị vệ vội vàng chạy tới cung kính bẩm khởi bẩm hoàng thượng nội các ngụy đại nhân cầu kiên nguy tào đức vũ hóa điện mắt sáng lên đ á y mắt bỗng nhiên hiện lên một hơi khí lạnh chu do hiệu cũng sửng sốt một chút lập tức gật đầu nói để hắn đi cản thành cung đi nói xong hắn nhìn về phía bên cạnh vũ hóa điện nói ái khanh cùng c h ấ m cùng nhau đi thôi vũ hóa điện bình tĩnh gật đầu thần linh chỉ chu do hiệu nhìn về phía tố tuệ dung nói ái phi t r ư ớ c mang vũ nhi trở về nghỉ ngơi đi thời tiết có chút lạnh đừng để vũ nhi thụ phong hàn đúng hoàng thượng tố tuệ dung phúc thân thi lễ chu do hiệu gật gật đầu sau đó quay người hướng cản thành cung mà đi vũ hóa điện mắt nhìn tố tuệ dung ngụy ư ờ tào đức liền a vội vàng xoay người đang muốn hành lễ nhưng khi hắn nhìn thấy chu do hiệu bên người cái kia người khoác ngân bạch cáo mãng bảo bóng người lúc lập tức con ngươi co giục lại trong lòng càng là không tự chủ được rung động run một cái lập tức hắn cường tự làm mình chân định lại lên trước hành lễ nói lao thần tham kiên hoàng thượng chu do hiệu vừa mới bồi con trai chơi đ ù a tâm tình không tệ gật đầu nói tiến điện nói đi đúng n g u y t à o đức cung kính hành lễ sau đó ngẩng đầu nhìn một chút chu do hiệu bên cạnh vũ hóa điện đã thấy vũ hóa điện lúc này cũng chính bình tĩnh nhìn qua hắn n g u y t à o đức trong lòng nhảy xuống tới vội vàng túi đầu đi theo chu do hiệu đằng sau đi vào càn t h a n h cung đi tiến vào càn t h a n h cung chu do hiệu trực tiếp ngồi lên l o nghỉ nhìn về phía n g u y tảo đức hỏi ái khanh này đến có chuyện gì quan trọng mưa tấu n g u y tảo đức cung kính nói thần lo lắng hoàng thượng thân thể chuyên tới để thăm hỏi một chút hoàng thượng mặt khác thuận tiện hỏi thăm một chút hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ sắc phong đại điện công việc ái khanh có lòng chu do hiệu mỉm cười gật đầu nhưng cái này vũ hóa đ i ệ n đột n h i ê nói n hoàng hậu cùng thái tử sắc phong đại điện đây là lễ bộ cùng tông miếu sự tình ngụy đại nhân thân là nội các đại thần chính vụ bận rộn không đi xử lý chính vụ lại đến quan tâm hoàng hậu cùng thái tử sắc phong đại điện ngụy đại nhân thật đúng là ta đại minh quan viên tri điện h u ỳ n nga ngụy tạo đức sắc mặt biến hóa trầm mặc một chút nói gần nhất triều chính không phải bề bộn nhiều việc nhưng hoàng hậu nương nương sắc phong cùng thái tử điện hạ lập chữ lại liên quan đến ta đại minh truyền thừa bản quan quan tâm việc này cũng chẳng có gì lạ a vũ đại nhân không khỏi quản quá rộng một ít chu do hiệu nghe vậy cũng khen h ư mày nhìn về phía vũ hóa điền ngụy tào đức nói không sai sắc phong một chuyện mặc dù là lễ bộ cùng tổng tộc phụ trách nhưng chuyện này can hệ trọng đại ngụy tào đức thân là nội các đại thần chú ý một chút cũng chẳng có gì lạ vũ hóa điền ngay cả cái này đều muốn chèn ép một chút không khỏi quá mức có sai lầm phong độ mà lúc này vũ hóa đi nói n g u y đại nhân quan tâm một chút hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ s ắ p phong một chuyện hoàn toàn chính xác chẳng có gì lạ nhưng n g u y đại nhân xác định ngươi hôm nay vào cùng là vì việc này sao n g u y t à o đức con ngươi có chút co r ụ t lại lập tức lại cấp tốc khôi phục bình thường trầm giọng nói bản quan tự nhiên là vì việc này vũ đại nhân là ý gì chẳng lẽ hoài nghĩ bản quan tiến cung có ý khác hay sao chẳng lẽ không phải sao vũ hóa điện ánh mắt băng lãnh đột nhiên nói n g u y đại nhân kỳ thật bản tọa làm thật là có chút không quá lý giải n g u y đại nhân thân là nội các đại thần quan đến nhấp phẩm coi như lại tiến lên một bước tối đa cũng liền là cái nội các thủ phụ vị trí. nhưng chỉ là một cái nội các thủ phụ hướng trước phóng ra cái này nửa bước mà thôi liền đáng giá ngụy đại nhân mạo hiểm như vậy sao ngụy tào đức sắc mặt rốt c ụ c thay đổi lại vẫn không thừa nhận bản quan bản quan không do vũ đại nhân ý tứ cái này chu do hiệu cũng cảm thấy không thích hợp hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngụy tào đức quắp ngươi hôm nay tiến cùng đến tột cùng muốn làm gì ngụy tào đức thân thể run lên một cái trong chốc lát tâm l o ạ n như mà nói không ra lời ẩm ẩm đúng lúc này hậu cũng vương hướng đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt o a n h minh âm thanh đi theo một mảnh tiếng la zét vang lên chu do hiệu biến sắc bỗng nhiên đứng vậy nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới không tốt dường như nghĩ đến cái gì hắn bỗng nhiên nhìn về phía ngụy tào đức sắc mặt khó coi nói có phải là ngươi làm hay không ngụy tào đức sắc mặt trắng bệnh túi đầu không nói đ ạ p đ ạ p đ ạ p khởi bẩm bệ hạ hậu c u n g lọt vào tập kích có người nghị ám sát hoàng hậu nương nương cùng thái tử l i ệ n hạng v thần xin lỗi hoàng thượng tín nhiệm nhưng thần cũng là thân bất do kỷ mời hoàng thượng không nên trách thần và ảnh chu do hiệu đống nhiên lên trước một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất cắn răng nói ngươi tốt nhất cầu nguyện chấm vũ nhi vô sự nếu không chấm muốn ngươi cựu tộc d i ệ t hết dứt lời hắn sát mặt lo lắng quay người nhanh chân hướng đi ra ngoài điện vũ hóa điện liếc mắt một mặt cười t h ả ngụy tào đức đáy mắt lướt qua một k i a trào phúng phất phất tay ngoài điện hai tên thị vệ lập tức lên trước đem ngụy tào đức g a bắt đầu mang theo cùng nhau về sau cùng phương hướng đi đến chương hai trăm bốn mươi bảy thái khôn ninh chỉ u quân n này mảng lớn cấm quân cùng g Lúc cấm cầm gì vệ chạy cung cung chiến, trước, khôn ninh cung gây quanh. Nhưng nhìn qua trong cung kia thế kinh người đại chiến, lại không đại lại gây đến, đem trong người người lên dám kia vi qua là thấy r ư ớ c đem tố t u dung chu tử dục cùng hộ tử bảo l lui ra. Chỉ thấy khôn ninh cung bên trong tầm mười tên cao thủ triển khai đại chiến cái này tầm mười tên cao thủ bên trong có sáu cái đều là người khoác áo bào đen ra tay tàn nhẫn hiển nhiên xuất từ cùng một thế lực đều là sát thủ có khác hai người một nam một nữ nam là một thanh kim sắc cự đao chiêu thức bá đạo cương liệt nữ thì là dáng người ôn lù tướng mạo cực đẹp làm một thanh niên kiếm quỷ quyệt hay thay đổi tám tên sát thủ thuộc cùng một đội hình mà cùng bọn hắn giao thủ chỉ có hai cái người một người người khoác áo trắng kiếm pháp như tiên quỷ t h ầ n khó lường một nhân hình tượng lôi thôi cầm trong tay một thanh xích hồng chi kiếm kiếm chiêu đồng dạng mười phần bá đạo cường hãn bạch vân thành chủ diệp cô thành lôi kiếm tiên lôi hoa anh so i ớ i tại hai ngày trước liên thành bảo tàng liền đã bị bí mật vận chuyển hội kinh diệp cô thành mấy người cũng về tới tây s ư ở n g từ khi tra được một số không giống bình thường đồ vật về sau vì để phong v ắ n nhất vũ hóa điện sớm tại hai ngày trước liền để hai người bí mật vào cùng bảo hộ tố tuệ dung cùng chu tự d ụ bây giờ vừa vặn có đất r ụ n g vó ẩm ẩm sát thủ một phương tám người thực lực đều là không yếu nhưng bọn hắn đối mặt hai cái người mạnh hơn ngắn ngủi mấy chiêu liền có hai tên người á o đen mất mạng tại diệp cô thành cùng lôi oanh giới kiếm còn lại sáu người thấy tình thế không ổn mà lại hành động đã thất bại bên ngoài cấm quân cùng cầm y h i vệ càng ngày càng nhiều muốn lại ám sát đã không quá hiện thực thế là vừa đánh vừa lui muốn chạy trốn chạy đi đâu lôi oanh quát lạnh một tiếng thả người nhảy lên trực tiếp hướng phía kia sử dụng kim sắc cự đao nam tử chém xuống một kiếm nam tử đồng dạng quay người chém ra một đao khi thế bá đạo vô xong nhưng thực lực của hắn cuối cùng cùng lôi v a n h t r ê n h l ệ n h quá nhiều bị lôi v a n h một kiểm chém bay ra ngoài thổ huyết bay ngược minh hậu cùng hắn đồng hành nữ t ử kia sắc mặt biến hóa lập tức phi thân tiếp được hắn sau đó hai người lại lần nữa phi thân lên liền muốn hướng phía ngoài hoàng cung chạy trốn ngang nhưng mà đúng vào lúc này một đạo rồng gầm rung trời vang vọng hoàng cung lập tức một đạo hình rồng cự t r ư ờ n g từ trên trời ra xuống phạm vi bao trùm cực lớn sáu tên sát thủ thậm chí đều không kịp phản ứng liền bị cố này cường đại trưởng lực đánh bay ra ngoài thổ huyết ngã xuống đất dầm dầm. lít nha lít nhít cấm quân cùng cầm y đ ì a vệ lập tức x u ố n g lại đi lên trong tay đao thương tên nỏ nhắm ngay cái này sáu tên sát thủ tham kiến hoàng thượng đúng lúc này chu do hiệu dẫn người chạy đến khi thấy tố tuệ dùng cùng chu từ dục bình an vô sự lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó quay đầu nhìn về phía trước kia sáu tên sát thủ đáy mắt sát cơ trong nháy mắt nổi lên quắt một đạo tiếng xe gió vũ hóa điện cũng từ giữa không trúng phiêu nhiên rơi xuống hắn quay đầu mắt nhìn k h ô n ninh cung phía sau ở nơi đó hai bóng người cũng chính quay người nhẹ lướt đi Đốc chú, nhìn thấy vũ hóa điện đến đây diệp cô thành cùng lôi oanh khẽ gật đầu lùi đến một bên ai khanh những sát thủ này là ai phải tới chu do hiệu đi lên phía trước nhìn qua trên mặt đất mất đi chiến lược sáu tên sát thủ mặt mũi tràn đầy sát khí mà h ỏ i t h ă m ở phía sau đám người bên trong bị hai tên thị vệ giam lên ngụy tào đức nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại tố tệ u dung mẹ con cùng trên mặt đất kia sáu tên sát thủ sắp mặt một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng lúc này vũ hóa điện ánh mắt từ sáu tên sát thủ trên thân v o qua khi thấy trong đó bốn tên người áo đen trên người kia quen thuộc phục sức và áo lúc lập tức giật mình ám hà lập tức hắn lại nhìn về phía còn lại một nam một n ữ kia ánh mắt tại bọn hắn rớt xuống đất vũ khí phía trên bà qua đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc kim cự đao thúc y hệ kiếm minh hầu nguyệt cơ ngay cả hai vị này đều có thể mời đến thật đúng là bỏ được vũ hóa đ i ề n giờ phút này đột nhiên có chút may mắn may mắn hắn đã sớm chuẩn bị nếu không tăng thêm ngụy t ạ o đức kiểm hộ lấy bọn này sát thủ thực lực muốn xâm nhập k h ô n ninh cung giết người chỉ sợ cũng không phải việc khó gì hoàng cung tuy có trịnh hòa bọn người trấn thủ nhưng hoàng cung như thế lớn bọn hắn luôn có không thể chú ý đến địa phương c đơn giản tới nói những sát thủ này liền là người giật dây phái tới chịu chết không tiếc chôn vùi bọn này sát thủ tính mệnh đều muốn giết chết tố tệ dung cùng chu tự dục chỉ là ngay cả minh đợi nguyệt cơ nhân vật như vậy đều có thể mời đến chịu chết chỉ có thể nói rõ người giật dây đích thật là thần thông còn lại lắc đầu vũ hóa điền đối chu do hiệu nói nguyễn cơ cười đ ư a tiếp minh hầu nộ sát người hoàng thượng bọn hắn là trên giang hồ xếp hạng năm vị trí đầu sát thủ tổ hợp về phần còn lại cái này một cái nên l à ám hà người chu do hiệu sắc mặt t n g trầm nói c h ẳ n g mặc kệ bọn hắn cái gì minh hầu nguyễn cơ vẫn là ám hà dám ám sát ái phi của chấm cùng thái tử chấm muốn đem bọn hắn cựu tộc chu diện vũ hóa điện khẽ gật đầu thân sẽ làm thỏa chu do hiệu lại quay người nhìn hướng phía sau bị hai tên thị vệ gia ngụy tạo đức sắc mặt tâm trầm nói vì cái gì chấm đối ngươi không tệ ngươi vì sao muốn phản bộ chấm ngụy tạo đức sắc mặt tr vì hành động lần này hắn nỗ lực cực lớn giá phải trả thậm chí vì đem mấy người kia đưa vào cùng đến hắn không tiếc đem mình trôn ở trong cung mấy chục năm ám tử đều cho dùng hết không nghĩ tới vẫn là không có thành công bây giờ kế hoạch thất bại hắn biết hắn chết chắc cho nên hắn không có đi giải thích cái gì giờ phút này hắn chỉ hy vọng kia người giật dây có thể tuân thủ đ ớ c định vung tha hắn người nhà cái này vũ hóa đ i ể n đột nhiên nói lấy thân phận của ngươi đồng dạng đồ vật đã đả động không được ngươi cũng không đáng được ngươi mạo hiểm như vậy cho nên ngươi ám sát hoàng hậu cùng thái tử nên không phải là vì lợi ích bạn tọa nói đúng không ngụy tạo đức túi đầu không nói gì. vũ hóa điện nhìn đã ô n g phải là v về phía ngụy tạo đức thản nhiên nói bản tọa đoàn đúng không ngụy đại nhân ngụy tạo đức con ngươi co giúp lại ngầm đầu nhìn vũ hóa điện ánh mắt sợ hãi cắn răng nói ngươi chính là cái ma quỷ nhưng không phải là bởi vì ngươi bản quan cũng sẽ không thất bại vũ hóa điền cười lạnh một tiếng nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm biết rõ bản tọa đã hồi kinh ngươi còn dám động thủ thật không biết ngươi là từ đâu tới đảm lượng cùng dũng khí ngụy tào đức cắn răng t r ầ m mặc không nói vũ hóa điền lại nói mà lại ngươi thật sự cho rằng ngươi chết hắn liền sẽ bỏ qua ngươi người nhà sao một khi không có giá trị lợi dụng người nhà của ngươi còn đáng giá hắn đi cưỡng ép bảo hộ sao ngụy tào đức biến sắc ngươi cái gì ý tứ vũ hóa điền cười lạnh một tiếng không nói gì nữa khoắt tay tháo ra hiệu kia hai tên thị vệ đem nó dẫn đi mà lúc này ngụy tào đức cũng đột nhiên ý thức được lấy người kia tản n h ẫ n tính cách chỉ sợ thật sẽ không bỏ qua cho hắn người nhà lúc này d â y ruổi lấy hướng chu do hiệu hô hoàng thượng ta biết hắn ở đâu thần tội đáng chết vạn lần nhưng thần người nhà là vô tội c ầ u ngài mau cứu bọn bắn hoàng thượng chu do hiệu sắc mặt lạnh lùng ngay cả đầu đều không có chuyện một chút hắn đi đến tố tuệ dung bên cạnh nhìn qua bị đánh thức một mặt mờ mịt chu tử d ụ n đ á n mắt hiện lên một vẻ ôn nu sờ lên khuôn mặt nhỏ của hắn sau đó nhìn về phía tố tuệ dung nói ái phi không có sao chứ thân thiếp không có việc gì. Hoàng t h ư ợ n g Tố tuệ đến g nhìn p g i g nói, không thấy chu do hiệu thân ảnh vũ hóa điện mới quay người nhìn về phía bên cạnh cầm y địa vệ phân phó nói đi ngụy đại nhân trong nhà nhìn một chút nếu như nhà hắn người còn sống vậy liền mang về một tên cẩm ý đ ị ề v ệ hỏi muốn bảo vệ sao vũ hóa điền lắc đầu không cần đưa đến chợ bán thức ăn đi chém đầu đám người đi thôi đã hắn động thủ t r ư ớ c vậy nói rõ cá đã tiền đến nên đi thu lưới vũ hóa điền nói hướng phía ngoài hoàng cung đi đến nhưng vào lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rộn rập lập tức một tên tây sưởng phiên tử sắc mặt lo lắng đối diện chạy tới gấp dọc b ầ m khởi bầm n ố c chủ bên ngoài xảy ra chuyện chương hai trăm bốn mươi tám biên quan kinh biến thanh long hội đầu dòng tệ tụ một thành nam cấm quân doanh lúc này nguyên bản trang nghiêm thanh tịnh cấm quân doanh toàn bộ đều là chiến đấu qua vết tích không ít cấm quân cùng cầm g địa vệ thi thể đổ vào vũng máu bên trong thương vong cực kỳ thảm liệt thậm chí liền ngay cả yến thập tam tào chính thuần cùng mã tiến lương đinh tu b ọ n người đều đều có bị thương lúc này đám người sắc mặt tâm trầm đứng tại quân doanh cổng chờ lộc cộc lộc cộc không bao lâu một trận tiếng v ó ngựa vang lên vũ hóa điền dẫn người chạy tới nơi này nhìn thấy trong trận cái này cảnh tượng t h ấ thảm vũ hóa điền lông mày thật sâu nhăn lại sau đó trực tiếp lên trước đi vào yến thập tam bọn người trước mặt hỏi chuyện gì xảy ra mã tiến lương sắc mặt tâm trầm cắn răng nói đốc chủ đây là một cái bẫy hắn sớm biết chúng ta để mắt tới hắn đốc chủ vừa mới vào cung cấm quân trong doanh trại đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ đối với chúng ta người độc thủ người kia thực lực cực mạnh mà lại dưới trướng hắn người võ công cũng là c ự cao c nhất là trong đó một nam một nữ một người làm đón gió tiêu một người dùng áng m â y mang chúng ta liền là tổn thương tại hai người này trong tay ngay vậy vũ hóa điện đôi mắt có chút nhau lại lẩm bẩm để ngụy táo đức cùng đám kia sát thủ vào cung đem bản tọa dẫn ra sau đó thừa cơ thoát đi kinh thành bản tọa ngược lại là có chút xem nhẹ bọn hắn tiến thập tam sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh khoe miệng còn mang theo vết máu trầm giọng nói ra người này võ c ô n g mạnh chỉ sợ không tại diệp cô thành cùng lôi v a n h phía dưới dưới trướng hắn hai vị kêu cao thủ võ công cũng cực kỳ cao t a thứ mười bốn kiếm cũng rất khó tổn thương bọn hắn nếu không phải bọn hắn sốt ruột chạy trốn chỉ sợ thương vong của chúng ta còn muốn càng lớn vũ hóa điện gật gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ma sư bằng ban thủ tịch đệ tử âm phong l a n g nghiêm thực lực tự nhiên là không thể khinh thường hồi kinh ngày đó ở cửa thành gặp được lăng n i ê m vũ hóa điện liền cảm giác người này không đơn giản bắt đầu điều tra cái khác thân phận về sau biết được hắn là ma sư bằng ban đệ tử vũ hóa điền liền biết gần nhất kinh thành mưa gió nên đều là người này làm ra nhưng trước mắt hết thẻ tình huống đều tại trường không bên trong vũ hóa điền cũng không có gấp đậu thủ mà là tính toán đợi hắn đem tất cả át chủ bài đều bạo lộ ra lại ra tay đem nó để chết nhưng không nghĩ đến người này càng như thế cảnh giác tại phát giác được không thích hợp về sau quả quyết đem ngụy tào đức con cờ này bỏ qua phái sát thủ vào cung ám sát tố tệ dung cùng chu từ d ụ đem hắn dẫn ra sau đó thừa cơ thoát đi kinh thành đốc chủ muốn hay không phái người truy cha đàm lỗ tử lên trước trầm giọng hỏi vũ hóa điền khoát tay á o k đúng cần thiết, lúc lực, m u này nơi xa lại vang lên một trận tiếng vó ngựa rồn rập một tên tây sưởng thiên tử chạy nhanh đến khởi bầm nước chủ biên quan cấp báo biên quan cấp báo vũ hóa điện núi mày tiếp nhận thiên tử tình báo trong tay mở ra nhìn kỹ lập tức liền là s á t mặt k ỳ biến đáng chết bọn hắn làm sao dám sắc trời dần tối tại khoảng cách kinh thành ngoài mấy chục dằm một mảnh giữa rừng núi mười mấy thân ảnh từ trong rừng ghé qua mà qua khí thế cường đại làm cho rừng bên trong trùng thú đều cảm thấy e ngại chạy t ứ tán mười mấy người này bên trong một người cầm đầu người khoác giáp trụ khoảng bốn mươi tuổi lông mi âm trầm khí thế cường hãn cầm trong tay một thanh tương tự kiếm nhưng lại không phải kiếm cổ quái vũ khí chính là ma sư cung đại công tử lang n i ê m tại bên cạnh hắn đi theo một nam một nữ nam tướng mà âm n u như nữ tử tóc trắng sơ c ầ một trong tay m cây tiêu ngọc, tiêu một một tử dung nữ m đoàn h đẹp người h cứ h như vậy phi nhanh hồi lâu thẳng đến ra mảnh này núi rừng lăng nghiêm mới khoát tay trở lại tuất nghỉ ngơi một hồi giữ lại chất khí mọi người nhất thời chậm dần thân hình hồng nhan hoa giải ngữ lúc này mới lên trước cau mày nói đại công tử ngươi không phải để lão đầu kia phối hợp chui vào hoàng cung ám sát hoàng hậu cùng thái tử sao vì sao đột nhiên muốn bại lộ rút đi những người còn lại cũng nao h nao h nhìn về phía l a n g nghiêm l a n g nghiêm tính cách tâm trầm làm việc lôi lệ phong hành cho tới bây giờ bọn hắn đều còn không biết l a n g nghiêm vì sao đột nhiên muốn bại lộ hành t u n g giết ra kinh thành chúng ta đã bại lộ l a n g nghiêm lắc đầu nói bại lộ thì đã có sao chỉ cần giết chết thái tử chờ kia chu do hiệu vừa chết kế hoạch của chúng ta đồng dạng có thể tiến hành tiếp hoa giải ngữ không hiểu dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc đầu là tính toán đợi chu do hiệu băng hà nhấc lên trong kinh thành loạn sau đó nâng đỡ một vị dễ dàng t r ư ở n g k h ố n g thân vương đăng cơ dần dần từng bước xâm chiếm triệt để nuốt mất đại minh vương triều nhưng mấy ngày nay đột nhiên toát ra một cái thái tử làm rối loạn bọn hắn kế hoạch lúc đầu bất quá nếu là nghĩ biện pháp diệt trừ cái này đột nhiên xuất hiện thái tử kế hoạch của bọn hắn vẫn là có thể áp dụng đi xuống đám người không rõ vì sao lăng nghiêm lại đột nhiên từ bỏ phản ra kinh thành phải biết hắn ở kinh thành thế nhưng là ở nút hai mươi năm a bây giờ bại lộ phí công nhọc sức lăng nghiêm sắc mặt tâm t r ầ m nói kia vũ hóa điện thực lực rất mạnh mà lại tâm tư kỳ náo hắn phát hiện chúng ta lại không có động thủ hơn phân nửa là muốn chờ kế hoạch chúng ta bắt đầu triệu tập càng nhiều nhân thủ vào kinh thành về sau lại động thủ đem chúng ta một mẻ hốt gọn chúng ta nếu như tiếp tục ở kinh thành chờ đợi hẳn phải chết không nghĩ ngờ ngay vậy mọi người đều hơi hơi trầm m ặ t xuống vũ hóa điện thực lực bọn hắn tự nhiên rõ ràng l i ê u giao nhánh đột nhiên nói nhưng b i ê n quan bên kia không phải đã bắt đầu hành động sao chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn kết thúc hành động lăng nghiêm lắc đầu liên quan bên kia kết thúc không được nữa chỉ có thể tiếp tục hành động liệu giao nhánh không hiểu vậy ngươi vì sao lăng nghiêm tỉnh táo nói b i ê n quan kế hoạch là vì đem vũ hóa điển dẫn xuất kinh thành kế hoạch này đã không cách nào kết thúc vậy liền tiếp tục tiến hành chỉ là chúng ta bên này cần thay cái phương hướng tiến hành thay cái phương hướng mọi người đều nhỡ mày lăng nghiêm gật đầu nói chúng ta bây giờ rút đi chắc chắn sẽ để vũ hóa điền buông lỏng cảnh giác cho rằng kinh thành đã thái bình tiếp xuống biên quan tình huống chuyển về kinh thành hắn liền sẽ có càng lớn tỷ lệ sẽ rời đi kinh thành tiến về biên quan tiếp viện mà chúng ta bên này như là đã thất bại vậy liền trực tiếp cường công như thế nào cường công hoa giải ngữ lông mày kẻ đen nhũ chặt trong hoàng cung mấy vị cường đại đáng sợ nhất là kia thiên sư tôn ân lăng nghiêm khỏe miệng nổi lên một kia cười lạnh nói trịnh hoa cùng quỷ vương phủ mấy vị kia thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng chúng ta bên này cũng không sợ bọn hắn về phần kia thiên sư tôn ân có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn không cho hắn nhúng tay là được như thế nào kéo chẳng lẽ ma sư đại nhân xuất quan hoa giải ngữ ánh mắt sáng lên lăng nghiêm lắc đầu không phải sư tôn đến lúc đó các ngươi liền biết liệu g a o nhánh khẽ gật đầu vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào đi trước cùng sư đệ tụ hợp sau đó lập tức thi triển tiếp theo giai đoạn kế hoạch lăng nghiêm nói lệ lệ đúng lúc này bầu trời trợt có ưng gáy văng lên lập tức một con cự ưng từ không trung đắp xuống rơi xuống lăng nghiêm trên bờ vai lăng nghiêm sờ lên cự ưng đầu từ ưng trên đuổi gỡ xuống một phong m ờ thư t mở ra xem xét lập tức ánh mắt sáng lên nói sư đệ bên kia đã tại triệu tập nhân thủ đi đám người gật đầu lập tức lại lần nữa lên đường rất nhanh liền biến mất tại màn đêm ở giữa kinh thành từ chu do hiệu k ê u phong thánh chỉ đưa tới phong ba còn chưa triệt để bình tĩnh lại lại một cái đột nhiên xuất hiện tin tức chấn động toàn bộ kinh thành ba ngày trước phương bắc đại nguyên vương triều cùng đại thanh vương triều đột nhiên đồng thời tập kích đại minh biên a n p h tin g tức này vừa ra vô số người hãy nhiên thất sắc liên ngay cả trong triệu bách quan đều ầm v a n g biến sắc ngao nhau, nhau trong đêm và cùng cầu kiến chu do hiệu thương thảo đối sách chương hai trăm bốn mươi chín biên quan kinh biến thanh long hội đầu dòng tệ tụ hai vào đêm càn thanh cung bên trong chuyến đến lốp bốp đánh n ệ nông thanh trên mặt đất một mảnh hỗn độn chu do hiệu đứng tại trong đại điện đại phát lôi đỉnh giận dữ không thôi đáng chết đại nguyên vương triều còn có kia roi vương triều đại nguyên hướng cho săn bọn hắn sao dám bọn hắn sao dám xâm lấn ta đại minh còn có ngô tam quế cái này cầu tặc cái này cầu tặc đáng hận nhất hắn dám phản bội chấm phản bội đại minh đem đám kia xài lang dẫn vào đại minh đổ sát ta đại m i n h con dân hắn đáng chết đáng chết ta chấm muốn đem cái này cầu tặc thiên đao và quả chấm muốn giết hắn chu do hiệu nổi giận thanh âm chuyến g a càn thanh cùng đại bóng đ ê minh trong đều cùng ậ n tuần tra ban quân tra đêm cấm, cấm c xung quanh chư quốc những năm này mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có ma sát nhưng chưa hề phát sinh qua quy mô lớn chiến đấu giờ phút này còn là lần đầu tiên mà lại là nguyên thanh hai triều đồng thời tiên công đại minh một cái không tốt đại minh đem đứng trước nước mất nhà tan cục diện cái này khiến đám người làm sao không lo lắng liên l à vũ hóa điện sắc mặt cũng mười phần âm trầm đương nhiên hắn cũng không phải là lo lắng bên i c ả n h vấn đề nguyên thanh hai triều mặc dù quốc lực cường đại nhưng đại minh cũng không phải ăn chay nào có như vậy mà đơn giản vòng quốc hắn là đang lo lắng đây là địch nhân kế địa hồ lý sơn nơi này địch nhân là chỉ thanh long hội cùng ma sư cung những thế lực này tại vũ hóa điện trong lòng những thế lực này uy hiếp so nguyên thanh hai triều uy hiếp còn lớn hơn rất nhiều bởi vì nguyên thanh hai triều đại quân công tới còn có mấy chục vạn đại minh tướng sĩ có thể ngăn cản nhưng nếu như thanh long hội ma sư cùng những n à y giang hồ thế lực thừa cơ làm loạn lời nói binh lính bình thường là ngăn không được bọn hắn nhất là bây giờ chính là chu do hiệu bệnh tình nguy kịch kinh thành nội bộ bất ổn thời điểm nguyên thanh hai triệu tuyển ở thời điểm này tiến công thật là thật t r ù n g hợp cái này rất rõ ràng liền là muốn đem hắn rời kinh thành theo lý mà nói quân bên trong giao chiến loại chuyện này không tới phiên hắn đi xử lý bởi vì hắn thống lĩnh đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ đều chỉ là phụ trách nội bộ giám sát cùng truy nã đối ngoại là quân đội sự tình không về hắn quản nhưng vũ hóa điển chi như vậy khẳng định là bởi vì căn cứ tình báo thuật nguyên thanh hai triều không chỉ có phái đại quân đột kích mà lại quân bên trong còn có rất nhiều võ lâm cao thủ những ngày võ lâm cao thủ tham chiến đối phổ thông tướng sĩ đã kích cực lớn mà dính đến võ lâm nhân sĩ liền cần đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y đ ể vệ ra tay rồi cho nên mục đích của đị c h nhân không cần nói cũng biết đây là muốn rút thủy dưới đáy nổi mục đích đúng là vì đem hắn rời kinh thành nhân cơ hội này ở kinh thành gây sự tỉnh chủ yếu nhất là cùng kia liên thành bảo tàng đồng dạng đây là dương hưu không phải do hắn không tiếp bọn này cầu tặc thật đủ hung ác cũng đủ lâm nhưng vũ hóa đ i ể n có chút không hiểu coi như bản tọa rời đi kinh thành kinh bên trong cũng còn có mười vạn tấm quân hơn nữa còn có thiên sư tôn ân chính h ò a cùng quỷ vương phủ một đ á m cao thủ toa t h ấ n bọn hắn chẳng lẽ còn có năm chắc đối phó trịnh hòa bọn hắn hay sao vũ hóa đ i ể n trong mày ngưng thần c h ầ m tư đúng lúc này chu do hiệu nhất thời lửa công tâm thân thể n h ó á n g một cái suýt nữa ngã nào h trên đất vậy hạ hoàng thượng ngài thế nào hải thụy các loại một đám đại thần lập tức giật mình vội vàng lên chức nâng vũ hóa điện cũng lấy lại tinh thần đến nhìn qua chu do hiệu lúc này sắc mặt tái nhọn có chút n h ị nhũ mày chu do hiệu tình huống vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp nếu là lúc này bị khí ra cái ba tấm hai ngắn sự t ì n h coi như lớn phát nhưng b i ê n quan chiến sự liên quan đến quá lớn coi như giấu giếm cũng giấu giếm không được bao lâu cho nên vũ hóa điển trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau cũng chỉ có thể bẩm báo cho chu do hiệu biết được tổng phải nghĩ biện pháp giải quyết chấm không có việc gì chu do hiệu cường n ạ n h đẩy ra hải thụy đám người nâng nhưng hắn khỏe miệng lại là tràn ra một vệt máu hắn lau k h ô vết máu ở khoe miệng ngồi trở lại trên lau nghỉ nhìn qua trong điện đám người lạnh lùng nói đều nói một chút đi việc này các ngươi như thế nào nhìn như thế nào nhìn Đám ngay ư ờ i h i mặt nhìn n h a vậy tất cả mọi người khẽ gật đầu biểu thị đồng ý việc cấp bách tự nhiên là tiếp viện biến cảnh giữ v ơ n g gia dụng quan đoạt lại sơn hải quan chu do hiệu nhẹ gật đầu trầm giọng nói vậy theo ái khanh ý kiến nên phái nhiều ít binh lực tiếp viện phù hợp còn có sơn hải quan bên kia nô tam quế cái kia cậu tặc đầu mán thanh nhất định phải một lần nữa phái đại tướng trấn thủ thu hồi mất đất trong chốc lát đám người nhao nhao mở miệng mỗi người phát biểu ý kiến của mình thân đề cử lý tướng quân lý tướng quân dù cao tuổi nhưng trước kia dung manh thiện chiến giết đến phương bắc dị tộc nghe tin đã sợ mất mật nếu có lý tướng quân xuất chiên nhất định có thể đánh lui quân thanh thu phục mất đất thân đề cử binh bộ thượng thư viên sùng hoán đại nhân viên đại nhân trước kia đã từng lánh binh ra trận có hắn tiến về nhất định không lo thân cảm thấy hoàng lao tướng quân cũng đủ để đảm nhiệm nghe đám người phức tạp nghị luận chu do hiệu Khe Đột nhưng i Điển, hỏi, Điển, ê bên n nhìn cạnh n phía Hóa Hóa về Vũ Vũ g ơ i h ư n có ý kiến gì không? Ngay vậy, đám người im Ngay nhao nhao gì vậy, đám trở i Điển, lại.、Một、cái thái giám, biết cái ế n nhìn lông nhăn quân、sự. Nhưng g gì phía Hóa về Vũ đều là mày Một t sự. ngại vũ hóa điện hung uy đám người cũng không dám nói thêm cái gì mà vũ hóa điện gặp chu do hiệu hỏi thăm mình có chút trầm tư q u a đi, bước ra khỏi h à g nói tiếp viện tự nhiên là muốn tiếp viện nhưng thần cảm thấy trận chiến này điểm mấu chốt không tại g ig mà tại sơn hải quan bây giờ sơn hải quan thất thủ chỉ cần đánh lui quân thanh trùng kiến phòng ngự quân thanh công không tiến vào đại nguyên vương triều không được bao lâu cũng sẽ lui binh rốt cuộc đại nguyên từ thảo nguyên xuôi nam ở giữa cách ngàn dặm hoa mạc loại này dây dài tác chiến bọn hắn hậu cần đồ c u n n u tất chống đỡ không được bao lâu lời vừa nói ra đám người đáy mắt đều hiện lên dị sắc chu do hiệu cũng khẽ gật đầu nói vậy ngươi cảm thấy nên p h ả i ai đi thu phục sơn hải quan phù hợp vũ hóa điền trầm ngâm một lát chắp tay nói thần đề cử hai người một là hoàng thượng c h i sư tôn thừa tông hai là lễ bộ thượng thư dương tự sương nghe được hai cái này người một đám đại thần đều là n h ữ n mày một người trong đó càng là vung tay nào nói hoang đường tôn thừa tông mặc dù đã từng đánh trận nhưng hôm nay đã sớm từ quan sao lại triệu hồi lý lẽ về p h ấ n dương tự xương hắn một giới quan văn như thế nào đánh trận ngươi đến tuột cùng biết hay không quân sự vũ hóa điện lặng lẽ liếc mắt nói chuyện người kia một chút không có nhiều lời chỉ là nhìn về phía chu do hiệu chờ hắn trả lời chắc chắn người hắn đã hướng chu do hiệu tiến cử có cần hay không kia là chu do hiệu mình sự tỉnh chu do hiệu cũng nhíu mày trầm tư cảm thấy không ổn mong muốn lấy một mặt bình tĩnh vũ hóa điện hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng vũ hóa điện đề nghị gật đầu nói t u t chấm lập tức phát một đạo thánh chỉ, triệu tôn sư hồi t r i ề u lãnh binh phó sơn hải quan lễ bộ thượng thư dương tự xưng ơ làm vụ vũ hóa đ i ể n khẽ gật đầu cái này còn có cứu k ị a phương b ắ c bên kia chu do hiệu lại hỏi vũ hóa đ i ể n bình tĩnh lắc đầu phương bắc bên kia không cần tiếp viện không cần tiếp viện chu do hiệu nhữ mày đúng không cần tiếp viện vũ hóa đ i ể n mười phần bình tĩnh vì sao không cần tiếp viện bởi vì c h ấ n thủ phương b ắ c chủ soái tên là lý thành lương kế thích kê quan đời sau đại minh mạnh nhất một viên đại tướng hạn chế tạo liêu đông thiết kỵ ở kiếp trước được xưng là trung quốc lịch sử thập đại kỵ binh một trong bây giờ mặc dù đổi một cái thế giới nhưng vũ hóa điển tin tưởng ở cái thế giới này có mấy nhân vật hắn chú định sẽ còn nợ rộ thuộc về mình huy quang có lý thành lương c h ấ n thủ bắc cương coi như không địch lại đại nguyên vương triều cũng tuyệt đối sẽ không trong khoảng thời gian ngắn thất thủ mà hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian dừng một chút vũ hóa điển tiếp tục nói về phần hai t r i ề u quân bên trong đám kia võ lâm cao thủ thần sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hoàng thượng không cần phải lo lắng địch nhân đã ra t r i ề u vậy hắn tự nhiên là lựa chọn tiết c i ê u nhưng hắn sẽ không ngồi cho chết cứ như vậy dựa theo địch nhân an bài cho hắn tốt lộ tuyến đi xuống chỉ là hai nước tiến công liền tên g Tôn lễ ẽ hắn hóa h điền vũ sao. Tiếc k ô giam h cũng q u trưởng ấn đốc chủ tỷ lệ đông tây hai xưởng cẩm ý liệt vệ theo quân tiến lên đối phó quân thanh người trong võ lâm tin tức vừa ra toàn thành chấn động bách tính nghị luận ẩm đều đang thảo luận trận chiến này thắng bại còn có không ít người thì là cảm thấy kinh ngạc